Chương 88 Hồng Hoang Tiên Đạo, trấn Sát Ác Tiên Đạo. Nhiệm vụ này để cho ta tới đi. Chương 88 Hồng Hoang Tiên Đạo, trấn Sát Ác Tiên Đạo. Nhiệm vụ này để cho ta tới đi. Thiên cổ đệ nhất ma chủ, tóc trắng như tuyết, mắt như linh điện, kiếm khí kinh khung ba vạn dặm, ma uy cái thế. Đệ nhất cấm kỵ thần ma độc cô bạo tiên, sắc khí bay thẳng cửu trọng thiên, tóc tung bay, bệnh lệ thiên hạ, coi là thật có quét ngang lục hợp, vừa nát bát hoang chi thế. Trong truyền thuyết nghịch loạn 8 thức, hiện tại hoàn toàn có thể đổi tên là nghịch loạn 13 thức, có lẽ càng nhiều thức. Bởi vì, khi hắn uy áp cửu trọng thiên thức thứ 13 đánh ra lúc, vẫn chưa hết kết dấu hiệu Ủy chủ Côn Thông Cửu Lũ thập địa, hủy diệt sát khí bay thẳng trời cao. Thời không đại thần, sáo trộn thời không, xuyên qua cổ kim. Thần ra lão ma Vương khí nuốt sơn hà, ma khí chấn động cửu trọng thiên. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Ầm ầm. Vô tận khí tức mang tính chất hủy diệt, phô thiên cái địa giống như bao phủ xuống, một vị trong ngủ mê trí cao vô thượng tồn tại thức tỉnh. Lại là một cái luân hồi sao? Thanh âm thật lớn từ chỗ cao nhất kia chuyển vang xuống thiên đạo sao? Ma chủ nước đầu nhìn lên, nói ngươi đã sớm không phải chúng sinh ý chí. Bây giờ ngươi căn bản liền không xứng với thiên đạo hai chữ, ngươi lẽ ra hủy diệt. Trên chín tầng trời, Lần nữa yên tình mắng phản phát thiên đạo lần nữa chìm vào trong giấc ngủ nhưng là uy áp kinh khủng kia lại một mực tồn tại tất cả mọi người biết hắn chính thức giác tình đi qua ngay tại lạnh lùng chú ý đám người Thần Nam nhịn không được mở miệng hỏi cái gọi là thiên đạo đến cùng là cái gì đây cũng là ở đây nghi vấn của mọi người nhưng là chỉ có hạn một số người chân chính biết cái gọi là thiên đạo đến cùng là cái gì Hồng hoang tay chân 7 các thành viên lúc này cũng là hứng thú thiên đạo thế giới này phát triển thật sự là quá vượt qua dự liệu của bọn hắn đám người này đại địch lại là một phương thế giới thế nào nói đùa Đây chính là một phương thế giới trí cao tồn tại, một phương thế giới bản nguyên. Phương thế giới này người, lá gan thật đúng là lớn a. Nhất là tại đối phương nói lên, thiên đạo đến tột cùng là cái gì thời điểm, hồng hoang tay chân bảy tất cả thành viên đều tập trung tinh thần. Không nghĩ tới có chút nhiệm vụ thế mà lại vạch trần bực này thiên địa lại bí, kích động. Người là đang hỏi đã từng tiên đạo, hay là tại hỏi hiện tại thiên đạo đâu? Ma chủ đạo có cái gì khác biệt sao? Thần Nam hỏi nghi vấn của mọi người đã từng thiên đạo, vô dục vô cầu, đại biểu cho công chính. Hiện tại tiên đạo, đại biểu cho tư dục, giết chóc chúng sinh, lớn mạnh không hai chính mình đã là một cái có tư dục khổng lồ sinh vật. Tất cả mọi người tại tập trung tinh thần nghe ma chủ kể rõ cái gọi là thiên đạo, nó cũng không phải là một cái đơn nhất sinh mạng thể, tại quá khứ hắn là chúng sinh tâm giác, là tất cả người sống nghiệm lực đan vào một chỗ hình thành mênh mông ý niệm, nó là chúng sinh ý chí. Ma chủ rất kích động, thanh âm rất cao, truyền khắp cự trọng thiên nhưng là, hiện tại hắn là hoảng khí tụ tập thể, chúng sinh ý niệm đã sớm bị ăn mòn, bị vỡ nát, thiên đạo đã không phải là lúc đầu thiên đạo. Hiện tại, hắn không còn đại biểu công chính, hắn chỉ là đại biểu cho hủy diện, đại biểu cho tư dục. Hắn biết, khi hắn chính mình suy yếu lúc Chúng sinh ý niệm sớm muộn sẽ còn hợp thành mới thiên đạo. Cho nên, mỗi khi hắn cảm giác nhận uy hiếp lúc, tất nhiên phải như thế, hủy diệt chúng sinh mới có thể ngăn cản chúng sinh ý niệm hợp thành mới thiên đạo. Cho đến lúc này, mọi người mới biết chân chính thiên đạo là cái gì, thiên đạo đại biểu cho chúng sinh ý chí, mạnh nhất bất quá chúng sinh hợp lực. Nhưng bây giờ, trước mặt mọi người sinh ý chí bị giữa thiên địa tà ác quán khí chỗ ăn mòn sau, thiên đạo đã không còn là thiên đạo, hắn chỉ là khổng lồ, phức tạp, ác tính sinh mạng thể. Chúng sinh diệt thiên đạo, thiên đạo diệt chúng sinh, lại là dạng này. Nguyên lai like đây chính là thiên đạo. Tổ Long tê. Không nghĩ tới này thiên đạo sẽ là dạng này, thủy diệt chúng sinh. Chấn Nguyễn Tử, đương nhiên nghĩ đến, thế giới chúng ta thiên đạo, tựa hồ cũng là chúng sinh ý niệm hội tụ. Trong lúc nhất thời, thấy lạnh cả người lập tức bao phủ tại toàn bộ hồng hoang tay chân bẩy sinh linh trong lòng. Ngoa đảo, thế giới chúng ta thiên đạo, đến cuối cùng sẽ không cũng muốn tới này vừa ra đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tay chân trong nhóm trở nên không gì sánh được trầm mặc. Thiên đạo, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, bản tọa cùng tên kia, cũng không đồng dạng, càng sẽ không làm ra bước này diệt tuyệt thế giới sự tình. Thiên đạo, chi, các ngươi không tin ta, còn chưa tin chủ nhỏ Có chủ nhóm tại, ta làm sao có thể gì thế? Mắt trợn trắng, Thiên đạo cũng không đốc, hai câu ba lời ở giữa, liền đem chính mình nguy cơ cho vượt qua. Tổ Long, chính là, có chủ nhóm tại, các ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trấn Nguyên Tử, cũng đối, chủ nhóm ngay cả tam tập đại chiến đều không cho phép, chớ đừng nói chi là gì thế. La Hầu, chỉ sợ thiên đạo chân trước có ý nghĩ này, chân sau liền bị chủ nhóm tiêu diệt đi. Vọng Thương, vừa nói như vậy, cái này trong lòng nhất thời liền thoải mái không biết. Thiên đạo, mặc dù các ngươi nói đều đối với, nhưng là tại sao ta cảm giác làm sao nghe, làm sao không thích hợp à? Côn Mô Lao Tổ, Tôi quen lệ tốt. Nhân viên quản lý hung phân, bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên dạng ngày 4. Thân mộ trong thế giới, trên chín tầng trời yên tĩnh y mắng, thiên đạo không có phản ứng chút nào. Mà vừa lúc này, ngập trời thần diễm tử trong vô tận hư không tuôn ra đi qua, đại thần độc cô bại thiên hai tay đẫm máu. Hắn sát khí ngút trời, một bước bước vào đệ nhất trọng thiên, đại hống, chân chính thiên đạo đã không còn, ác thiên đạo nên bị diệt. Thu ta chưa kiếm, giết tới cửu thiên. Vậy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi. Thế lương mi cổ lão hanh cốc, vang vọng đất trời ở giữa, to lớn thanh âm. Tràn đầy vô tận tăng thương cùng bi ý biết rõ hẳn phải chết cũng muốn chịu chết, lấy cái chết của mình đến trọng thương thiên đạo. Cái hũ không rời miệng giương phá, đại tướng khó tránh khỏi trước trận vong, chí tử là tu giả cuối cùng kết cục. Rế! Chư thần giết tới thiên đạo. Thần nam thống khổ nhắm hai mắt lại. Kết quả là có thể tưởng tượng, kết cục đã nhất định, những người này đều sắp chết. Đại thần độc cô bại thiên mang theo thiên ma, Nguyệt thần, Huân Huân, Độc cô Tiểu Uyên, độc, độc cô Tiểu Nguyệt cùng cửu đại đệ tử vào thiên đạo, tại đinh thai nổ vang âm thanh bên trong, đại thần độc cô bại thiên tất cả thân nhân đều vẫn lạc chỉ có chính hắn cầm trong tay độc cô thế lương cười lớn, giết tiến lại giết ra lịch ngàn kiếp vật hiểm, cho dù hồn phi phải tán, ta linh thức theo tại, chiến bạch thế luân hồi, cho dù lục đạo vô thường, ta y nguyên vĩnh sinh. Thiên đạo, thiên đạo. Trời đã mất đạo, cần gì phụ tiên. Đại thần độc cô bại thiên hai mắt đang chảy máu nước mắt, khóc lóc đau khổ người nhà, khóc lóc đau khổ đệ tử, một thanh độc cô giết cái bảy vào bảy ra, cuối cùng vỡ nát tại thiên đạo bên trong. Ủy chủ cũng là tại thiên đạo bên trong tung hoành chủ sát, vỡ nát chính mình xương. Ma chủ điên cùng, vì đạt được lực lượng mạnh nhất, hắn muốn giết thân, giết mình, tới giết địch. Huyết quang bắn ra, Ma chủ vỡ nát thân thể của mình, vỡ vụ đại ma, tiềm long, ma sư, vô danh thần ma các loại linh hồn, đem bọn hắn dung hợp tiến vào hồn phách của mình bên trong. Ma chủ liên cùng thẳng tiến không lùi vọt vào thiên đạo. Như vậy hắn không còn có đi ra bốn. Thất tuyệt hợp nhất, vô địch thiên hạ. Thất tuyệt thiên nữ cũng vọt vào thiên đạo là chiến ma sinh, là chiến ma chết thần chiến cuối cùng cũng vọt vào thiên đạo bên trong, hắn vỡ nát chính mình thế giới hoàn mỹ, chỉ vì bộc phát ra lượng lây nhất lực lượng. Hầu phương thái cổ thần gào lên đau sót, tất cả mọi người xung tới. Thái cổ chư thần toàn bộ đã chết đi. Thế giới này tất cả cường giả đều vẫn lạc. Cuối cùng Nhân vương phóng lên tận trời, quát nhẹ lấy: "Ta làm người vương, thống linh chúng sinh hồn phách, ước vạn sinh linh, xin mời đi theo ta. Đánh tan thiên đạo đi." Lần lượt từng bóng người rời đi, bi phân tự bạo, tế ra chính mình một điểm cuối cùng lực lượng, để thần nam hai mắt mơ hồ bốn. Thần nam lòng chua sót không gì sánh được, ngửa mặt lên trời đánh quát: "Ai có thể tới giúp ta ngăn cản thiên đạo ba?" Đúng vào lúc này, thần mộ thế giới Tô Thần hiện thân, bước ra một bước, toàn bộ thần mộ thế giới thời không cũng vì đó đông kết, liền xem như một phương thế giới này tiên đạo, cũng theo đó đứng im. "Nghe nói ngươi cần tay chân, trấn áp, áp Tô Thần một mặt lạnh nói. Tần Nam cường chịu đựng chính mình nội tâm kích động nói đúng vậy, chỉ cần có thể trấn sát cái này thiên đạo, đại giới gì ta đều nguyện ý bỏ ra. Đã như vậy, như người mong muốn. Tô Thần bình tĩnh nói thuê nhiệm vụ đã hình thành, tiến về thần mộ thế giới trấn sát thiên đạo. Nhiệm vụ đẳng cấp, Cửu Tinh sơ cấp, đề nghị thánh nhân cường giả tiến về. Khi nhiệm vụ này phát ra tới sau, cả nhóm chấn động. Trấn nguyên Tử, Ngoa Tạo, ta không nhìn lầm đi. Đây là kiểu tinh cấp nhiệm vụ. Trần Đề, cần thánh nhân cường giả ba. Tô ta, xem ra nhiệm vụ này không có duyên với ta. Đông Hoàng thái nhất, rất muốn làm nhiệm vụ này a. Cửu Tinh cấp nhiệm vụ ban thưởng nhất định rất phong phú. La Hầu, hắc, nhiệm vụ này xem ra chính là vì bản tọa đo thân mà làm. Dương Mi đại tiên, không sai. Đơn giản chính là chúng ta chuyên môn nhiệm vụ, nhân viên quản lý hư vân, nhiệm vụ này xem ra chỉ có chúng ta có thể đoạn. Chủ nhóm Tô Thần, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, cho dù là các ngươi chứng đạo Huyễn Nguyên, muốn đối phó thế giới kia thiên đạo không có dễ dàng như vậy, rất có thể sẽ vẫn lạc ở nơi nào, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Câu nói này vừa ra tới, cả nhóm rung động. Tình huống như thế nào? Ngay cả thánh nhân cũng có khả năng bỏ mình. Nhiệm vụ như vậy không khỏi cũng quá kinh khủng đi ba. Lời này vừa nói ra, Hoàng Quân trong lòng cũng có mấy phần do dự. Không nghĩ tới, nhiệm vụ này thế mà lại như vậy nguy hiểm. Ngay cả thánh nhân cũng có bỏ mình khả năng. Chính mình thật vất vả mới tu luyện đến thánh nhân chi cảnh, mà lại đối với cái này thánh nhân chi cảnh còn tại trong tìm đòi. Dưới tình huống như vậy, chính mình muốn đi đối mặt một thế giới khác cấp thánh nhân tồn tại a. Dương Mi đại tiên như mày. Thánh nhân cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Là phương thế giới này có siêu việt thánh nhân thực lực, hay là nói có một ít uy lực mạnh mẽ thần thông vật phẩm, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp chống chọi. Nếu là thần Thông loại hình, Dư Mi ngược lại không thèm để ý thân là hỗn độn ma thần hắn, tại cùng bản cổ trong trận chiến ấy thủ thương. Tâm mắt của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là viễn siêu gia thủ nhân. Lo lắng nhất chính là sẽ vượt qua thánh nhân tồn tại. Chính mình thật vất vả mới từ trong trận chiến ấy sống sót, đến cẩn thận mới được. Về phần La Hầu, hắn nghe nói thánh nhân cũng có thể là sau khi nga xuống, trái lại lộ ra vẻ hư vấn. Điều này nói do cái gì? Trong vùng thế giới này khả năng có một chút không tầm thường cường giả a. Cùng cương giả tác chiến, đây là La Hầu khát vọng. Ba vị cấp thánh nhân tại, tâm tư khác lạ chủ nhóm Tô Thần. Cửu Tinh cấp nhiệm vụ, là sáng tạo bảy đến nay, cao cấp nhất nhiệm vụ, nếu là hoàn thành, ban thưởng sẽ vượt qua tưởng tượng của người, đồng thời có thiên đạo lực lượng bản nguyên, hoặc là hồng ngông tử khí, thậm chí là hỗn độn linh bảo chờ chút loại bảo vật này ban thưởng. Vừa nhìn thấy những này, La Hầu nhướng mày hồng quân lần nữa tâm động, bọn hắn biết như thế nào cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng là vừa nghĩ tới quyết đấu thiên đạo, trong lòng lại là do dự. Này làm sao nói cũng là một phương thế giới thiên đạo a ngay tại cái này toàn biên trầm mặt thời điểm. Thiên đạo, chủ nhóm tố thần, trấn sát ác thiên đạo, nhiệm vụ này để cho ta tới đi. Nguyên vương, trấn kinh. Thiên đạo đại lao rốt cục muốn nhận nhiệm vụ a. Chấn Văn Tử, Thiên đạo tiền bối ngươi muốn nhận lấy nhiệm vụ thôi. Ông Dương lão tổ, nói đùa, ta Hồng Hoang Thiên đạo vô địch, treo lên đánh thần mộ áp thiên đạo. Ngũ Hành lão tổ, không sai, ta Hồng Hoang Thiên đạo mới là vô địch tồn tại. Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi những người khác có ý kiến a? Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi đại tiên. Nhân viên quản lý Hồng Quân, không có ý kiến, liền để thiên đạo tiền bối đi tốt. Dương Mai đại tiên, nếu thiên đạo nguyện ý xuất thủ, cái kia chúng ta cũng liền không chê xấu. La Hầu, tốt như vậy, vừa vặn hiện ra một chút, ta Hồng Hoang đạo thần uy. Chủ nhóm tốt Thần, nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy ta liền đem nhiệm vụ này cho ngươi. Thiên đạo, tốt, vậy liền đa tạ chủ nhóm, cùng các vị khiêm lượng. Dương Mi lại tiên, không cần như vậy, các hạ so với chúng ta càng thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này. La Hầu, nhưng cũng, nhân viên quản lý Hư Vân, Vân đạo cũng muốn gặp biết một chút thiên đạo thực lực. Thiên đạo, ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Dung, vậy chúng ta liền chờ ngươi khai hoàn tin tức. Trấn Nguyên tử, ngồi đợi Thiên đạo hử bao. Phù Hi, ngồi xem chúng ta hùng thế giới thiên đạo thần uy. cục có thể gặp biết đến thiên đạo thực lực a. Có chút kích động. Côn Mô lão tổ, các người nói, thế giới nào thiên đạo lợi hại hơn? Điên đạo lao tổ, nói lừa. Thự nhiên là chúng ta hồng hoang thế giới thiên đạo. Âm Dương lão tổ, không sai, ta hồng hoàng thế giới thiên đạo mới là vô địch. Tô Thần lúc này chuyển âm cho thần nam tay chân bảy thành viên ngay tại đi đến, xin sau. Thần nam trong lòng lập tức vui mừng, nói tốt. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiện tại thiên đạo diễn hóa thành một thanh niên bộ dáng, nhìn cùng lúc còn trẻ bản cổ cực kỳ tương tự đoán chừng là thụ bản cổ ảnh hưởng thai nén mà ra nguyên nhân, tại hóa hình thời điểm theo bản năng lựa chọn hình tượng này. Thần Nam có chút khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình người này. Người này xuất hiện vô thanh vô tức không nói, trên thân còn mang theo một cố cao cao tại thượng, hư vô mở mịt ý vị ở trong đó, để cho người ta nhìn liền muốn quỷ bái một phen. Đáng sợ. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại? Chương 89 Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo VS Cổ Mộ Thế Giới Thiên Đạo. Chương 89 Hồng Hoang Thế Giới Thiên Đạo VS Cổ Mộ Thế Giới Thiên Đạo. Nhất làm cho Thần Nam khiếp sợ không ai qua được, chính mình thế mà nhớ không rõ diện mạo của người nọ. Rõ ràng người này liền đứng ở trước mặt mình, nhưng là diện mạo của người nọ tại trong đầu của mình nhưng thủy chung là một đoàn mê vụ, không cách nào biểu đạt ra đến. Đồng thời tại trong đầu của mình còn có thiên địa vạn vật hiển hóa, phản vật địch nhân đứng ở chỗ này, liền đại biểu toàn bộ thế giới bình thường. Khủng bố. Trên thân người này nhất định có đại khủng bố. Hồng Hoang Thiên Đạo bình tĩnh nói, ngươi chính là cố chủ đi. Thân Nam thận trọng nhìn xem Hồng Hoang Thiên Đạo nói không sai, chính là ta. Hồng Hoang Thiên Đạo nhìn về phía trên 9 tầng trời thân mộ ác thiên đạo, âm thanh lạnh lùng nói hiển hóa chân thân đi ra cùng ta thấy một lần. Thân mộ thiên đạo tại vừa rồi cũng cảm giác một thế giới khác ý chí cường đại giáng lâm. Cố ý chí này cùng hắn phần tương tự, trình độ nào đó tới nói, hai cái đều là giống nhau như lúc tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu Thần mộ tiên đạo vẫn tại đánh giá Hồng Hoang tiên đạo, hiện tại Hồng Hoang thiên đạo mở miệng, hắn tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Chỉ gặp thần mộ tiên đạo trực tiếp diễn hóa một cái một bộ đồ đen thanh niên, trực tiếp xuất hiện tại Hồng Hoang tiên đạo trước mặt ngươi đến ta chi thế giới, có gì ý đồ? Hồng Hoang tiên đạo nhìn thoáng qua cách đó không xa thần nam, sau đó nhìn về phía thần mộ ác tiên đạo mở miệng nói bị người nhờ vả, đến chém ngươi. Đến chém ta, thần mộ ác tiên đạo nghe được đằng sau phản phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường, ha ha cười nói ngươi là điên rồi à. Nơi này chính là thế giới của ta. Ta chính là thế giới này ý chí, ta có được thế giới này, chúng sinh chi lực. Ngươi chỉ là một cái ngoại giới thế giới ý thức muốn chiếm ta, quả thực là buồn cười. Không gì hơn cái này cũng tốt. Chờ ta đem lên nước, làm bản thân mạnh lên, lớn mạnh thiên đạo bản nguyên, sau đó ngươi tìm kiếm thế giới, đem ngươi thế giới luận hóa, để cho ngươi chúng sinh trở thành nô bộc của ta, tra tấn thế giới của ngươi sinh linh vô tận vĩnh nguyệt. Thần mộ thế giới thiên đạo trong giọng nói mang theo một cố điên cuồng. Hiền nhân bị chúng sinh ý chí quá nhiều hắn đã điên dại. Hồng Hoang Thiên Đạo sau khi nghe, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Trong con mắt cũng là sát ý mấy liệt. Cùng này cùng ngủ, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng nhận ảnh hưởng tới, toàn bộ trong hồng hoang mây đen nơi trời dự bị hai cờ cờ 73964 giống như lưu lân cận, Tương đạo lôi quang ở trong hư không xuyên thẳng qua, tựa như diệt thế bình thường. Thiên đạo uy áp vô cùng kinh khủng, để vô số sinh linh run rẩy đây là thế nào? Thiên đạo tức giận. Đông Vương công nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Nhưng là hiển nhiên hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không có vào nhóm hắn, đối với hồng hoang tầng chót nhất tin tức, có trình độ nào đọ tắt. Không chỉ là Đông Vương công, hồng hoang chư thần nhau nhao suy đoán thiên đạo chuyện gì xảy ra, có phải hay không chuyện gì xảy ra. Nhưng là tại làm sao dò đường, cũng đều là vô dụng công thôi. Thiên đạo cấp độ quá cao. Bọn hắn căn bản liền không thể biết cái gì. Mà đổi thành một bên tay chân bảy thành viên song quyền nắm chặt, đối với trong đám thế giới nhiệm vụ chiếu ảnh, lộ ra vẻ chán ghét. Không phải sao, lại dám nói ra nô dịch một phương thế giới lời nói đến, cái này khiến bọn hắn sao có thể nhịp. Tổ Long, Ngoa Cảo, thần mộ ác thiên đạo cũng quá khoa trương đi. Thiên đạo, đại lão, cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Dương Mi lại tiên, gia hỏa này còn muốn nô dịch thế giới của chúng ta. Quả nhiên là muốn chết ba. Nổi giận. Thông Thiên, ta chưa từng thấy cuồng như vậy gia hỏa, Thiên đạo đại lão, nhất định phải giáo huấn hắn. Thiên đạo. Chuẩn đề. Liền xem như bản đạo tốt như vậy, người có tính khí cũng nhịn không được, Thiên đạo, Đại lão, đánh Nga Hán 3. Vọng Thương, không nghĩ tới còn sẽ có loại này thuần túy ác nghiệm tồn tại, Thiên đạo, Tiền bối Hồng Hoang mặt mũi, liền nhìn ngươi. Bắt đầu kỳ lân, đừng nói nữa, đánh nổ cái đồ chơi này đầu chó ba. Thứ gì? Trúc Dung, chính là giết chết Hán 3, 4. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhóm có thể nói là quần tình xúc động. Nếu không phải thực lực không đủ, bọn hắn cũng đều đã cầm vũ khí lên. Trần Mộ trong thế giới, Hồng Hoang Thiên đạo nhìn xem Ác Thiên đạo, nói trách không được ngươi chúng sinh đều muốn phản bội ngươi, đều muốn giết ngươi. Áp Thiên Đạo lại là xem thường dưới Thiên Đạo, chúng sinh đều là dư dế. Tính mạng của bọn hắn, bản thân liền là ta cho, hiện tại ta cầm về lại có cái gì sai? Bọn hắn muốn giết ta, bất quá là châu chấu đá xe thôi. Đối với loại này không nghe lời Sinh Linh, ta cùng lắm thì như thế, một lần nữa sáng tạo một nhóm nghe lời Sinh Linh liền tốt. Lại mở sáng tạo một cái kỷ nguyên, bản tọa vẫn như cũ ở vào dưới bầu trời, ngồi xem thời gian trôi nổi. Hồng hoang sau khi nghe trong lòng sát ý càng tăng lên. Người là thật đáng chết, không hảo giữ gìn chúng sinh trật tự, ngược lại muốn như thế. Ác thiên Đạo, lại là ha ha cười nói ta đáng chết bà. Chó cười. Là ta sáng tạo ra chúng sinh, là ta đưa cho thế giới sinh mệnh. Bọn hắn hết thảy đều là ta cho, bọn hắn dựa vào cái gì ngỗ nghĩ ta? Đã từng ta cũng giống như ngươi ngày thơ, ngươi cần gì phải như vậy giả mù sa mưa đâu, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ sáng sớm cùng ta một dạng con đường. Lúc này Thần Nam ở một bên đã trợn tròn mắt. Nguyên lai cường giả bí ẩn này, thế mà cũng là một phương thế giới thiên đạo. Chính mình thế mà tìm một phương thế giới khác thiên đạo đến giúp đỡ. Đây cũng quá mộng ảo đi. Chớ có nói Thần Nam, ngay cả một bên còn sống thượng cổ thần minh bọn họ, cũng là có chút điểm mắt trợn tròn đồng thời. Thần Nam trong lòng lại lên lo lắng. Từ trên bản chất tới nói, hai cái này thiên đạo mới là người một nhà, chính mình cái này tay chân sẽ không bị đối phương thuyết phục đi. Dù sao, vị này cũng là thiên đạo a. Tựa hồ là nhìn ra thần Nam lo âu trong lòng, Hồng Hoang Tiên Đạo mười phần thản nhiên nói ngươi yên tâm đi, ta cùng các ngươi thế giới này thiên đạo cũng không giống nhau. Ta mặc dù cũng là chúng sinh ý niệm hội tụ, nhưng là đồng thời, cũng là hai vị thời kỳ viễn cổ đại thần thông ra sáng tạo ra, lây dính hai vị kia khí tức. Gia hỏa này khả năng bị chúng sinh ý chí cảm nhiễm, nhưng là bản tọa, vĩnh viễn sẽ không. Phàm là ta có bị ô nhiễm dấu hiệu Vị kia đại thần thông giả, chỉ sợ sẽ tự mình động thủ. Hồng Hoang Thiên Đạo lời nói này, một mặt là nói cho thần năm nghe, một phương diện khác thì là tại hướng Tô Thần biểu đạt thái độ của mình. Mình tuyệt đối không có khả năng cùng cái này Thiên Đạo một dạng bị ô nhiễm. Ta cùng ác Thiên Đạo, thế bất lưỡng lập. Kỳ thật Hồng Hoang Thiên Đạo vì cái gì đột nhiên chủ động nhận nhiệm vụ này, chính là sợ chủ nhóm hiểu lầm a có cái này dự kiến trước, nếu là chủ nhóm tiền bối cảm thấy, hắn tương lai cũng có thể là bị ô nhiễm, trực tiếp tiêu diệt hắn, vậy nhưng làm sao bây giờ? Cho nên, Hồng Hoang Đạo nhất định phải biểu hiện ra thái độ của mình thật có lỗi. Trần Nam mang theo vài phần xin lỗi nói ngươi là đến giúp đỡ ta, ta không nên có ý nghĩ như vậy. Không sao, Thiên đạo lạnh nhạt nói ngươi là hậu khách, loại chuyện này không có gì đáng ngại. Đồng thời, thần Nam trong lòng cũng giấy lên mấy phần nghi ý, một vị ngay cả thiên đạo đều có thể tùy ý gạt bỏ tồn tại, đến cùng là cường đại cỡ nào? Xem ra, chỉ cần mình đủ mạnh, liền xem như thiên đạo cũng không đủ là theo. Giờ khác này, Trần Nam trong lòng lần nữa giấy lên lòng tin. Nói nhảm nhiều quá, cùng một kẻ phàm nhân còn như vậy giải thích. Ngươi coi thật sự là thấp xuống chúng ta thiên đạo các cùng. thiên đạo ngưng tụ chúng sinh chi lực, diễn hóa một cây trường thương chuẩn xác mà nói là, chúng sinh thương. thế giới muôn màu, nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ thế giới đều phản phất dung nạp tại một thương bên trong đây là thiên đạo quy hành, coi như chúng sinh đối với này thiên đạo cực kỳ chán ghét, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản nó điều động chúng sinh chi lực. Hồng Hoang thiên đạo thấy thế, càng là quá to, chúng sinh ở đâu, đánh với ta một trận. Quân quân thanh âm xuyên thấu thế giới, rơi vào mỗi một cái hồng hoang sinh linh bên hai, bọn hắn cũng nghe được thiên đạo thanh âm. Từng cái sinh linh, nằm sấp trên mặt đất, vô luận cường đại hoặc là nhỏ yếu, bọn hắn giờ phút này đều vì này thiên đạo dâng lên lực lượng của mình, từng sợi chúng sinh chi lực hội tụ xuyên qua vô tận thời không, chuyển vào hồng hoang thiên đạo thể loại. Mà lúc này, Chư Thiên vạn giới tay chân trong nhóm cũng náo nhiệt. Tổ Long, không có gì làm nói, bản tọa đại biểu Long tộc trước dâng lên 9 thành lực lượng, trợ thiên đạo một trận chiến. Nguyên Vương, mặc dù chúng ta Phượng tộc còn cần trấn áp bất diệt núi, bản tọa cũng đại biểu Phượng tộc dâng lên 8 thành lực lượng, trợ lý thiên đạo. Bắt đầu kỳ lân, loại thời điểm này, làm sao có thể không có chúng ta kỳ lân bộ tộc đâu. Chúng ta đứng lên dâng lên 9 thành lực lượng. Chấn nguyên Tử, Vân Thư, bản tọa đại biểu Thiên tinh thần, dâng lên 9 thành lực lượng. La Hầu Bản tọa đại biểu Ma tộc, dâng lên 7 thành lực lượng. Minh Hà lão tổ, bản tọa cũng đại biểu Huyết Hải Sinh Linh, dâng lên 8 thành lực lượng. Bốn. Trúc Dung, mặc dù ta Vu tộc đối với Thiên đạo không có cảm tình gì, nhưng là hồng hoang thế giới nói thế nào cũng là phụ thần sáng tạo, ta Vu tộc nguyện ý dâng lên toàn bộ lực lượng. Nến rồng, Ngoa tảo, Vu tộc đại khí a. Không cầu hoa tươi. Ma tôn Kế đô, cái này Vu tộc có chút độ vật a. Côn Ngô lão tổ, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị đạo làm cảm tưởng gì? Âu Dương lão tổ, Côn Ngô đạo hữu giết người chu tâm a. Đông Hoàng Thái Nhất, hừ. Chúng ta yêu tộc chính là Hồng Hoang thế giới thai nén xi linh. Hai người chúng ta đại biểu chúng ta yêu tộc bố trí, dâng lên chính thành lực lượng. Nay cũng cũng không phải yêu tộc hẹp hỏi, mà lại cùng Vu tộc 12 tổ vu tuyệt đối thống trị khác biệt, để tuấn bọn hắn đối với yêu tộc còn không có mạnh như vậy lực không chế. Ngay tại lúc đó, trong Hồng Hoang, Vu tộc bộ lạc, ước vạn vu tộc cử hành đại tế, cống hiến lực lượng của mình. Một đạo cuộn cổ hư ảnh, tại Vu tộc bộ lạc phía trên chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng càng là phóng lên tận trời, phá vỡ không. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang đoàn kết nhất trí, nhất trí đối ngoại Hồng Hoang Tiên Đạo cảm nhận được Hồng Hoang chúng sinh liên tục không ngừng truyền vật lực lượng cho hắn, trong lòng đủi ngồi mãi thôi, đây chính là chúng sinh lực lượng sao? Thật sự chính là cường đại a. Đồng thời, trong lòng của hắn quyết định, về sau nhất định phải thật tốt giữ gìn Hồng Hoang trật tự, để mỗi một cái Hồng Hoang sinh linh đều cảm nhận được thiên đạo yêu mến. Kể từ đó, mới có thể không phụ mọi người hôm nay tương trợ. Tại rất nhiều lực lượng gia trì bên dưới, Thiên Đạo sau lưng hiện hiện Hồng Hoang thiên Đạo thần luân. Sáng chói trong thần luân, chúng sinh thân ảnh hiện, hiện ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, Hồng Hoang Tiên Đạo trong tay xuất hiện chúng sinh chi lực ngưng tụ mà thành tiên đạo kiếm quang. Hồng Hoang Thiên Đạo cùng Ác Thiên Đạo đại chiến. 05. Song phương khí tức đáng sợ bộc phát, triển khai kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, hư vạn tinh hà vỡ nát, vô số hư không diễn hóa hỗn độn, tựa như diệt thế bình thường uy năng kinh khủng bu phía. Trong hư không, từng đạo sấm sét màu tím bộc phát, ẩn chứa lực lượng đáng sợ lập xuống, bất luận cái gì một đạo lôi quang, đều đủ để đem phía dưới quan chiến những này thượng cổ thần minh chôn vùi đây chính là thiên đạo lực lượng sao? Vô số sinh linh không ngừng Hồng Quân la hầu bọn người nhìn trước mắt một màn cũng là trợn mắt. tốt lần này là Hồng Hoang Đạo nhận nhiệm vụ. Cái này nếu là đổi bọn hắn đi Chỉ sợ thật đúng là không nhất định là đối thủ của đối phương. Chúng sinh chi lực a, đây không thể nghi ngờ là lấy sức một mình tại cùng một thế giới đối kháng. Trừ đồng Dạng thân là thiên đạo tồn tại bên ngoài, liền xem như thân là thánh nhân bọn hắn, cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Kỳ thật, đây là bởi vì, lúc này La Hầu cùng Hồng Quân cũng còn không có hợp đạo. Dư Mi cũng không phải thiên đạo thánh nhân, không cách nào mượn nhờ thiên đạo chi lực. Lúc này mới sẽ có loại cảm giác này. Nhưng mà chỉ bất quá là ngắn ngủi lần giao thủ này, thiên đạo kiếm chạm nát chúng sinh thương, nhìn xem trước mặt mình tàn phá chúng sinh thương, thiên đạo lộ ra thần sắc khó có thể tin không có khả năng. Nơi này là thế giới của ta, ta làm sao lại thua?" Hồng hoang thiên Đạo lạnh lùng nói buồn cười đến cực điểm. "Chính ngươi đã phản bội chúng sinh, lại phải đem chúng sinh hủy diệt, như thế nào để chúng sinh quyết tâm đánh với ngươi một trận? Cái này chúng sinh chi lực tại trong tay của ngươi căn bản liền không phát huy ra chính mình nguyên bản lực lượng, ngươi lại thế nào có thể là đối thủ của ta?" Ác thiên Đạo giống to, thế ra diệt thế cối say, phát ra lực lượng diệt, hiển hóa lục đạo luân hồi xuyên qua vũ trụ Hùng Hoàng, là thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng khó thoát lại thiên địa dung chuyển, cho ta chết. Đáng sợ diệt thế chi lực, phô thiên cái địa, hiển nhiên Ác Đạo dự định nhất cử đem vương thế giới này cho hủy diệt. Lúc này, ác Thiên đạo thể nội, độc cô bại thiên đám người chiến hồn đang tiêu đốt. Trước đó bọn hắn xông vào thiên đạo thể nội, ý đồ cùng thiên đạo đồng quy vô tận, tận khả năng tiêu hao thiên đạo lực lượng, mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng là cũng đã linh quang cho bùi, lâm vào hỗn đột. Nhưng lúc này, ác Thiên đạo cần toàn lực xuất thủ, tự nhiên không cách nào lại áp chế bọn hắn. Những ngày hồi phục lại thượng cổ các đại thần, lại một lần nữa bốc cháy lên chính mình lực lượng. Chỉ cần một tia ý chí còn tại, như vậy thì chiến hồn bất diệt, cho đến chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thu ta chi kiếm, giết tới cửu thiên. Vậy ta nhất quyết Thẳng tiến công lùi, một kiếm nơi tay, sóng gió ngập trời, thử hỏi thiên hạ, ai là anh hùng? Ngàn trước cước, bách thế khó, tiên cổ vội vàng, trong đáy mắt, không chết thân thể, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người địch. Đợi cho âm dương nghịch loạn lúc, vang vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên, từng tiếng gào thét, vang vọng vào cổ. Coi như các ngươi giết ta, ngay sau một phương thế giới này cũng sẽ một lần nữa sinh ra thiên đạo. Các ngươi làm như vậy đều là phí công thôi." Ác tiên đạo phẫn nói. Lúc này hắn cũng là sợ, vì thế không tiếc mở miệng ý đồ đánh tan những người này đấu chí đạo. Chương 90 Thiên đạo vô tử, phản hồi hường hoàng. Trên trời rơi xuống cam lâm 3000 năm. Chương 90 Thiên đạo vô tư, phản hồi hưng hoàng, trên trời rơi xuống cam lâm 3000 năm. Chỉ gặp thần nam đối với bên này cách đó không xa áp thiên đạo lớn tiếng quát lớn ngươi đừng tưởng rằng nói hiệu nói vượng, liền có thể bỏ đi chúng ta đấu chí. Sau đó, thần nam càng là đối với lấy người chung quanh nói ra. Thấy được a, liên xếp như thiên đạo cũng có tiện ác chi phần, ngươi còn như vậy chấp mê bất độ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị, ngay cả một thế giới khác thiên đạo đều đứng tại chúng ta bên này, trận chiến này, chúng ta tất thắng. Thần nam lời nói. Đệ Nguyên Bản có chút mê mang thượng cổ chư thần á ánh mắt lộ ra phân chấn chi sắc. Không sai, ngay cả một thế giới khác thiên đạo đều đứng ở chúng ta bên này, cái kia không thể nghi ngờ là nói do ác thiên đạo mới là sai, sự xuất hiện của hắn chẳng qua là một cái trường hợp đặc biệt. Hôm nay, chúng ta tất thắng, nhất định có thể đã sáng tạo ra một cái càn không tươi sáng hậu thế. Thần Nam lời nói, tựa hồ cho những ngày viễn cổ chiến hồn bọn họ vô hạn động lực. Từng luồng từng luân năng lượng ba động đáng sợ, từ trong cơ thể của bọn hắn bạo phát ra ác thiên đạo sắc mặt trở nên càng khó coi. Hắn không nghĩ tới, bọn gia hỏa này, ngay tại lúc này, thế mà bạo phát ra loại trình độ này lực lượng năng lượng Đây chính là chúng sinh ý chí a. Thấy được a. Đây chính là sinh linh lực lượng. Người vĩnh viễn không có khả năng lý giải ý chí chi lực. Hồng Hoang Tiên Đạo quát to hôm nay, người tập vòng. Hồng Hoang Diệt Thế chi lực. Hồng Hoang thiên Đạo hét lớn một tiếng, đáng sợ Diệt Thế chi lực ở trong tay của hắn ngưng tụ. Hai loại Diệt Thế chi lực va chạm, lực lượng cường đại bộc phát, làm cho cả thần mộ thế giới đều rung chuyển không thôi, một bộ sắp hủy diệt dáng vẻ. Mặc dù cùng là thiên đạo, nhưng là Hồng Hoang thế giới thiên đạo, rõ ràng mạnh hơn so với thần mộ thế giới. Bởi vì tiên đạo tính bắt tụ, đổi lại thánh nhân khác đến chỉ sợ thật đúng là không nhất định là gia hỏa này lại hai bảy đối thủ. Nếu không, những này thần mộ thế giới sinh linh cũng sẽ không lựa chọn loại này tự sát thức công kích. Cái này cùng thực lực không ánh sáng, là hình thái chênh lệch đáng tiếc là ác thiên đạo gặp hồng hoàng thiên đạo đối mặt cái này viễn siêu mình tồn tại. Ác tiên đạo lúc này xem như thật gặp tai vạ. Cái này diệt thế cối say căn bản liền ngăn cản không nổi hồng hoàng thiên đạo lực lượng. Chỉ gặp, cái này hồng hoàng thiên đạo trực tiếp ma diệt ác thiên đạo diệt thế cối xay không. đạo phát ra gầm lên giận nhưng là cũng chỉ là phí công. Tại hồng hoàng đạo trước mặt, hắn không có lực phản kháng chút nào anh. Chư thiên chấn động, Thần Mộ Thiên Đạo cũng theo đó số đổ, hóa thành nhất nguyên bản thiên đạo lực lượng bản nguyên. Loại lực lượng này, liền xem như đối với Hồng Hoang thiên Đạo tới nói cũng là vật đại bổ. Dù sao, liền xem như tại trong Hồng Hoang cũng tìm không thấy cái thứ hai thiên đạo vật này bản tỏa muốn thu đi. Hồng Hoang thiên Đạo đối với Thần Nam nói ra: "Dù sao, người này là nhiệm vụ lần này cố chủ, Hồng Hoang Tiên Đạo cảm thấy vẫn là phải giải thích một chút tương đối tốt không sao." Thần Nam mang theo vài phần kích động nói: "Bây giờ Ác Thiên Đạo đã bị diệt, Hồng Hoang Đạo không thể nghi ngờ là phương này thần mộ thế giới đại nhân. Thu lấy một chút tiên đạo chi lực, lại có vấn đề gì đâu?" chỉ đạp Hồng Hoang Thiên Đạo, vung tay lên, trực tiếp đem Ác Thiên Đạo còn sót lại lực lượng bản nguyên cho luyện hóa, triệt để đoạn tuyệt tác nghiệp cơ hội xuống lại. Thu hoạch được Thiên Đạo lực lượng bản nguyên, cái này Hồng Hoang Thiên Đạo cũng là tu vi tăng nhiều. Lúc này hệ thống nhắc nhở tại Thiên Đạo não hải vang lên nhiệm vụ này đã hoàn thành, xin mau sớm trở về Hồng Hoang. Tại trong nhóm cũng là xuất hiện bởi nhắc nhở chúc mừng tay chân Thiên Đạo, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 2000 vé đút điểm tích lũy, Thiên Đạo lực lượng bản nguyên. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, càng là không ngừng mộ, 2000 vé đút điểm tích lũy à, quả nhiên là từ trước tới nay trong nhóm xuất hiện cao nhất điểm tích lũy. Mặc dù Thái thượng lao tử Hồng Mông hợp đạo hoa giá trị chủ tỷ, nhưng là trung quy không phải đường đường chính chính điểm tích lũy bá thượng, nhìn cũng không có cái này 2000 vé đút điểm tích lũy lực trùng kích tới lớn. Trấn Nguyên tử, hâm mộ a, cái này 2000 vé đút điểm tích lũy, còn là lần đầu tiên gặp. Tổ Long, chính là, chính là, mặc dù ta cũng là trong nhóm này môn láo, nhiều như vậy điểm tích lũy, thật đúng là để rồng chảy nước miếng. Nam Dương lão tổ, không hổ là ta Hồng Hoang tiên đạo, quả nhiên như bức. Chuẩn đề, ta Hồng Hoang tiên đạo, quả thật là vạn giới mạnh nhất. Điên đạo lão tổ, tiên đạo đại lão Như Bức. Thái thượng lão tử, thật không hổ là Hồng Hoang tiên đạo. Vừa ra tay, chính là 2000 V rút điểm tích lũy. Thông Thiên, huynh trưởng, ngươi cái này rút đến Hồng Mông hợp đạo hoa người, cũng đừng có hâm mộ ta. Vọng Thương, đáng giận, 2000 V đốt điểm tích lũy đã rất để cho chúng ta đỏ mắt, vì cái gì còn muốn nhắc nhở chúng ta hợp đạo hoa? Khi Hỏa, tranh. Phúc Hy, tranh. Nữ hoa, tranh. Thiên Đạo, lần này có thể thuận lợi đem cái kia ác thiên đạo diệt trừ, vẫn là phải đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ. Chuẩn Đề, Thiên Đạo lời ấy sai rồi, đây đều là chúng ta phải làm. Nguyễn Vương, không sai, chúng ta cùng Thiên Đạo có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Chúc Dung, dù sao Hồng Hoang mặt mũi không có khả năng ném, chúng ta vô tộc, tự nhiên hết sức giúp đỡ. Đông Hoàng Thái Nhất, Dương ta Hồng Hoang tên, chúng ta tự nhiên xuất lực bốn. Hồng Hoang thiên Đạo lúc này cảm ứng được thế giới này tân tiên đạo ra đời. Thiên Đạo, ta còn có một việc phải xử lý, các người trước trò chuyện. Ngay lúc này, thần mộ trong thế giới hiện ra một cố quần quận địa lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Tiên Đạo, chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Thần Nam trong đôi mắt nhỏ ra máu tươi, phải biết mặc dù có Hồng Đạo xuất thủ, nhưng là Thần Nam bạn cũ, thân bằng, đã hết thệ chí tử. Kết quả như vậy, để Thần Nam trong lòng rất là không cam lòng. Trong lúc nhất thời, Thần Nam ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa Hồng Hoang Tiên Đạo ta là chúng sinh nghiệp lực hợp thành Tân Tiên Đạo to lớn thanh nghiêm chuyển đến. Trong phút chốc, Thần Nam liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chính như cùng trước đó Ác Tiên Đạo nói tới, coi như bọn hắn giết hắn, cũng sẽ có mới tiên đạo sinh ra, đây chính là mới tiên đạo. Một trận trầm mặc qua đi, Tân Tiên Đạo mở miệng, ta biết ta còn rất yếu ớt, ngươi hoàn toàn có thể không chế ta, chính mình kết hợp thiên đạo, trở thành chúa tể giả. Đối với cái này Tân Đạo lại nói, Thần Nam ôm lấy mấy phần hoài nghi, xin giúp đỡ tính nhìn về hướng cách đó không xa Hồng Hoang Tiên Đạo Tống Hoàng Tiên Đạo gật đầu nói hắn nói không sai, ngươi có muốn hay không chính mình dung hợp tân sinh này thiên đạo. Hợp thành thiên đạo đối với hắn người mà nói, có quá nhiều dụ hoặc, cái kia sẽ thành thế giới duy nhất chúa tể giả. Nhưng là, đối với Thần Nam tới nói, lại giống như cả bã, đã trải qua nhiều như vậy, còn có cái gì nhìn không thấu, cho dù vũ nội thứ nhất thì phải làm thế nào đây? Có thể đổi về đã từng vợ con sao? Có thể đổi về đã từng bằng hữu sao? Cô độc vũ nội xưng tôn, còn không bằng đi chết. Thần Nam lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt ta thân bằng hữu, đều đã chết, ta cũng không có hứng thú khi thế giới này Nhưng là tiền bối có thể hay không cho tân sinh này thiên đạo thêm một chút hạn chế." Hồng Hoang Thiên Đạo hỏi, "Cái gì hạn chế?" Thần năm nói, "Tân Thiên Đạo nhất định phải vô tư công chính, không thể vi phạm chúng sinh ý chí, ta không muốn một lần nữa chúng sinh phải tiên thống khổ như vậy, chỉ cần một lần là đủ rồi." Hồng Hoang Thiên Đạo gật đầu nói, "Cái này đơn giản." "Nói đi." Hồng Hoang Thiên Đạo đưa tay, cho tân sinh thần mộ thiên đạo đánh vào trật tự mới đây là một đầu chí cao vô thượng pháp tắc, lấy thần mộ thiên đạo thực lực, căn bản liền không cách nào cư Mà lại tại pháp này phía dưới, chúng sinh ác không cách nào ô nhiễm thiên đạo chỉ cần đã xuất hiện, liền sẽ bị tỉnh hóa sạch sẽ đây không thể nghi ngờ là cho thần mộ trên thế giới song trọng bảo hiểm đa tạ tiền bối. Thần Nam từ đáy lòng nói cảm tạ, nhưng là trên chán thần đường, làm thế nào cũng không che giấu được. Hồng Hoang Thiên đạo khẽ mỉm cười nói, đã ngươi là cố chủ, như vậy ta làm sao cũng không thể nhìn ngươi như vậy tư tâm. Cái này khiến ta làm sao có ý tứ muốn ngũ Tinh khen ngợi đâu. Nói đi, Hồng Hoang Thiên đạo thân ảnh chậm rãi lên không. Một cỗ mêng mông pháp lực, lập tức bao phủ bốn phương tám hướng Nam, đây là bản một lễ vật, vọng ngươi thích. Theo Hồng Hoang Thiên đạo mở miệng, một cái cự đại luân hồi hư ảnh xuất hiện ở trong trời cao. Chẳng lẽ buồn? Thần nam trong lòng run lên, vô cùng kích động nhìn trước mắt một màn. Theo Hồng Hoang Thiên Đạo pháp lực ba động, từng đạo chiến hồn từ luân hồi hư ảnh bên trong khôi phục. Những này tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, còn muốn là chúng sinh một trận chiến người, Hồng Hoang Thiên Đạo như thế nào lại để bọn hắn chết đi? Lấy trời ta đã đạt chiến hồn khôi phục. Theo Hồng Hoang Thiên Đạo gầm lên giận dữ, những cái kia nguyên bản tiêu tán chiến hồn bọn họ, lại một lần nữa khôi phục ta còn sống. Ta không phải là đã chết sao? Độc Cô Bại Thiên có chút mờ mịt, chính mình rõ ràng đã thiêu đốt tất cả, vì cái gì còn sống lại? Loại cảm giác này, là phục sinh là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là ai có thể có thực lực như vậy? Ma chủ khốn hoặc nói ha ha, bản đại gia lại sống đến giờ. Thử kim thần long nửa mặt lên trời ha ha cười nói. Phục sinh một người, đối với thần mộ thế giới tới nói khả năng có chút khó khăn, dù sao thế giới này không có một cái nào hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Nhưng lại đối với hồng hoang thiên đạo lại khác biệt. Hắn trực tiếp nhảy qua luân hồi, lấy đại pháp lực đem những người này từ thời gian trong trường hạ, ngược dòng vất ra không. Loại lực lượng này, liền xem như tân thiên đạo cũng làm không được. Rất nhanh, những này thần mộ thế giới đại năng giả, liền hiểu hết nguyên do Nhao nhau tới cảm tạ Hồng Hoang Thiên Đạo lần này có thể được đến tiền bối xuất thủ, quả nhiên là chúng ta một phương thế giới này may mắn à. Độc Cô Bại Thiên cảm khái nói đúng vậy à, tiền bối ân tứ mạng, chúng ta bái tạ. Quỷ chủ mở miệng nói cảm ơn đa tạ. Ma chủ rất ít nói, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Hồng Hoang Thiên Đạo cảm kích tốt, bản tọa cũng muốn rời đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Hồng Hoang Thiên Đạo thân ảnh cứ như vậy biến mất tại thần mộ trong thế giới, thần mộ thế giới các đại năng giả khiếp sợ không thôi hay, nếu là chúng ta có thể có được loại này thiên đạo liền tốt. Lão nhân coi mộ cảm thán nói đúng vậy a, đạo như vậy Chúng ta chỗ nào còn cần như vậy huyết chiến? Thế giới kia thiên đạo thật là quá tốt rồi, chúng ta tại sao không có loại này thiên đạo? Không gian chủ thần cũng cảm thán nói muốn hay không không chúng ta tìm kiếm Hồng Hoang thế giới, thế giới này dung hợp tiến Hồng Hoang thế giới. Lúc này, đương nhiên có người đề nghị cái này chú ý không sai, ta cảm thấy cũng rất tốt, có thể được đến bực này thiên đạo phù hộ, nhất định là chúng sinh may mắn. Trong lúc nhất thời, đám người đối với đề nghị này vậy mà đều 10 phần đồng ý mới thiên đạo ở một bên nhìn trước mắt tràn cảnh mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ta nói, các ngươi có thể hay không đừng như vậy, ta chắc chắn sẽ không giống trước đó cái kia thiên đạo mờ nhạt. Ta nhất định hảo hảo đối với các người, bảo hộ chúng sinh là của ta chức trách. Một bên khác, Hồng Hoang Thiên Đạo về tới Hồng Hoang thế giới. Lúc này, thần nam đã phát tới Ngũ Tinh khinh ngợi, Hồng Hoang Thiên Đạo thu hoạch được một lần rút thượng cơ hội chúc mừng Hồng Hoang Thiên Đạo quốc đến một sợi đại đạo bản nguyên. Dương Mi đại tiên, không hổ là thiên đạo, tay này khí cũng là không có người nào. La Hầu, đúng vậy à, tay này khí cũng quá tốt đi. Nhân viên quản lý Hỗn Quân, đại đạo bản nguyên, thật hâm mộ. Thái thượng lão tử, trong tay Hồng Mông hợp đà hoa lập tức liền thơm. Âm Dương tổ, thượng bạn, ta cảm thấy ngươi so ta càng thích hợp dương lão tổ cái danh này. Thông viên, tốt như vậy vẫn may, không phát cái hồng bao. Nếu rủng, đối với, nhất định phải phát hồng bao, hơn nữa còn muốn phát đại hòm bao. Quân bằng, cái này không phát hồng bao nói còn nghe được. Chuẩn đề, nghe nói có hòm bao. Bản tọa tới. Thiên đạo, phát hồng bao có chút quá tục khí, bản tọa sẽ cho hồng hoàng chúng sinh hạ xuống cam lâm 3000 năm, phản hồi hồng hoàng, phản hồi chư vị. Đông hoàng thái nhất, T. Quả nhiên thiên đạo chính là thiên đạo, đại khí a. Đế tuấn, thiên đạo vô tư. Võng thư, thiên đạo vô lượng. Kỳ hỏa, thiên đạo khí độ quả nhiên là ta không có khả năng độ trì. Ngũ hành già 2.2 tổ, đây chính là thiên đạo khí phép ta. Yêu yêu. Tiểu thuyết nội bộ 7519124243. Con ngô lão tổ, ngũ hành đạo bạn, lời này của ngươi, nói có chút buồn nôn âm dương lão tổ, vần đạo cũng cảm thấy như vậy, bốn. Thiên đạo, tốt, đây đều là ta phải làm, không có hồng hoang chúng sinh, cùng các ngươi trợ lực, không thể nhanh như vậy đánh bại thế giới kia thiên đạo. Chủ nhóm tốt thần, lần này, thiên đạo gia tăng thật lớn hồng hoang khí thế, để hồng hoang thế giới ảnh hưởng đến thế giới khác, đối với hồng hoang có câu lớn. Chủ nhóm tốt Thần, đây là bản tọa năm đó cùng bản cổ cùng nhau khai thiên lấy được một phần 3 khai thiên đại đạo công đức, liền đưa tặng cho người. Thiên đạo, đa tạ chủ nhóm, đa tạ tiền bối. Tổ Long, Ngoa Cảo, chủ nhóm Như Bức, Bắt Đầu Kỳ Lân, Trấn Kinh. Nguyên lai chủ nhóm mới là thật người giàu có. La Hầu, nhiều như vậy khai thiên đại đạo công đức, ta chua. Dương Mi đại tiên, thê, không hổ là chủ nhóm. Chủ nhóm tốt Thần, tốt, từng cái, đều trớ hạ tiện, Thiên đạo, đi hoàn thành lời hứa của ngươi đi. Thiên đạo, không có vấn đề, hết thảy còn xin chủ nhóm yên tâm. Sau một khắc hồng hoàng vang lên một đạo ầm ầm tiên âm bản tọa thiên đạo, trước đó đến hồng hoàng chúng sinh trợ lý, hôm nay phản hồi hồng hoàng, trên trời rơi xuống cam lộ, 3000 năm. Ngay sau đó, ba phủ hồng hoang thiên địa mây đen biến thành quang vũ màu vàng, chiếu xuống hồng hoàng thiên địa ở trong tắm dựa và linh. Cái này cam lâm bên trong lần chứa kinh khủng thiên địa linh khí, không cần luyện hóa, liền trực tiếp chui vào thân thể của bọn hắn. Vô số sinh linh tại thời khắc này, sinh ra linh trí, nguyên bản vận mệnh cũng phát sinh cải biến. Chúng sinh lại lần nữa quy lại, hô to thiên đạo vô tư. Chương 91 thiên đỉnh xuất thế, vọng tư bị nhiệm vụ chủ tức khắc Trong 91 thiên đỉnh xuất thế, vọng thư bị nhiệm vụ cố chủ tức khóc. Lúc này hồng hoang thế giới, không ít người vẫn có chút ngậm. Không biết vì cái gì đột nhiên liền trên trời rơi xuống cam lộ. Theo thiên đạo trong giọng nói, không khó đoán ra, đây cùng trước đó thiên địa dị biến có quan hệ. Nhưng là, đây cũng là vì cái gì đây? Không ít người trong lòng đều dâng lên mấy phần nghi hoặc chi ý Đông Vương Công lúc này cũng thuộc về một mặt mờ mịt. Cái này trong hồng hoang, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta không biết sự tình sao. Nhìn nhìn lại người xung quanh, mặc kệ là trấn môn tử hay là côn bằng bọn người, đều là một bộ phần lạnh nhạt bộ dáng. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết Không nên a, vì cái gì bọn họ cũng đều biết, chỉ có ta không biết a. Giờ khác này, Đông Vương công cảm giác mình bị cách ly ra khỏi Hoàng Hệnh định cấp vòng tròn. Nhiệm vụ sự tình giải quyết, Tô Thần cũng dáng lâm Thiên đỉnh. Một bóng người, thứ trong trời cao chậm rãi rơi xuống. Nhìn như bình thường, lại ẩn chứa vô cùng vô tận vĩ lực, trong lúc phát tay, càng là phản phất có được tinh thần ở trong đó vận chuyển. Chủ nhóm đến rồi. Đây chính là chủ nhóm sao? Thật không hổ là chủ nhóm. Nhìn liên cùng thường nhân không giống nhau lắm. Cho cười. Các người có thể cùng chủ nhóm so. Bốn. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh là nghị luận ầm ĩ Tô Thần tự nhiên cũng là đưa lên một phần hạ lễ, một gốc tiên tiên linh căn phù tang thụ Tô Thần tiền bối, chúc mừng yêu tộc. Đưa tặng tiên tiên linh căn phù tang thụ. Tráng trạch trong thanh âm mang theo vài phần kích động, giọng cũng là lớn mấy phần, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết tiên tiên linh căn phù tang thụ, tiền bối thật sự chính là hào phòng a. Chính là, chính là, quá hảo phóng đi. Cắt, một đám vô tri giang hỏa, chỉ có tiên tiên linh căn mới xứng với chủ nhóm tiền bối thân phận. Lời này của ngươi, nói cẩu thả để ý không cẩu thả, sát thực, chủ nhóm xuất thủ, lại há có thể là một chút vật phẩm tầm thường, bốn Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đều là cao hứng không gì sánh được. Dù là Tô Thần đưa một góc cỏ dại, bọn hắn đều thập phần vui vẻ, chớ đừng nói chi là Tô Thần còn đưa phụ tăng thụ bực này linh căn đúng vào lúc này, trắng trách đi đến, đối với Đế Tuấn nhỏ giọng nói bệ hạ, giờ lành đã đến, không một nên bắt đầu. Đế Tuấn khẽ hứa cằm, sau đó đối với Tô Thần cáo cái tội, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Trong lúc nhất thời, chuẩn thánh chi huy, lộ do, Đế Tuấn lộ ra được sự cường đại của hắn. Tại Đế Tuấn sau lưng, thì là Thái Nhất, Nữ Hoa, Phục Hy, Quân bằng bốn người. Lại sau này, là Kiếm Ngông, Anh Chiêu Trong trạch Thập Đại Yêu Thánh Đế Tuấn đứng lặng tại đã sớm dựng tốt trên mai cao, uy nghiêm đạo hôm nay ta Đế Tuấn, ở chỗ này, vì thiên hạ yêu tộc, thành lập yêu tộc thiên đình. Thiên đạo giám chi. Đế Tuấn tiếng nói vừa dứt, trong bầu trời liền truyền đến một tiếng sấm lệnh, sau đó khổng lồ công đức chi lực ngút tụ, hội tụ thành một đạo to lớn công đức chi lực của sáng, rơi vào Đế Tuấn trên thân Đế Tuấn mới đột phá chuẩn thánh không bao lâu tu vi, trong nháy mắt liền tăng vọt đứng lên, liền ngay cả hắn Ôn dưỡng tại trong linh đại ác thi. cũng bên cạnh hắn ra, cùng nhau hấp thu lên thiên đạo công đức đến. Không cần một lát, nguyên bản còn cần ngàn năm ôn dưỡng ác thi. lập tức đã đến đỉnh phòng. Cái này có thể chọn vẹn mất đi đế tuấn vài vạn năm khổ tu. Trong ngay mắt đó, liền ngay cả nguyên bản mơ hồ không rõ đại đạo, đều tại đây khắp rõ ràng đứng lên. Mặc dù vừa mới đến giòm đại đạo thời gian rất ngắn, nhưng cũng để hắn có thu hoạch không nhỏ, đế tuấn cơ hồ có thể khẳng định, mình tại trong 3000 năm, tất nhiên có thể lại chém một đi. Lại là trên trời rơi xuống công đức. Cái này khiến đế tuấn lập tức liền chấn phấn. Ngay cả thiên đạo đều phần thưởng chính mình, cái này chẳng phải là nói rõ, chính mình cử động lần này thuận theo thiên đạo, là chính xác tiến hành. Yêu tộc không thể một ngày không đầu, nô đế tuấn, hôm nay là yêu hoàng. Phong thái nhất là đông hoàng. Phục Hy là Hy hoàng, Nữ oa là oa hoàng, Tứ hoàng cùng chấp trưởng Tiên Đỉnh, ba đạo hơi nhỏ hơn công đức quang trụ, rơi xuống thái nhất đám người trên thân. Mặc dù không có trước đó đế tuấn lấy được công đức nhiều như vậy, nhưng là cũng không biết. Nói là Tứ hoàng trung trưởng Tiên Đỉnh, trên thực tế còn không phải đế tuấn định loạn. Thái nhất là đế tuấn thân đệ đệ, tự nhiên cái gì đều nghe hắn. Nữ Hoa Phục Hy càng là luôn luôn không thích quả sự, trên cơ bản chỉ là tại yêu tộc bên trong treo cái tên đế tuấn tiếp tục mở miệng nói côn bằng vì ta yêu tộc to lớn tổng quản, chấp trưởng ta yêu tộc tạp vụ. Một đạo càng thêm thật nhỏ công đức trụ rơi xuống, đối với côn bằng tăng lên chỉ có thể nói là trò chuyện có thắng không đi. Côn Bằng sắc mặt có chút khó coi, Đế Tuấn mời hắn gia nhập yêu tộc, nguyên lai tưởng rằng chính mình ít nhất cũng có thể lăn lộn cái tứ hoàng vị trí, nhưng là không nghĩ tới, kết quả là lại chỉ là một cái đại tổng quản. Một cái bất mãn hàn giống, tại Côn Bằng trong lòng chôn xuống đợi thực lực mình cường đại đằng sau, nhất định phải trả thù lại. Sau đó Đế Tuấn cũng đã sắp phong thập đại yêu thánh, 365 yêu thần. Mỗi sắc phong một vị yêu thần, phía trên liền rơi xuống một đạo sáng chói tinh quang, rơi vào trên người của bọn hắn. Tăng cường thực lực của bọn hắn đợi 365 vị yêu thần hoàn toàn sắt phong hoàn tất, yêu tộc tiên đỉnh, cơ bản khung, cũng tính được là là cơ bản hoàn thành. Tại đằng sau Thiên đình trên tịch yến, các lộ thần thần nhau nhau tiến lên đây cùng Tô thần mời rượu. Tô thần đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, vì Hồng Hoang hải hòa, hắn cũng là hạ lao đại công phu a về phần côn bằng cùng đế tuấn điểm này ma sát, Tô thần tự nhiên là nhìn ra, nhưng lại cũng không muốn đi quản. Chính mình sáng tạo tay chất bậy, mục đích là vì ngăn cản Hồng Hoang bộc phát đại chiến, mà không phải cho bọn hắn làm bà mẫu. Mỗi người đều người cơ duyên của mình. 3 ngày sau đó, Thiên đỉnh yến hội kết thúc. Tô Thần cũng trở về đến đạo tràng của chính mình ở trong. Vừa mới trở lại đạo tràng, Tô Thần liền tiếp thu được nhiệm vụ giám sát đến nhiệm vụ mới, phải chăng tiếp nhập. Tiếp nhận. Tô Thần tự nhiên là lựa chọn tiếp nhập. Theo bảy thang cấp, hiện tại cấp thấp nhiệm vụ sẽ tự động tiếp nhận, sau đó tuyên bố đến trong đám để những cái kia hồng hoang các tu sĩ đi đoạn. Có thể nhắc nhở chính mình, vậy cũng là một chút nhiệm vụ đạt thủ. Vừa tiến vào nhiệm vụ chẳng cảnh, Tô Thần liền thấy từng tôn thần tại thôn vệ thiên địa sinh linh. Những thần linh này, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phàm nhân đối bọn hắn tới nói, nhân đều là bọn hắn đồ ăn, thôn bọn hắn sẽ tu mạnh được thần lực. Thế giới kia, thần tôn phệ hết vậy. Bọn hắn tôn phệ đồ vật càng nhiều, bọn hắn tự thân cũng sẽ trở nên càng mạnh. Lúc này, một tôn nữ thần đi vào một cái tông môn chính là các người, hóa thành bản tọa lực lượng một bộ phật đi. Thần quang sáng chói phía dưới, nói ra hoàn toàn chính xác thực lời nói lạnh như băng. Thần uy quần quần phía dưới, toàn bộ tông môn người đều rung động không thôi. Tông môn này bên trong cường giả lên không, đã đem tự thân pháp lực tôi động đến cực hạ. Muốn tôn phệ chúng ta, trước qua ta một cửa này. Nhưng là nhiều khi, ý chí cũng không đại biểu cho chiến lực. Vị này tông môn cường giả trực tiếp liền bị thần linh một trường sắp giết lần, nếu không phải còn dự định thôn vẻ thần hồn của hắn, chỉ sợ vừa mới một chữ kia, liền sẽ để hắn bỏ mình. Cựu tiên thần vực La Huyền Tiên Vương, nhìn thấy thần dược sinh linh bị từng tôn thần linh thôn vẻ, trong lòng không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Những thần linh này thật sự là quá mạnh. Cương lại đến, liền xem như hắn, cũng vô lực ngăn cản tình trạng ai có thể đến giúp giúp hắn. Ai có thể đến chu sát những loại việc các bất tận, xem chúng sinh làm kiến hồi thần linh. La Huyền tiên Vương ở trong lòng hò đạo. Nhưng mà, ngay lúc này, Tô thần xuất hiện ngươi cần trợ Huyền không do dự trả lời, cần Tô Thần nhìn xem những cái kia thần, trong mắt lộ ra một chút vẻ chán ghét ngươi còn có cái gì điều kiện, cùng nhau nói ra đi. Lúc này La Huyền Tiên Vương đã đem Tô Thần nhìn thành cuối cùng một con cỏ cứu mạng, vội vàng nói nếu như có thể mà nói, Chu sát xâm lấn Cửu Thiên thần vực tất cả thần linh. Không có vấn đề, chư thiên tay chân bảy tay chân, sẽ lập tức tiến về. Sau đó bảy nhắc nhở nhảy ra nhiệm vụ đã tạo ra, Thất tinh nhiệm vụ hủy diệt xâm lấn Cửu Thiên tiên vực thần linh. Tô Thần có chút kinh ngạc, không ngờ tới thứ này lại có thể là một cái thất tinh cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn là thất tinh cao giai nhiệm vụ, vô hạn tại tiếp cận bắt tinh, ban thưởng điểm tích lũy cũng là thất tinh nhiệm vụ điểm tích lũy cực hạng. Tô Thần đem nhiệm vụ gửi đi đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người, có nhiệm vụ mới, chuẩn bị bắt đầu tranh đoạn. Tổ Long nhanh như vậy đã có nhiệm vụ, hơn nữa còn là cao cấp nhiệm vụ. La Hầu, loại này chém chém giết giết nhiệm vụ ta La Hầu thích nhất. Dương Mi Đại Tiên, nhiệm vụ này, thật sự chính là đơn giản thô bạc a. Thông Tiên, sát thần linh a. Có ý tứ nhiệm vụ. 4. Chúc mừng tay chân vọng thư cấp được nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Tô Long, 3. La Hầu, 3. Thông Thiên, 3. Dương Mi Đại Tiên, nguyên lai like chủ nhóm là đem nhiệm vụ phát ra tới, vừa rồi cố lấy nói chuyện Quyên đoạt nhiệm vụ. Côn nô lão tổ, đáng giận a, thế mà bị Vọng thư ăn chỏng cả. Âm Dương lão tổ, Vọng thư đạo bạn không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Vọng thư, ai bảo các ngươi hừa thích sợ bẹp nhỏm, bản đạo đi hoàn thành nhiệm vụ, cáo tử. Vọng thư giáng Lâm Cửu Tiên thần vực, xuất hiện tại La Huyền trước mặt ngươi chính là cố chủ đi. Vọng thư mở miệng nói. La Huyền hồi đáp, đúng vậy, ngươi chính là tay chân. Vọng thư đạo, không sai, ta tới là tới giúp ngươi chu sát những ngày ác thần. La Huyền trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng nói hết thảy liền, senior. Vọng thư vừa sải ra, vượt ngang vô số không, vừa vặn liền thấy cái kia nữ thần linh. Đưa tay hướng về một ngôi sao bắt đi lên, chuẩn bị lần nữa luyện hóa khỏa có mấy chục tỷ người loại tinh cầu ken. Mắt thấy tinh cầu kia hướng về nữ thần linh bay đi, muốn bị nàng cho lần nữa lợi dụng thần quốc thô tệ. Nhưng vào lúc này, một đạo tinh quang đập xuống, mang theo một cố lấy không gì sánh được tốc độ đáng sợ hướng về cái kia nữ thần linh áp tới. Cái này kinh khủng tinh quang để nó sắc mặt đại biến, chỉ có thể vội vàng dừng lại tiếp tục thôn phệ tinh cầu, hướng về biên giới lùi lên. Bất quá mặc dù nàng nhanh trong né tránh, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn né tránh, hơn phân thân thể bị tinh quang này chờ đập nát. Nội, từng tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết từ bị phá hủy trong thân thể sinh ra. Bộ, sở dĩ có thể như vậy là bởi vì cái kia trong thân thể, phong ấn thần quốc. Vậy, cái gọi là thần quốc là thế giới hiện tại hệ thống đặc hữu lực lượng. Năm lấy tự thân thần lực tạo dựng lĩnh vực, hình thành thần quốc. Một trong thần quốc đều là do chính mình thôn phệ sinh linh linh hồn, cùng sinh mệnh lực tạo thành. Chính thần quốc càng là cường đại, thần linh thực lực cũng liền càng mạnh. Một bọn hắn sẽ đem thần quốc phong ấn tại thân thể từng cái bộ vị, để cho thực lực của mình tối đại hóa có thể phát huy ra. Hai vọng thư nhìn trước mắt nữ thần linh, chỉ có tương đương với thái ất kim tiên thực lực, lộ ra cười lạnh. Bốn dĩ thái ất kim tiên thực lực có thể tránh thoát yếu hại không chết. Hai mặc dù có vọng thư vừa mới vượt qua thời không, không có toàn lực xuất thủ diễn cớ, nhưng là thực lực này tại Thái Ức Kim Tiên bên trong cũng không tính là không tệ. Bốn đại tăng thêm thế giới này đắc thủ thần quốc chi lực không 27, đột nhiên một phát, này mới khiến vọng thư đoán chừng sai lầm, khiến cho nàng tránh qua, tránh né vọng thư tất sát nhất kích. Ba màn nữ thần linh nhìn thấy vọng thư đằng sau, cảm nhận được vọng thư trên thân có thực lực khủng bố cùng cái kiếp như có như không hút nhau cảm giác, lập tức cảm thấy nếu như mình đem nó tổn vệ, như vậy sẽ trở nên càng mạnh ngươi là ai. Nữ thần linh nhìn chằm nhiên xuất hiện vọng thư, trợ quát lên người dưới ngươi. Vọng thư tử tốn nói người Người rõ ràng cũng là thần. Ta có thể cảm giác được trên người của người cái tia mãnh liệt thần minh phi tức. Người rõ ràng là thần, vì sao muốn đối với đồng bạn độc thủ? Nữ thần linh nghiêm nghị nói ta là thần không giả, nhưng cùng người cũng không phải đồng loại, các người thế giới này thần căn vốn cũng không xứng đáng là thần, thần linh không nói tuyệt đối phổ độ chúng sinh, nhưng cũng sẽ không lấy giết người làm vui, lấy giết người đến để tham lực lượng. Thật sự là làm cho cười cho thiên hạ. Võ thư nhìn xem trước mặt nữ thần linh, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tại vừa mới trong đáy mắt, nàng liền đã nhanh chóng thu hoạch thế giới này tất cả tin tức, cũng là minh bạch tình của cái thế giới này. Phát hiện thế giới này thần, là thôn phệ ước vạn sinh linh thành tự thần, là quận dưỡng thần quốc, thể nội mở thế giới, nuôi dưỡng vạn sinh linh thôn phệ hận, không phải dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện thành thần. Không hề nghi ngờ, thế giới này thần ở trong mắt nàng, hoàn toàn chính là dị dạng tồn tại hoang đường, chúng ta thần linh đều là lấy thôn phệ tinh cầu, thôn phệ sinh linh đến để tham lực lượng. Những này hạ đẳng sinh vật, vốn là hẳn là trở thành chúng ta lương thực. Nữ thần linh khinh thường nói cho nên ta nói, ngươi cùng ta cũng không phải là đồng loại. Cũng may mắn chúng ta không phải đồng loại, cùng các ngươi cũng trở thành thần, ta sẽ chỉ cảm thấy bị vũ nhục. Võ đạo, trong tay thần quang lưu truyện. Hóa thành vô số ngôi sao chi quang rơi xuống đối diện nữ thần linh cũng là quanh thân thần lực phùng lên, trong nháy mắt liền biến thành một tôn vạn trượng thần minh, hướng phía Vọng Thư một quyền đập xuống nhiều khi, cũng không phải là hình thể lớn, liền nhất định hữu dụng. Vọng Thư âm thanh lạnh lùng nói bẳng, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau. Nữ thần linh thân hình cao lớn kia, tại cái này vô số tinh quang trước mặt, như là gà đất chó sành bình thường, lập tức vỡ nát. Nữ thần linh lập tức cảm nhận được tử vong nguy hiểm, không cam lòng lớn một tiếng, toàn lực động thần quốc, thần lực trong cơ thể bộc phát, hóa thành một vệt thần quang muốn thoát đi, nhưng mà nàng thoát đi đi ra thời điểm, cái kia từng đạo tinh quang lại lạt như bóng với hình. Vô dụng, ngươi căn bản là trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Và anh, nữ thần linh thân thể liền bỗng dưng nổ tung ra. Trên người thần quốc toàn bộ nổ thành một miệng, cùng lúc đó nữ thần linh thần hồn cũng là lập tức bang diệt liền cái này, cũng sưng sưng là, thần. Vọng thư trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường. Chương 92 Tô thần, tất cả mọi người, tập hợp. Là Vọng thư xuất khí. Chương 92 Tô thần, tất cả mọi người, tập hợp. Là Vọng thư xuất khí. Lúc này, Cựu Thiên những kẻ mặt khác thần linh, lại là ngồi không yên khí tức thật lạ đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cái này thần linh là ai? Vì sao đối với đồng bạn đồng thủ, chẳng cần biết nàng là ai, nhanh đồng loạt ra tay, giết nàng. Cùng tiến lên, giết nàng. Theo vọng thư xuất thủ, một chút thôn phệ lấy tinh cầu mà các thần linh thấy được tình huống như vậy, khi bọn hắn thấy được tình huống như vậy sau, nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo tạm thời dừng lại thôn phệ tinh cầu, sau đó hướng về vọng thư vị trí vị trí giết đi lên. Thần linh đều làm một thể, vọng thư cử động, không thể nghi ngờ là chọc giận bọn hắn. Nhìn một cái, vô số thần linh che khuất bầu trời. Vậy cùng a, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Võ tư âm thanh lạnh lùng nói đối với thực lực tuyệt đối trước mặt, số lượng căn bản không hề có tác dụng. Trong bầu trời phong vân biến sắc, trong lúc nhất thời, vô số tinh quang đập xuống, chói lọi không gì sánh được tinh quang, tại lúc này hóa thành lợi khí giết người ầm ầm mạnh. Phụp. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, mỗi một đạo tinh quang đều đại biểu cho một vị thần linh vớ lạc. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, liền tử thương thảm trọng, máu chạy thành sông. Một cái tiếp theo một cái thần linh vớ lạc. Yếu, quá yếu. Những này cái gọi là thần linh chỉ có lực lượng cường đại, nhưng mà căn bản cũng không biết như thế nào đi vào dụng. Dù sao cũng là dựa vào tôn phệ tới lực lượng chị có số lượng tích lũy, lại căn bản không biết như thế nào đi vào dụng. Một khi gặp được vọng tư loại cao thủ cấp bậc này, số lượng đã không có bất cứ tác dụng gì, sẽ xuất hiện bực này dễ như chờ bàn tay của diện. Cái này nếu là đổi lại hồng hoang tu sĩ, tốt xấu còn có thể chống cự một hai, mà không phải bị như thế như là giết gà bình thường, bị trong nháy mắt chém giết. Ngươi vậy mà giết chết đồng loại. Theo đại lượng thần linh tự thương, gầm lên giận dữ chuyển đến. Người này không phải người khác, chính là Hồng Thần Đế. Hắn là những thần linh này thủ lĩnh, cũng là sáng tạo ra thế giới này thần linh hệ thống tồn tại. Ngay từ đầu Hồng Thần Đế nhìn thấy một tôn cường đại như thế thần linh xuất hiện, phản ứng đầu tiên là cao hứng. Vừa vẫn hay là một tôn cường đại nữ thần, cùng mình xứng đôi. Nhưng là theo vị thần linh này xuất thủ, Hồng Thần Đế lúc này mới phát hiện không thích hợp, ra hỏa này, làm sao tại giết chóc đồng đồng. Liên Hồng Thần Đế suy nghĩ công phu, cái này xâm lấn cựu Thiên Tiên vực thần linh liền đã tự thương hơn vẫn nữa. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Khí tức đáng sợ từ trên người hắn bộc phát, một cỗ đại la kim tiên khí tức lập tức liền tán giật đi ra thế mà còn là một tôn đại la. Võng thư không khỏi kinh ngạc nói, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất đại la, nhưng là tại bậc này trong thế giới được xương tụng thần kỳ khó trách ngươi dám phát ngôn bậy bạ, nguyên lai là một tôn đại la. Bất quá ngươi cho rằng, dạng này chính là bản tỏa đối thủ thôi. Võng thư thần sắc không thay đổi, liền xem như cùng là đại la, đó cũng là có đủ loại khác biệt. Ngoan. Võng thư mặt không biểu tình, vẫn đạm phong khinh một bàn tay hướng về hồng thần đế cho tới, toàn bộ hư không lập tức cũng vì đó tối sầm lại, chỉ gặp một cái đại thủ màu đen che khuất bầu trời hướng về hồng thần đế vô tới đối mặt cái này che khuất bầu trời đại thủ, hồng thần đế thỉnh lính phát hiện, chính mình xung quanh đều bị triệt để phong tỏa, đến mức chính mình căn bản không làm được bất kỳ trốn tránh động tác chỉ có thể chính diện ngăn cản. Hồng thần đế phát ra một tiếng giống giận rung trời, đồng thời một đạo thần hoàn bao phủ, tản mát ra vô lượng chi quang. Lúc này Hồng thần đế trên thân có lửa nóng hùng hực thiêu đốt, hiển nhiên đã đang thiêu đốt thần quốc, bạo phát ra toàn bộ thực lực. Vừa mới Vọng Thư biểu hiện, không thể nghi ngờ hiện ra nó mạnh mẽ thực lực, cái này khiến Hồng thần đế không thể không lấy ra toàn lực chiến đấu. Về phần những cái kia thần dân tử vong, hắn căn bản liền không quan tâm ngươi coi thật muốn cùng chúng ta những đồng tộc này không chết không thôi. Hồng thần đế trong giọng nói mang theo một tia không khó có thể tin đồng ngươi cũng xứng. Vọng Thư khinh thường cười một tiếng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 Từ đầu tới đôi, Vọng thư chỉ là đứng ở nơi đó huy động hạ thủ trưởng, Hồng Thần Đế liền đã sử xuất toàn bộ lực lượng đến chống cự. Vọng thư con ngón đũa ra, một viên màu đen lưu tinh từ ngón tay hắn vị trí bay ra, không ngừng phóng đại, hướng phía Hồng Thần Đế lập tới. Cùng viên này to lớn lưu tinh so ra, Hồng Thần Đế nhỏ bé tựa như một viên ngọc bẩm. "Đạo đạo hỗn độn chi khí, phá vỡ hư không." Khí tức đáng sợ đệ xuống, Hồng Thần Đế cái kia cao lớn thần khu cũng lập tức vì đó sụp đổ. Hồng Thần Đế một nửa thân thể, cũng đang nhìn thư dưới một chỉ này, bạo thành huyết vụ đầy trời là ngươi bước ta ba. Hồng Thần Đế phát ra một tiếng thê lương gầm thét, quanh thân linh khí cổ động, còn xuất lại một nửa nhục thân vậy mà phùng lên. Hắn muốn tự bảo, "Oanh!" Lương theo lấy một tiếng vang thật lớn, linh khí bạo động, đáng sợ sức nộ cơ hồ muốn đem tiên địa này vỡ nát, liền ngay cả không gian chúng quanh cũng tại bạo tạc này bên trong xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước không gian. Võng Thư tay ngọc run rẩy, trấn áp Hán Vũ, đem bạo tạc này chi lực gắt gao phong tỏa tại vùng tiên địa này bên trong đáng thương Hồng Thần Đế, trong tuyệt vọng này tự bảo, "Lại là không, có cái gì làm bị thương, thật sự là thật đáng buồn lại đáng tiếc." Võng Thư cũng không nghĩ tới, cái này Hồng Thần Đế tại tối hậu quan đầu sẽ chọn tự bảo cũng là cái người quyết đoán đáng tiếc, chỉ là đi lên đường nghiêng. Cách đó không xa, La Huyền cũng là hai mắt trợ to, loại này, lực lượng cường đại, thật sự là thật là đáng sợ. Mặc kệ là Hồng Thần Đế hay là trước mặt vị nữ từ này, thực lực này, thật sự là quá kinh khủng một chút. Tới thời điểm, Vọng Thư còn tưởng rằng nhiệm vụ sẽ có chút độ khó. Dù sao nói thế nào cũng là một cái đến gần vô hạn bắt tinh cấp nhiệm vụ. Nhưng hiện tại xem ra, nhiệm vụ này thật sự là quá đơn giản. Thuê nhiệm vụ hoàn thành. Vọng Thư nhìn xem La Huyền, lạnh nhạt nói ngươi là thần. La Huyền không có trả lời Vọng Thư, mà là nghiêm nghị hỏi ngược lại, hỏi lại thời điểm Cái kia nhìn xem Vọng thư ánh mắt không gì sánh được phức tạp, rõ ràng có kiêu kỵ. Mặc dù căn cứ cái kia trong cõi U Minh Thanh Âm nói cho hắn biết, đây là hắn thuê mà đến bảo tiêu, là thế giới khác người. Nhưng thần linh muốn, mặc kệ là thế giới kia thần, La Huyền Đối với nó đều không có hảo cảm. Thần linh tương đương tai họa. Cái này trong lòng bọn họ đã sớm tạo thành hình thái không sai, ta là thần, nhưng ta chính là Tiên Tiên Thần Thánh, cùng xâm lấn cựu Thiên Thần bực thần không giống với. Vọng Tư chậm rãi nói xâm lấn các ngươi thế giới thần, đã bị ta giết hết, hiện tại nhiệm vụ coi xong thành đi. La Huyền Đạm là hoàn thành. Gặp nhiệm vụ hoàn thành. Vọng thư cũng dự định rời đi, trước khi đi càng là mở miệng nói, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen ngợi à. Chờ một chút, La Huyền vẫn có chút lo lắng, mở miệng chặn lại nói ngươi còn có chuyện gì? Vọng thư khó hiểu nói, người này chuyện gì xảy ra, có chuyện ngươi liền mau nói ra, cái này giấu một nửa nói một nửa, nhăn nhăn nhó nhó, tính là gì ta sợ còn có thần vực cường giả dáng lâm, có thể hay không giúp diệt thần vực. Tay chân Vọng thư phát động nhiệm vụ ẩn tàng, tiêu diệt thần vực. Thế mà còn có nhiệm vụ ẩn tàng. Vọng thư tự nhiên là không có ý kiến, việc nhân đức không nhường ai đo lấy. Vọng thư phá không mà đi. Tiến về thần vực đã mất đi hùng thần đế thần vực, chỗ nào sẽ còn là vọng thư đối thủ. Toàn bộ thần vực đều không có vọng thư hợp lại chi địch. Lại bỏ ra mấy ngày đằng sau, vọng thư rốt cục diệt thần vực, trở lại La Huyền trước mặt thần vực tất cả thần linh đã bị bạn tọa hoàn toàn trấn nhiếp, nhiệm vụ xem như hoàn thành, nhớ ký cho ta ngũ tinh khen ngợi a, tìm được La Huyền sau, vọng thư không có nửa điểm vết mực, gọn gàng dứt khoát nói. Theo nàng lần này mở miệng, không đợi La Huyền trả lời, liền có hệ thống nhở lên, nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ ta đã biết. Vọng thư đạt được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, cũng là đồng dạng đạt được nhắc nhở, nhắc nhở hắn vọng thư hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó là không sử dụng công pháp cùng tự thân khí vận, hoặc là một phần 2 tu vi cùng tiền tài địa bảo những này đến thanh toán vọng thư thuê phí đạt được nhắc nhở này thời điểm, La Huyền con ngươi theo bản năng co dù lại. Bất luận là khí vận hay là một phần 2 tu vi, hắn cũng không miễn ý thanh toán ra ngoài. Tại bọn hắn thế giới này, thực lực chính là cát bạn. Mặc dù bây giờ thần linh giống như không có, nhưng người nào biết còn sẽ không xuất hiện lần nữa. Cho nên hắn lựa chọn công pháp cùng trời tài địa bảo. Vọng thư nhìn xem La Huyền, cảm giác được căm thù, nhưng là không thể nào quan tâm, sau đó rời đi tiểu tiên thiên vực. Khi vọng thư trở lại hồng hoang thời điểm, mới đầu bảy thanh nhắc nhở vang lên. Đệ vọng thư cả người đều trợn tròn mắt tay chân vọng thư thu hoạch được La Huyền Tiên Vương ngũ hành xoá bình. Khen ngợi không đến nhất tình, nhiệm vụ ẩn tàng ban thưởng hủy bỏ. Bởi vì ngũ tinh xoa bình, nhiệm vụ điểm tích lũy giảm phân nữa, tín dự giảm một, thương thành mua sắm vật phẩm giá cả dâng lên 50. Cùng lúc đó, dạng này nhắc nhở cũng xuất hiện đang tán gẫu trong đám, Trư thần nhìn thấy trực tiếp phủ. Ngoại tạo đây là tình huống như thế nào? Thế mà còn có loại thao tác này, trừng phạt thế mà nghiêm trọng như vậy. Không quá đổi trư tại sao phải thu hoạch được ngũ tinh xoá bình. Trước đó nhìn nhiệm vụ không phải hoàn thành thật tốt a. chủ cũng không có cái gì mâu thuẫn nha. Vọng thư lúc này cũng là ủy khuất không thôi, chính mình tân tân khổ khổ đi hoàn thành nhiệm vụ, còn đem thần vực diệt, thế mà đổi lấy kết quả như vậy, kém chút liền bị tức khóc. Vọng thư, nay sẽ dạng này à, ta giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, thế mà ngay cả nhất tình cũng không cho ta, mà lại nhiệm vụ ẩn tàng ban thưởng đều bị thủ tiêu, thật là khó chịu. Khóc lớn, Tổ Long, không có việc gì không có việc gì, hẳn là có vấn đề gì ở bên trong. Trấn Mễ tử, Vân đạo cũng cảm thấy có vấn đề, Vọng thư đạo hữu nhiệm vụ hoàn thành rõ ràng không có vấn đề a, không cho khen ngợi thì cũng thôi đi, vì cái gì sẽ còn trò xoa bình đâu. Âm Dương lão tổ Loại thời điểm này, liền muốn chủ nhóm Tô Thần. Côn Ngô lão tổ, không sai, gặp chuyện không quyết tìm chủ nhóm. Chủ nhóm Tô Thần. Thông tiên, tin tưởng chủ nhóm thúc thúc, nhất định sẽ giúp đạo hữu xuất khí. 4. Trong đám, vô số đại năng đều đang an ủi vặm thư. Tô Thần cũng nhìn thấy bảy nhắc nhở, không khỏi hơi nhướng mày, rất không tao hứng. Hắn làm chủ nhóm, có nghĩa vụ bảo hộ bảy thành viên lợi ích. Người tại trong hồng hoàng đấu tranh, hắn mặc kệ. Nhưng là ra hồng hoàng, bị ngoại nhân khi dễ, cái này coi như không thể nhịn. Nếu là kế tiếp hộ khách còn dạng này, cái này còn thế nào sẽ có người tới nhận nhiệm vụ. Mặc Kệ từ phương diện nào đến xem? Điều đối với chư thiên vạn giới tay chân bẩy bất lợi a. Chủ nhóm tốt Thần, vọng thư rõ ràng đều nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, thế giới kia cố chủ vậy mà xoát xoa bình, việc này có chút vấn đề. Chủ nhóm tốt Thần, vọng thư, ngươi yên tâm, việc này bản nhóm chủ sẽ trả ngươi một cái công đạo, phản thiên, còn dám khi dễ đến bản nhóm chủ trên đầu. Bản nhóm chủ đi trước nhìn xem, cái này ngũ tinh xoa bình, đến cùng là thế nào một chuyện. Mà lúc này bẩy nhắc nhở thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên kiểm tra đo lường đến bẩy thành viên bình, phải trang cá nhân tích lũy tuyên bố nhiệm vụ, xoa bình là vương. Khá lắm tô thần nguyên bản còn muốn lấy dáng lâm thế giới kêu hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra hiện tại tốt không cần hỏi làm liền xong rồi hệ thống đều nói rồi là áp ý xoa bình như vậy đáp án này không cần nói cũng biết còn tránh khỏi chính mình đi đã điều tra triệu một cái không thuộc về Hồng hoang thế giới vị diện thủy sẽ phá hủy về phần thế giới này kế tiếp còn có đến tiếp sau nhiệm vụ cái gì không cần cũng được trước tiên đem vọng thư cơn giận này ra lại nói cùng lúc đó chư thiênạn giới tay chân trong nhóm, thảo luận vẫn còn tiếp tục tất cả mọi người chờ đợi chủ nhóm một cái trả lời đang khi bọn họ thảo luận thời điểm tôi thần phát b thông cá tất cả mọi người tập hợp nhóm này thông cáo lập tức xuất hiện đang đánh tay b tất cả thành viên trước mặt cần tất cả mọi người xác nhận thu đến năm hợp Éo này tất cả mọi người có chút không hiểu rõ ai đi làm muốn làm gì bộ chủ nhóm vừa mới không phải nói đi xem một chút tình huống như thế nào sao máy nhân viên quản lý hương quân chuyện gì xảy ra chủ nhóm có cái gì thông chí A năm chủ nhóm tô thần bạn nhóm vọng thư nhận lấy ác ý xoa bình ta làm chủ nhóm có nghĩa vụ bảo hộ thành viên lợi ích một chủ nhóm tô thần các người nhìn thấy vọng thư nhận lấy xoa bình có ý nghĩ gì 9 tội Long nói thật nhìn cấm hết sức tức giận Một chút dung, làm ra hoặc kia, nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên kia mới được sĩ. Hai hậu thổ, chính là dám Khi dễ vọng thư muội tử, quả nhiên là không biết sống chết. Bốn nữ hoa, thật coi chúng ta nữ tu sĩ dễ khi dễ sao? Phương thế giới này thuê, nên bị diệt. Hai nhìn thấy vọng thư bị khi phụ, hậu thổ cùng nữ hoa thứ nhất liền đứng dậy, mở miệng liền muốn diệt một phương thế giới kia cố chủ. Bốn ta hồng hoang nữ tu sĩ, quả nhiên là khủng bối như vậy a. Ba chủ nhóm Tô Thần, tốt, vậy ta hiện tại tuyên bố một cái nhiệm vụ, muốn tham gia đều có thể báo danh. Nhiệm vụ, báo danh. Kết hợp với trước đó chủ nhóm phát bảy thông cáo tập hợp. Trong nhóm này Hồng Hoang các đại thần lập tức liền hiểu chủ nhóm muốn làm gì. Ngoa tảo, đây là trực tiếp muốn đánh đi qua a, chủ nhóm Như Ba. Chương 93 Hồng Hoang chư thần cùng chung mối thủ, tiến về Cửu Thiên Tiên vực. Chương 93 Hồng Hoang chư thần cùng chung mối thủ, tiến về Cửu Thiên Tiên vực. Bảy thành viên đều xôn xao, không nghĩ tới chủ nhóm hôm nay như vậy lại khí, nhao nhao nói muốn vì vọng thư chút căn giận. Tổ Long, không sai. Thật cho là chúng ta Hồng Hoang tu sĩ dễ ức Nguyên Tử, chính là Loại sự tình này, sao có thể nhịn. La Hầu, bản tọa trường thương đã đói khát khó nhịn. Chúc Dung, tính ta một người, dám khi nhục ta hồng hoang tu sĩ, cái này có thể nhịp. Võng thư, đa tạ chủ nhóm tiền bối chủ trì công đạo. Chủ nhóm Tô Thần, đây là hẳn là, không cần như vậy. Sau đó Tô Thần ban bố nhiệm vụ thất tinh tuyên bố nhiệm vụ, tiến về Cửu Thiên Tiên vực giáo huấn La Huyền Tiên Vương là Võng thư báo thủ, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng một điểm tích lũy, ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Chú, bản nhiệm vụ là nhiệm vụ đạt thủ, có thể nhiều người tiếp nhận. Trong nhóm thành viên nhìn thấy nhiệm vụ đằng sau, mặc dù phần thưởng này chỉ có một điểm tích lũy, nhao nhao đón lấy nhiệm vụ một điểm tích lũy mặc dù thiếu, nhưng là còn có một lần ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội nha. Nói không chừng chính mình có thể rút ra độ tốt đâu. Nhân viên quản lý Hùng Vân, nếu là lần này không làm vọng thư ra mặt, lần sau đến phiên ta thời điểm, ai giúp ta? La Hầu, lúc này nhìn như là một chuyện không liên quan gì đến chúng ta việc nhỏ, kỳ thực, ý nghĩa trọng đại. Tổ Long, xác thực, loại này đầu, không thể lái. Nguyên Vương, đồng ý. Trấn Nguyên Tử, một. Hầu thổ, khi nhục ta hồng hoang nữ tu sĩ người, chết. Nữ Hoa, không sai. Đàm Dương lão tổ, không biết vì cái gì nhìn thấy nữ tử này, bản tọa trong lòng siết chặt. Chủ nhóm Tô Thần, tốt. Tất cả mọi người tập hợp canh giờ đạo tràng, ta cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về. Nếu rồng, ngoạc ảo, chủ nhóm ngươi cũng đi. Chuẩn đề, ngoạc ảo, chủ nhóm ngươi cũng đi. Một đông hoàng thái nhất, không nghĩ tới chủ nhóm lại để cho tự thân xuất mã. Đế Tuấn, đám kia thế giới khác ra hòa xong, thế mà để chủ nhóm rõ ràng xuất mã. Quôn bằng, ngay cả chủ nhóm đều tự thân xuất mã, thật sự là quá để mắt bọn hắn. Chủ nhóm tốt Thần, làm chủ nhóm, bản tọa nhất định phải làm gương tốt, đi là là. Chủ nhóm tốt Thần, vọng thư ngươi cũng cùng theo một lúc đi, cùng kia cái gì tiên vương đối chất một chút, vì cái gì cho người xoa bình. Vọng thư, đa tạ chủ nhóm, Vọng thư đang có ý này. Thiên đình ở trong, Đế Tuấn nhìn thấy đằng sau, trong lòng suy tư 027 đạo đây là định nọt chủ nhóm thời điểm, nhị đệ, chúng ta cùng đi. Đông Hoàng Thái nhất đạo, đại ca, đây là nhất định, chủ nhóm triệu tập, chúng ta ha có không đi lý lẽ. huống chi còn có thể mượn cơ hội này giao hảo cái kia Vọng thư nữ thần, thật sự là nhất cử hai đại. Đế Tuấn thì là kinh ngạc nhìn trước mặt Đông Hoàng Thái nhất đạo, nhị đệ, vi huynh còn không có phát hiện, ngươi trưởng nào thì cũng có bực này kiến thức. Đông Hoàng Thái nhất cười nói, tại trong nhóm chờ đợi lâu như vậy, Cũng đi qua nhiều như vậy thế giới khác làm nhiệm vụ, ngươi làm sao còn khả năng giống lúc trước như vậy ngây thơ. Luôn luôn muốn trưởng thành ha ha. Đế Tuấn vui vẻ cười to nói như vậy rất tốt. Rất tốt. Chúng ta cái này tiến về canh giờ đạo tràng, không cần lầm canh giờ. Vạn Thọ Sơn năm chẳng xem. Trấn Nguyên Tử đối với Hồng Vân nói ra Hồng Vân hiện đại, ngươi cái này mỗi ngày đều tại quần lực lặn xuống nước, cái này không thể được a. Lần này hoạt động, ngươi nhất định phải tham kiến, chúng ta cùng đi canh giờ đạo tràng. Hồng Vân cười khổ nói, Trấn Nguyên Tử đại ca, ta đây không phải tại giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại a. Mỗi lần nhìn thấy chủ nhóm vĩ đại thời điểm, cũng cảm giác Lúc trước chính mình, thật là, đầu sắt ta, ta cũng không muốn chính mình chuyện năm đó bị người một mực lấy ra nói. Cái này nếu là ngày nào chủ nhỏ đột nhiên không vui, ta nhưng làm sao bây giờ tấm nhà? Cái kia lần này bẩy hoạt động, người là không muốn đi. Trấn Nguyên Tử nghi ngờ nói đi. Nhất định phải đi. Hồng Vân nghiêm mặt nói nếu là tất cả mọi người đi, chỉ một mình ta không đi, đây không phải là lộ ra quá đặc lập độc hành. Cho nên, lần này, ta nhất định phải đi. Kỳ thật cái này Hồng Vân trong lòng cũng khổ a hắn lại làm sao biết, chính mình ngày đó vô tâm trí thất, thuận miệng nói, thế mà đắc tội một vị tồn tại như vậy. Mặc dù nói chủ nhóm không thèm để ý, nhưng là có là người muốn thay chủ nhóm xuất thủ. Nếu không phải mình cũng gia nhập cái này Chư Thiên Vạn Giới tay trước bảy, vừa có chấn nguyên tử bực này hảo hữu, chỉ sợ chính mình sớm đã bị người thay trời hành đạo. Nơi này liền không thể không nói một câu, Quân Bằng Đạo hữu thật thảm. Xem ra nhân duyên tốt, vẫn hữu dụng. Bất Chu sơn hạ, Hầu Tổ Nghiêm Trang nói mấy vị huấn trưởng, sự tình đại khái chính là như vậy, chuyện lần này cực kỳ ác liệt, ạ. chúng ta nhất định phải hưởng ứng chủ nhóm hiệp trợ. Toàn xuất thủ ba. nhìn xem chính mình cái này đã nộ khí trùng thiên tiểu mùa, xoa xoa cái trán mồ hôi dị không ý tới luôn luôn ôn hòa tiểu muội, thế mà hôm nay sẽ như thế táo bạo. Cái này tại trong nhóm đều gặp cái gì nha. Nghĩ đến cái này, đế giang không khỏi nhìn thoáng qua, cách đó không xa chút dùng một bộ ăn dưa dáng vẻ, càng làm cho đế giang khí không đánh một chỗ đến. Cần ngươi làm gì? Gia hỏa không có tiền đồ. Hậu thổ mụ tử, chúng ta cũng nghĩ cùng đi, nhưng là việc này, ngươi có phải hay không muốn trước hỏi một chút chủ nhóm. Hậu thổ tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Thế là cho Tô Thần Phát nói chuyện riêng chủ nhóm, ta mấy vị huynh trưởng đối với chuyện này cũng là hết sức tức giận, muốn cùng nhau đi tới, không biết có thể hay không. Rất nhanh Tô Thần liền cho hồi phục các ngươi muốn vì hồng Hoang một phần tử xuất lực, cái này bản tọa tự nhiên sẽ không tự tuyệt, nhưng là phải nói rõ ràng Ô Lai, bọn hắn không phải bảy thành viên, coi như hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không thu hoạch được rút thượng cơ hội. Không có chuyện chủ nhóm, huynh trưởng ta bọn hắn không quan tâm. Hậu thổ lời thề son sắc nói đế giang bọn người nếu là biết, nhất định sẽ nói cho hậu thổ, người khoác lắc đừng mang chúng ta lên a, cái này rút thượng chúng ta cũng muốn à. Khi lấy được Tô Thần trả lời khẳng định đằng sau, 12 tổ vô cùng một chỗ tiến về canh giờ đạo tràng. Côn Luân Sơn, tam cái người, cũng là xoa tay leo chân. Thông Thiên mở nói, chủ nhóm Triệu Hoán Là vọng thư xuất khí, chúng ta phải đi. Thái thượng Lao tử cũng là trầm giọng nói không sai, đây là chúng ta số lượng không nhiều cả nhóm tập thể hoạt động, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ hành động mới được. Nguyên thủy thiên tôn, không sai, chúng ta không nên bỏ lỡ, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, tại chủ nhóm trước mặt, hiện ra một chút chúng ta tam thành thực lực. Trên quân luôn sơn, ba đạo lưu quang bay ra, thẳng đến cái kia đông hải mà đi. Phượng tộc bên trong, nguyên Phượng lại thế nào khả năng bỏ qua cơ hội này? Phân phó một chút trong tộc trưởng lao an bài một chút trong tộc công việc, sau đó, ngay tại một đám phượng người ánh mắt hâm mộ, đi đến đông hải canh giờ lập Kỳ Lân bộ tộc, bắt đầu Kỳ Lân cũng là một thân một mình tiến về, không có cách nào, ai bảo Phượng tộc cùng Kỳ Lân bộ tộc, đều không có cầm tới trong nhóm danh ngạch, chỉ có thể chính mình một người tiến đến. Về phần Long tộc tình huống, tốt một chút, nói thế nào cũng có một cái nến rồng tại tộc trưởng, hai chúng ta không lưu một cái tại Long tộc a. Nến rồng mang theo vài phần cẩn thận nói không sao. Tổ Long ba khí đạo coi như hai người chúng ta không tại, cái này trong Hồng Hoang cũng không ai dám đụng đến bọn ta Long tộc. Huống chi, chúng ta lần này muốn đi giúp chủ nhóm làm việc, giúp Hồng Hoang đạo hữu chống đỡ chẳng tự. Lúc này, nếu là có người dám trộm chúng ta Long tộc nhà Đó chính là cùng chủ nhóm làm có dễ, cùng cái này chư thiên vạn giới tay chân bảy làm có dễ." Thổ Long lời nói, để đến tim rồng bên trong đại định. Không sai, cái này trong hồng hoang nơi nào có người dám cùng chủ nhóm nối thịt. Đây không phải muốn chết. Tộc trưởng quả thật là mưu tính sâu xa." Nến Rồng đội phục nói. Về phân ma tộc, La Hậu cùng Kế Đô căn bản liền thương lượng một chút tâm tư đều không có, trực tiếp liền đi đến canh giờ đạo tràng đối bọn hắn tới nói, chỉ cần bọn hắn tại, cái kia ma tộc, ngay tại. Người khác thật đúng là không thể nào trọng yếu. Cùng cái này so ra, hay là chủ nhóm nhiệm vụ quan trọng hơn một chút. Vừa mới nửa ngày công vụ, Trư thần đã tới canh giờ đạo tràng, Tô thần hiện cũng xuất hiện ở chư thần trước mặt. Liếc nhìn lại, trừ Hồng hoang tay chân bảy thành viên bên ngoài, còn nhiều thêm mấy người. Nhìn kỹ, mới phát hiện, nguyên lai là 12 tổ vu, tất cả đều đủ. Khá lắm, vốn cho là hậu thổ có ý tứ là liền đến mấy cái, không nghĩ tới toàn đến a bất quá đôi này Tô thần tới nói, cũng là dâu địa chuyện nhỏ. Lúc này, lần này sự kiện nhân vật chính, vọng thư cũng xuất hiện. Tô thần mở miệng nói, "Vọng thư, đến thân ta trước." Vọng thư ứng thanh mà tới, hạ thấp người nói, "Gặp qua chủ nhóm, không biết chủ nhóm có gì phân phó." Tô thần khoát tay một cái nói, không cần khách khí như thế, ngươi cùng mọi người nói một chút, mình tại cựu Thiên Tiên vực phát sinh sự tình." Võng thư ứng tiếng nói lần này, "Ta chính là dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, đem xâm lấn cựu Thiên Tiên vực thần linh cho chém giết kết quả, tại nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, cố chủ biết mình là thần linh, liền bắt đầu cầm thủ chính mình, sau đó lại để cho chính mình diệt thần vực, ta liền xài chút thời gian đem thần vực tiêu diệt, sau đó nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, ta liền trở lại. Toàn bộ quá trình, ta cũng không có cùng bọn hắn phát sinh bất kỳ mâu thuẫn, hoàn toàn chính là dựa theo nhiệm vụ yêu cầu làm." Võng thư lần này, có thể nói là càng nói càng quy quyết. Tô thần sau khi nghe xong, an ủi không cần có qua Người cố chủ kia chính là làm người buồn nôn. Chư vị chúng ta đi giáo huấn cái kia La Huyền, nếu là không nhận sai, giết hắn là vọng thư xuất khí. La Hầu việc nhân đức không ngừng ai nói đây là tất nhiên. Bản tọa, đến xung phong. Mặc dù La Hầu cùng vọng thư không giao tình gì, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng La Hầu tại Tô Thần trước mặt soát tăng độ yêu thích chính là, chúng ta là tiên tiên thần linh có lỗi gì, thế mà trực tiếp cho Ngũ Tinh xoa Bình. Nữ oa một mặt tức giận nói, cùng là tiên tiên thần linh nàng, giờ phút này cũng là hết sức tức giận không sai, chúng ta thần linh làm sao có thể tùy bọn hắn làm nhục. Phục Hi trong lời nói cũng mang theo một cỗ sát khí. Tu thần đạo, tốt, đã như vậy, toàn bộ thượng tuyến mở ra nhiệm vụ công truyền tống, tiến về Cửu thiên, Tiên Tiên vực. Là, trong lúc nhất thời tất cả tay chân bảy thành viên nhau nhao trả lời. Chư Tiên bạn giơ tay chân bảy các thành viên, vừa mới đến thế giới này, liền nghe đến La Huyền thanh âm, ta La Huyền đắc đạo 13 triệu năm, hôm nay chứng đạo tiên đế, khắp trốn mừng vui, ta thuận theo thiên mệnh, chính là tiên đế. Thanh âm thật lớn, truyền khắp toàn bộ Cửu thiên, Tiên Tiên vực. Toàn bộ thế giới người đều tại chúc mừng ngón toán, hiện khoảng này vọng đến, thế giới đã qua trăm năm. Mặc dù vọng thư tại Hồng Hoang vừa mới nửa ngày công vụ, nhưng là theo nhiệm vụ kết thúc, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua, đó là hoàn toàn khác biệt. Vì vậy thế giới này đã qua nửa ngày. Cũng đang nhìn thư sau khi rời đi, Cửu Thiên Tiên vực không có cường địch, nhanh chóng phát triển. Cũng chính là La Huyền bởi vì mời cao thủ Chu Sắt thần Linh, thủy thân vực, bị ức vạn tiên linh tôn vị tiên vực chi chủ, ngắn ngủi trong vòng trăm năm, La Huyền lợi dụng thân phận của mình, thu được Cửu Thiên Tiên vực vô số thiên tài địa bảo. Hôm nay vừa vận tấn thăng tiên đế, cũng chính là đại La Kim Tiên, trở thành tiên đệ nhất cường giả. Tô Thần sau khi xem xong, cười ha, ha. Khá lắm. Hoàn thành tiên đế, cũng tốt liền để thể nghiệm một chút từ đám mây rơi vào vực sâu cảm giác đi. Sau đó, Tô Thần thênh nghiêm xuất hiện ở Cửu Thiên Tiên vực bên trong. Toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực đều theo Tô Thần xuất hiện mà không ngừng rung dậy. Cũng may rất nhanh, Tô Thần liền thu liễm lực lượng của mình, để phòng phương thế giới này trực tiếp sụp đổ. Chỉ gặp Tô Thần đối với La Huyền đại quát, "La Huyền, người có biết sai." Cái này La Huyền nguyên bản đang đứng ở Nhân Sinh đỉnh phòng, đắc ý lên làm thế giới này tiên đế. Nhưng lại tại lúc này, Tô Thần một tiếng quát lớn, để hắn cảm thấy mình nhận lấy nhục "Biết sai." Toàn bộ Cửu Tiên vực, có ai dám như thế tự đụng nói? Lã Huyền nổi giận đùng đùng nói lớn mật, ngươi nào vậy mà gọi thẳng bản tiên đế lại danh. Lúc này, hắn cường giả dưới trướng cũng nhao nhao quát lớn cũng dám gọi thẳng tiên đế tên, quả nhiên là không biết sống chết. Tiên đế không được tức giận, để thuộc hạ thay ngươi chém giết cái này. Bất kính tiên tiên đế giả, chết, bốn. Lúc này, Tô Thần mang theo tay chân bảy thành viên xuất hiện tại tiên đế phủ ngươi quên gốc và sao. Tô Thần lạnh nhạt nói, "Lã Huyền nhìn xem trước mặt Tô Thần, những mày. Người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mình, thực lực này nhất định không kém. Thế nhưng lạ vì cái gì chính mình chưa từng gặp qua đâu?" Mà lại người này hay là một bộ nhận biết mình bộ dáng, để La Huyền càng thêm khốn hoặc ngươi là người phương nào. La Huyền cau mày nói ngươi quên lúc trước ai cho ngươi trợ giúp, ai giúp ngươi diệt sâm lấn thần linh, vị thần vực a. Tô thần lời nói, để La Huyền trong lòng giận mình. Sau đó, Vọng thư chậm rãi từ La Huyền sau lưng đi tới. Vọng Tư nhìn xem La Huyền, cả giận nói, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, ta hảo tâm giúp ngươi giải quyết phi tức, ngươi lại lấy oán trả ơn, cho ta ngũ tinh bình, này xứng đáng lương tâm của mình nhìn thấy Vọng Tư đằng sau, con ngươi co lại, không nghĩ tới là nàng. Ngươi tại sao lại tới? Ta có vẻ như không có thuê ngươi lần nữa đến đây đi. Hiện tại ta đã không cần ngươi trợ giúp, ta đã chứng được tiên đế vị trí, dù cho là thần vực tại hiện, thần linh xâm lấn, ta cũng không sợ. Nơi này không có chuyện của ngươi, cũng không hoan nên ngươi dạng này thần, tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Vọng thư mới vừa xuất hiện, chỉ thấy Lam Huyền mày nhăn lại, đi theo mặt đen lên nhìn nhau thư nói ra, thái độ là tương đương ác liệt bốn. Chương 94 tình huống như thế nào? Chủ nhỏ ngay tại làm nó người. Chương 94 tình huống như thế nào? Chủ nhỏ ngay tại làm nó người. Ngoa lối như vậy. Cái trước lối như vậy đã bị bản tọa đánh chết. Bất quá là chỉ là một cái cấp thấp đại la, lúc nào ngu bức như vậy? Hắn cho là mình là ai? Đây là ở đâu ra nhược trí? Đem chúng ta tay chân bảy người là cái gì, thật sự đem mình làm đại gia. Trong lòng không có điểm bê số, loại Bạch Nhãn Lang này, lúc đó liền không nên cứu bọn họ. Không sai, nên một bàn tay chụp chết bọn hắn. Cũng liền tại La Huyền lạnh giọng nhìn nhau giãn ra miệng thời điểm, vọng thư sau lưng bảy thành viên là kém chút bị tức nổ. Thứ đồ gì a, lại dám đối bọn hắn lớn lối như thế? Thật cho là chúng ta không còn cách nào khác à? quá Có tu thần tại, tu thần không có mở miệng để bọn hắn đọc thủ, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể trước kiềm chế lại từ mình nội tâm hòa khí cái gì, nàng là thần. Một cái thần linh cũng dám tự ý tiên đế phủ, nàng cho là nàng là ai? Tiểu Thiên Tiên vực một thân mặc đồ trắng vân giáp, giữ lại một đầu mái tóc dài màu trắng bạc nam tử, con mắt đông dưng níu lại, sau đó cực kỳ bất thiện nhìn xem vọng thư là trước đó không lâu ở trên chiến trường xuất hiện người kia, người này lại là thần, một thân mặc màu đỏ váy dài nữ tử, trong mắt cũng làn đổi lên một vòng sát ý, mặc dù cái này thần linh lúc đó trợ giúp ta các loại đánh chết mặt khác thần linh, nhưng nàng trùng quy là thần linh. Thần linh bạn thân liền là nguy tội công đội bù nhau phía dưới, chúng ta đỉnh đúng không cùng ngươi so đo thôi, ngươi bây giờ còn dám xuất hiện ở đây, tự tiện xông vào tiên đế phủ, bực này đại bất kính chi tội, đơn giản chính là muốn chết. Lập tức toàn diện kích hoạt trận pháp cùng cấm chế, đưa nàng bắt lại hoặc là chém giết. Một thân mặc trường bào màu đỏ như máu nam tử trung niên, động dung xuất ra một thanh trường đao màu đỏ như máu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía võ thư, trong mắt sát ý phun trào, trên thân sát khí quay cuộn, rất có một lời không hợp liền lập tức động thủ tư thế các vị, trước mắt nữ thần này cũng không phải là chúng ta người của thế giới này, nàng đến từ những thế giới khác. Nếu là đưa nàng cho đánh giết Tất nhiên là có thể từ trên người nàng biết được như thế nào đi hướng những thế giới khác, nếu là có thể đi những thế giới khác, dù là chúng ta thế giới lần nữa có thần linh đánh tới, cũng có thể lấy thế giới này làm ván nhảy nhảy qua đi. Lúc này, La Huyền Thanh nghi tại phía bên mình người vang lên bên thai căn cứ trước mắt nữ nhân này nói, nàng tới thế giới thần linh cùng bọn ta thế giới thần tương so, cũng không giống nhau, các nàng thế giới kia thần linh, cũng không phải là lấy thôn phệ người thường đến tu luyện, mà là cùng chúng ta người tu luyện mở dạng, lấy thiên địa nguyên khí tới tu luyện. Không hề nghi ngờ, cái không thể nghi ngờ là một cái thích hợp chúng ta sinh tồn thế giới. La Huyền trong mắt tinh mang lóe lên. Trong lòng nhanh chóng chuyển động đứng lên suy nghĩ đến, thân là 9 ngày cộng tôn tiên đế, cái này La Huyền há lại sẽ an vui nhàn nhạo. Bây giờ có một thế giới khác lựa chọn, cái này La Huyền như thế nào lại buồn tha? Trước đó không có nhìn nhau dạn ra tay, là bởi vì chính mình ngay lúc đó thực lực không đủ, cũng không phải là cái này đánh bại hồng thần đế vọng thư đối thủ. Nhưng là hiện tại, chính mình đã trở thành tiên đế, thực lực đại tiến, liên xem như hồng thần đế tái sinh, chính mình cũng có thể đem nó chém giết. Lại thế nào không phải là nữ thần này linh đối thủ? Thực lực tương đại, cho La Huyền trong lòng dã tâm sinh sôi thổn ngưỡng. La Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Cầm ngợi những thần quả này nhưng không có một cái nào độ tốt. Giết! Chết đi! Chết cho ta! Vào thời khắc này, từng tiếng hét to âm thanh từ La Huyền đám người trong miệng chuyển ra. Cùng lúc đó, cái này tiên đế trong phủ cấm chế trận pháp đều ngay đầu tiên khởi động ra. Càng là tại cấm chế cùng trận pháp khởi động đồng thời, La Huyền bọn người nhao nhao thôi động trong cơ thể mình lực lượng, sau đó đối với vọng thư công kích mà tới. Toàn bộ quá trình chính là chính là không có khe hở kết nối, nước chảy mây trôi bình thường đương nhiên, bọn hắn hàng đầu mục tiêu chính là giết chết vọng thư. Bọn hắn nhất trí cho rằng, cái này có thể giết chết hồng thần đến người, mới là nơi này uy hiệp lớn nhất. Trước đem nó chém giết, chấm dứt hậu họa. Bọn hắn công kích hỗn hợp lại cùng nhau, đó cũng là tương đương kinh người đem cái kia hư không đều cho cái. Lực lượng cùng bạo phong tỏa toàn bộ đại điện, đối với nó điên cùng công kích đánh chúng. Hừ, cái gọi là thần linh, không gì hơn cái này. Chỉ là thần linh, nàng chắc chắc. Khi bọn hắn bạo khởi sau, nhìn thấy bọn hắn công kích lập tức đánh chúng vọng thư, bọn hắn lập tức nhao nhau kích độc lên, lẫn nhau trên mặt nổi lên vẻ mừng như điên, cùng lúc đó, mặt mũi của bọn hắn cũng là trở nên tương đương giữ tận bọn giá hỏa này là tại kích động một cái gì kình. Đây không phải là vọng thư lưu tại nguyên điệu tàn đánh a? Chỉ thực lực này ai cho bọn hắn dũng khí xuất thủ, bọn hắn liền không có điểm B số a, đối với thực lực của mình không có điểm nhận biết. Người a, trọng yếu nhất chính là muốn dùng tự mình hiểu lấy. Một đám bảy thành viên nhìn thấy tình huống như vậy sau, đầu tiên là sức sở, sau đó liền mồm năm miệng mở miệng châm chọc đứng lên. Không sai, tàn ảnh. La Huyền bọn người đánh chúng căn bản không phải vọng thư bản tôn, mà là vọng thư sinh ra một đạo tàn ảnh. Mặc dù lấy vọng thư thực lực, căn bản liền không sợ bị đối phương đánh trúng, nhưng lại hiển nhiên, vọng thư cũng không có tâm tình đó. Không tốt. La Huyền thấy thế, trong lòng lập tức là trương. Trước mắt vị nữ thần này linh thực lực so với nàng lần trước bày ra còn kinh khủng hơn. Bây giờ thần linh xâm lấn, tất cả tiên vực cương giả, cộng đồng đối kháng xâm lấn tiên vực thần linh. La Huyền thanh âm lập tức liền bao trùm toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực. Thần linh xâm lấn. Tại trải qua trước đó chiến tranh tàn khốc đằng sau, toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực đối với thần linh có thể nói là có một loại trời sinh căm thù. Trong nháy mắt, ước vạn tiên nhân xuất hiện, cùng cái này 30 tên tay chân 7 thành viên đối cẩm, vừa xem xét này chính là muốn công. Nhìn thấy phe mình tới nhiều người như vậy, La Huyền trong lòng lúc này mới thoáng an mấy phần. Cho dù thực lực ngươi cường hãn thì như thế nào, Chúng ta chỗ này có nhiều như vậy cao thủ, trông cũng có thể đem người lại chết. Hồng Hoang các Đại năng nhìn thấy đằng sau lại là cười. Tổ Long mở miệng nói, để cho ta tới, ta tới đối phó bọn hắn. La Hầu tranh nhau nói ra, đều chớ cùng ta đoạt tốt ta, để cho ta tới, rất lâu không có độc thủ. Đông Hoàng Thái nhất tế ra Hỗn Độn Trùng, đỉnh đầu Hỗn Độn chiên trùng, Hỗn Độn chi khí chìm nổi, Nhật Nguyệt tinh thần lập loè hay là để bản tọa tới đi, ta một ngụm Hỗn Độn trùng, trực tiếp liền đập chết bọn hắn, thuận tiện mau l Thông Thiên cũng mở nói, các ngươi cái kia đều không được, hiệu suất quá chậm, hay là để ta bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, trực tiếp luyện hóa một giới này. Mên Vương cũng là nói, còn muốn vậy trận, quá phiền toái. Bản tọa bất diệt chi hỏa, trực tiếp quang ra liền xong việc. 4. Côn nô lão tổ lúc này vụng trộm nhìn về phía Tô Thần, chỉ gặp Tô Thần tại làm nóng người, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi đạo nga ngảo, tình huống như thế nào? Chủ nhỏ ngay tại làm nóng người. Trong lúc nhất thời, tất cả thành viên trận mắt hốc mồm nhìn xem Tô Thần. Không thể nào đại lão, loại tình huống này, ngươi thế mà dự định tự mình xuất thủ. Lão nhân ra ngươi xuất thủ, chúng ta chơi cái gì a? Đoán chừng ngài vừa ra tay, phương thế giới này đều trực tiếp sập Mà lúc này la Huyền Quân mặt giữ tận nói ta đã trở thành tiên đế, chính là tiên đột tiên đế, các ngươi những thần linh này đều đi chết đi. Nếu như giết các ngươi, thu mạch được các ngươi chô thế giới, chúng ta tiên vực càng thêm phồn linh. Lúc này La Huyền tự kiềm chế có ước vạn tiên nhân tại, không hề cố kỵ triển lộ ra dã tâm của mình. Lúc đầu Tô Thần dự định nắm người, áp chế lực lượng của mình, đợi lát nữa chọn một cái cái gọi là tiên nhân giải buồn, chơi một chút. Kết quả, khá lắm, La Huyền bây giờ nói ra, muốn để hồng hoang thế giới trở thành bọn hắn văn cầu. Cái này Tô Thần liền không vui. Ngươi lấy ở đâu lớn như vậy mặt? Chỉ là một cái đại La Kim Tiên, thật liền bành trướng không biết mình là người nào. Sau đó Tô Thần trực tiếp mở miệng nói các ngươi tất cả lui ra, ta đến." Võng thư lúc này cũng đứng dậy, nói ra chuyện này do ta mà lên, hẳn là để ta tới giải quyết." Tô Thần lắc đầu nói không cần, bản tọa nói lần này là đến cấp ngươi ra mặt. Lúc đầu chỉ muốn cho hắn một chút giáo hấn, ai biết, người này dĩ nhiên như thế không biết tốt xấu. Vừa rồi bọn hắn còn nói muốn mưu đoạt Hoàng Hằng, quả thực là muốn chết. Cứ như vậy cặn bã cũng nghĩ ngắc nghẽ Hoàng Hằng. Lần này ta tới ra tay, các ngươi ở một bên nhìn xem lạ rồi." Tô Thần đều nói như vậy, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào đâu? Chủ nhóm ý chí, không thể làm trái a. Bất quá, nếu để chủ nhóm xuất thủ, đám gia hỏa này còn tưởng là thật sự là muốn chết. Tất cả thành viên nhóm nhao nhao mở miệng nói tốt. Không có vấn đề, nếu chủ nhóm muốn ra tay. Vậy liên xuất thủ tốt, không có chuyện, chúng ta liền phía sau nhìn xem. Một biến khác, vọng thư trong lòng cũng là rất là cảm động, không nghĩ tới chủ nhóm sẽ như thế coi trọng chính mình. Tô Thần một người đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói ta có thể cứu các ngươi thế giới, tự nhiên cũng có thể hủy diệt thế giới của các ngươi. La Huyền nghe nói, lại là cười to nói chỉ bằng ngươi, chỉ là một người chẳng lẽ địch nổi ta ước vạn tiên nhân a. Tô Thần nhiên nói quả nhiên là Người không biết, không sợ. Bảy thành viên đều là một mặt thương hại nhìn xem trước mặt cái này La Huyền, trong lòng vì cái này La Huyền mặc niệm ra hỏa này căn bản không biết chủ nhỏ cùng bố. Không cầu hoa tươi người này sợ là đồ đần đi. Con dám như thế cùng chủ nhóm nói chuyện, quả như là không biết sống chết. Những này cấp thấp thế giới người, căn bản cũng không biết cái gì mới thật sự là lực lượng. 4. Từng bảy thành viên nhỏ giọng thầm nói. La Huyền hét lớn một tiếng, "Động thủ!" Phía sau hắn, ước vạn tiên nhân xuất thủ đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vô số tiên quang bay lên, thẳng hướng Tô Thần. Sau đó Đối mặt lực lượng kinh khủng này lại chỉ gặp tô thần Vung tay lên hư không bắt đầu đầupha thoái một đầu thất thải dòng sông chậm ãi trong hư không chạy xuôi mà ra anh giống như là thứ gì cách ngăn bị đánh nát bình thường trước mắt mọi người thế giới như là pha lê giống như từng khối từng khối nát ra một đầu hư hảo trưởng hà từ trong hư không ung dung chạy ra xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này đây là Tuếến Nguyệt trưởng Hà có người nhịn không được kinh hô lên. lênyến trưởng Hà chậm ãi chạy xuôi bên trong chạy xuôi giống như là tinh xa bình thường nước sôngtàn ra hoa Mỹ hào quang để cho người ta ánh mắt không nhịn được bị hấp dẫn nhịn không được đắm chìm trong đó Nước sông tản ra hào quang bảy màu, để đám người tinh thần đều xuất hiện trở nên hoảng hốt. Có người thấy được đi qua nhất khắc cốt minh tâm ký ức, bị tỉnh lại đã từng bị thống, điên cuồng nắm lấy tóc của mình, khó mà tự chế. Có người từ đó thấy được mất đi cố nhân, nhịn không được lệ rơi đầy mặt, chán nặng ngã xuống đất. Có người thì thấy được tương lai chính mình chết thảm hình ảnh, trở nên đi cuồng, giận chỉ thương thiên mắng to thương thiên không có mắt. Cái này rút vạn tiên nhân, khi nhìn đến cái này hào quang bảy màu lúc, đều xa vào đến trùng điệp ảnh bên trong không năm. Thế giới này dòng sông thời gian thế mà trực tiếp bị rút ra. Thiên địa chấn động, hư không sổ độ. Thế giới này thiên đạo tại tiêu diệt. Thông qua dòng sông thời gian, Tô Thần một thanh liền nắm lấy thế giới này thiên đạo. Thế giới này thiên đạo trước kia cũng cảm giác được nguy cơ, muốn chạy trốn, nhưng là lại sao có thể chạy chẳng qua thời gian. Tại Tô Thần trước mặt, dù là người là thiên đạo, đều không chỗ trốn chạy. Tô Thần nhẹ nhàng bóp thế giới này thiên đạo. Này thiên đạo trực tiếp liền vỡ nát. Trong nháy mắt thế giới này trời đất sụp đổ, càng khôn hỗn loạn, hết thảy pháp tắc hỗn loạn, các loại tận thế cảnh tượng hiện hiện. Vũ trụ sụp đổ, vô số ngôi sao hóa thành một biển, chưa hoàn chỉnh tinh hà, khắp nơi đều là mảnh vỡ ngôi sao. Tiên địa liệt, quỷ khóc thần hào cái loại khủng bố cùng yêu dị sự kiện phát sinh, giữa thiên điểu càng là rơi ra mưa máu tầm tã, càng có từng đạo tia chốc màu đen sẽ qua, bạo lôi một đạo tiếp lấy một đạo. Tất thế, quả nhiên là tất thế. Kinh khủng cảnh tượng, tại toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực bên trong trình diễn. Nguyên bản một cái nhân gian tiên cảnh, giờ phút này càng là tàn phá không chịu nổi. Cửu Thiên Tiên vực người, không biết cử động lần này ý vị như thế nào, nhưng là cũng không đại biểu tay chân bảy người không biết. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, liền ngay cả nghe đồ rằng, một phương thế giới thiên đạo, chủ nhóm cũng có thể tiện tay giúp ra cho mũi. Cái này nhưng so sánh hủy diệt một phương thế giới muốn có nhiều. Thiên đạo thế nhưng là cao tinh thế giới đặc thù sản phẩm, rất nhiều thế giới chỉ có thế giới ý thức cũng không thể sinh ra thiên đạo. Ngẫm lại trước đó hồng hoang thiên đạo, diễn sắt một cái ác thiên đạo, hao phí bao lớn công phu, hay là vận dụng cùng là thiên đạo diệt thế chí lực, mới đem chém giết, mà lại chém giết đằng sau tân thiên đạo rất nhanh liền sinh thành. Nhưng là theo vừa mới Tô Thần xuất thủ, phương thế giới này đã không có khả năng lại đàn sinh ra thiên đạo đây quả thực là hàng duy đạt ra. Trực tiếp đem cái này thế giới đánh hạ thấp. Tô Thần nhẹ nhàng kích kích dòng sông thời gian, thế giới này thời gian lùi lại, một đám giết tới trước mặt hắn tiên thần, lui trở về nguyên địa. Tiểu Thiên Tiên đột tiên nhân rung động không thôi, đây là dạng gì vĩ lực? Vậy mà trong lúc nhất thời có thể đồng thời ảnh hưởng nhiều người như vậy. Đây cũng quá đáng sợ đi. Người như vậy, chúng ta thật là đối thủ của hắn. Hồng hoang đại năng cũng là rung động không thôi. La Hầu nhìn xem trong hư không nổi lơ lửng pháp tắc dư ba, nhịn không được cảm thán nói đây chính là khống chế canh giờ đại đạo chủ nhóm sao, quá kinh khủng. Dương Mi đại tiên cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói cùng tiền bối so sánh, ta nắm giữ lực lượng pháp tắc, thật sự là không đáng giá nhất tới. Hồng Quân trong mắt cũng là rung động không thôi, đạo bực này vĩ lực, quả nhiên là khủng bố. Về phần những người khác, ngay cả cảnh giới của thánh nhân cũng chưa tới, cũng nhìn không ra Tô Thần xuất thủ liền ảo chỗ, chỉ có thể cảm khái một câu, "Ngư mức." La Huyện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rung động trong lòng không thôi. Chấn động không gì sánh nổi nói cái này, cái này sao có thể? Tô Thần lại là căn bản cũng không để ý hắn, trực tiếp lại là vung tay lên, kích thích thế giới này dòng sông thời gian. "Đao! Chương 95 hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? Chương 95 hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? Thời gian là trên thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất một trong." Theo dòng sông thời gian bị quấy, một cỗ lực lượng đáng sợ lập tức được thả ra đi ra. Loại thực lực này, vô hình cũng không chất, lại ẩn chứa kinh thiên động địa vĩ lực. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chốc lát, ngàn vạn năm đi qua, thế giới này đi thẳng tới thời đại mặt pháp. Bởi vì cái gọi là thế giới cũng có tuổi thọ, từ linh khí khôi phục lại đến thời đại mặt pháp như là một cái luân hồi. Thiên địa linh khí khô kiệt, linh truyền khô cạn, trong linh mạch cũng là linh khí tàn tán. Toàn bộ thế giới lại không một tia siêu phàm vĩ lực. Những cái kia đứng tại Tô Thần trước mặt các tiên nhân, tại lúc này cũng nhao nhao rơi xuống phàm trần. Một thân linh lực toàn bộ tán đi. Tướng nguyên bản cao cao tại thượng tiên nhân, biến thành từng cái tay trói gà không chặt phàm nhân, tại sao có thể như vậy? Lực lượng của ta biến mất, pháp lực của ta, thần thông của ta đâu?" Từng vị tiên nhân hoảng sợ nói, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản sự tình phát triển. Ngàn vạn năm tuyết nguyệt, trong nháy mắt tại những tiên nhân này trên thân đi qua. Từng vị nguyên bản cao cao tại thượng bên trên tiên nhân, cũng tại lúc này biến thành từng bộ xương khô, cuối cùng hóa thành một năm đất vàng. Liền ngay cả trong tay bọn họ pháp bảo tiên khí, cũng tại ngàn vạn năm này tuyết nguyệt trôi qua bên trong đã mất đi con trạch. Minh văn ngầm đạo, thần quang không hiện. Từng đạo vết nước xuất hiện ở những pháp bảo này bên trên. Trong khắc, những này tiên khí cũng giao nhau hóa thành một biển. Giờ khắc này, La Huyền cục sợ hãi. Hắn cảm giác đến sự uy hiếp của cái chết, trốn, nhất định phải trốn. Trước mắt người này, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. La Huyền Hóa thành một đạo độn lệ 27 quang viễn đi, Tô Thần trong mắt lại đều là vẻ băng lánh. Trốn, Người trốn nơi nào? Thế giới này đều tại trong lòng bàn tay của ta, ta nhìn ngươi muốn chạy trốn đến địa phương nào đi. La Huyền Hóa thành đột quang, toàn lực phi hành, không biết bay bao lâu, lúc này mới ngừng lại, hít sâu một hơi, loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác rốt cục biến mất ha ha ha ha. La Huyền không được ngửa mặt lên trời cười to không nghĩ tới đi, muốn giết bản toạn, còn kém xa lắm đâu. Hắn đang ở nơi đó Mỹ Mỹ nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy một trận chấn váng, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác suy yếu sông lên trong lòng của mình đây là chuyện gì xảy ra. Hán Nội vàng khoanh chân ngồi xuống, điều động từ bản thân lực lượng trong cơ thể, kiểm tra. Nhưng khi hắn nội xem thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, kinh mạch trong cơ thể mình, không biết sự tình gì lên, thế mà đều héo rút đứng lên, không đủ ngày thường 1 phần 10, đồng thời còn tại tiến một bước héo rút bên trong. Không! La Huyền phát ra một tiếng gào thét, từng đạo vô hình khí lặng hướng về hai bên chấn nhiếp đi qua, đá vụn xuyên không, vô số bụi bặm lượn trời. La Huyền sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn đem toàn thân của mình cẩn thận kiểm tra một phen, thế nhưng là cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Thế nhưng là nếu như không có dị thường nói, vậy tại sao trong cơ thể của mình sẽ xuất hiện kinh mạch léo rút tình huống? Ngay tại La Huyền Bạch tư không hiểu được thời điểm, trong cơ thể hắn kinh mạch bắt đầu tiến một bước léo rút, đã trở nên không đủ lúc đầu 1/20. Tại tiếp tục như thế, chỉ sợ không được bao lâu kinh mạch của mình liền sẽ hoàn toàn héo rút, chỉ có thể vận dụng thuần túy lực lượng cơ thể. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tại kinh mạch của mình hoàn toàn héo rút đằng sau, cái kia cố lực lượng kỳ dị cũng không có đình chỉ xâm nhập, mà là chuyển hướng nội thể của hắn, bắt đầu tiến một bước ăn mòn. Vất quá là một cái hô hấp câu phù, hắn cũng cảm giác chính mình nụ thân giản mua mấy chục triệu tuổi. Không phải cảm giác hư ảo, mà lại chân chân thật thật cảm giác mấy trăm năm thời gian tại trong thời gian một hơi thở tử trên thân thể của mình trôi qua mà qua. Nguyên bản hay là thanh thiếu niên La Huyền, trên mặt đã hiện đầy nếp nhăn, làn da lỏng, còn da hiện to to nhỏ nhỏ lão nhân lổn đốn, biến thành một cái dần dần già đi lão giả. Mái tóc màu đen cũng đã mất đi quang trạch, trở nên khô héo, cuộn lại tại đỉnh đầu của hắn a. La Huyền há to miệng, tư thiết hầu phát ra một tiếng khốc giọng lên rì, nhưng là trải qua mấy chục triệu năm thời gian trôi qua tàn phá, Hắn dây thành đã cơ hồ đã mất đi phát ra tiếng công năng, chỉ có thể phát ra dạng này một cái gần như nghẹn ngào rên rỉ. La Huyền toàn thân huyết nhục lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ khô cắt xuống, biến thành một cái da bọc xương chật thái, màu nâu đỏ làn da dán thật chặt tại trên xương cốt, hốc mắt hăm sâu, trong mắt hướng ra phía ngoài tuôn ra mười phần cùng bố. La Huyền hoảng sợ nhìn xem hai tay của mình, khô cắt mà thô ráp bàn tay khẽ vuốt tại gương mặt của mình, cái này khô ráp xúc cảm để trong lòng hắn sợ hãi càng tăng lên. Há miệng, trong miệng răng liền một viên một viên rớt xuống, chỉ để lại chùi lủi rừng à, còn một đầu khô quắc, màu đỏ thâm đầu a đã mất đi dăng La Huyền ý A I lên hai tiếng, trong thinh âm, lộ ra nồng đậm hoảng sợ, chính hắn cảm thấy khí tức tử vong ngay tại trong cơ thể mình tràn ngập. Không, ta rõ ràng đã trốn, ta rõ ràng đã trở thành tiên vực độc tôn tiên đế, ta còn không có đại triển hoàn độ, ta tại sao có thể, tại sao có thể cứ như vậy chết đi bà. La Huyền trong lòng tràn đầy bị phẫn. Thế nhưng là, trong cơ thể hắn lực lượng thần bí kia cũng sẽ không bởi vì hắn ý chí mà thay đổi. La Huyền hai tay vô lực rú xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể lộ ra một nồng đậm tử khí. Lông lực của hắn có chút phập phồng, đột nhiên Hắn hít mạnh trở ra một hơi, thật giải phô ra, không còn có hấp khí. Một trận gió nhẹ thổi qua, La Huyền thân thể biến thành một đoạn bột phấn màu đen, theo gió phiêu dật. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, La Huyền đều không có chạy đi một bước. Hắn cho là hắn trốn, trên thực tế chẳng qua là dậm chân tại chỗ thôi. La Huyền nguyên thần từ trên thi thể của hắn dâng lên. Lần này, trước mắt mê vụ tan đi, hắn thấy được đứng lặng ở trước mặt hắn Tô Thần. Kiến thức đến Tô Thần thủ đoạn đằng sau, hắn thật sợ hãi. Nhất là đã chết đi qua một lần đằng sau, lưu lại nguyên thần hắn, càng là không muốn cứ như vậy chết đi. Thời khắc này La Huyền, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Cầu đô thần tha thứ, cầu vọng thư tha thứ tiền bối, ta sai rồi, ta thật biết sai. Ta không nên như thế nhìn nhỏ thư. Tha thứ ta. Tha thứ ta một lần a 3 La Huyền chỗ nào còn nhớ được cái gì tiên đế mà mũi, lúc này, sống sót so cái gì đều trong yếu. Tô thần không có thương hại La Huyền, một người như vậy, căn bản liền không đáng chính mình đi thương hại. Chỉ gặp Tô thần một cái trong ngay mắt, nguyên bản sóng cả mãnh liệt dòng sông thời gian hóa thành cho tàn. Khi một thế giới đã mất đi thời gian, nào sẽ trở nên thế nào? Đáp án này, rõ ràng ngoanh. Cái này lung lay sắp độ chín ngày tiên bắt đầu vỡ nát. Thế giới này bắt đầu đổ sụp, thủy diện đã mất đi thiên đạo, đã mất đi dòng sông thời gian, phương thế giới này đã không chịu nổi. Chuẩn sắc mà nói là, thế giới hiện tại vì cách không đủ để chèo chống hắn hiện tại. Nhiều nhất chỉ có thể xung làm một cái tiểu vị diện thôi. La Huyền hô lớn không cần, không cần a. Hắn còn không muốn chết. Ta rõ ràng đã cầu xin tha thứ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi vẫn không chịu buông tha ta? Lúc này La Huyền, nội tâm bi vẫn không thôi. Tô Thần phần sắc lạnh lùng đạo bạn tọa vị diện ngươi, lại cùng ngươi có liên quan gì? Sau đó, Tô Thần vung tay lên, Toàn bộ tiên vực hóa thành Void Bạo, La Huyền cũng trực tiếp hóa thành hư vô. Một phương thế giới này cũng từ một cái tiếp cận bắt tinh cấp thế giới, rơi xuống thành một cái nhất tinh cấp cấp thấp vị diện. Muốn trở lại bắt tinh cấp thế giới, lại không biết cần bao nhiêu tuế nguyện. Hồng Hoang Chư Thần nhìn xem Tô thần thủ đoạn, tâm đều là kinh run sợ, một chỉ bắn ra, trực tiếp hủy diệt hơn một cái mẹ tạ vờ đại thiên thế giới. Thủ đoạn này quá kinh khủng. Diệt thiên đạo, thủy dòng sông thời gian, trực tiếp đánh rớt thế giới vị cách. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chủ nhóm đây rốt cuộc là nói dạng gì cảnh giới? Tân là thánh nhân La Hầu bọn người càng là kinh hãi không thôi. Loại thủ lần này đã vượt ra khỏi thánh nhân phương diện a chủ nhóm thực lực, tuyệt đối không phải thánh nhân đơn giản như vậy. Tô Thần lúc này nhìn nhau thư nói ra thế nào? Còn khó chịu hơn không? Vọng thư liền vội vàng lắc đầu nói không có, không có chút nào khó chịu, đa tạ chủ nhóm chủ trì công đạo. Không phải sao, vì giúp mình xả giận, chủ nhóm trực tiếp đem phương thế giới này làm hỏng, cái này khiến Vọng thư làm sao có thể còn khó chịu hơn nữa nha. Tô Thần đầu nói, không sao, đây là là, đối với ngươi lần này ta thất, bản đến cái chịu, chờ chút trở lại hoàng hoàng, nhưng tại đạo tràng của ta bên trong tùy ý một vật mang đi, về phần điểm tích lũy, ta phụ cấp cho ngươi. Tô Thần lời nói, để Vọng thư lập tức vui mừng. Nói đã tại chủ nhóm, chủ nhóm vô lượng. Tô Thần cười nói, "Tốt, hiện tại cũng hạ giận, đều trở về đi." Nói đi, Tô Thần liền mang theo Hồng hoang Chư Thần đều về tới Hồng Hoang ở trong, ai về nhà nấy đồng thời tất cả đều thu hoạch được một điểm tích lũy, còn có ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Về phần Vọng thư cùng Hi Hoạt thì là lưu tại canh giờ đạo tràng. Tô Thần nếu nói muốn bồi thường nàng, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Tô Thần mang theo Vọng thư trực tiếp đương đạo không trong đạo tràng này, có cái gì, ngươi cũng có thể tuyển đi một hạng, xem như bồi thường. Vọng Tư mắt nhìn tiên tiên chí bảo 36 phẩm hỗn độn thanh liên, Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt đây chính là chính mình tha thiết ước mơ bảo vật nhà. Bất quá nàng biết, chính mình phải có phân tất, bởi vì cái gọi là hàng quá hóa dở. Nếu là chính mình quá tham lam, dẫn đến chủ nhóm bất mãn, vậy coi như không xong. Không thể làm trước mắt lợi ích mà tổn thất cùng chủ nhóm quan hệ, vậy coi như bởi vì nhỏ mất lớn. Vọng thư suy tư sau một lát, chọn lựa một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn. Một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn, nó giá trị cùng chính mình lần trước nhiệm vụ tạo thành tổn thất cũng kém không nhiều lắm. Về phần trong thương thành mua sắm ảnh hưởng, tại hệ thống phán định là ác ý xoa bình đằng sau, Tô thần liền lợi dụng chủ nhóm quyện hạn, cho Vọng thư tín dự. Trương Thành quyền lợi chờ chút đều khôi phục. Tô Thần lại liếc mắt nhìn đi theo Hi Hỏa, nói dù sao ngươi cũng tới, liền cùng một chỗ tuyển một dạng đi. Khi Hỏa vội và nói, bởi vì cái gọi là vô công bất trụ lộc, khi hòa cầm cái này, nhận lấy thì ngại. Tô Thần lại là không thèm để ý chút nào nói ra, để cho ngươi tuyển liền tuyển, lại ngại cả ngày, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Gặp Tô Thần có sinh khí dấu hiệu, khi Hỏa nơi nào còn dám lãnh đạo. Khi Hỏa cuối cùng tuyển một kiện tiên tiên linh bảo đạt tại chủ nhóm, chủ nhóm nại ân, vọng thư, Hi Hỏa vĩnh thế không quên. Hi cùng vọng thư hai người đối với Tô Thần bái tại tốt, đây vốn là các ngươi được bản tọa sẽ không để cho người một nhà thua thiệt. Nói đi, Tô Thần liền biến mất tại hai người bọn họ trước mặt. Vọng Thư cùng hy Hòa thật vui vẻ về tới Thái Âm Đình. Mà tại trong đám, chư thần đều đang nhiệt liệt thảo luận. Tổ Long, không nghĩ tới, cùng chủ nhóm đi ra ngoài một chuyến đều chiếm được ngẫu nhiên rút thưởng, tương đương với phát động một cái nhiệm vụ, chủ nhóm thật là quá tốt rồi, đơn giản kiếm lời lộc ra. Dương Mi đại tiên, chính là, kỳ thật chúng ta cái gì đều không có làm, liền theo chủ nhóm đi ra ngoài, không nghĩ tới đều có dạng này phúc lợi. Trấn tử, vĩnh ủng hộ chủ nhóm, vĩnh viễn kính yêu chủ nhóm. Kiên quyết giữ rìn chủ nhóm lãnh đạo. Chúc Dung, không hổ là ta chủ nhóm thúc tốc. Thông Thiên, không hổ là ta chủ nhóm thúc tốc. Chúc Dung, đáng giận, Thông Thiên ngươi vì cái gì học ta nói chuyện? Thông Thiên, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng chủ nhóm là một mình ngươi tốc thúc, thúc phải không? Cho cười. Thái thượng lão tử, không sai. Thật không hổ là ta chủ nhóm thúc tốc. Nguyên Thụy Thiên Tôn, không hổ là ta chủ nhóm thúc tốc. Liếc mắt cười. Côn Ngô lão tổ, không bằng mọi người chúng ta đến rút tường đi, nhìn xem ai rút thường rút đến đồ vật tốt nhất, lần sau ai cũng không đoạt nhiệm vụ, đem nhiệm vụ kia cho hắn. Ngũ Hành tổ, ta cảm thấy cái chủ ý này không sai. Âm Dương lão tổ ta cũng cảm thấy chú ý này hay. Phúng Hy, như vậy rất dày. Chuẩn hình, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Côn bằng, xem ra ta không thể không bại lộ chính mình đâu hoàng bản 2.2 chất. Đông Hoàng thái nhất, bản tọa, thiên mệnh chi tử, hiểu, bốn. Rất nhanh, tất cả mọi người bắt đầu kéo lên thưởng đến chúc mừng La Hầu thu được Đại La tiên kim. Đại La tiên kim chính là từ Hồng nông bên trong dựng dục ra tới kỳ bảo, có thể gánh chịu tiên đạo ảo diệu, mặc kệ là cường đại cỡ nào tiên đạo lực lượng, Đại La tiên kim đều có thể gánh chịu, bởi vậy, Đại La tiên kim thường thường bị dùng để giàn đốc tiên minh. Chúc mừng chấn nguyên tử thu hoạch được nguyên thủy kiếm thai. Kiếm dài dài ước chừng 9 tấc, bề rộng chừng 3 tấc, toàn thân hiện ra thanh kim chi sắc, giống như là một ngụm tiên kiếm phôi thai bình thường, tản mát ra một cỗ phong mang. Chúc mừng Hồng Quân thu hoạch được Vạn Vật Mẫu khí kiếm do hai vị vô thượng đại năng liên thủ luyện chế pháp bảo, cái này Vạn Vật Mẫu kiếm đoán tạo rất nhiều kỳ nguyên, uy lực từ lớn, bất luận kẻ nào chỉ cần vừa đụng chạm ở phía trên, ngay lập tức sẽ chuyển hóa làm Vạn Vật Mẫu khí. Chúc mừng chúc Dung thu hoạch được Hoàng Một hạt bụi có thể lập biển, một cọng cỏ có, có thể chạm tận nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất, mặt đất bao la, cường dài chim nổi. Chúc mừng Nguyên Thủy Thiên tu mạch được tạo hóa Ngọc Hồ Lô Thiên địa tạo hóa sở sinh tiên tiên linh vật, tu lý cảnh có lớn, trong ấm nhật nguyệt dài. Một cái hồ lô nho nhỏ lại có thể ẩn chứa một phương vũ trụ. Chúc mừng Thái thượng Lao tử thu hoạch được tiên tiên một khí vạn vật gốc rễ, tiên tiên một khí. Nghe nói chính là bản cổ lúc mới sinh ra thở ra cái thứ nhất khí, ẩn chứa thần bí năng lực, nếu có thể đem hóa, một ý niệm có thể chừng nguyên. 4. Chương 96 cô bằng, ta tới, nhiệm vụ đâu? Chương 96 cô bằng, ta tới, nhiệm vụ đâu? Thái thượng lao tử, tiên tiên nhất khí chứng đạo Hỗn Nguyên, liền hỏi còn có ai? Đệ Tuấn, đạo hữu ngươi không thấy được phía trên này với ta. Có thể đem lĩnh hội, mới có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, loại vật này, muốn lĩnh hội độ khó quá lớn, giá trị cũng thấp xuống thật nhiều. Đệ Tuấn, như vậy xem ra, hay là bản tọa thu hoạch được hỗn độn tiên yêu tinh huyết càng hơn một bậc, sau khi hoàn toàn luyện hóa, liền có thể chứng đạo, không cần lĩnh hội. Chúc Dung, dẹp đi đi. Trời mới biết ngươi hoàn toàn luyện hóa phải bao lâu, nói không chừng ngươi còn không có luyện hóa xong, chính mình liền bị người đánh chết. Chúc dung hay là bản tọa hoàng huyết xích kim tốt nhất, một kiện vật phẩm, ẩn chứa hai loại hỗ trợ lẫn nhau phát tác, còn có thể luyện chế thành pháp bảo. Hoàn Mỹ. Âm Dương lão tổ không hiểu liên hỏi, "Chúc dung các ngươi vu tộc có nguyên thần, cái đồ chơi này đối với ngươi có cái gì dùng? Không phải liền là một khối đồng nát sắt vụn?" 4. Chư thần nhao nhao đem đồ vật của mình phát tại trong nhóm, đều biểu thị đồ vật của mình mới là tốt nhất. Nhưng là, loại này tự biên tự diễn, thường thường sẽ gặp phải những người khác điên cuồng đặc kích. Ngươi nói ngươi đồ vật tốt nhất? Cho cười, cái này rõ ràng ba bệnh một đồng lớn. Nơi nào có cái gì dụng? Một đám tại trong nhóm Có thể nói là nhau nhao khí thế ngất trời, cuối cùng ai cũng không thuyết phục được ai. Hay là Đế Tuấn nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là để Hồng Quân hỗ trợ phân tích ai đổ vật tốt nhất. Về phần tại sao không để cho Dương Mi cùng Sao La Hầu? Đó là bởi vì hai người bọn hắn cũng là tranh chấp hữu lực phân tử, tự nhiên là không chút do dự nói mình đổ vật mới là tốt nhất. Nhưng là Hồng Quân lại khác biệt, thân là nhân viên quản lý hắn, nhất định phải làm đến công bằng công chính nhân viên quản lý Hồng Quân, các người hỏi ta có làm được cái gì, ta cũng không phải mỗi cái đồ vật đều gặp. Nhân viên quản lý Hồng Quân, ta cảm thấy các ngươi dùng thương thành điểm tích lũy cân nhắc tốt nhất, đem đồ vật của mình cho định giá không phải tốt. Trấn Nguyên Tử, đúng a, ta sao không một ta không nghĩ tới đâu. Chuẩn đề, chính là làm sao quên vấn đề này. Âm Dương lão tổ, nhân viên quản lý nói đúng nha. Trực tiếp định giá, không phải tôi ta. Điên đảo lão tổ, đa tạ hồng Quân Thánh Nhân giải hoặc. Nữ hoa, không hổ là thánh nhân, quả nhiên có thể nghĩ đến chúng ta suy nghĩ không đến đồ vật bốn. Rất nhanh, một đám người bắt đầu ở thương thành tiến hành định giá, cũng đem định giá cho phát ra. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không có nghĩ là, cuối cùng vậy mà con bằng rút đến Hỗn Độn ma thần truyền thừa định giá cao nhất, trở thành lần này rút thượng tranh tài hạng nhất. Đây quả thật là khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới. Tổ Long, không nghĩ tới a, cái này côn bằng đạo hữu vận may thật tốt. Âm Dương lão tổ, cái này côn bằng vận khí thế mà so hậu thổ còn tốt hơn, hâm mộ. Nữ Hoa, không sai, ta còn tưởng rằng lần này vận may tốt nhất nhất định là hậu thổ đâu. Võng thương, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy kỳ thật. Hậu thổ, không có ý tứ, để mọi người thất vọng đế tuấn thái nhất, côn bằng, bản tọa có thể giúp ngươi phân tích thôn phệ ma thần truyền thừa làm sao sử dụng. Côn bằng, ha, ha. không cần, ta ân, ta hiện tại phải thừa kế thôn phệ ma thần truyền thừa. Nếu có nhiệm vụ, các ngươi cũng không thể đoạn. Chủ nhóm mặc kệ ân oán cá nhân không giả, nhưng là nếu như mình ban thượng người khác muốn cường thủ hào đoạn, chủ nhóm này đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Vì vậy, Côn Bằng lúc này đối mặt Đế Tuấn thời điểm, lộ ra có khí phách không gì sánh được đồng thời, Côn Bằng nội tâm cũng tự tin không gì sánh được. Nếu là chính mình có thể đem cái này thôn vệ ma thần chuyển thừa hoàn toàn tiêu hóa, chính mình chỗ nào còn cần sợ cái gì Đế Tuấn thái nhất. Nói không chừng chính mình còn có thể đảo khách thành chủ, trở thành yêu tộc này thiên đình chi chủ, há không đẹp trở. Dư Mi lại tiên, khẳng định không đoạn, ngươi cứ yên tâm tốt. Chúc dung, nô đăng đều nói rồi tốt, giúp thưởng hấp nhất, tự động thu hoạch được lần sau nhiệm vụ, há lại sẽ lần lọng. Vọng thương, không sai, lấy chúng ta thân phận, đương nhiên sẽ không nói dối. Côn bằng, cái kia côn bằng ở chỗ này liền đạt tạ mấy vị lão hữu, ta trước hạ tuyên bố. Thời gian nhất truyện, ba ngày thời gian trôi qua, Tô thần bế quan tỉnh lại. Từ lần trước hắn đem cái kia 9 ngày tiên vực vũ trụ đa nguyên thế giới thiên đạo luyện hóa về sau, tu vi lại tăng lên không biết. Cái này khiến Tô thần trong lòng cảm quả nhiên, hấp thu thiên đạo bản nguyên, tăng cao tu vi tốc độ thật nhanh. Nếu như mình tìm kiếm chư thiên giới thiên đạo luyện hóa Như vậy rất nhanh thực lực của mình liền có thể khôi phục lại nửa bước đại đạo cảnh giới. Đáng tiếc là, nếu như vậy làm loạn, chỉ sợ ẩn thế đại đạo sẽ không quen, trực tiếp đi ra diệt chính mình. Liên minh bây giờ thực lực tới nói, còn không phải đại đạo đối thủ, hay là đến ổn lấy điểm trước. Ngay tại Tô Thần nghĩ đến những chuyện này thời điểm, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại có nhiệm vụ mới. Theo Tô Vân tiếp nhập nhiệm vụ, trước mắt nhiệm vụ tràn cảnh hiện hiện, liền thấy một cái quen thuộc tràng cảnh, đó chính là yêu sư côn bằng ngẫu đả ửng Vân Vân. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Thần trong mắt lộ ra một chút mang, nhưng là rất nhanh liền hiểu rõ. Thì ra là thế là chiếu ảnh thế giới a. Trong vùng thế giới này, chuẩn đề lặng lẽ meo meo che lớp thiên cơ, đi tới yêu sư côn bằng trụ sở nguyên lai là chuẩn đề đạo hữu, không biết chuẩn đề đạo hữu tới đây tìm Lao phu ý gì. Yêu sư côn bằng nhìn xem trước mặt chuẩn đề, sắc mặt lạnh như băng nói. Côn bằng đối chuẩn đề hận ý rất sâu, ngày xưa ngày đó phân thánh vị lúc, mình đã được một vị trí, lại là tại hai người này nguồn ngự ép buộc phía dưới mất thánh vị, dẫn đến chính mình cùng thánh nhân bỏ lỡ cơ hội. Nếu không có như vậy, chỉ sợ mình bây giờ cũng thành thánh nhân, chỗ nào còn cần tụ cái này địa khí. Thật là tức chết hắn cũng bằng, người như vậy cam thủ bần đạo. Còn không phải bởi vì năm đó thánh vị này sự tình. Côn Bằng không nói lời nào, cũng tính được là là chấp nhận. Chuẩn Đề lại là cười Côn Bằng đạo hữu, thánh vị này sự tình, ngươi nhưng phải trách không đến bản đạo trên đầu đến, nói cho cùng, hay là Hồng Vân kia sai, nếu không có Hồng Vân chủ động thái vị, ngươi nhìn ta các loại còn có thể có cơ hội này phải không? Chuẩn Đề cười híp mắt nói ra hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì Hồng Vân trước hết để cho vị, để cho ngươi đã mất đi thánh vị này sai, tất cả Hồng Vân trên thân. Mà lại, ngươi nhường thánh vị, liền không còn có cái gì nữa, Hồng Vân lại là lại được một đạo hồng mông từ khí, ai kết quả là thua thiệt, đều là Côn Bằng đạo hữu Chuẩn đề trong lời nói, mang theo nhiều lần đại đạo thanh âm, nhưng thật ra là tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Côn Bằng, đem Côn Bằng trong lòng đối với Hồng Vân hận ý không ngừng phóng đại để Côn Bằng cảm thấy, chính mình mất đi thánh vị hoàn toàn cũng là bởi vì Hồng Vân. Quả nhiên, cái này Côn Bằng rất nhanh liền nhận lấy ảnh hưởng. Hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hồng Vân, lão phu muốn ngươi chết." Vân Đạo cũng coi là, cái này vị thứ 7 thánh vị, cũng nên đạo hữu tất cả. Hồng Vân phẩm tính thấp kém, không chịu nổi thánh này người vị trí. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Côn Bằng trong mắt lấp Chuẩn đề lời mà ý nhiều tốt. Côn Bằng cũng là ăn nhịp với nhau, quyết định đi đoạt thánh vị này. Tại Côn Bằng xem ra, cái này Hồng Vân thánh vị, vốn chính là chính mình, mình bây giờ chẳng qua là đi lấy về, thứ thuộc về chính mình thôi. Hồng Vân một ngày này nguyên bản định đi phó trấn nguyên tự ước, nhưng là không nghĩ tới đi đến nửa đường, trong hư không, đột nhiên thoát ra một bóng người, một đạo hát quang từ trong tay của hắn bay ra, hóa thành một cái cung điện khổng lồ, đặt ở Hồng Vân đỉnh đầu. Yêu sư cung. Hồng Vân trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ yêu sư cung, ngươi là yêu sư Côn Bằng. Hồng Vân mang theo phẫn hận nói không nghĩ tới lại là người yêu tộc muốn giết ta, chẳng lẽ người yêu tộc cũng ham cái này Hồng Mông tử khí A? Hừ, Hồng Vân, ta quên ngươi hay là thuốc thủ chịu trói, ngoan ngoãn giao ra hùng mông tự khí đi, trấn nguyên tử còn tại năm trăm xem, căn bản không kịp tới tú ngươi, bất quá liền xem như hắn tới lại có thể thế nào. Chẳng qua là cho ta thủ hạ bằng thêm một đạo vong hồn rồi. Hồng Vân ngăn ở Hồng Vân trước mặt, toàn thân trên dưới tản ra sâm nhiên sát khí. Hừ, mộng hao huyễn muốn. Mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta một bậc, nhưng là ta cho dù chết cũng sẽ không thuốc thủ chịu trói ba. Hồng Vân cả giận nói đã như vậy, vậy liền đi chết tốt. Yêu sư côn bằng trong mắt ý càng tăng lên. Trong tay càng là từng đạo pháp tắc thần tụ. Bám vào tại Yêu Sư cung phía trên, bục phát ra lực lượng cường đại cho bản tọa chết đi. Yêu Sư côn bằng một tiếng quát lớn. Luận pháp lực đạo hạnh, côn bằng tại phía xa Hồng Vân phía trên. Lại thêm trước đó côn bằng vốn là đánh lén, càng làm cho Hồng Vân vô lực ngăn cản. Hồng Vân trong lòng quý lên, thầm nghị trong lòng, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không được, hay là đi đầu thoát thân mới quyết định. Sau đó, cái kia lấy ra một vật, có ba thức ba tấp, toàn thân đỏ chét vóng ánh hồ lô, chính là tiên tiên Hồng Vân lấy hổ lô nơi tay, mở ra hổ lô liền hướng xuống phía đảo. chỉ gặp Vô Tận Hồng Sa tôn ra, phô thiên cái địa. Côn Bằng vừa mới tiếp xúc, liền cảm giác nguyên thần mất đi, như muốn tán đi, nguyên thần như sơn nhạc ngần trạn, không thể động đậy. Côn Bằng đột nhiên vận chuyển nguyên thần, trên thân toát ra vô số bức quang luồng hỏa, ngăn trở Hồng Sa, lại lấy pháp bảo yêu sư cùng nơi tay, hướng Hồng Vân đánh tới. Hồng Vân liền âm thầm tiêu khổ, một bên ngăn cản, vừa nói, yêu sư làm gì dồn ép không tha, chuẩn đề ngươi thánh vị, ngươi tìm hắn báo thù chính là, làm gì đến khó xử tại ta. Hắn không nói cái này còn tốt, nói chuyện, Côn Bằng trong lòng càng là bức họa. Bởi vì cái gọi là mang chửi người không bạch quyết điểm. Hồng Vân lời nói này, không thể nghi ngờ là mở ra côn bằng trên người cuối cùng một khối tấm màn che. Côn bằng vì cái gì chỉ dám tìm đến Hồng Vân, còn không phải bởi vì Hồng Vân thực lực không bằng chính mình a. Trước đó những cái kia đường hoàng lời nói, đều chẳng qua là lấy cơ thôi. Thẹn quá hóa giận phía dưới côn bằng, trực tiếp liền sử xuất chiêu bài của mình thần thông. Sẽ trời thần trảo. Trong bầu trời, xuất hiện một cái màu xanh tinh tuyển, đang không ngừng mở rộng, chỉ chốc lát sau, liền bao trùm cả mảnh trời. Từ cái kia màu xanh tinh bên trong, truyền đến nguồn cỗ năng lượng thần bí, khiến cho toàn bộ bốn phía đều mơ hồ lộ ra một cỗ dị dạng cảm giác thần bí. Trong tinh không màu xanh tinh tuyền bên trong xuất hiện một đạo vết nước màu đen, một cái màu xanh thú trảo khổng lồ từ trong cái khe nô ra mang theo một cỗ hủy diệt chi ý hướng phía Hồng Vân hung hăng đập xuống. Hồng Vân cảm giác được lực lượng đáng sợ này, trong lòng biết chính mình ngăn cản không nổi. Không nói hai lời, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn. Thế nhưng là cái kia côn bằng chỗ nào chịu để hắn đào tàu. Lại thêm cái này côn bằng vốn là thiên hạ cử tốc, chỉ là một cái hồng vân, lại thế nào khả năng chạy qua yêu sư côn bằng đâu? Thời kỳ toàn thịnh, còn như vậy, chớ đừng nói chi là bây giờ thương. Cái kia côn bằng đuổi theo không tha. Hai người một đường đánh nhau cũng không biết đến chỗ nào không hai bảy. Trên đường đi càng là kinh động đến vô số hồng hoang tu sĩ. Nhưng là làm sao, người bên ngoài đều nhận ra cái kia đạo bích quang là côn bằng yêu sư, trốn tránh tốt không kịp, chỗ nào chịu đi quy bảo. Bây giờ yêu tộc này tên tuổi, thế nhưng là rất lớn đâu a. Không có người sẽ nguyện ý vì một cái người cô đơn Hồng Vân, đi cùng yêu sư côn bằng làm khó dễ. Không đồng nhất trận, Hồng Vân lại bị côn bằng đột kịp, cũng may cựu tiểu Hồng Vân tán phách hộ lô thần địa vô biên, có thể công, có thể thủ, lúc này mới không có mất mạng, trong lúc cấp thiết côn bằng cũng không làm gì được. Chính trận đấu ở giữa, Đông nhiên bầu trời chuyển đến một tiếng trung hưởng, Hồng Vân liền cảm giác pháp lực vận chuyển không tiện, thân thể cũng không thể động đậy. Nhìn xem yêu sư Côn Bằng đánh tới, nội tâm của hắn cầu nguyện, ai có thể tới cứu cứu ta a 3 Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngẫu chút này, Tô thần cái này xuất hiện, hướng về Hồng Vân hỏi ngươi cần tay chân sao, trợ giúp ngươi đánh lui yêu sư Côn Bằng a. Cần, cần, chỉ cần có thể cứu ta, ta nguyện ý dâng lên đạo tổ cho ta Hồng Mông tử khí. Lúc này Hồng Vân dị nhân cái gì đều không để ý, chỉ muốn sống sót. Cái gì? Vì cái gì không đem Hồng Mông tử khí cho Côn Bằng bả? Người coi thật sự cho rằng, cái này côn bằng đạt được Hồng Mông tử khí đằng sau sẽ bỏ qua Hồng Vân a. Như là đã lựa chọn xuất thủ, như vậy tất nhiên liền cần nhất kích tất sát. huống chi, giết Hồng Vân, cái này Hồng Mông tử khí tự nhiên là quy về tay hắn, hắn có gì cần phiền phức như vậy đâu. Tốt, Chư Tiên vạn giới tay chân bảy tay chân, sau đó liền đến. Nhiệm vụ trước mặt thương lượng hoàn thành, xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Lúc này, trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, toàn thể thành viên tiếp thu được một cái Hồng Hoang thế giới chiếu ảnh đi ra Hồng Hoang vị diện, nhiệm vụ này rất thú vị, ai muốn tiếp? Bảy các thành viên nghe chút, như thế có ý tứ Đây chẳng phải là có thể nhìn thấy một thế giới khác chính mình. Theo bản năng muốn nói chúng ta một tiếp, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền nhớ lại tới, lần trước rút thượng hạng nhất là côn bằng, cho nên nhiệm vụ này bọn hắn nhất định phải tặng cho côn bằng. Nguyễn Vương, côn bằng, có nhiệm vụ mới, mau ra đây. Thông Thiên, côn bằng, đi ra nhận nhiệm vụ. Võng Thương, côn bằng, có nhiệm vụ mới. Đông Hoàng thái nhất, côn bằng, nhiệm vụ này ngươi có tiếp hay không? Ngươi không tiếp ta liền tiếp a. 4. Côn bằng lúc này vừa vận luyện hóa thôn vẻ ma thần thừa, tu vi vừa vận đột phá thánh trung kỳ. Kết quả không đợi hắn cao hứng, liền nhận được một đống bẫy nhở. Bên trên bảy xem xét, lại có nhiệm vụ mới, đây quả thực là song hỷ lâm môn a. Trên thế giới này còn có chuyện tốt được này. Côn Bằng tranh thủ thời gian vừa lên mạng. Côn Bằng, ta tới, ta tới, nhiệm vụ ở nơi nào đâu? Chương 97 Côn Bằng xoẹt quỷ gì nhiệm vụ, ta tự đánh mình chính mình. Chương 97 Côn Bằng xoẹt quỷ gì nhiệm vụ, ta tự đánh mình chính mình. Chủ nhóm tốt Thần, Côn Bằng, nói ngươi xem xét một chút nhiệm vụ. Mang theo vô cùng kích động tâm tình, Côn Bằng mở ra nhiệm vụ. Khi hắn nhìn thấy nhiệm vụ tràng cảnh thời điểm, cả người trong nháy mắt liên vụ. Ngoa tảo, tình huống như thế nào a? Là ta xuất hiện ảo phải không? Côn Bằng, cái quỷ gì a, ta tự đánh mình chính mình, nhiệm vụ này cũng quá biến thái đi mà. Tổ Long, tạm không nhiệm vụ, ngươi còn có ý kiến? Ngươi không cần, cho ta, ta muốn. Sao La Hầu, không sai, ngươi có muốn hay không, liền cho ta đi, ta với cái thế giới này rất có hứng thú. Nhân viên quản lý Hưng Vân, không sai, bản tọa với cái thế giới này cũng rất có hứng thú. Niến Rồng, cảm thấy hương thú một. Vọng Thư, ta đã làm tốt đoạn nhiệm vụ chuẩn bị. Côn Bằng, nói đùa. Ta sẽ đem nhiệm vụ tặng cho các ngươi. Tuyệt không có khả năng. Côn Bằng, không phải liền là đánh chính mình a, cho cười ra không có bất cứ vấn đề gì. Hưng Vân, a cái này, côn bằng, ngươi về sau sẽ không phải ra tay với ta đi. Trúc Dung, ha ha, ta cảm thấy có khả năng. Ông Dương lão tổ, liền côn bằng lòng dạ hẹp hỏi này, ta cảm thấy, Tân, có đạo lý, đạo hữu ngươi về sau đi ra ngoài phải cẩn thận. Trấn Nguyên tử, côn bằng ba. Chủ nhóm tốt Thần, tốt, mọi người im lặng một chút. Chủ nhóm tốt Thần, nhiệm vụ này thế giới là hồng hoang thế giới chiếu ảnh đi ra thứ vị diện, thế giới kia thực lực so hồng hoang đều thấp nhất đẳng. Chủ nhóm tốt Thần, thế giới này chỉnh thể mạch lạc đi lên nói cùng chúng ta hồng hoang thế giới 10 phần tương tự, trên cơ bản các ngươi có thể trong thế giới này nhìn thấy bây giờ trong hồng hoang phần lớn người thân ảnh, coi như không có, cũng có chuyển thuyết lưu lại. Chủ nhóm tốt Thần, chỉ mất quá, hai thế giới này vận mệnh quy tích, cũng không giống nhau. Các ngươi không đem làm thế giới này làm tham khảo, mà lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, còn có một đạo hồng mông tử khí bắt thượng. Lại có hồng mông tử khí. Nghe được phần thưởng này, côn bằng lập tức liền kích động. Chẳng phải đánh chính mình thôi, có vấn đề gì? Đừng nói đây chẳng qua là chiếu ảnh thế giới chính mình, liền xem như chân thực chính mình, đánh một trận đổi được hồng mông tử khí, vậy cũng rất có lợi a. Côn Bằng: Chủ nhóm, nhiệm vụ này ta tiếp, ta muốn Hồng Mông Tử Kỳ 3. Chủ nhóm Tô Thần: Tốt, không có vấn đề. Sau đó Tô Thần liền đem nhiệm vụ trực tiếp sai khiến cho Côn Bằng. Côn Bằng không nói hai lời, nhận lấy nhiệm vụ sau, trực tiếp thông qua nhiệm vụ cộng truyền thống tiến về nhiệm vụ chỗ thế giới đây chính là Hồng Mông Tử Kỳ A, làm sao có thể không để cho Côn Bằng kích động đâu. Côn Bằng cứ tốc, một hơi mười vạn dặm, chỉ mất quá một cái hô hấp cơ vụ, cái này Côn Bằng xuất hiện tại Hồng Vân trước mặt, trực tiếp dọa Hồng lão tổ nhảy một cái. Làm sao còn có một cái Côn Bằng? Hồng Vân trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ vừa mới cùng chính mình giao thủ một mực chỉ là hắn tam thi một trong? Không đúng sao, Côn Bằng tam thi lúc nào có mạnh như vậy? Hay là nói, trước mắt cái này mới tam thi, nhưng là trước mắt cái này Côn Bằng khí tức, rõ ràng muốn so phía sau truy sát chính mình tên kia mạnh hơn, a đây là chuyện gì xảy ra? Phân thân thuật, cái này cũng không giống như là, nhà ai phân thân có mạnh như vậy? Liên xem như thái thượng lão tử nhất khí hóa tam thanh đều khó có khả năng. Gặp hung Vân bị chính mình hú đến, một mặt cảnh giới nhìn xem chính mình. Côn Bằng lão tổ vội vàng nói, "Đừng sợ, ta là tới giúp cho ngươi." Vừa rồi truy sát chính là đệ đệ của ta. Ta là ca ca hắn, ta tới giúp ngươi giao hơn hắn. Để đệ, đệ, ca ca. Hồng Vân phản ứng đầu tiên đã cảm thấy Côn Bằng lão tổ đang trêu đùa chính mình. Nhưng là từ Côn Bằng lão tổ cùng yêu sư Côn Bằng trên thân, cái kia không khác nhau chút nào khí tức đến xem, ra hoàn này, giống như nói chính là sự thật. Không phải vậy không cách nào giải thích, vì sao người này khí tức cùng Côn Bằng như vậy tương tự ngươi nói, là thật sao? Hồng Vân trong mắt vẻ đệ phòng không giảm, tiếp tục hỏi. Côn Bằng lão tổ còn kém vũ độ ngực bảo đảm ngươi có thể yên tâm, chúng ta Chư Tiên vạn giới tay chân bảy có tín dự cam đoan, nếu như là giả nói, ngươi có thể tại Thiên tay chân bảy khiếu lại ta. Hồng Vân ban tiến bán nghi, nhưng là vẫn mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta đánh lui yêu sư Côn Bằng, ta liền đem đạo này hồng Mông Tử khí cho ngươi. Loại thời điểm này, Hồng Vân cũng chỉ có thể ngựa sống đương tử ngựa ý, ý y, hiển nhiên yêu sư Côn Bằng không cần thiết lúc này lại chạy đi ra lừa gạt mình. Côn Bằng lão tổ vỗ Hồng Vân bà bay, nói ngươi cứ yên tâm tốt, có bản tọa tại, bất luận kẻ nào đều không đả thương được ngươi. Mà lúc này yêu sư Côn Bằng xuất thủ, trực tiếp liền lấy vài hội nguyên pháp lực thi triển Côn thuật. Cái này Côn Bằng thuật chính là yêu sư Côn Bằng bản mệnh thần thông, cũng là Côn Bằng một trong các sát chiêu chỉ gặp yêu này sư côn bằng trực tiếp hóa thành một đầu cực đại không gì sánh được hỗn độn côn cá, che khuất bầu trời. Vô số hỗn độn chi khí rủ xuống, tựa như dị thế. Thế này sao lại là hồng vân có thể chống đỡ được? Mắt thấy là phải đem hồng vân này chết, lúc này côn bằng lão tổ quắt to, dừng tay. Yêu sư côn bằng bản nguyên còn đang suy nghĩ, là cái nào không biết sống chết ra hỏa, lại dám đến cạn chính mình. Nhưng là tập trung nhìn vào, lại thấy được một chính mình khác, trong nháy mắt thu tay lại. Hàn Tinh Hải nhìn xem côn bằng lão tổ, nói ngươi là ai, vì cái gì cùng ta giống nhau như lúc? Côn bằng nói ra, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi chị bất quá ngươi không phải ta, mà ta là ngươi. Đoạn văn này, trực tiếp đem yêu sư côn bằng làm được, không hiểu ra sao. Thứ độ gì? Nói hồi lâu, cũng không biết ngươi ra hồn này, đến cùng nói cái gì. Yêu sư côn bằng hư lạnh một tiếng nói, "Giả thần giả quỷ." Trực tiếp đối với côn bằng lão tổ xuất thủ, to lớn côn cá tái hiện. So với vừa mới uy thế còn phải mạnh hơn mấy phần. Đồng thời, côn bằng lão tổ ngón tay hóa thành một cái cuốn quanh lấy hốn độn chi khí kình thiên trụ lớn, hướng phía trong bầu trời to lớn côn cá nhấn tới oanh. theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, Cái kia cực đại không gì sánh được hỗn độn côn cá trực tiếp bị đánh nát đồng thời, tại côn bằng trên ngực có một cái lô máu, chính ra bên ngoài tán giật cái này thất thải chi quang răng rác, răng rác. Vô số màu lưu ly li mảnh vỡ tản mát đầy đất, vô số tu vi pháp lực cũng từ trong đó phát nổ đi ra. Nhưng mà, yêu sư côn bằng còn không biết, chân chính để hắn sợ hãi sự tình ở phía sau. Chỉ gặp cái này màu xám linh quang lóe lên, quyền mang theo vừa mới tản mát mảnh vỡ lưu ly li liền tiếp nhận vào một chỉ bên trong. Yêu sư côn bằng lập tức liền ngây ngẩn cả người, phải biết những vật này nhìn là mảnh vỡ lưu li, trên thực tế lại là hắn tự thân tu vi biến thành, trước đó bị đánh nát Nhưng là chỉ cần ngày sau chính mình dùng tu vi một lần nữa luyện hóa dung hợp, liền có thể khôi phục. Nhưng là hiện tại, cái này mạnh vỡ lưu ly đều bị lấy đi, không phải liền là tương đương tự thân tu vi hư không tiêu thất. Nhưng mà, vẫn chưa xong, trên người của đối phương chuyển đến một cố lực hấp dẫn. Vừa mới cũng bởi vì bị đánh bạo mà tán giật đi ra tu vi pháp lực, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tới chạy vào đối phương thể nội. Tại sao có thể như vậy? Yêu sư Côn Bằng có thể mình xác cảm giác được, tu vi pháp lực của mình vĩnh dưng biến mất, đã không thuộc về mình ngươi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi là người phương nào? Vì cái gì tu vi của ta biến mất? nhanh lên đem tu vi của ta cùng pháp lực trả lại, không phải vậy không chết không thôi." Yêu sư Côn Bằng hai mắt đỏ bừng nói ra. "Linh." Côn Bằng lão tổ trên khuôn mặt mang theo vài phần vẻ nhẹ nhàng đạo. "Lũ ta là ai? Ta vừa mới không hãy cùng ngươi nói. Năm ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần làm chuyện vô ích, hiện tại nghe ta một lời khuyên, thu tay lại đi. Đệ đệ, dạng này đối với người nào đều tốt. Một về phần ta vừa mới dùng thủ đoạn gì, ngươi muốn học a? Ta dạy cho ngươi." Chính Côn Bằng lão tổ vừa mới dùng không phải khác, chính là hỗn độn tôn vẻ ma thần trong truyền thừa năng lực một tuôn vệ ma thần, chôn vệ vật bật, tự nhiên ngay cả tu vi cũng là có thể nhẹ nhõm tuệ. Hai yêu sư côn bằng sau khi nghe càng thêm lớn giận, đạo: "Bốn ai là người đệ đệ? Hôm nay bản tọa liền muốn chém ngươi ra hòa này." Hai sau đó yêu sư côn bằng tiếp tục xuất thủ, bốn. Chỉ gặp côn bằng nguyên thần phát ra vạn trượng hào quang, trong lúc nhất thời, tiên quang bốn phía, chân thân gây rực lại. Ba thân hình khổng lồ kéo dài ức và dạng, che khuất bầu trời. Bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hiện tại côn bằng chân thân lâm nạn, còn mang theo vài phần hư ảo, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ dám cản bản tọa chuyên tốt, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt. Yêu sư Côn Bằng trong thanh âm mang theo vô tận lửa giận, mà Côn Bằng lao tổ lại là hoàn toàn không thèm để ý nếu là động động miệng liền có thể giết người lời nói, người liền sẽ không bị ta đánh thành gần chết." Côn Bằng lao tổ khinh thường nói. Cùng Côn Bằng lão tổ loại này tại trong nhóm chim đằm có đoạn thời gian ra hỏa giao đấu miệng, yêu sư Côn Bằng hiển nhiên là rơi xuống hạ phòng, bị tức quá sức. Dẫn giữ phía dưới, yêu sư Côn Bằng cũng không lo được khác, trực tiếp lấy nguyên thần chân thân thôi động tự thân lực lượng bản nguyên, hướng phía Côn Bằng lão tổ giế tới. Đối mặt yêu sư Côn Bằng một phát, Côn Bằng lão tổ là hoàn toàn không sợ. Mọi người kém lấy một cảnh rối đâu, còn có thể lật xe không thành. huống chi Ngươi biết, ta đều sẽ, ta biết, ngươi cũng sẽ không pháp tướng thiên địa. Chỉ gặp Côn Bằng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền thi chiến pháp tướng này thiên địa đại thần thông. Trong nháy mắt, vô số thiên địa linh khí hướng phía Côn Bằng lão tổ vào tới. Một tôn cao vạn trượng ma thần, đứng lặng tại giữa thiên địa. Lúc này Côn Bằng lão tổ, chu thân ma khí lở lở, tản ra vô tận sát ý, tựa như hỗn độn ma thần tái sinh. Muốn giết ta? Hôm nay liền muốn để cho ngươi nhìn xem bản tọa thủ đoạn. Yêu sư Côn Bằng cũng là gầm lên tiếng. Trong lúc thời, thiên lôi nộ vang, chi khí bốn phía đáng sợ kích, để vùng thiên địa này đều bị xé nát. Đáng tiếc, côn bằng lão tổ thực lực thật sự là quá mạnh. Liên xếp như côn bằng ngay cả lực lượng bản nguyên đều điều động, cũng vẫn như cũ không phải côn bằng lão tổ đối thủ. Mặc cho ngươi côn bằng chân thân cỡ nào cường hãn, tại hắn dưới một chỉ trước mặt, đều tựa như trang giấy giống nhau yếu ớt. Trong lúc thoáng qua, côn bằng trên thân đã lít nha lít nhí hiện đầy huyết động. Mỗi một cái huyết động bên trên, đều là hỗn độn chi khí bốn phía, ngăn cản lấy yêu sư côn bằng khôi phục thương thế của mình. "Ven!" Nương theo lấy một tiếng oanh minh cùng côn bằng thảm, yêu sư côn bằng thân thể cao lớn từ trên bầu trời rơi xuống, chấn động đại địa mấy ngàn tỉ giặm, đập trăm ngàn vạn toàn lớn. Côn Bằng lão tổ thì là một mặt ngạo nghệ đứng tại yêu sư Côn Bằng trên đầu đạo hiện tại có thể nghe lọn, ta nói chuyện. Vô luận yêu sư Côn Bằng làm sao dễ rựa, cái này Côn Bằng lão tổ đều như là một tòa núi lớn bình thường đặt ở trên người mình, để hắn đều không thể động đậy. Côn Bằng lão tổ cũng bắt đầu cho yêu sư Côn Bằng nói về đạo lý đến trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Kỳ thật lúc đó ta cũng cùng ngươi làm ra một dạng quyết định, đem vị trí nhường lại, có một số việc là thiên định, chớ có nghi tiên. Yêu sư Côn Bằng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này thế mà ngay cả lúc trước tự tiêu cung thoái vị sự tình đều biết, mà lại Hắn cũng làm một dạng quyết định, hẳn là, hắn thật là một ta khác phải không? Dù vậy, yêu sư Côn Bằng hay là tiếp tục nói ngươi biết cái gì, cái này Hồng Vân nhường chỗ đằng sau, dẫn đến ta thánh vị cũng ném đi. Thánh vị? Cái gì thánh vị? Côn Bằng lão tổ có chút mà miệng, lúc đó để vị trí kia chẳng lẽ là cái gì thánh vị a? Bất quá Côn Bằng lão tổ đối với cái này cũng không thèm để ý không phải liền là một cái thánh vị a, nhiệm vụ này hoàn thành tốt, chính mình thế nhưng là có thể thu được hồng Mông Tử khí. Lại thêm cái này hỗn độn thôn vẹ ma thần trợ lo gì không chứng Nguyên. Nghĩ đến cái này Côn Bằng lao tổ nhẫn mại tính tình khuyên vậy cũng không trách được Hồng Vân a, hắn để cho mình vị trí, có quan hệ gì tới ngươi? Bất quá là chuẩn đề cáo mượn oai hùng, mượn tam thanh thế thôi. Ta gặp phải giống như ngươi, vấn đề này, muốn trách chỉ có thể trách chính mình đạo tâm không kiên, bị người mắng vài câu, giật dây một chút, liền sợ, Hồng Vân chính là đại thiện nhân, thân có có đại công đức, ngươi nếu là dễ hắn, nhân quả nghiệp lực ra thân, về sau muốn thành thánh, khó, sao? Khó khó. Yêu sư Côn Bằng không cam lòng nói vậy ta làm sao bây giờ ba? Ngươi nếu là ta, như vậy thì hẳn phải biết, ta muốn chính là cái gì. Côn Bằng lão tổ cười nhặt nói, ta từng đạt được cơ duyên, chính là ta vừa mới sử dụng thủ đoạn, hiện tại đem chuyển thừa của ta cho ngươi, có thể cho ngươi chứng đạo huấn nguyên, như thế nào? Không sai, đây mới là vừa mới côn bằng lão tổ xuất thủ nguyên nhân. Thân là chính mình, hắn hiểu rất rõ chính mình. Không hào hảo đem chính mình thu thập một trận, căn bản liền sẽ không hào hào nghe người khác nói chuyện. Lại thêm, đối với mình liệu tính, hắn còn không hiểu rõ a, liền một chữ tham. Chính mình vừa mới cho thấy hỗn độn thôn vẻ ma thần chuyển thừa năng lực, chỉ sợ yêu này sư côn bằng, đã sớm ghi nhớ. Côn bằng lão tổ nói ra, thu tay lại đi đệ đệ, ca ca thương ngươi. Yêu sư côn bằng mặc dù đối với ca ca thương người câu nói này cực kỳ phản cảm, nhưng là nghĩ đến đối phương cái kia cực kỳ khủng bố thủ đoạn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn quyết tâm bên trong không cam lòng người nói là sự thật sao. Ngươi sẽ đem loại thần thông kia giao cho ta. Mắc câu rồi. Nghe chút yêu sư côn bằng nói như vậy, côn bằng lao tổ liên biết, chính mình đây là mắc câu rồi. Quả nhiên không hổ là ta à khăn. Côn bằng lão tổ đạo cái này còn có thể là giả. Ngươi nói, ta đại khái có thể giết chết ngươi, vì sao muốn phế công phu này lừa gạt ngươi đâu. Bất quá tại cho truyền thừa cho ngươi, ngươi nhất định phải cùng Hồng Vân xin lỗi, đồng thời giúp hắn một lần nữa tu soạn đồ phù, như thế nào? Yêu sư côn bằng gật đầu nói, "Có thể." "Không sai, chỉ cần ngươi đưa ngươi thủ đoạn kia giao cho ta, ngươi thế nào nói đều được." Mình muốn Hồng Mông Tử Khí bất quá là vì tăng thực lực lên thôi. Hiện tại lại một cái tốt hơn phương án trước mặt mình, hắn tại sao phải cự tuyệt đâu? Lại nói, hắn đáp ứng không đoạt Hồng Vân Hồng Mông Tử Khí, hắn có thể đi đoạt người khác nhà. Đợi chính mình thần thông đại thành đằng sau, đây không phải là bốn. Chương 98 đại đạo trật tự, Chư Thiên Vạn Giới Quy Củ. Trường 98 đại đạo trật tự, chư thiên vạn giới quý củ. Trong nhóm đám gia hỏa nhìn thấy nhiệm vụ trắng cảnh, đều mở bức. Nguyên bản bọn hắn đang nhìn côn bằng đánh côn bằng, nhìn đang tới sức lực đầu Kết quả, liền cái này. Ngươi dăm ba câu đem người cho chiêu hàng ba. Thuất ta, côn bằng, không hổ là ngươi. Cho dù là chiếu ảnh thế giới, ngươi cũng như thế có được giãn được. Nếu là yêu sư côn bằng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhất định sẽ hô to hoan buồng. Bại bởi chính mình, khuất phục chính mình, cái này có thể tính sự tình A. Mất mặt, A. Không mất mặt. Không ít bảy thành viên còn tưởng rằng sẽ có một trận huyết chiến đấu, kết quả bị côn bằng lão tổ 2 câu 3 lời giải quyết. Mọi người nhất thời cảm giác được thất vọng chủ nhóm Tô Thần, côn bằng phương thức làm việc cũng không tệ, có thể giảm bớt chém chém giết giết cũng rất tốt. Chủ nhóm Tô Thần, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu là trợ giúp cố chủ giải quyết vấn đề, cũng không phải là mỗi một lần đều muốn giết người, có thể thiếu điểm sát lục, đây cũng là cái lựa chọn tốt. Chủ nhóm Tô Thần, hy vọng mọi người có thể lấy côn bằng làm gương, nếu như không phải nhiệm vụ cần tận lực không cần tại dị thế giới giết chóc, hóa thủ thành bạn, há không rượu quá thay. Côn bằng, bảy tại chủ nhóm tán thưởng, côn bằng nhất định sẽ tiếp lại nghiêm khắc ba. Chủ nhóm tốt Thần, tốt, ngươi trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành rồi nói sau. Côn Bằng, tốt, không có vấn đề, hết thảy bao tại trên người của ta. Côn Bằng lão tổ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể được đến chủ nhóm tán thưởng. Nói thật, hắn ngay từ đầu, chẳng qua là đối với mình hạ sát thủ có chút không phải mái thôi. Nguyên bản còn lo lắng chủ nhóm có thể hay không không hài lòng, không nghĩ tôi à, nhân họa đắc phúc. Tuy ý, Côn Bằng lão tổ cùng yêu sư Côn Bằng cùng một chỗ giúp Hồng Vân lão tổ sửa chữa tốt độc phủ, cho Hồng Vân lão tổ xin lỗi. Hồng Vân lão tổ có thể nói là một mặt bức gáp vừa mới còn một bộ nhất định phải mạng nhỏ mình không thể ra hòa. Bây giờ lại chạy tới cho mình xin lỗi, còn giúp chính mình tu đạo phủ. Cảnh tượng này, thật sự là quá mộng ảo một chút đến mức Hồng Vân lão tổ cả người đều là có chút một mực. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Côn Bằng lão tổ cho thôn vẹ ma thần truyền thừa cho yêu sư Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng rất là cảm động, hắn nguyên lai tưởng rằng Côn Bằng lão tổ sẽ chỉ truyền một bộ phận cho mình. Không nghĩ tới Côn Bằng lão tổ thế mà đem tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới pháp môn đều truyền cho chính mình. Thật sự là quá cảm động. Bởi vì thế giới chiếu ảnh nhân, thế giới này đại La Kim Tiên liền có thể chém ra tam thi, mà không bốn không chuẩn thánh tương đương với thế giới này tiên đạo thánh nhân. Yêu sư Côn Bằng tiêu hóa lấy đến từ Côn Bằng lao tổ bên kia truyền thừa, nội tâm không gì sánh được kích động. Nhìn không được mở miệng nói đợi chính mình kế thừa truyền thừa đằng sau, tu vi tiến nhanh, nhất định phải muốn cùng Nguyên thủy cùng chuẩn đề phân cao thấp, để cho bọn hắn biết khi dễ bản tọa hậu quả. Côn Bằng lão tổ một mặt lạnh nhạt nói tùy ngươi, có cừu báo cửu, có oan báo oán, ta sẽ không ngăn ngươi, ta hộ khách chỉ là Hồng Vân. Sau đó Côn Bằng lão tổ đi vào Hồng Vân trước mặt, hỏi ngươi nhìn, nhiệm vụ lần này phải chăng hoàn thành. Hồng Vân có chút không dám tin tưởng nhìn cách đó không xa yêu sư Côn Bằng đạo ngươi đi đằng sau, gia hỏa này có còn hay không đến khi phụ chính mình. Côn Bằng lão tổ nói ngươi yên tâm, về sau hắn tuyệt đối sẽ không tới quái rầy ngươi, nếu là trả lại đã quấy rầy ngươi, trực tiếp gọi ta đến, ta trừng trị hắn. Chúng ta chư thiên vạn giới tay chân bảy phục vụ hậu mãi, tuyệt đối nhất lưu. Hồng Vân nghe Côn Bằng lão tổ nói gì đằng sau, trong lòng lập tức liền an định mấy phần. Dù sao lấy yêu sư Côn Bằng thực lực không cách nào đánh giết trong chấp mắt chính mình, chỉ cần hắn không có cách nào lập tức giết mình, như vậy chính mình liền có thể tìm chư thiên vạn giới tay chân bảy người hỗ trợ. Cứ như vậy, chính mình lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Hồng Vân đầu nói, như thế tốt lắm. Nói Hồng Vân liền đem Hồng Mông Tử Khí tế ra vật này, mặc dù là vô thượng phúc duyên, nhưng lại là của ta thay nạn cùng nguy cơ, hôm nay có yêu sư Côn Bằng tới giết ta, lần tiếp theo còn sẽ có người khác, cùng lưu tại trên thân đồ gây tai họa, còn không bằng sớm ngày giao ra hảo. Cái này Hồng Mông Tử Khí liền cho ngươi. Côn Bằng lão tổ hai tay run rẩy tiếp nhận Hồng Mông Tử Khí, hắn không nghĩ tới cái này Hồng Mông Tử Khí tới như vậy dễ dàng. Côn Bằng lão tổ một mặt kích động vỗ Hồng Vân bả vai nói về sau ngươi chính là của ta hảo huynh đệ, ai khi dễ ngươi, thông báo một tiếng, ta không muốn bất luận cái gì trả thù lao trực tiếp tới thế giới của ngươi hỗ trợ co như gặp được bản tọa làm không được phiền phức, bản tọa có thể xuất tiền túi xin mời những cường giả khác xuất thủ, liền xem như một phương thế giới thiên đạo cũng có thể cho người diệt. Hồng Vân cũng là không nghĩ tới, đưa ra hồng mông tử khí, thế mà còn được đến dạng này một cái hộ thân phủ. Thiên đạo đều có thể diệt. Thế này thì quá mức rồi. Nhưng nhìn Côn Bằng lão tổ dạng như vậy, tựa hồ cũng không hề nói dối. Nhiệm vụ hoàn thành, Côn Bằng lão tổ thu hoạch được khen ngợi đằng sau, liền rời đi hồng hoàng chiếu ảnh đi ra thế giới. Côn Bằng vừa về tới hồng hoàng, trong nhóm liền náo nhiệt. Chuẩn đề, Côn Bằng, phát hồng mông tử khí đi ra nhìn xem. Âm Dương lão tổ, Côn Bằng Còn không có gặp qua hồng mông tử khí cao cấp như thế hàng đâu. Võng thư, cái này hồng mông tử khí cùng hồng hoang hồng mông tử khí thuộc tính có phải là giống nhau hay không? La Hầu, côn bằng, phát ra tới nhìn xem đâu bốn. Tại một đám người ở nào đằng sau, côn bằng cũng là không có cách nào, trực tiếp liền đem cái này hồng mông tử khí thuộc tính cho phát ra hồng mông tử khí, đại đạo chi cơ, có thể mượn này thành thánh. Giống nhau như lúc. La Hầu, lại là giống nhau như lúc, không phải nói là chiếu ảnh thế giới a. Tổ Long, xác thực cùng ta trong tay là một dạng, không có gì khác nhau a. Nguyễn Vương, không sai, bản cũng không nhìn ra cái gì khác nhau bắt đầu kỳ lân, các ngươi cái này nói bản tọa đặc biệt đem chính mình hồng mông tử khí lấy ra nhìn một chút. Chúc Dung, các ngươi bọn ra hỏa này, quá mức a. Có hồng mông tử khí không tầm thường a từng cái. Nhân viên quản lý Hồng Quân, không sai, có hồng mông tử khí chính là có thể muốn làm gì thì làm. Liết mắt cười. Đến rồng, Hồng Quân đạo hữu cũng quá không đem người đi bà. Phục Hi, Chen, Thiên đạo, nói trở lại, làm sao cái này hồng mông tử khí cùng hồng hoang một dạng đâu? Chủ nhóm tốt Thần, mỗi một cái đại thế giới hồng mông tử khí đều là đại đạo chi cơ, chính là đại đạo bản nguyên biến thành. Hồng Mông Tử Khí tại Chư Thiên Vạn Giới cũng không khác biệt, chỉ bất quá hồng Mông Tử Khí ẩn chứa đại đạo bản nguyên độ tinh khiết có khác nhau. Chủ nhóm tốt Thần, một chút đại thiên thế giới có hồng Mông Tử Khí, nhưng là ẩn chứa đại đạo bản nguyên cùng hồng hoang thế giới kém quá nhiều, hiện tại chỉ sợ thu hoạch được hồng Mông Tử Khí độ tinh khiết so hồng hoàng kém một chút, bất quá đầy đủ để hắn thành thánh. Đáng người sau khi nghe mới chợt hiểu ra. Nói trắng ra là, chính là hồng Mông chi khí cái đồ chơi này, Chư Thiên Vạn Giới đều có, bản chất đều như thế, nhưng là khác nhau chính là độ tinh khiết khác biệt, độ tinh khiết càng cao hồng Mông Tử Khí đã sớm thánh nhân cũng liền mạnh, đồng thời bắt đầu tìm hiểu đến cũng càng thêm dễ dàng. La Hầu, thì ra là thế a, đã hiểu đã hiểu. Dương Mi đại tiên, thì ra là như vậy, không nghĩ tới Chư Thiên Vạn Giới, bản chất ngược lại là mở rộng. Đệ Tuấn, vậy sau này chúng ta đi thế giới khác lúc thi hành nhiệm vụ, có phải hay không nhìn xem thế giới kia có hay không hồng mông từ khí? Chủ nhóm Tô Thần, Chư Thiên Vạn Giới có quy tắc, không thể cưỡng ép cấp đoạt thế giới nào đó hồng mông từ khí, nếu không đại đạo sẽ xuất tù năng. Tô Thần lời này vừa nói ra, những này bảy thành viên lập tức liền nữa ra mồ hôi lạnh, tuyệt trong lòng chút tiểu tâm tư kia. Kỳ thật vừa mới Tô Thần nói lời kia thời điểm, Không ít người đều muốn lấy, lời như vậy, sau này mình đi lúc thi hành nhiệm vụ, có hay không có thể từ thế giới khác vớt điểm hồng mông tử khí đi ra. Đế Tuấn phát biểu, nhưng thật ra là nói ra phần lớn người tiếng lòng đây chính là Thành Thành a. Lại có ai không khát vọng đâu? Chủ nhóm Tô Thần, các ngươi tuyệt đối không nên đồng ý đồ xấu, đến lúc đó bản tọa cũng không thể nào cứu được ngươi. Âu Dương lão tổ, minh mạch, minh mạch, chúng ta chắc chắn sẽ không cho chủ nhóm gây phiền phái. Chủ đề chính là, chúng ta tuyệt đối chắc chắn sẽ không tùy ý thuận thế giới hồng mông tử khí xuất thủ. Đông hoàng Thái nhất, còn xin chủ nhóm tiền bối yên tâm. Chủ nhóm Tô, Thần Chính các ngươi biết liền tốt, ta đã nhắc nhở đúng chỗ, mạng lạc của mình đừng ôm lấy may mắn trong lòng. Chủ nhóm Tô Thần, hiện tại ta muốn đặc biệt khen ngợi Côn Bằng, Côn Bằng không cần bạo lực giải quyết vấn đề, đáng giá học tập. Chủ nhóm Tô Thần, cái này một triệu điểm tích lũy, coi như là ta đưa cho ngươi phần thưởng tốt. Nói, Tô Thần liền phần thưởng 100 vé đốt điểm tích lũy cho Côn Bằng. Cái này khiến trong nhóm thành viên là không ngừng hâm mộ. Ma Tôn Kế Đô, Côn Bằng, loại thời điểm này, ngươi không phát một cái hồng bao chúc mừng một chút. Thông thiên, chính là, cái này không được phát cái hồng bao. Hồng Vân, mã liệt yêu cầu phát hồng bao. Trấn Nguyên Tử, không sai. Phát hồng bao. Côn Bằng đã như vậy, vậy ta liền mượn Hoa Yên vật. Sau đó, Côn Bằng liền đem Tô Thần cho 1 triệu điểm tích lũy toàn bộ phát hồng bao Côn Bằng ban bố một cái 100V đút điểm tích lũy liệu vận may hồng bao. Vọng thư thu được 35451 điểm tích lũy, Khi Hỏa thu được 45431 điểm tích lũy, Điên Đạo Lão Tổ thu được 24424 điểm tích lũy, Thái Cực Lão Tổ thu được 13410 điểm tích lũy 4. Ai cũng không nghĩ tới, Côn Bằng ra hỏa này, lần này dĩ nhiên như thế hào phóng, trực tiếp liền đem chủ nhóm cho hắn ban thưởng cho toàn pháp lực đi ra. Tổ Long Côn Bằng đạo hữu hào khí a. Trấn nguyên tử, lợi hại, lợi hại, không nghĩ tới đạo hữu thế mà duy nhất một lần phát lớn như vậy hừng bao. Nến rồng, Côn Bằng đạo hữu như bức, một triệu thế mà toàn phát. Chuẩn đề, chứ hâm mộ bên ngoài, ta đã không có gì để nói nữa rồi. Côn Bằng, đây đều là chút lòng thành, nhiệm vụ lần này ta được đến hồng Mông Tử khí, có thành thánh cơ bản, ở chỗ này ta muốn cảm tạ chủ nhóm. Nói, Côn Bằng lại cho Tô Thần phát một cái chuyên môn hừng bao. Tô Thần nhìn phán qua, khá lắm, hừng bao có 1 triệu điểm tích lũy. Gia hỏa này thật biết làm người đó a chủ nhóm Tô Thần, không cần khách khí với ta. Đây đều là nguyên nên được đến. Tô Thần không có nhận lấy hòm bao, mà là trực tiếp cho hắn lui về 100 v đốt điểm tích lũy mà thôi, Tô Thần còn không đến mức muốn ham điểm ấy món lợi nhỏ. La Hầu, chủ nhóm có đức độ, vô tư vô lượng. Phúng Hy, chủ nhóm khí độ chúng ta bội phục. Nguyên Thủy Tiên Tôn, quả nhiên, cùng chủ nhóm so sánh, chúng ta thật sự là quá kém. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, từng cái đều không cần chỉ việc, tính toán thời gian không sai biệt lắm đến đổi mới tay chân bảng thời điểm, nhìn xem ai có thể đoạt được đứng đầu bảng thứ nhất, thu hoạch được bẩn đạo cùng ba thượng. Trong nhóm thành viên nghe chút, toàn bộ tinh thần. Tay chân bảng rất lâu không đổi mới chủ nhóm muốn đổi mới, hơn nữa còn cấp cho ban thường, lập tức liên hấp dẫn toàn bộ bảy chú ý đông hoàng thái nhất, đại ca, ngươi nói lần này ai sẽ là đệ nhất? Đế Tuấn, không hề nghi ngờ, cái kia tất nhiên là nhị đệ ngươi nhà. Không có cách nào, Đế Tuấn cũng có tự mình hiểu lấy, liền chính mình cái này làm nhiệm vụ tần suất, muốn cầm thứ nhất thật sự là quá khó khăn điểm. La Hầu, thử, bản tọa mới là thứ nhất có được hay không? Thái thượng Lao tử, bần đạo coi là hẳn là bần đạo mới là. Võng Thương, thử, hẳn là bản tọa mới là. Tổ Long, ba, các ngươi tung bay a. Chẳng lẽ không phải là bản tọa? Côn Ngô tổ Trên lầu, ngươi sợ là sống ở trong ngậu. Nhân viên quản lý hồng quân, tốt, đều không cần tranh giành, theo ta nói, thiên đạo mới là thứ nhất. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận lấy vô số người tán đồng. Làm, cái thứ nhất kiểu tinh nhiệm vụ người hoàn thành, ai có thể siêu việt hắn. Dương mi Đại Tiên, không sai, nên là thiên đạo. Trúc Dung, đáng giận. Kiểu tinh cấp nhiệm vụ, cái này khiến ta làm sao so. Thông Thiên, tỉnh, coi như không có thiên đạo, cũng không tới phía ngươi, mình làm bao nhiêu nhiệm vụ không có điểm bề số. Trúc Dung. Thông Thiên, ngươi có ý tứ gì Ngươi cảm thấy còn có ai làm nhiệm vụ có thể có bản tọa nhiều không? Thông thiên, ha ha, ngươi khác không nói, ta liền nói một tốt, hầu thủ. Chút dung, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. 4. Ngày thứ hai, Tô Thần chiêu cáo hồng hoang chúng sinh, thanh âm thật lớn, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Tay chân bảng sắp đổi mới cung cấp cho ban thượng, để chư thần chú ý. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hồng Hoang sinh linh đều nhao nhao nhìn về phía Tiên cung. Chỉ gặp trong hư không, một tòa bia đá to lớn xuất hiện, tràn ra vô cùng vô tận hỗn chi khí. Khí thế của nó, so với trước đó Hồng Hoang tay chân kim bảng còn muốn cả hơn 3 phần. Trên tấm bia đá trống không, đầu tiên cái thứ nhất đổi mới thì là đứng đầu bảng, Hồng Hoang Thiên Đạo danh tự xuất hiện ở phía trên. Hồng Hoang Chư Thần nhìn thấy đằng sau, cũng là nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới bảng nhất lại là Hồng Hoang Thiên Đạo. Thế mà Thiên Đạo cũng có thể lên bảng. Cái này tay chân bảng phía sau tồn tại thật sự là quá kinh cùng đi. Bất quá Thiên Đạo đứng đầu bảng ngược lại là thực chí danh quy. Không sai, ai cũng không có khả năng phủ nhận, này Thiên Đạo thực lực, bốn. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau thì là nhao nhao chúc mừng Hồng Hoang Đạo. La Hầu, chúc mừng Thiên Đạo, vinh đang đứng đầu bảng. Dương Mi Đại Tiên, chúc mừng chúc mừng. Chuẩn đề Chúng ta là Tiên đạo trúc. Thông thiên, không hổ là thiên đạo, chúc mừng, bốn. Tô thần cũng tại chư thần chú mục bên dưới, hướng Hồng Hoang Tiên đạo cấp cho ban thượng Hồng Hoang Tiên đạo, làm lần này tay chân bảng đứng đầu bảng, ban thượng một sợi đại đạo bản nguyên tri lực. Tô thần thanh âm vang vọng hồng hoang, thiên địa chấn động. Sau đó một sợi đại đạo bản nguyên hướng phía thiên ngoại bay đi, dung nhập trong hư không. Không cần phải nói, đây nhất định là rơi vào thiên đạo trong tay. Chư thần nhìn thấy đằng sau, không ngừng âm mộ đại đạo Không nghĩ tới đứng đầu bảng này thế mà lại có thứ đồ tốt này. Trước đó coi là hồng mông tự khí đã sau như bước. Bây giờ nhìn lại hay là chính mình quá trẻ tuổi. Chương 99 Hồng Hoang tay chân bảng đổi mới, Thiên đạo đăng đỉnh đứng đầu bảng. Chương 99 Hồng Hoang tay chân bảng đổi mới, Thiên đạo đăng đỉnh đứng đầu bảng. Sau đó đổi mới người thứ hai, tại trên tấm địa đã xuất hiện Dương Mi danh tự. Dương Mi đại tiên. Cái tên này tại bây giờ trong Hồng Hoang, có thể nói là không hiện sơn không lộ thủy. Trừ bỏ trong nhóm những người này, biết Dương Mi thân phận người, thật đúng là liền không có bao nhiêu. Nhưng là hôm nay, Dương Mi đại tiên danh tự, có thể nói là tại Hồng Hoang triệt để vào rồi. Có thể gần như chỉ ở đạo đằng sau, ở vào cái này bảng nhị đủ để chứng minh thực lực của hắn nhân viên quản lý Hồng Vân. Chúc mừng Dương Mi Đạo Hữu, La Hầu, thử, bị ngươi thắng một bậc. Chủ đề, không hổ là Dương Mi Đạo Hữu, lợi hại, lợi hại. Đông Hoàng thái nhất, chân kinh, không nghĩ tới Dương Mi Đạo Hữu thế mà vô thanh vô tức đến thứ hai. Đế Tuấn, Dương Mi Đạo Hữu ngươi cũng quá giỏi hoàn đi. Sau đó chính là người thứ ba. Cái này nhìn thấy cái này ba tên danh tự, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng là sau đó lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Không sai, người này chính là hậu Tổ. Đối với Âu Hoàng loại sinh vật này, lại không hợp tói sự tình, người bên ngoài đều chỉ sẽ đơn giản kinh ngạc một phen. Trong Hoàng Vô số Vu tộc sau khi thấy thổ chi tên sau, đều là rất là hưng phấn đế giang càng là ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, hậu thổ muội tử, ngươi lần này xem như cho Vu tộc mặt dài a. Thông tiên, cái này quả nhiên là hậu thổ bậc cân quắc không thua đấng mày dấu a. Côn bằng, lợi hại lợi hại. Hồng Vân, hậu tổ đạo hữu sát thực lợi hại. Côn Mô lão tổ, may mà ta từ trước tới giờ không dự định vận may như thế này, Lịch Thiên giá hỏa so cái gì. Tên thứ tư thì là Vọng thư. Khi Vọng thư danh tự thời điểm xuất hiện, toàn bộ hồng hoang đều sôi trào, lại là một vị nữ tiên. Nếu là, thiên đạo bản thân là không có giới tính. Dư mi đại tiên chính là hỗn độn ma thần, linh căn đắc đạo, tự nhiên cũng là không có giới tính. Khá lắm, nói cách khác, Hồng Hoang nam tính tu sĩ, bị nữ tiên ngạnh sinh sinh đẻ ra một đầu. Âm Dương lão tổ, này chúng ta Hồng Hoang bảy nữ tu sĩ gần nhất thật là mạnh a a. Ngũ Hành lão tổ, thật liền, bỗng nhiên đôi tinh dối mù, chỉ có thể nhìn lên. Điên đảo lão tổ, nhìn lên đại lão. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thử, chủ yếu là bần đạo vào nhóm đã chậm, không phải vậy bần đạo nhất định cũng có thể. Côn Ngô lão tổ, hậu thủ giống như cùng là cùng một đám vào nhóm ấy. Nguyên thủy Thiên Tôn, biết nói chuyện, ngươi liền nhiều lợi điểm. Côn Ngô lão tổ Đúng vậy, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Thông Thiên, Nhị Ca, ngươi cùng côn nô lão tổ tranh cái gì? Khi Hỏa, đáng tiếc, ta chỉ tiếp qua tam tinh trở xuống nhiệm vụ, cho các nữ đồng bào mất thể diện. Khi Hỏa, hâm mộ tỷ tỷ, ta lúc nào có thể cướp được cao cấp nhiệm vụ a? Đế Tuấn, Khi Hỏa thần nữ yên tâm, khẳng định sẽ có được, không nên nản chí. Thái Tâm, Khi Hỏa, ai, hy vọng như thế đi. Chúc Dung, Đế Tuấn, ngươi nghe qua thế giới khác một câu a. Đế Tuấn, lời gì? Trúc Dung, thiệp cậu chết không liên lành. Dương Mi lại tiên, ha, ha, ha Thủy Kỳ Lân Ngươi muốn đem ta chết cười thôi. Nguyễn Phượng, chết cười ta, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Đế Tuấn, ba. Chúc Dung ngươi đi ra cho ta, bản tọa muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút yêu tộc ta lợi hại. Chúc Dung, móc mũi, đánh nhau. Thì ta tiểu muội, ngươi dám a? Đệ Tuấn, ta mẹ nó ba. Chúc Dung ngươi còn là cái nam nhân a? Tổ vụ tôn nghiêm đâu. Chúc Dung, ha ha. Ăn nhả mình muội tự cơm chùa, gọi là cơm chùa a. Ngươi nếu không phục, ngươi cũng ăn a. 4. Sau đó hạng 5 nổi mới, Thái thượng lão tử xuất hiện tại hạng 5, ngay sau đó là Tổ Long, La Hầu Hồng Quân, Thông Thiên, Quân bằng bọn người, đến tận đây, tay chân bảng thập danh nhân vật công bố hoàn thành. Cũng may phía sau mấy vị đều là nam tính tu sĩ, tại trên nhân số để ép một bậc. Nếu không, cái này tay chân bảng, thật là chính là nữ tính tu sĩ nhất chi độc tú. Chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người, trừ Thiên Đạo ban thưởng đã phát xong bên ngoài, mặc khắc lên bà người, nói chuyện riêng một chút ta, cho ngươi phát thưởng lệ. Hậu thổ, đa tạ chủ nhóm. Võng thư, chủ nhóm vô lượng. Thiên Đạo, đa tạ chủ nhóm ban thưởng. Người thứ hai Dương Mi lại tiền, thu được Tô Thần ban thưởng một ao hỗn độn linh dịch. Vừa vặn có thể dùng tới chữa trị bản thể thương thế. Người thứ ba hậu thủ, lấy được ban thưởng là thập nhị phẩm luân hồi từ liên. Tô Thần biết, ngày sau hậu thủ tất nhiên là muốn đi lên sáng tạo luân hồi con đường này. Bất quá, nếu địa đạo đã nhận chủ hậu thủ, Tô Thần cũng không muốn hậu thổ lại đi lấy thân bộ luân hồi. Vì vậy, phần thưởng cái này thập nhị phẩm luân hồi từ liên, khi vọng hắn tại luân hồi trên phát tắc, nâng cao một bước. Tên thứ tư vọng thư ban thưởng, thì là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, Chư Thiên tinh thần hình, vừa vặn cùng nàng tương hợp. Trên cơ bản, trước đây 4 tên ban thưởng, đều là Tô Thần tỉ mỉ chọn lựa ra, không chỉ phẩm chất nhất lưu, mà lại đều mười phần thích hợp bọn hắn. Vậy phần cái này hạng 5 đến hạng 10 liền không có vận tốt như vậy, thống nhất một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đổi xong sự tình. Muốn đặc biệt ưu đãi? Có thể a, tiến trước 4 là được. Chủ nhóm Tô Thần, lần này tay chân bảng bàn thưởng cấp cho hoàn tất, hy vọng chư vị cố gắng đạt nhiệm vụ, tranh thủ lên bảng, lần tiếp theo tay chân bảng 3 vị trí đầu, ta sẽ đưa ra một đạo hồng mông tử khí. Sau đó Tô Thần tự lo gặp đây. Trong nhóm thành viên nhìn xem đạt được ban thưởng tu sĩ không ngừng hâm mộ. Lại thêm, lần tiếp theo 3 vị trí đầu còn có hồng mông tử khí loại cấp bậc này bảo vật đem tặng, càng làm cho bọn hắn đỏ mắt. Trong mắt, bọn gia hỏa này nhao nhau quyết định Lần này coi như xong, lần tiếp theo cái này nhất định tiến ba vị trí đầu 3. Thiên Đình, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn sắc mặt không thế nào để mắt, bởi vì bọn hắn hai không ai tiến top 10, cũng không có ở tay chân bảng lộ mặt. Hai vị lao đại không vui, cái này toàn bộ Thiên Đình đều thiên binh tiên tướng, yêu thần yêu thánh đều cảm nhận được kiềm chế Đế Tuấn con tốt, cái này Đông Hoàng Thái Nhất coi như khó chịu. Phải biết, lần trước, hắn nhưng là chuyên môn bị chủ nhóm khen qua. Kết quả lần này ngay cả top 10 cũng không vào, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cũng cảm giác chính mình cô phụ chủ nhóm chờ mong. Mâu chốt nhất là Hai người bọn hắn không có lên bảng coi như xong, hết lần này tới lần khác cái này côn bằng trả hết bảng. Trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc đã đem côn bằng trở thành yêu tộc này linh hồn nhiệm vụ. Yêu tộc đại tổng quản tiết tuổi, thậm chí đã vượt qua bọn họ hai vị yêu mãng. Cái này khiến Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới chính mình ngày đó cưỡng ép để côn bằng gia nhập Thiên Đình, hiện tại là bày lên tảng đá đập chân của mình Đế Tuấn đối với Thái Nhất nói ra hiền đại a, chúng ta muốn không chịu thua cái mà, đây vốn là chúng ta Thiên Đình cơ hội lộ mặt, kết quả chúng ta bỏ qua. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt bốc cháy lên vô tận đấu chí đại ca, đừng nói nữa. Chúng ta về sau vô luận là nhiệm vụ gì đều muốn ghé tiếp tranh thủ lần tiếp theo lên mà ba phương Tây tu di Sơn ma tổ la hầu nhìn xem tay chân bảng xếp hạng mặt mũi tràn đầy không cao hứng trước kia nói thế nào hắn đều là là xếp hạng 3 vị trí đầu hiện tại thế mà ngã ra ba vị trí đầu hắn rất không vui phải biết hắn nhưng là thánh nhân a thiên đạo vượt qua hắn hắn nhiệt dương mi thứ hai hắn cũng nhị nói thế nào tất cả mọi người là thánh nhân không phải nhưng là bị hậu thổ vọng thư kẻ như vậy để ép xếp hạng cái này coi như để là hầu 10 phần không thoải mái a. Làm cho này cái thế giới mạnh nhất thánh nhân một trong, thế mà không bằng mấy cái chuẩn thánh. Cái này khiến hắn La Hầu mặt muối, hướng chỗ nào đặt. Ma Tôn Kế Đô thì là ở một bên a núi không có việc gì, chúng ta lần sau đoạt đứng đầu bảng. Không nghĩ tới, La Hầu trực tiếp đá Kế Đô một cước, đạo ngươi tên này, làm ta quá là thất vọng, thế mà ngay cả top 10 đều vào không được. Còn không biết xấu hổ an núi ta, không tỉnh lại một chút chính mình a. Ma Tôn Kế Đô lộ vẽ tức giận đứng ở một bên, lúng túng cười. Hắn có thể làm sao đâu? Người La Hầu cũng không sánh bằng mấy cái kia ra sức cấp ra hỏa. Ta chẳng qua là chỉ là một cái đại la a mặc dù mình cách chuẩn thánh chi cảnh đã rất gần, nhưng là thủy trung vẫn là kém một chút. Mà tại năm trang xem bạn tọa sơn, Hồng Vân chúc mừng Chấn Nguyên Tử lên bảng chấn nguyên tử đạo hình, không nghĩ tới ngươi lần này thế mà có thể lên bảng. Hồng Vân một mặt khâm phục nói. Chấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng đạo vật khí, đều là vận khí thôi. Bất quá Hồng Vân hiền đệ ngươi cũng phải nỗ lực a. Chấn Nguyên Tử phân phó nói hình chiếu này thế giới sự tình, mặc dù không thể làm thật, nhưng là cái này cũng nói rõ một loại tình thế hướng đi, còn cẩn thận là hơn. Hồng Vân minh bạch. Hồng Vân lão tổ có chút chỉnh trong nói. Thái Âm Tinh, Kỳ Họa Đường Hy chúc mừng Vọng thư trèo lên bảng. Vọng thư đạo: "Khi Hòa ngươi cũng phải nỗ lực a, trận thủ lần sau hai chúng ta đều có thể lên bảng." Khi Hòa gật đầu nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta biết, ta nhất định sẽ làm cho những này Hùng Hoàng tu sĩ mở mang kiến thức một chút, chúng ta nữ tiên thực lực." Một bên Đường Hy thì là mặt lộ vẻ hưng mộ. Hai vị tỷ tỷ đã tại trên bảng, thế nhưng là chính mình lại ngay cả bẩy đều vào không được. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy chính mình không tại trên bảng, dầu gì không vui. Phượng thánh địa không chết núi lửa, Nguyên Vương lắc đầu thở dài. Hai người bọn hắn trở thành bẩy nguyên lão thành viên, lần này đều không thể lên bảng cũng đều bị người mới cho so không bằng, này làm sao có thể hài lòng nữa nha. Không cầu hoa tươi Đông Hải lòng cùng Tổ Long, cảm thán nói còn tốt không có rơi ra tay chất bảng, không phải vậy coi như mất thể diện. Mặc dù mình lần này xếp hạng rất thấp, nhưng là nghĩ đến Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ Lân đều không có lên bảng cơ hội, cái này trong lòng lập tức liền thoải mái hơn. Lần thứ ba giảng đạo đúng hạn đến, Hưng Quân vẫn tại trong nhóm đánh quảng cáo nhân viên quản lý Hưng Vân, Vân đạo muốn tiến hành lần thứ ba giảng đạo, các vị nhớ ký đến Long, tới, đang chuẩn bị xuất phát đâu. Trấn Tử, đã ở trên đường. Quân bảng, rất nhanh đến. Nguyên Vương Số nói hẳn là không cái gì quan trọng a. Nhân viên quản lý Hồng Quân, không sao. Quản lý khí Hồng Quân, chủ nhóm tốt Thần, chủ nhóm ngươi lần này tới không đến. Chủ nhóm tốt Thần, lần này ta không có thời gian, chính các ngươi an bài lại tốt. Nhân viên quản lý Hồng Quân, tốt, trong nhóm suy nghĩ gì thời điểm đến tự tiêu cung đều có thể, tùy thời hoàn nên. Cứ như vậy, vội vàng trăm năm đi qua, trong nhóm thành viên đều tiếp thu được không ít nhiệm vụ, tại Hồng Nông tử khí khích lệ một chút, mọi người làm nhiệm vụ cái tỉnh, có thể nói là cực kỳ cao. Mà lúc này, lần thứ 3 giảng đạo cũng bắt đầu. Lần này, Hồng Quân giảng thuật thì là thánh nhân đại đạo thành Phật như thế nào thành thánh. Mọi người ở đây, kém nhất cũng là đến mò tới chuẩn thánh mà cửa, đối với như thế nào chứng đạo huyễn uyên, thành tựu thánh nhân tự nhiên là không gì sánh được nhiệt lực không. Không cứ như vậy, thời gian ngàn năm vội vàng mà qua, Hồng Quân chậm rãi kết thúc chính mình lần này giảng đạo bởi vì cái gọi là 3000 đại đạo, đều có thể thành thánh, bản tọa vừa mới giảng thuật ba loại pháp môn, đều có thể chứng đạo huyễn uyên. Không biết đạo hưu đối với thành thánh chi pháp có gì cao kiến. Hồng Quân đối với một bên la hầu hỏi ánh mắt của mọi người lập tức liền tụ tập đến la hầu vị này ở đây vị thánh nhân thứ hai trên thân. Không biết hắn có gì cao kiến. La Hầu giống như cười mà không phải cười nhìn Hồng Quân một chút, muốn đả kích bản tọa hy vọng, thật coi bản tọa không biết cái này mấy loại chứng đạo pháp môn a. La Hầu ánh mắt để Hồng Quân tâm lý rối lên. Chỉ gặp La Hầu mở miệng nói trừ bỏ vừa mới Hồng Quân nói ba loại pháp môn bên ngoài, còn có một loại, đó chính là mượn nhờ khí vận chi lực thành thánh. Chỉ bất quá, pháp này cần đại lượng tập đại khí vận vào một thân, thật sự là rất khó khăn. Xin hỏi thánh nhân, có bao nhiêu khó? Lúc này Đế Tuấn Nhịn không được hỏi lấy ngươi yêu tộc làm dụ, ngươi muốn mượn nhờ vận thành thánh, liền cần trước cạn lật tộc, sau đó tại Bình Định Long Phượng kỳ lần tam tộc, như thế khí vận còn kém không nhiều lắm. La Hầu suy tư một chút đáp đến. La Hầu lời này vừa nói ra, Đế Tuấn Triệt đệ liền tuyệt khí vận thành thánh tâm tư. Chính mình nếu có thể đánh ngã Vũ tộc, quét ngang Long Phượng Kỳ lần tam tộc, chỗ nào còn cần mượn nhờ khí vận thành thánh. Cái này thực lực của mình chỉ sợ sớm đã đến thánh nhân. La Hầu nhìn chung quanh bốn phía tiếp tục nói nếu Hồng Quân đạo hữu mời ta mở miệng, vậy ta cũng dứt khoát nói với các ngươi nói chuyện cái này thành thánh pháp môn. Công đức thành thánh là trời định, có thể ngộ nhưng không thể cầu, càng cần hơn mượn nhờ hồng mông từ khí. Mà chém tam thi chỉ là ký thác tam thi pháp bảo sẽ rất khó thu được, sau cùng tam thi hợp nhất, càng là cực kỳ khó khăn. Hồng Quân phất môn, càng tiến hướng về mưu lợi, đi đường tắt. Công đức thành thánh chi pháp đúng là như thế, tại thành tiểu chuẩn thánh vị trí sau, liền có thể tốn hao công đức chi lực thành thánh. Nó bản chất là mượn nhờ công đức chi lực, lại qua tam thi hợp nhất trình tự này. Trạng thi càng biết, cần tốn hao công đức chi lực thì càng nhiều. La Hầu lời này vừa nói ra, Hồng Quân trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới La Hầu vậy mà đối với công đức thành thánh như vậy hiểu rõ về phần trạm tam thi thành thánh, đó càng là muôn vàn khó khăn, liền xem như Hồng Quân, chính mình cũng không thể làm đến. Kể từ đó, đối với các ngươi tới nói cũng chỉ còn lại có công đức thành thánh một con đường này. La Hầu nhìn xem Hồng Quân một mặt bộ dáng kiếp sợ, trong lòng chẳng khoái không gì sẽ được. Chính mình trước đó một mực bị Hồng Quân đè ép một đầu, đang lo không có cơ hội khoe khoang một chút đâu, không nghĩ tới Hồng Quân ngươi thế mà chính mình đem đưa mình tới cửa đây chính là những cái kia thế giới khác người nói trang bức đánh mặt cảm giác à. Thoải mái. Tiểu thuyết 785632363. Hồng Quân bất đắc dĩ nhìn thoáng qua còn tại hưng phấn La Hầu, tiếp tục nói ta môn hạ lúc có 7 tôn thánh vị. Xin hỏi lão sư, người nào có thể thành thánh? Nguyên Thủy nghĩ đến trước đó từ Tiêu cung đồ đoạn, trong lòng có ý nghĩ, nhưng là vẫn kích động hỏi đạo. Chương 100, Hồng Quân thu đồ đệ phân Hồng Quân La Hầu Hợp Đạo, Hồng Hoàng Tân Thăng. 1. Chương 100, Hồng Quân thu đồ đệ phân Thánh vị. Hồng Quân La Hầu Hợp Đạo, Hồng Hoàng Tân Thăng. 1. Các ngươi Tam Thanh có thể nguyện bái ta là sư. Hồng Quân cũng không trả lời Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đề, mà là đối với Thái Thượng Lão Tử đám người nói chúng ta nguyện ý. Hồng Quân đều đã đúng hạn đến trình độ này, Thái Thượng Lao Tử như thế nào lại không đáp ứng đâu. Hồng Quân khẽ gật đầu nói nếu nhĩ đẳng bái ta là sư, như vậy vi sư, tự nhiên cũng hẳn là biểu thị một Quân nhiên, tiếp tục nói, Tam thanh, thành, công đức, có chí thân. Sau đó, một hình một cờ một chất độ xuất hiện ở trước mặt mọi người Thái Thượng lao tử, ngươi là tam thanh đứng đầu, cái này thái cực đồ tự nhiên về ngươi tất cả. Thái cực đồ quanh thân hào quang và đạo, điểm lạnh rực rỡ, hình bên ngoài đại đạo sấm luôn vần quanh trên đó, trong độ thiên đạo phù lục gần hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa, u thải thủy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Cái này thái cực đồ chính là Hồng Quân dùng nhiều tiền từ Thái Cực lão tổ nơi đó đổi lấy, nhiên hồng Quân đã sớm chuẩn bị kỹ thủy, chính là tam trong, có được chi huy, lực lượng không? Tạo hóa vô cực chi đạo tung ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, khai thiên tích địa hoàn vũ chi năng. Đồng thời có thể điều khiển thiên địa chi huy, công phạt, tạo hóa càng là đứng hàng hồng hoàng thứ nhất. Tạ Lão Sư, Nguyên Thủy Thiên tôn trên khuôn mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới Hồng Quân Thế mà lại đem bàn cổ phiên tặng cho chính mình. Mâm này cổ phiên uy lực, hắn nhưng là tại trong nhóm được chứng kiến không chỉ một hai lần đối với cái này khai thiên tam bảo một trong, có thể nói là đỏ mắt rất đã sớm nhìn Đông Hoàng thái nhất tên kia giựa vào cái hỗn độn trung diễu võ dương oai khó chịu. Hiện tại, chính mình cục cũng có loại pháp bảo cấp này. Thông thiên, ta ban tưởng kiếm trận một tòa. Đây là Hồng Hoang kiếm trận Uy năng so với ngươi cái kia Chu Tiên kiếm trận cũng tại sẵn sàng với nhau, mà lại kiếm trận này cùng ngươi cái kia Chu Tiên kiếm trận một trong một ngoài vừa vặn bổ sung, uy lực vô tận. Một tòa kiếm trận rơi xuống, trong chốc lát hóa thành hạt bụi nhỏ, dung nhập Thông Thiên thể nội. Thông Thiên lập tức cảm giác được bộ kiếm trận này cùng mình cái kia Chu Tiên kiếm trận hô ứng lẫn nhau đa tạ lang sư. Thông Thiên thấy vậy chỗ nào vẫn không rõ Hồng Quân dụng tâm, vội vàng bái tạ đạo. Hồng Quân khẽ hất ánh về hướng nữ oa hạ, quan đệ tử. Nữ ý. Nữ cũng không phải phụng bệ người tự nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống nữ oa, sơn hà này ra tác hình cùng hồng tu cậu. Đồ này bên trong có thiên địa, tầm độ thiên địa nhân, có thể hóa sinh vật bật, cùng các pháp bảo có thể là công kích, có thể là phòng ngự, có thể là cả công lẫn thủ đều là khác biệt. Giang Sơn sa tác đồ ghi chép Hồng Hoang Sơn thủy địa mạch hướng đi, bên trong tự có đại thiên hoàn vũ chỉ cần vừa vào trong đó, dù là đại la kim tiên cũng chỉ có thể tùy ý hình chủ nhân trà đạp. Nữ oa nương nương đội vàng cảm ơn, tiếp nhận hai quyển tiên Làm xong đây hết thảy, hồng Quân lại là miệng nói. Cái này khiến một bên tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể sốt chờ. Hết thảy 6 cái vị trí của bộ đoàn, mà khác bốn cái ngươi cũng thu làm đồ đệ, nếu là không thu hai huynh đệ chúng ta, cái này không khỏi cũng quá khó coi đi. Kỳ thật Hồng Quân trong lòng cũng không muốn thu cái này chuẩn đệ cùng tiếp dẫn làm đồ đệ, chủ yếu là lần trước ở trên trời đỉnh sự tình, cái này chuẩn đệ thật sự là quá mất mặt. Hồng Quân cũng gánh không nổi người này a, nhưng là hai người này cùng lẽ 4 số không chính mình có sư đồ duyên phận, đây là thiên định, Hồng Quân cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể áp dụng dạng này một cái điều hòa biện pháp. Hai người các ngươi nếu là không chủ động nói ra muốn bãi sư, như vậy bản tọa coi như lúc này đi qua. Kể từ đó, vẹn toàn đôi bên. Nhưng lại rất đáng tiếc, Chuẩn Đề đoán chừng sai cái này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn độ dày ra mặt. Không, chuẩn xác mà nói, là hai gia hỏa này căn bản cũng đừng có mặt. Chỉ gặp chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người không chút do dự đứng dậy đạo còn xin đạo tổ thu huynh đệ chúng ta hai người làm nô đệ, huynh đệ chúng ta hai người một mực một mình tu hành, phi tiêu danh sư chỉ điểm, cái này phương tây. Chuẩn đề cái này phương tây hai chữ vừa nói ra, La Hầu lập tức liền trừng mắt liết hắn một cái. Chuẩn đề lập tức liền đem nửa câu sau cho thu về đáng chết, làm sao quên còn có La Hầu. Tóm lại, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền một chữ, khóc. Tất cả mọi người không nghĩ tới Thế mà thật sự có người có thể kéo hạ mặt tại trong Tử Tiêu cung cấp thảm. Hồng Quân Minh Bạch, việc đã đến nước này, chính mình là không tránh khỏi. Thở dài nói huynh đệ các ngươi hai người cùng ta nguyên bản không có duyên, nhưng nể tình các ngươi có chuyện nhờ đạo tri tâm, có thể làm ta đệ tử ngoại môn. Cái này bảo chàng cùng gia trì thần sử liền tặng cho các ngươi đi. Cái này hai kiện đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, so với trước đó mấy người bảo vật muốn thoáng kém hơn mấy phần, nhưng là cũng là bảo vật hiếm có. Gia trì thần sử có thể công có thể thủ, còn có thể phát ra sóng đối địch, nhiễu loạn đối phương tâm thần. Hậu thế bên trong Chuẩn đề chính là dựa vào giá trị thần sử thu cổ biên, đây cũng là hắn bị người lên án thánh nhân hạng chót nguyên nhân. Một cái thánh nhân đánh chuẩn thánh còn muốn tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, thật sự là mất mặt. Mà tiếp dẫn lấy được bảo tràng chính là ngày sau nổi tiếng Hồng Hoang tiếp dẫn bảo tràng. Trên có tầng tầng bảo vật lơ lửng, có thể công có thể thủ, còn có độ hóa chi năng. Cũng không biết Hồng Quân có phải là cố ý hay không, cho bọn hắn hai người loại này chuyên môn trộm người pháp bảo. Ngày sau hai người bọn hắn thế, nhưng là dựa vào hai món bảo vật này, từ Đông Phương Độ đi không ít người lưu Hai người đều là rỡ, không nghĩ tới lại còn có chính mình phần. Hai người bọn họ bản thân liền 10 phần thiếu khuyết linh bảo. Hiện tại đạo tổ bảo vật này, hai người bọn hắn quả thực là kém chút lệ nóng doanh tròng khắp lên. Nhìn thấy La Hầu là không còn gì để nói. Làm gì? Ta phương Tây là bạc đãi các ngươi phải không? Bản tọa cũng là thánh nhân a, cũng không gặp các ngươi tìm đến bản tọa bái sư a ngay trước trước mắt bao người, cho hồng quân bái sư, còn không thảm. Thật cho phương Tây mất mặt a. Kỳ thật La Hầu căn bản liền không có nghĩ tới là, chủ đề cùng tiếp dẫn cũng nghĩ bái sư La Hầu, nhưng là không làm gì được dám á La Hầu ra hỏa này danh ở bên ngoài. Không giống hùng quân, bọn hắn còn dám khất hàm. Nếu là La Hầu lời nói Chỉ sợ La Hầu trực tiếp một người một thương, đưa bọn hắn đi luân hồi bảy đạo hồng không tự khí, biết được lập tức có thể vi thánh, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chu Đề, các người 6 người là ta môn hạ đệ tử nên có thánh vị này, đến hồng không tự khí. Nói, 6 đạo tử khí bay ra, không đợi đám người nhìn lên, liền tiến vào bọn hắn 6 người trong tay đại tạ lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên, nhưng là vẫn nhịn được lao sư kia còn có một tôn thánh vị đâu. Đạo tổ môn hạ đệ tử chỉ có 6 người, mà thánh vị này có 7 tôn, chẳng phải là thêm ra tới một cái. Hồng Vân lại một chỉ, đem tử khí đánh vào Hồng Vân thể hồng Vân. Ngươi lúc đầu cùng ta có sư độ duyên phận, nhưng là làm sao ngươi thác thất lương cơ, đạo này hồng nông tử khí, liền bồi thường cho ngươi đi. ta tạ, tạ quá đạo tổ. Hồng vân trên khuôn mặt lộ ra thần sắc bừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ tới, chuyện tốt bực này sẽ đến phiên chính mình. Nhưng là rất nhanh, hồng vân liền nghĩ đến một sự kiện. Trước đó hồng hoang chiếu ảnh bên trong, cái kia hồng vân, không phải là bởi vì cái này hồng mông tử khí mà bị đuổi dết sao. Hồng vân lập tức cũng cảm giác một cố khí lạnh, từ bàn chân đánh tới. Ngoà tạo đường này, đi Một bên Đông Vương công thấy cảnh này, nội tâm cũng là có chút đen nét, nghĩ thầm khóc vừa khóc liền có thể đạt được linh bảo, cái này không khỏi cũng quá đơn giản đi. Thiệt chương 100, Hồng Quân tu độ đệ phân thánh vị. Hồng Quân la hầu hợp đạo, Hồng Hoang tấn thăng. 2. Chương 100, Hồng Quân tu độ đệ phân thánh vị. Hồng Quân la hầu hợp đạo, Hồng Hoang tấn thăng. 2. Là, Đông Vương công cũng học cái kia chuẩn đề quy dạng xuống đất khóc lớn đạo đệ tử cũng vô pháp bảo bản thân, còn xin lão sư tử bi, ban thưởng bảo vật. Cái này Đông Vương chính là không biết xấu hổ. Chuẩn đề câu đạo tổ ban thưởng bảo tốt xấu còn có cái đệ tử ký danh tên tuổi. Mà Đông Vương công chẳng qua là cái này trong Tử Tiêu cung nghe đạo khách thôi, có tư cách gì yêu cầu Hồng Quân tứ bảo đâu. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao quỳ xuống cầu đạo tổ ban bảo. Chỉ bất quá đám hắn có thể làm không đến Đông Vương công như vậy không biết xấu hổ, đối với Hồng Quân khắc lớn. Lúc này Hồng Quân mở miệng nói nhĩ đẳng cũng đừng nản trí, những bảo vật này cùng bọn hắn hữu duyên ta tự nhiên muốn ban cho bọn hắn. Cái này Tử Tiêu cung sau một chỗ trong hỗn độn, có phần bảo sơn núi. Cái các linh bảo ta đều đặt ở ngoài cung phân bảo trên sơn đều có thể tiến đến, mỗi người dựa vào cơ duyên. Hồng Quân lời này vừa nói ra, Vừa mới còn tại khóc lóc kể lể đáng người lập tức liền đứng lên, tranh thủ thời gian hướng phía Vân Bảo Sơn núi chạy tới, sợ mình chạy đầy hai bước, không giành được pháp bảo. Phân Bảo trên sơn núi, pháp bảo linh quang trùng thiên, duy nhất một lần nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, liền xem như Âm Dương lão tổ bà người, cũng là rung động không thôi. Thầm nghĩ, cái này Hồng Quân vốn liếng thật sự chính là phong phú a đã vừa mới ban cho đệ tử của mình nhiều bảo vật như vậy, hiện tại cái này phân Bảo trên sơn núi lại còn có cái này nhiều bảo vật. Hồng Quân sớm tại bàn cổ trước khi khai thiên vừa ra đời, từ bàn cổ khai thiên, lại đến sinh linh sinh ra. Càng là không biết lấy đi bao nhiêu bảo vật âm dương trong tay lão tổ thần quang lưu chuyển, hướng phía phân bảo trên sườn núi từng kiện bảo vật bao trùm đi qua. Nhưng mà phân bảo trên sườn núi xuất hiện một tầng màn sáng trong suốt, thần quang rơi vào trên đó, chỉ có thể tạo nên tầng tầng lớp sóng. Có thể làm cho âm dương lão tổ không công mà lui, bực này cấm chế không thể nghi ngờ là thánh nhân lưu lại đây hết thể hiển nhiên là xuất từ hồng quân thủ bút ý tứ chính là để hắn không nên quá tham lam, không cần hướng về tận diệt âm dương lão tổ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể từng kia tu lấy. Dù sao, pháp bảo này ai cũng sẽ không ngại chính mình nhiều không phải. Cùng nhau đọc tụng Còn có cái kia rất nhiều trọng tử tiêu cung khách, nhưng là cũng may, tất cả mọi người mười phần phát chế, thu bảo vật về thủ bảo vật, cũng không có độc thủ. Dương Mi, La Hầu bọn người, tự kiềm chế thánh nhân thân phận, tự nhiên cũng sẽ không đến. Thông Thiên bọn người nhưng là không còn loại này cố kỵ, chỉ gặp Thái thượng lão tử trong tay Thái cực đồ lưu chuyển, trực tiếp bao trùm một vùng khu vực. Thông Thiên chính mình lấy sát trận chấn phong tứ phương, Nguyên thủy thiên tôn trong tay bản cổ phiên bên trên, hỗn độn khí lưu phun trào đông hoàng thái nhất cũng là tế ra hỗn độn Chỉ chốc lát sau, cái này phân bạo trên sườn núi bảo vật, liền bị thu lấy hơn phân nữa. Còn lại đều là một chút trú phẩm, hạ phẩm tiên tiên linh bảo thôi. Lấy thông thiên đám người thân phận, chứng mắt đúng vào lúc này, Đa bảo đạo nhân trực tiếp tế ra một vật thần quang, hướng phía phân bảo sần núi một quyển. Cái kia phân bảo sần núi lập tức liền rút nhỏ vô số lần, đã rơi vào trong thần quang bị Đa bảo đạo nhân trực tiếp lấy đi. Trung quanh mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này không khỏi cũng quá hung ác một chút đi. Người khác nhiều lắm là lấy đi bảo vật, gia hỏa này vừa vận rất tốt, liên phân bảo nhai đều lấy đi. Thật là cái gì đều không buông tha a. nhìn thấy một màn trước mắt càng là âm thầm rối loạn. Qua loa a. Sớm biết lời nói, chính mình liền xuất thủ, đem cái này phân bảo sần núi cho lấy đi a. Như thế rất tốt, nhiều bảo vật như vậy đều đã rơi vào cái này đa bảo đạo nhân trong tay. Phải biết, cái này phân bảo sần núi còn lại bảo vật mặc dù đều là trung phẩm cùng hạ phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng là không chịu nổi số lượng này nhiều ai trong chấp nhoáng này, cho Đề đạo nhân đã cảm thấy, cái này đa bảo đạo nhân định vào bọn hắn phương Tây lưu duyên. Liên phân bảo nhai đều bị người lấy đi, mọi người tự nhiên cũng chỉ có thể về tới tự tiêu cung. Xem ra trở về đám người Hồng Quân mở miệng nói bần bây giờ đã giảng đạo ba lần, hoàn thành thiên đạo nhắc nhở. Bản hiện tại cũng nên đạo. Cái gì? Hợp đạo? Trong lúc nhất thời hồng hồ chúng tiên có thể nói là bối rối không gì sánh được. Có thể nói, Hồng Quân 3 lần giảng đạo cho Hồng Hoang đại bộ phận tu sĩ chỉ rõ tu hành phương hướng. Bây giờ gặp Hồng Quân muốn hợp đạo, tự nhiên là vạn phần không ổn, nhao nhao khẩn cầu Hồng Quân không cần hợp đạo. Thậm chí trực tiếp mở miệng hỏi xin hỏi, "Hồng Quân thánh nhân, cái này hợp đạo đằng sau là Hồng Quân hay là Thiên đạo?" Hồng Quân nói ra, "Ta là Thiên đạo, Thiên đạo không phải ta." Loại này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, để chư thần nghe sửng một chút, càng thêm là không hiểu ra sao. Hồng Quân gặp bọn họ hay là nghe không rõ, tiếp tục nói bàn lấy thân hợp đạo, bù đắp đạo trở thành thiên đạo người phát luôn, từ đó thiên đạo là hồng quân, hồng quân không phải thiên đạo. La Hầu làm ở trong sân số lượng không nhiều hai cái thân nhân, lập tức liền hiểu hồng quân ý tứ. Không khỏi cảm khái hồng quân vô tư không nghĩ tới ngươi thế mà lại làm ra như vậy quyết định. Đã như vậy, bản tọa cũng sẽ không để ngươi giành mất danh tiếng. Bản tọa cũng muốn lấy ma đạo hợp thiên đạo, bù đắp thiên đạo. Ở đây Tu sĩ nghe được đằng sau, toàn bộ rung động không thôi đầu tiên là hồng quân sau là La Hầu, cái này trong hồng hoàng đại năng giả, hôm nay làm sao đều cùng đến một lúc hợp đạo. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Mi đại tiên trên thân. Vị này sẽ không phải cũng muốn hợp đạo đi. Dương Mi lúc này cũng là im lặng, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi đều nhìn bản tọa làm gì? Hợp đạo? Ma đạo thiên đạo đều cho hai gia hỏa này hợp, bản tọa liền xem như muốn hợp, cũng không có đồ vật hợp a. huống chi, hai tên này bản thân liền là lĩnh hội tạo hóa địa ngọc thành thánh, hợp đạo là tất nhiên. Nhất chắc nhất ở đây là thiên định. Bản tọa cùng bọn hắn không giống với a, ta thế nhưng là hỗn độn ma thần a. La Hầu nói ra, ta chính là ma đạo bản nguyên, đạo hợp thiên đạo, chính là thuận thiên mà vì, hiện tại có hồng cung đạo dẫn đường, đạo của ta không cô, ha, ha. La Hầu cùng Hồng Quân hai người đều là phá lê cười. Hai vị này nhằm vào không biết bao nhiêu năm lao đối đầu, giờ phút này cũng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Có lẽ cái này kêu là đạo hữu đi, trên đại đạo, song hành chi hữu. Bên trong bộ năm 7519124243. Dương Mi đại tiên cũng là chấp tay nói, hai vị lấy thân bù đắp tiên đạo, đây là hồng hoàng chi phúc, Dương Mi lần nữa thay hồng hoàng chúng sinh cảm ơn hai vị thánh nhân. Cảm ơn hai vị thánh nhân. Phía dưới, trong tử tiêu cung một đám đại năng cũng là nhao nhao bái tạ đạo. Hồng Quân thì là lạnh nói, đây vốn là bẩn đạo nên làm rồi. La Hầu thì là cười mắng, tốt ngươi cái Dương Mi lời nói này cùng ta cùng Hồng Quân chết một hạng, hai chúng ta cũng chính là không có trước đó, như vậy tự do thôi buồn. Sau một lát, quân quân thanh âm vang lên thiên đạo không được đầy đủ, lấy thân bổ trì, hôm nay ta Hồng Quân ở đây, lấy tiên hợp đạo. Hồng Quân thanh âm vang vọng toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Sau đó, trong tử tiêu cung, Hồng Quân thân ảnh cũng chậm chậm trở thành hạt, hóa thành điểm điểm điểm sáng, biến mất tại trước mặt mọi người. Hồng Quân hợp đạo đằng sau, La Hầu cũng đi theo hợp đạo có tiên tất có ma. Hôm nay ta La Hầu, bù đắp cái này Hồng Hoang ma đạo. Hợp đạo. La Hầu trên thân ma giẫm phong đại, cuối cùng cả người đều biến mất tại đoàn này ngập trời ma diễm bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang thế giới tựa hồ cũng trở nên không giống bình thường. Chuẩn xác mà nói, tựa hồ là nhiều một chút đồ vật. Trước đó Hồng Hoang Ma đạo không hiện, bây giờ tại Ma đạo đủ đắc đằng sau, toàn bộ Hồng Hoang sự tình ngược lại đại đạo một loại cân bằng. Bởi vì cái gọi là thời gian vận bật, tương sinh tương khắc, ma cùng đạo cũng là như thế. Ma chướng cũng không nhất định mang ý nghĩa là tiêu. Liên tại bọn hắn hai người hợp đạo đằng sau, Hồng Quân quân chưởng 100, Quân thu đồ đệ phân thánh vị, hồng Quân la hầu đạo, Hồng Hoang thăng. 3. Chương 100, Hồng Quân thu đồ đệ phân thánh vị. Hồng Quân La Hầu hợp đạo, Hồng Hoang Tân Thăng. 3. La Hầu đều phát hiện thực lực của mình tăng nhiều. Thiên đạo cũng là 10 phần rộng lượng trực tiếp phân bổ phận quyền hành cho bọn hắn. Cái này khiến hai người bọn họ không chỉ có nhận lấy Hồng Hoang thế giới tăng thêm, càng là có thể mượn nhờ Hồng Hoang quyền hành, điều động Thiên đạo chi lực đồng thời, Hồng Hoang bất diệt, bọn hắn cũng là bất hủ đồng thời tại Thiên đạo chi lực gia trì phía dưới, bọn hắn đã đạt đến hỗn nguyên đại La Kim Tiên Định Phong đồng thời. Theo Thiên đạo tăng trưởng, thực lực của bọn hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ đạt tới Thiên đạo cảnh chính là hợp đạo đẳng sau mang tới chỗ tốt đương nhiên. Đại rồi. Nay chính là hai người bọn họ mỗi ngày đều có một nửa thời gian Một đem ý chí của mình chìm vào trong thiên đạo, đã từ thiên đạo vật chuyển. Có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia đi. Cũng tại tiên ma lưỡng đạo vừa người thiên đạo đằng sau, toàn bộ hồng hoang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô thần nhìn xem hồng hoang biến hóa, bấm ngón tay tính toán, lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Bởi vì Hồng Quân cùng La Hầu hợp đạo đằng sau, Hồng Hoang thiên đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn, khiến cho toàn bộ hồng hoang thế giới cũng đi theo tấn thăng. Lúc đầu hồng hoang nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 9 vị nhân, cũng chính là Hậu Thế, Đạo 6 thánh, Hồng Quân, cùng cuối cùng đạo về Hồng Dương Mi đại tiên cùng Tô Thần chính là hỗn độn ma thần, cho nên không tại hồng hoang trong phạm vi chịu được. La Hầu thành thành càng sau, liền chiếm cứ một cái thánh nhân vị trí, nói cách khác chính là trước kia cho Hồng Vân cái kia đạo hồng mông tự khí, căn bản liền thành không được thánh. Nhưng là bây giờ thì khác. Bây giờ Hồng Hoang có thể đều nhờ thụ gấp đôi thánh nhân số lượng, theo hợp đạo thánh nhân càng nhiều, Hồng Hoang có thể tiếp nhận thánh nhân càng nhiều. Tô Thần nhìn xem canh giờ trong tháp mấy trăm đạo hồng mông Tử khí, trong lòng thập phần vui vẻ. Thầm nghĩ trong lòng, những vật này rốt cục chỗ hữu dụng, không phải vậy đặt ở canh giờ trong tháp đều hoang phế. Hiện tại có cơ hội đưa ra ngoài. Nếu không, người ánh sáng đưa hồng mông tử khí, nhưng là cái đồ chơi này không thành được thánh, đây không phải là lừa dối người a. Tô Thần còn khinh thường tại đi làm loại sự tình này. Biến hóa như thế, không chỉ là Tô Thần cảm nhận được, Hợp đạo đằng sau Hồng Quân cùng La Hầu cũng cảm nhận được. Bọn hắn kỳ thật cũng đều biết Hồng Hoang tiếp nhận thánh nhân nhận hạn chế, có thể thành thánh cứ như vậy mấy cái. Nội bộ còn ngũ nhất hệ nhị 24 nhị 4. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, nhiều một nửa danh mạch, bọn hắn tu hạ, đệ tử đều có cơ hội thành thánh. Thiên đạo cũng cảm nhận được biến hóa của mình, lập tức có chút không hiểu, cái này cùng hắn nguyên bản trong kế hoạch, Hồng Quân Hợp đạo không giống nhau lắm a. Trong mối vẫn không có cách giải thiên đạo, không chút do dự chạy tới đến đây hỏi Tô Thần. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện không quyết hỏi tiền bối, cùng mình tại người kia đoán mò, còn không bằng sớm một chút đến hỏi một chút tiền bối, nên làm cái gì bây giờ? Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, còn xin tiền bối giải hoặc. Thiên đạo không gì sánh được cung kính đối với trước mặt Tô Thần đạo. Thiên đạo chuyên tới Tô Thần trong đạo tràng, cầu Tô Thần đưa cho hắn giải hoặc. Tô Thần từ nóng cũng sẽ không đem nó chặn ở ngoài cửa. Tô Thần mở miệng giải thích, đây là cơ duyên của ngươi, cũng là toàn bộ hồng hoàng cơ duyên. Bởi vì La Hầu cùng Hồng Quân hợp đạo, triệt để bù đắp hồng hoàng thế giới, ngươi theo đó được lợi. Nếu như chờ đến lục đạo luân hồi xuất thế, địa đạo hoàn toàn không chế ở hậu thổ trong tay, Hồng Hoang sẽ nên đón lần thứ 2 tấn hăng. Hồng Hoang có thể tiếp nhận thánh nhân càng ngày càng nhiều, đồng thời bởi vì Hồng Hoang tấn thăng đằng sau, Hồng Hoang khí tức sẽ ảnh hưởng tới gần Hồng Hoang Chư Thiên đại thế giới, những thế giới kia tự nhiên mà vậy dung nhập Hồng Hoang, mà Ngô Thiên Đạo cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Thiên Đạo nghe được đằng sau, mừng rỡ trong lòng không. Hắn không nghĩ tới La Hầu bù đắp Thiên Đạo đằng sau, thế mà lại mang đến như vậy một loạt biến hóa đa tạ tiền bối giải hoặc. Thiên Đạo cung kính nói: "Dự bị nhị 899 lưu hình tứ tứ lần cận không sao, tiện tay mà thôi thôi." Tô thần một mặt lạnh nhạt nói, Thiên đạo liên tục cảm tạ Tô thần đằng sau, lúc này mới rời đi canh giờ đạo tràng. Tô thần mỗi ngày đạo rời đi về sau, vừa dự định đi cho mình hoa cỏ tươi tới tới nước, đột nhiên cái này trong đầu lại hiện hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mới, phải chăng tiếp nhập. Đối với loại này chuyên môn trở về nhắc nhở nhiệm vụ của mình, Tô thần rất rõ ràng, hoặc là nhiệm vụ tình cấp cao, hoặc là chính là có một ít tính cá thủ. Nghĩ đến cái này, Tô thần tự nhiên là không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Nhiệm vụ chàng cảnh hiện lên ở trước người. Chỉ gặp một tôn đại yêu, tự xưng là thiên yêu hoàng, khống chế thiên địa chúng yêu, tiên kiếm ba thế giới. Đối với thế giới này, kỳ thật trước kia Tô Thần vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì cùng là thần tộc nữ oa hậu nhân chỉ có thể đợi ở nhân gian? Vì cái gì cái gọi là thần tộc đối với nhân gian lực không chế cơ hội là không? Vì cái gì ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc đều có thể tùy ý xuất nhập nhân gian, nhưng là thần tộc lại không được? Toàn bộ tiên kiếm ba trong kỳ bản, quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc đều xuất hiện, có thể hết lần này tới lần khác thần tộc lại là một điểm động tính đều không có, tùy ý bọn hắn đánh tới đánh lui, thật giống như không liên quan công việc mình làm một dạng đường nói bổng là thần giới người, hắn bị giáng chức căn bản chính là không nghe nhà mình đại lão lại nói chạy tới cùng Ma Tôn nên đâu thôi. Lúc này Tiên kiếm ba thế giới vẫn còn kịch bản bắt đầu 300 năm trước. Thiên Yêu Hoàng lúc này vừa mới trở thành yêu tộc chi hoàng, mang theo yêu tộc tàn phá bừa bãi nhân gian ba. Yêu tộc luôn luôn tự phụ chính là mạnh được yêu thua. Huống chi, yêu tộc bản thân liền cự thị nhân tộc, cho là chỉ là nhân tộc có tư cách gì chiếm cứ cái này rộng lớn thổ địa. Nhân tộc chỉ xứng làm đồ ăn. Vì vậy, ở trên trời yêu hoàng xuất lĩnh giới, toàn bộ nhân gian đều bao phủ tại một tầng trong huyết vụ. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản tiêu thanh diện tích yêu tộc lại đột nhiên quy mô lớn xuất hiện. Nguyên bản an cư lạc nghiệp nhân tộc, lập tức liền xa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong. Mỗi thời mỗi khác, đều có tộc nhân tại thân chết, thành chí bị hủy diệt. Mà cái này rất chốc tốc độ, tại xác nhận nhân tộc tinh huyết có thể cho yêu tộc tu vi tiến nhanh đằng sau, liền triệt để lâm vào điên cuồng. Yêu tộc giết chóc nhân tộc từ tự phát hành động, biến thành có tổ chức, có kế hoạch giết chóc. Tàn sát nhân tộc, rút ra tinh huyết, biến thành tiên yêu hoàng bản một hạng chỉ lệ. Nhân tộc lập tức liền lâm vào nguy nan thời khắc, huyết sắc trở thành nhân tộc chủ đề. Cho dù trong nhân tộc có không ít tu luyện chi sĩ, làm sao có thể chống đỡ được yêu tộc đâu? Lúc này, một cái không lớn trong thành trì Thời năng cấp độ, huyết thủy đem mảnh đất này đều biến thành màu đỏ. Nguyên bản mấy vạn người thành trì, bây giờ chỉ có 10 cái lão nhân sinh tồn. Mà sở dĩ không giết cái này 10 cái lão nhân hoàn toàn là bởi vì bọn hắn khí huyết suy bại, căn bản tinh luyện không ra bao nhiêu tinh huyết, giết cũng là lãng phí. Mà lại, những người này còn có thể làm hạt giống, ngày sau lại thu hoạch một đợt các người những yêu tộc này, quả nhiên là đáng chết. Thần tiên sẽ trừng phạt đám các ngươi ba. Còn sót lại lão giả, hai mắt rưng dưng, giận dữ mắng mỏ lấy cách đó không xa sắp rời đi một con chim yêu. Hắn còn chưa nói xong, đầu liền phịch một tiếng nổ ra điều yêu đầu cũng không trở về nói cho cười kẻ yếu, liền muốn có kẻ yếu rất ngộ. Chúng chi, các ngươi, bất quá chỉ là chỉ là đồ ăn thôi. Thần tiên. Ha ha, ngươi trông cậy vào đám kia thần tộc sau đó đến thật sự các ngươi những sâu kiến này à? Điều yêu không để ý tới run lẩy bảy cái kia mấy tên nhân tộc lao giả, hai cánh mở ra biến mất ngay tại chỗ. Hắn còn muốn trở về thử một chút, nhân tộc này tinh huyết, là thật không phải thật sự lưu dụ. Nhưng mà, ngay lúc này, trong bầu trời, một đạo kinh lôi đánh rớt, vừa mới còn uy phong bạt đỉ hiện điểu yêu, giờ phút này đã hóa thành một bộ xác chết cháy, thần hình câu diệt. Cho dù không có thần linh tứ vớt, chúng ta nhân tộc cũng có thể dựa vào chính mình. Một cái thanh âm băng lãnh truyền đến, người này chính là thủ sơn trưởng môn. Nhìn xem phía trên đại địa nhân tộc thảm kịch, thủ sơn trưởng môn trong lòng tức giận. Thân là tu tiên đại tông thủ sơn, luôn luôn là nhân gian an toàn làm nhiệm vụ của mình. Từ yêu tộc chi hòa lên, toàn bộ thủ sơn liền toàn lực phát động lên, nhưng phàm là tu luyện có thành tựu đệ tử nhau nhau xuống núi trừ yêu. Hắn thân là trưởng môn, càng lang nghĩa bất dung tử. Mặc dù hắn sớm có nghe thấy, nhưng là tận mắt thấy dạng này, máu chạy thành sông tràn cảnh thời điểm, lửa trong lòng vẫn như cũ không cầm được bắt đầu cháy rừng rực yêu tộc, các ngươi muốn chết. Thôn Sơn trưởng môn trên thân vô số linh quang bạo thể mà ra, như là sắt thần tại lúc, hóa thành một cái cự đại kiếm luân, điên cùng thu gặt lấy chúng quanh yêu tộc sinh mệnh a. Vô số yêu tộc tiêu thảm. Bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn có cường hãn bực này tu sĩ. Nhân tộc mặc dù cũng có cường giả, nhưng là số lượng quá mức thua tớt, căn bản liền che chở không có bao nhiêu người. Hơn nữa còn mệt mỏi buồn ba. Chỉ cần láng ngôi đầu lên tu sĩ nhân tộc rất nhanh liền nhận lấy yêu tộc vây công, rất nhanh liền vỡ lạc. Dù sao, tu sĩ nhân tộc này trên thân chứa tinh huyết chí lực, có thể do so không ít nhân tộc. Ha, ha nơi này vậy mà lại có một tên nhân tộc tu sĩ. Nhịn tu vi còn không thấp dáng vẻ. Cách đó không xa bay tới Thiên Yêu Hoàng cười ha ha, một đôi to lớn yêu mục bên trong lộ ra vui sướng phấn sắc. Hắn vừa mới cảm giác được nơi này có một cố cường đại khí tức xuất hiện, không nghĩ tới lại là Thục Sơn Trưởng môn, quả nhiên là niềm vui ngoại ý muốn hai hai đại bổ, nhất định là vật đại bổ. Ngoan, đi chết đi cho ta ba. Thiên Yêu Hoàng trên thân tuôn ra một tầng khí lãng, đem chúng quanh không kịp thoát đi yêu tộc senát. Liên đối tộc nhân của mình đều như vậy hung tàn, thật không hổ là yêu tộc đồng thời, Tay phải của hắn biến hóa thành một cái thương ứng chí chảo, còn mang theo một luồng quái xanh, hướng về Sơn Trưởng môn đầu chụp tới. Xem bộ dáng là muốn một kích trí mạng, trực tiếp đem Tục Sơn trưởng môn đầu góc gộc nát. Hắn đã có thể dự đoán đến Tục Sơn trưởng môn đầu bị hắn bổ nát, hồng bạch giữa lẫn nhau huyết dịch cùng óc chất hỗn hợp bắn tung tóe tại trên mặt của mình, nghĩ đến cái này, huyết dịch của hắn tựa hồ cũng tùy theo sôi trào lên. Nhưng là, hắn không có nghĩ tới là, hắn cái này tình thế bắt buộc một trào, thế mà vô hụt. Không tốt. Trong lòng của hắn đột nhiên báo động nổi lên, bản năng lui về phía sau, nhưng là Tục Sơn trưởng môn không chứa bất kỳ ý tứ gì tình cảm thanh niên đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn nuốn mạng của ta. Người còn chưa đủ. Cái gì? Là lúc nào? Nghe được phía sau mình chuyển đến thanh âm, Thiết Yêu Hoàng lấy làm kinh hãi, không cần suy nghĩ trở tay liền một trường hướng về sau vỗ tới. Thục Sơn trưởng môn hét lớn một tiếng, tay trái linh lực cuộn, thẳng tắp đánh vào Thiên Yêu Hoàng trên thân. Thiết Yêu Hoàng thân hình dừng lại, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là hắn bản cái khác yêu vương, nhưng là không còn vận tốt như vậy, bị Thục Sơn trưởng môn một quyền đánh trúng vào ngực, một cú cự lực từ trên lồng ngực của hắn chuyển đến, còn chuyển đến bộ ngực hắn xương sườn vỡ vụn xoả xoả xoả xoả trong ra tức giận thần sắc, lớn một tiếng, "Yêu mạnh, mở!" Theo hắn một tiếng nói nhỏ, Bầu trời tựa hồ cũng theo mà đi, rõ ràng là ban ngày lại cho người ta một loại hoàng hôn cảm giác siêu siêu siêu ba. Từng đạo khí lưu màu xám từ trong hư không dội ra, giống từng đầu linh xà bình thường, chích nhau chen lấn chui vào thiên yêu hoàng trong thân thể, hội tụ tại trên cuộc sống của hắn. Thiên yêu hoàng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nguyên bản gầy còm hình thể lập tức liền căng phồng ra, thân cao bị mạnh sinh sinh cất cao đến gần vào trượng. Một đôi cốt xí từ sau lưng của hắn nổ giọng ra, đem hắn thân thể bao quạ trong đó. Phía sau lưng của hắn, một đầu do khí sáng tạo thành dây nhỏ đang nháy tránh phát sáng, từ hắn xương cột một mực lan tràn đến cái hốt phong trì. Hắn đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên lập tức mở ra, bắn ra hai đạo quang mang màu đỏ tươi người đi chết đi. Thiên yêu hoàng vạn trượng trên thân thể, yêu khí cuồn quận, chắp tay trước ngực, từ cao mà lên trọng truy bên dưới. Thục Sơn trưởng môn thể nội linh lực lần nữa tụ lại, cuối cùng hội tụ thành một cô đáng sợ ý chí, dung nhập vào Thục Sơn trưởng môn tiếp xuống tám lần hành kích bên trong. Cùng nhau đi tới, trong lòng của hắn có vô tận lửa giận, hiện tại, cái này lửa giận đã đạt đến một cái điểm giới hạn, cuối cùng biến thành chính mình nội tâm lực lượng. Vang! Thục Sơn trưởng môn bước đầu tiên bước ra, quyền mang theo một cỗ sáng chói kỳ phát sâu mã đến trước một quyền đánh vào Thiên Yêu Hoàng con trên xuống một kích bên trên. Trục Sơn trưởng môn trên khuôn mặt nổi lên một tầng quỷ dị đỏ mặt, quất phanh, phanh, phanh. phanh. Trục Sơn trưởng môn hít quyền liên tục huy động, liền ngay cả trên thân cũng tuôn ra từng đoàn từng đoàn huyết vụ, nguyên thần ánh sáng diện. Hiển nhiên là dự định dốc hết toàn lực đánh giết Thiên Yêu Hoàng. Đáng giận, Trục Sơn này ra hỏa, không phải am hiểu kiếm đạo a. Lúc nào nhục thân một đạo cũng mạnh như vậy. Thiên Yêu Hoàng một mực phòng bị Trục Sơn trưởng môn kiếm pháp, nhưng là không tới, ra hỏa này thế mà không theo lộ ra bài. Chứ 101, thái nhất, cũng xứng gọi Thiên Yêu Hoàng, thật sự là ném yêu Chương 101, thái nhất, ngươi cũng xứng gọi Thiên yêu hoàng, thật sự là ném yêu tộc mặt. Gặp Thục Sơn trưởng môn đã là áp chủ bài ra hết, Thiên yêu hoàng cười đây chính là lá bài tẩy của ngươi a. Đáng tiếc, quá yếu, còn không phải bản tỏa đối thủ. Thiên yêu hoàng dơ thẳng lên trời cười ha ha. Thân là yêu tộc chi hoàng, hắn tất nhiên là hết sức cẩn thận. Mới vừa cùng Thục Sơn trưởng môn giao thủ thời khắc, kỳ thật một mực giữ lại 5 điểm lực. Sợ chính là đối phó có cái gì sát chiêu. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, đối phương đã là áp chủ bài ra hết. Đã như vậy, Thiên yêu này hoàng cũng liền không có gì tốt ẩn dấu thực lực dự định anh. Một cố kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, so vừa rồi còn khủng bố hơn mười mấy lần uy ác, lập tức liền bạo phát ra. Thục Sơn trưởng môn sắc mặt đại biến. Nhưng là lại không thể làm gì. Hắn hiện tại đã thiêu đốt nguyên thần của mình cùng lục thân. Có thể cho dù là dạng này, vẫn không thể nào giết thiên yêu hoàng. Thực lực chênh lệnh vẫn còn quá lớn A Thục Sơn lấy kiếm đạo vi tôn, chính mình mở ra lối riêng, lấy thân là kiếm, đem vô tận kiếm y dung nhập thể nội. Không nghĩ tới lại là thất bại trong căn tấp. Hết thể cho bản tỏa đi chết đi. Đối mặt Thiên yêu hoàng công kích, Thục Sơn trưởng môn trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác vô lực, lúc này nếu là có thượng thiên điều động thiên binh thiên tướng đến thu phục Thiên yêu hoàng, thật là tốt bao nhiêu. Cho dù là trước khi chết, tiêu diệt Thiên yêu này hoàn nguyện vọng cũng thành trong lòng hắn chấp niệm, thật lâu không tiêu tan đúng vào lúc này, Tô Thần thanh âm xuất hiện, ngươi có cần hay không tay chân trấn áp Thiên yêu hoàng. Thục Sơn trưởng môn trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, ngươi là thượng tiên tiên thần sao? Quá tốt rồi, thiên thần còn không có từ bỏ chúng ta. Tô Thần lại là lắc đầu nói có phải thế không, tóm lại ta có giúp ngươi trấn áp Thiên yêu hoàng, có cần hay không tái chân? Túc Sơn trưởng môn quay đầu nhìn thoáng qua một vùng huyết hải nhân gian, gật đầu nói ta cần tay chân, chỉ có thể có thể đem Thiên yêu hoàng chân áp, còn nhân gian bình an, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Tốt, ngươi chờ một lát, Chư Thiên vạn giới tay chân bảy tay chân sau đó liền đến. Không một tô thần chậm rãi nói cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, tay chân nhiệm vụ hình thành. Sau đó, tu thần liền phát đến trong đám chủ nhóm tô thần, tất cả mọi người, đến nhiệm vụ, đi ra nhìn xem. Tổ Long, lại có nhiệm vụ đâu. Vọng thương, lần này lại là cái dạng gì nhiệm vụ? Ngũ Hành lão tổ, anh, hi vọng đơn giản một chút đi. Côn Ngô lão tổ, kỳ thật liền xem như đơn giản một chút, ngươi cũng không nhất định được đạo. Âm Dương lão tổ, không có việc gì ngươi nói mọ gì lời nói thật. Thông thiên, đáng giận. Giết người Chu Tâm A. Điên đảo lão tổ, côn lô đạo hữu miệng, vẫn là trước sau như một A4. Rất nhanh mọi người liền nhìn thế giới này nhiệm vụ tình hình chung. Võng thương, thôn vệ những sinh linh khác. Cái này khiến ta nhớ tới một ít không tốt hồi ức, nhiệm vụ lần này ta không tham gia. Tổ Long, thế giới khác yêu tộc, có ý tứ, không biết có hay không hai vị yêu hoàng chiếu ảnh đâu. Trúc Dung, quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, những yêu tộc này đều là một đám để cho người ta buồn nôn ra hỏa. Đông hoàng thái nhất, ba. Xin đừng nên công kích cá nhân được không? Chúng ta hồng hoang yêu tộc, nhưng không có thấp như vậy bức cách. Đế Tuấn, không sai, chúc dung ngươi cái tên này, nói bậy bạ gì đó. Chúc Dung, sự thật thắng hùng biệt thôi. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, ngàn vạn thế giới, không thiếu cái lạ, không thể so sánh nổi, thế giới khác sự tình, các ngươi cũng đừng có tính tới thế giới này tới. Chúc Dung, cần tuân chủ nhóm dạy bảo. Liền xem như Chúc Dung, lúc này cũng không dám cùng Tô Thần làm cản, nếu Tô Thần đều nói như vậy, Hắn tự nhiên cũng sẽ không đang xoán suất nơi này đồng hoàng thái nhất, còn xin chủ nhóm cho ta một cái cơ hội, để cho ta đi giao huấn một cái bên dưới bọn gia hỏa này, lấy nhìn thẳng vào nghe. Trúc Dung, đánh yêu tộc loại chuyện này, hay là để ta tới đi, chúng ta vu tộc có thể tham hiểu. Võ thương, việc này, bản tọa cũng có thể làm thay. Ngũ Hành lão tổ, thái nhất ngươi người, lại muốn chơi miễn phí một lần nhiệm vụ, mơ mộng ngạo huyền. Chủ nhóm Tô Thần, tốt tốt, đừng có đùa mồm mép nhiệm vụ này, ta phát ra tới chính các ngươi là tốt. Nói, Tô Thần liền đem nhiệm vụ trực tiếp tuyên bố tại trong chúc mừng tay chân, Đông Thái Nhất cướp được lần này nhiệm vụ. Xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Trấn Nguyên Tử, không nghĩ tới thật là Đông Hoàng đạo hữu, lợi hại a. Đông Hoàng thái nhất, may mắn, may mắn, ha ha. Âm Dương lão tổ, lúc nào, ta cũng có Đông Hoàng đạo hữu nói như vậy cái gì chính là cái gì năng lực, liền tốt. Ngũ Hành lão tổ, đúng dịp, ta cũng muốn muốn. Côn Ngô lão tổ, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể nhìn thấy yêu hoàng đối với yêu tộc đại hạ sát thủ? Điên Đạo lão tổ, ấy, ngươi tiểu nói này, thật đúng là rất kích thích a. Chúc Dung, kế côn bằng ta đánh ta chính mình đặng sau, yêu tộc cũng muốn đến một đợt. Không biết Hồng Hoang thế giới yêu tộc nhìn thấy yêu hoàng đối với bọn hắn đại hạ sát thủ sẽ làm gì cảm giác. Chúc Dung, tiểu nói này, ta cũng đột nhiên trở nên hương phấn lên nha. Thông tiên, một Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai đế tuấn, Cô nô, ngươi thật sự chính là biết nói chuyện a. 4. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem trong nhóm này lần này đối thoại, cũng là lộ ra lịch tim lặng chi sắc. Nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm Đông Hoàng Thái Nhất thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống, rất nhanh liền đi tới tiên kiếm ba thế giới. Vừa xuất hiện này, liền thấy Thiên Yêu Hoàng cái thằng kia, tại đối người tộc đại hạ sát thủ. Tục Sơn trưởng môn một mặt tuyệt vọng ngăn cản, nhưng là cũng không có cái tác dụng gì. Thiệt yêu hoàng mặc dù một lát giết không chết hắn, có thể tha qua hắn, đánh giết những nhân loại kia hoặc là thuộc sơn tu sĩ, lại là dễ như trở bàn tay. Thái Nhất bước ra một bước, đi tới thuộc sơn trưởng môn bên người là người cần tay chân a. Thái Nhất thinh âm, để Tục Sơn trưởng môn tinh thần lập tức vì đó chấn động. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái cao lớn nam tử, người mặc đế bào, toàn thân trên giới tản ra một cố khó nói nên lời khí thế, đang đứng tại bên cạnh hắn không sai, chính là ta. Rất nhanh, thuộc sơn trưởng môn liền khôi phục như thường đạo còn xin các hạ xuất thủ, còn nhân gian một cái thái bình. Thái nhất đáp ứng nói ngươi là người phương nào? Tiệt yêu hoàng thấy được đột nhiên xuất hiện Thái nhất, nhịn không được hổn đến. Từ Thái nhất vừa xuất hiện, hắn cũng cảm giác được từ nơi sâu xa một cô áp chế lực ta. Bản tọa Đông hoàng Thái nhất. Đông hoàng Thái nhất bá khí không gì sánh được nói, nhưng là đáng tiếc, đây là cho mù lòa vứt bị nhãn. Bất luận là thiên yêu hoàng vẫn là hắn sau lưng yêu tộc, đều lộ ra thần sắc mở mịt Đông hoàng Thái nhất. Đó là ai? Thất sách, đợt này trang bức không có hiệu quả a Đông hoàng Thái nhất tâm bên trong chặt nhưng lại rất nhanh liền khôi phục bình thường. Linh lung 85632363. Bởi vì cái gọi là chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Lấy giết chó làm vui, hấp thu người khác tinh huyết tu luyện, liền các ngươi dạng này cũng xứng xứng yêu tộc. Ngươi cũng xứng xứng thiên yêu hoàng. Đông hoàng thái nhất không gì sánh được ghét bỏ nói, không phải sao, lúc này Đông hoàng thái nhất chỉ cảm thấy thế giới này yêu tộc, kéo xuống toàn bộ yêu tộc bức cách. Hắn thật không muốn thừa nhận bọn hắn là yêu tộc, trong yêu tộc không có cái này cấp bậc thấp đồ vật. Lúc nào, yêu tộc luân lạc tới muốn thôn phệ những sinh linh khác tinh huyết tu luyện. nhất lời nói, lập tức là tức giận lên đầu trào cười, nhân tộc tu luyện, đây là tầng cao tu vi không hai phương pháp cửa là ta vô số yêu tộc tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm tu luyện, làm sao lại sai? Còn dám mạnh miệng? Đông Hoàng Thái Nhất, trên thân sát khí trùng tiên. Trong lòng của hắn, đã sớm không đem bọn giá hỏa này xem như yêu tộc, nhiều nhất chính là một đám cấp thấp giá thú thôi. Thiên yêu này hoàng cũng không phải hiền lành gì, thấy tình huống không đối, cũng là tiên hạ thủ vị cường, một đạo ngân bạch tấm lửa thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất mặt mà đi Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân, tiên quang vô lượng, lực lượng pháp tắc phun trào hôm nay, bản tọa muốn để nhà các ngươi băng, hết thảy chết ở chỗ này. Đông Hoàng Thái Nhất gầm lên giận dữ, thể nội lực lượng đáng sợ bộc phát, lập tức, thiên địa cùng theo đó biến sắc. Đạo đạo lực lượng phát tác, lập tức liền hướng phía cách đó không xa bốn phương tám hướng bao trùm đi lên. Lúc này, ngoại giới yêu vương mới phát giác được chỗ không đúng. Bên trong giá hỏa này tụi hồ mạnh có chút quá phận, mà lại cái đồ chơi này là, yêu khí. Hắn là người của yêu tộc. Thiên Diêu hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho thủ hạ ra hỏa đi trước thăm dò sâu cạn đúng vào lúc này, có một đạo màu đen gió lốc đánh tới. Màu đen gió lốc cao đến đám người mắt mở không ra, nhưng mà, không đợi hắn đột thủ, liền thấy chói mắt thần quang từ chân trời mà đến, sau một chính là như là hỗn độn bình thường tĩnh mịch hắc cá mùa Đông Hoàng Thái nhất bên người, đứng chắp tay, rợt rợt máu đen từ phía trên chảy xuống. Mà vừa mới ý đồ đánh lén yêu Vương, đã bị Đông Hoàng Thái nhất trực tiếp chém thành hai nửa, máu đen gắn một chỗ hát phong yêu Vương cứ như vậy bị người một kiếm chém mất, ta không nhìn lầm đi. Còn sót lại trong nhân tộc, không ít người khiếp sợ nhìn xem hát phong yêu Vương hai đoạn thi thể, khó có thể tin đối với người bên cạnh nói ra. Người bên cạnh cũng là một mặt hoảng sợ, nuốt một ngụm nước bọt nói hẳn là không sai được, mặc kệ từ bề ngoài của hắn hay là nói chuyện đến xem, chính là nửa tháng trước tàn sát hắc thạch thành hắt phong Diêu Vương. Không ít người nhìn thấy cảnh này không khỏi tinh thần chấn động, lập tức cảm giác có hy vọng. Có thể rất hấp hống yêu vương đằng sau, càng ngày càng nhiều yêu khí hiện lên, trên mặt nổi, chỉ là đại biểu có danh tiếng cường giả yêu khí chi trụ, liền có 10 lăm cái, càng đừng ra nút trong bóng tối đông hoàng thái nhất lơ lửng giữa không trung, tại trung quanh hắn có chừng hơn 20 vị yêu vương vây quanh coi như người là thực lực rất mạnh, nhưng là chẳng lẽ lại sẽ là chúng ta nhiều như vậy yêu vương đối thủ à? Tiết yêu hoàng cười to nói đây cũng là một trong các lá bài tẩy của hắn, hắn tin tưởng vững chắc, có nhiều như vậy yêu vương cộng đồng xuất thủ, người trước mặt liền xem như thiên đế, cũng chỉ có thể Nhưng là đáng tiếc, đông hoàng thái nhất tại, viễn siêu tưởng tượng của hắn một cái không phân do nam nữ thanh âm vang lên, chợt trái chợt phải, để cho người ta không biết là từ nơi nào phát ra tới niệm tình ngươi tại đồng tộc phân thượng, ngươi bây giờ thối lui, chúng ta tha cho ngươi nhất mệnh. Cũng không biết là cái kia 15 cái cường giả bên trong hay là mà khác dấu ở một bên yêu ma đông hoàng thái nhất mặt không biểu tình đưa tay, một chỉ điểm ra phốc. Trong hư không một đạo huyết hoa độ tung. Vừa mới nói chuyện người kia vậy mà trực tiếp bị đông hoàng thái nhất chỉ điểm một chút chết đây chính là một phương yêu vương a. Ngươi coi thật muốn một người đối phó chúng ta nhiều người như vậy a. Một thanh âm khác cực mở miệng nói ngươi cũng là chúng ta yêu tộc một thành viên, vì sao muốn trợ giúp ngoại nhân? Cùng với mấy người kia không bốn không giấu đầu lộ đuôi khác biệt, lối ra này người không hề có chút che dấu nào, trực tiếp mặt ngoài thân phận chân thật của mình. Là cái kia 10 đẳng tên cường giả một trong số đó, Ân Khai Sơn. Hắn ở bề ngoài là một tên lão giả cao gầy, tóc trắng mày trắng, nhìn qua mười phần hiền lành, mà trên thực tế lại là một cái ngàn nằm con rùa tinh, ngày thường liền liền rượi vào hút phạm nhân tinh khí mà sống. Hắn có can đảm trực tiếp lộ ra chân thân của mình, cũng đầy đủ cho thấy hắn đối với thực lực mình tự tin, hoặc là nói, là đối với chính mình phòng ngự tự tin liền các ngươi, cũng sừng sưng yêu tộc. Đông Hoàng Thái nhất cũng không nói nhảm, chỉ gặp Đông Hoàng Thái ngón tay vung lên. Giống như một cây thiên mâu cắm vào mặt đất, tại mặt đất trên mặt cuốn lên thao thiên cự lãng, thật là không uy phong Đông Hoàng Thái Nhất uy phong lẫm liệt tựa như thiên thần hạ phàm bộ dáng cực lớn, cổ Vũ Hậu phương những người kia tâm ngươi là đang run rẩy phong của ngươi à? Tiệt Diêu Hoàng nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, thâm trầm nói không. Ai biết Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, ta là muốn nói cho ngươi, các ngươi ở trước mặt ta, tựa như là một đống cá chết tố nát, không chịu nổi một kích. Roen. Bốn phía lập tức nhiều hơn 20 đạo yêu vương cấp yêu khí, phóng lên trời, nộ khí trùng hướng về tụ họp tới. Lần này hết thệ có 35 đạo yêu khí mà lại sau xuất hiện 20 đạo yêu khí, bọn hắn bày ra thực lực, so với trước đó đến, chỉ mạnh không nhớ ở. Thế mà, lại có nhiều như vậy hậu phương còn sót lại nhân tộc cùng thuộc sơn trưởng môn nhìn thấy trước mắt một màn này, cơ hội đều muốn dọa ngất đi qua. Nếu như nói vừa mới 15 đạo yêu khí khiến người ta cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất không nhất định có thể chống đỡ được, mà bây giờ vẫn giấu kín 20 người vừa xuất hiện, liền để bọn hắn gần như ngất. Theo bọn hắn nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất lại thế nào mạnh, cũng bất quá là một người, sao có thể cùng cái này 35 yêu vương đối kháng đâu? Cứ như vậy nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn khắp bốn phía lão. Không sai. Hắn tự vừa mới bắt đầu, một mực cố ý áp chế thực lực của mình, để cho mình hiện ra không phải mạnh như vậy, mục đích chỉ có một cái đó chính là nhìn xem thế giới này, cái nào yêu tộc là đáng chết người. Lấy thực lực của hắn, đem một phương thế giới này yêu tộc hủy diện căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là một phương diện, chính hắn cũng là yêu tộc, một phương diện khác cũng là vì hưởng ứng chủ nhóm hiệu triệu, thiếu thêm chút chốc. Sau một lát, Đông Hoàng Thái nhất vẫn như cũ trôi nổi ở trong hư không, tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt. Không đối, hay là có biến hóa. Toàn bộ mặt đất chợt để biến thành màu đỏ như máu, mà vừa mới 35 đạo yêu khí hiện tại đã một đạo không còn, trong hư không, chính nổi lơ lửng 35 cô hình dạng khác nhau thi thể. Mỗi cái thi thể đều chỉ có một vết thương, nhìn qua đều là một kích mất mạng. Thiên yêu Hoàng tức thì bị đóng đinh ở trong hư không. Chương 102, Hoàng, chủ nhóm ta cần tay chân, Thông Thiên, có thời gian không? Chương 102, Hoàng, chủ nhóm ta cần tay chân, Thông Thiên, có thời gian không? Mọi người đã mất tiếng, mạnh, trừ cái từ này đã không có khác từ có thể hình dung 35 tên đại yêu liên thủ công kích, lại bị ra hỏa này một kích phản sát. Tất cả người xâm phạm, bao quát Thiên Diêu Hoàng, đều chết tại một màn kia chói mắt hàn quang phía dưới. Trần Vân Đông Hoàng Thái nhất câu nói kia, trong mắt hắn, quả thật là một đám cá chết tôm nát, không chịu nổi một kích. Quét Sạch dẫn đầu yêu vương cùng thiên yêu hoàng, Đông Hoàng Thái nhất trực tiếp thế ra hỗn độn chung. Thật lớn lực lượng, lập tức bao trùm toàn bộ tiên kiếm ba thế giới nhân gian phạm là có yêu tộc tự tiện giết chóc nhân tộc người, giết không tha. Hỗn độn chung run rẩy một tiếng, vô số hỗn độn chi khí rủ xuống. Từng đạo sóng gọn vô hình lập tức liền hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Toàn bộ nhân gian, chỉ cần là bị nhân tộc quán yêu tộc, đều tại cái này sóng gọn vô hình phía dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn. hóa nhân tộc tinh vậy thì càng không cần nói. Càng là trực tiếp nổ tung, thần hình câu diện, ngay cả luân hồi đều không vào được đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, càng là có mấy vạn yêu tộc bị bắt đi qua. Những này đem nhân gian khiến cho một đoàn loạn yêu tộc, tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay, càng là không có một chút sức chống cự đây là. Tục Sơn trưởng môn có chút không rõ Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ. Từ vừa mới ngày đó yêu hằng trong lời nói của bọn hắn, không khó đoán ra, người trước mắt này cũng là yêu tộc. Bất quá, người này trước đó cử động đã hoàn toàn biểu lộ thái độ của hắn, đối với những yêu tộc kia không đồng ý, thôn phệ tinh huyết cùng dã thú có gì khác? Những người này đều là thụ thương lây dính một số nhân tộc khí huyết, nhưng lại giết chóc không lắm người. Đông Hoàng thái nhất mở miệng nói tiền bố ý tứ, những yêu tộc này giết chóc không nặng, lẽ ra trách phạt một hai, tội không đáng chết a. Mặc dù thủ sơn trưởng môn cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là cũng không nhiều lời cái gì. Thực lực của đối phương viễn siêu chính mình, liền xem như muốn cho yêu tộc giữ lại một chút hòa chủng, cũng là không phải việc đại sự gì. Không nghĩ tới, Đông Hoàng thái nhất lại là lắc đầu nói không, những yêu tộc này khí huyết trên người không thịnh, không biết bọn hắn là chủ động giết chóc nhân tộc, vẫn là bị động kích, chắc hẳn ngươi cũng biết, các ngươi nhân tộc cũng sẽ chủ động đối với yêu tộc xuất thủ. Nếu là bị động phản kích tạo thành rất chóc, bản tọa lại bởi vậy đem bọn hắn đánh bại, đây cũng là bản tọa không đúng. Nhưng là bản tọa cũng không có thời gian đi xác mình, các ngươi thế giới sự tình, chỉ có thể giao cho các ngươi chính mình tới. Bản tọa đã đem bọn hắn toàn bộ phong ấn, ngươi có thể yên tâm. Nếu là phát hiện là chủ động giết chóc nhân tộc, các ngươi đều có thể đem nó chém giết. Tiền bối cao thượng, văn đối bội phục. Tục Sơn trưởng môn một mặt khâm phục nói. Hiện tại, hắn mới thật sự là tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới vị tiền bối này mặc dù thân là yêu tộc, nhưng lại tự thân lại như vậy công chính. Đây mới là đáng giá chính mình học tập tấm gương a. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn một mặt khâm phục dáng vẻ đông hoàng thái nhất liền biết, đợt này Ngũ Tinh khhen ngợi, ổn. không có cách nào, nhiệm vụ lần này cùng trước đó Vọng Thư thật sự là quá giống một chút, hắn cũng không muốn cùng Vọng Thư một dạng, làm nhiệm vụ, cuối cùng cho người khác làm cái Ngũ Tinh xoa bình. Từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại quan sát nhiệm vụ lần này cố chủ, kết quả bị hắn phát hiện, cái này thuộc Sơn trưởng môn nghe nói hắn là yêu tộc đằng sau, cũng không có lộ ra vẻ chán ghét. Cái này lập tức đệ trong lòng của hắn có kế hoạch. Quả nhiên, gia hỏa này là một cái đại nghiã làm đầu người, đối với yêu tộc cũng có cừu hận, nhưng là cũng không phải là La bên kia vô nhao người chính mình vừa mới một đợt thao tác, lập tức để tâm hắn vui mừng tâm phục khẩu phục, đợt này chính mình làm sao có thể lấy không được Ngũ Tinh khen ngợi. Kể từ đó, đã chiếu cấu Ngũ Tinh khen ngợi, lại hưởng ứng chủ nhóm trước đó tại trong nhóm không cần nhiều tạo sát nhiệt yêu cầu, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Bản tọa thật sự là thông minh a. Cái kia tốt, lần này nhiệm vụ đã hoàn thành, nhớ ký cho ta Ngũ Tinh khen ngợi a. Lần sau có cái gì khó khăn còn có thể tìm đến bản tọa. Đó là tự nhiên, còn xin tiền bối yên tâm. Thục Sơn trưởng không gì sánh được cảm kích nói ra Đông Hoàng thái nhất cũng không biết, mình lại trong lúc vô hình còn phương thế giới này nhân yêu hài hòa làm ra không ít cống hiến, đương nhiên đây đều là nói sau Đông Hoàng Thái nhất hồi đến Hồng Hoang đằng sau, quả nhiên nhiệm vụ kết toán ngũ tinh khẽ ngợi. Tô Thần cũng khích lệ Đông Hoàng Thái nhất làm không tệ, lại muốn đến loại biện pháp này. Một bên khác, Tô Thần tại canh giờ đạm tràng, trình lý hoa của mình hoa cỏ, cỏ. thỉnh thoảng nghĩ đến Hồng Hoang chuyện tương lai. Theo Hồng Hoang thế giới càng ngày thánh nhân càng ngày càng nhiều, xuất hiện thế lực thế tất càng ngày càng nhiều. Nơi có người, liền có mâu thuẫn. Cuối cùng, sinh ra mâu thuẫn vấn đề chính là lợi ích tranh chấp. Muốn giải quyết những vấn đề này, lại không đồng nhất chuyện đơn giản. Cơ bản nhất chính là muốn lợi ích chia đều. Nhưng là những cái kia thực lực cường đại thế lực, lại thế nào nguyện ý cùng nhỏ yếu thực lực chia đều đâu? Mà lại nhiều khi, không đánh một trận, ai lại sẽ thừa nhận chính mình yếu đâu? Đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Tô Thần trong đầu vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ đạt thủ, xin hỏi phải chăng tiếp nhập. Tiếp nhập. Rất nhanh Tô Thần liền thấy một cái người quen thuộc, nhà hay là cái khách hàng quen, đây chính là nhiệm vụ chàng cảnh bên trong hoang. Không thể không nói, hoàng thật sự chính là cái da hỏa xui xẻo, vừa mới qua đi bao lâu, da hỏa này cái này lại gặp được nguy cơ, cần đạt thủ đây là chư thiên vạn giới tay chân bảy cái thứ nhất khách hàng quen. Một đầu màu tử kim đại đạo, rung động âm ầm, trung quanh kim liên khắp nơi trên đất, thần cầm may múa, mêng ngông thiên địa đều đang run sợ. Một cái sinh linh xuất hiện, kinh khủng cảm giác gáp bách người muốn ngạt thở ở xung quanh, Chư Thiên ấn ký xuất hiện, đem hắn bao quanh. Hồng đế, một thân tử khí ngập trời, đứng ở đại đạo ký hiệu tạo dựng trên đường, nhìn xuống vạn cổ Chư Thiên, "Con ngươi chuyển động lúc, tuế nguyệt trường hà hiện hiện." Hoàng trên đầu, cái tiêu pháp tắc cao hiện hiện, ở trong tay của hắn lại có một ngụm tiên kiếm, sáng chói chói mắt, chiếu rọi vạn cổ, thời gian đều bị cắt ra. Ngoài ra, tại hắn bên người, còn có một đỉnh cốt quan cùng một cây tuyết trắng như ngọc cốt trượng, ở nơi đó chìm nổi, đồng dạng tán trói lọi chuẩn tiên đế quang huy vũ đế, mau tới nhưng vào lúc này, hồng đế mở miệng, từ khí quần quật lực vận dạng, che mất toàn bộ bên mông thiên địa. Nhỏ, trung cực cổ địa chôn sâu, quang mang hừng hực đẩy trời, thần thánh mà sáng chói, chiếu sáng bạc cổ, vạch phá dòng sông thời gian, đế vi nổi lên. Nói nhiễu ta ngủ say. Vậy, một đạo thanh âm trầm thấp, chấn động cả hồn. Tám tiếng lấy, một tôn cái thế sinh linh xuất thế, một chiếc chiến xa cổ xưa, cực kỳ chói lọi, ra ánh sáng, lưu chuyển lên, áp chế thiên địa tứ cực. Năm chính là hoàng cũng có chút tê cả da đầu. Sáu vốn cho là chính mình là đánh hai, kết quả đây là muốn chính mình đánh ba tiết đấu. Ba chính mình mặc dù cho tới nay đều là cùng dai vô địch, hai nhưng là có thể trở thành chuẩn tiên đế như thế nào lại là kẻ yếu. Ba cái nào cũng không phải cùng thế hệ vô địch. 6 giờ khắc này, hoang tâm lý cũng không có bất kỳ đấy. Một tình lại, ba cho dù là đối mặt ba vị chuẩn tiên đế vây công, nhưng là hoang hay là hét lên một tiếng, đồng thời vận dụng mạnh nhất pháp lực, đem chính mình để ý nhất người kia mang ra. Hỏa Linh Nhi khôi phục khi nàng nhìn thấy xa xa người kia lúc, tuy là nguyên thần trạng thái, nhưng vẫn là có nhiệt lệ lăn xuống cảm giác, nàng khóc không thành tiếng. Ngày đó tại đài quan, mặc dù có thông thiên tương trợ, Hỏa Linh Nhi không có bị bắt đi, dị giới chi vây cũng giải, nhưng là ở phía sau đến, Hỏa Linh Nhi cùng đại trưởng lão Hay là rơi vào trong bóng tối. Trước đó Hoang có lẽ còn không biết là bởi vì cái gì, hiện tại, hắn lập tức minh bạch phía sau này đều là có người tại dẫn đạo. Và anh. Thế nhưng là, lúc này, Hồng Đế đánh ra một cái đại thủ hướng về Hỏa Linh Nhi nhắm tới, vô tình mà lén cốc, muốn diệt tuyệt linh hồn của nàng ấn ký ngươi dám. Hoang Kiếm Mi dựng thẳng, ánh mắt lăng lệ, qua nhiều năm như vậy rốt cục nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, Hồng Đế lại muốn xuất thủ, đánh chết. Có thể nào dễ dàng tha thứ? Hắn đã sớm chuẩn bị, một mảnh dược hạ bán ra, quần quân pháp lực bao vây lấy Hỏa Linh Nhi, sẽ rách tiếp dẫn cổ điện, từ nơi đó cực vọt tới đi ra. Mời anh! Lúc này, thương đế cũng xuất thủ, màu xám xóa dài ở giữa, cả người ẩn không mà đến, một quyền đánh phía hoàng, bá khí vô biên. Cùng một thời gian, vũ đế xuất thủ, đứng tại đó chiếc trên chiến xa cổ xưa, phía sau một đôi thần thánh cánh chim trong khi vô, hắn toàn thân đều là thủy hạ. Nhất là, trong tay hắn thanh kia đê mô, xuống máu, dao yêu diễm huyết quang, hướng về hoàng tới, xuyên thủng đại vũ trụ. Nhân vật bực này xuất kích, bất kỳ một cái nào đều có thể diệt đi một giới. Hung trì là ba đại cao thủ săn bắn hoang, nơi này liền càng lộ ra kinh khủng. Hoàng thân thể lão đạo, ho ra một búng máu, gặp tam đại cường giả vây công, hắn phi thường, cố hết sức, sơ sót một cái liền sẽ bị diệt sát ở đây. Mấu chốt nhất là, Hỏa Linh Nhi ngay tại bên cạnh hắn, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Duy nhất có thể làm, chỉ có chết chứ thôi. A. Hoàng đang thế nào, như là dã thú bị thương gào thét. Pháp tác sôi trào thời điểm, một thanh kiếm thai bay ra, chém về phía trước. Tại trong ánh sáng chói mắt, hoang giết tới, chấn khai Thường đế, công sát Hồng đế, về phần phía sau thì lộ ra một sơ hở, bị vụ đế đế mâu thứ thấu đầu bay, máu tươi chạy đầm địa. Hoàng Xương bả vai lập tức nổ tung, máu tươi tinh cùng, đại địa đi theo luôn xuống, một mâu này chi uy không gì so sánh nổi. Lấy thương đổi thương. Nhiều năm như vậy, cơ hộ không ai có thể đem hoang bức đến tình trạng này. Bất quá, bỏ ra cái giá như thế này sau, hoang sát tướng tới, cũng tại trong lúc nội vã, cùng Hồng đế đại đối quyết một trường mang, nhận lấy cái chết. Thường đế quát, hắn lại một lần giết tới bàn tay ánh sáng, đánh ra hoàng Đế mâu quét ngang, Lần nữa đâm ra kinh thiên động mâu, huyết quang xé rách đại vũ trụ, người mâu không gì không phá. Hoàng gặp cái chấn, hắn cứ việc tế ra các loại binh khí phòng ngự, nhưng là tại ba đại cao thủ dưới vây công, vẫn như cũ khỏe miệng chảy máu. Hoàng trên thân, trên thân cũng là nhiều mấy cái lỗ máu, còn có đáng sợ chừng ấn, cùng thấu thể mà ra quyền động, thương thế cực kỳ làm người kinh hãi. Hiển nhiên, hắn hiện tại đã tới gần bề cảnh. Không nghĩ tới, chúng ta khối này liền lại gặp mặt, hoàng người lại cần đả thủ. Tô thần mang theo chêu tại hoang lên bên hai, giờ khắc này, hoàng cảm thấy Tô thần không gì sánh được êm vậy, chính là cần tay chân. Hoang đội vàng nói trước đó tay chân thông thiên có thời gian hay không. Tô Thần nhìn thoáng qua ngay tại sở kẻm nhỏ, đầu đen rau muốn chính mình không biết lúc nào mới có thể cấp được nhiệm vụ thông thiên đạo hắn a, hiện tại rảnh đến, đến rất, ta muốn hắn sẽ không cự tuyệt nhiệm vụ vậy thì thật là quá tốt rồi. Hoang trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui dịch. So sánh một cái mới tay chân, hắn càng muốn hơn hợp tác qua một lần thông thiên ta hiện tại cùng ba vị chuẩn tiên đế đại chiến, ta một người đối phó không đến, muốn mời thông thiên giúp đỡ. Như người mong muốn. Nói xong Tô Thần thanh âm liền biến mất. Gặp Tô Thần đánh hắn, Hoang trong lòng lập tức hạ định. Nhiều người khi dễ ít người đúng không? Thật sự cho rằng ta sẽ không gọi người. Chờ một lát liền để các ngươi biết cái gì gọi là thế giới yểm ác. Đối diện hồng đế ba người cũng là kỳ quái. Nguyên bản cái này hoang đã rơi vào hạ phong làm sao đột nhiên lại trở vấn? Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu phải không? Một bên khác, Tô Thần biên tập nhiệm vụ, tuyên bố tại trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, Thông Thiên, nói cố chủ chỉ định muốn ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ, đó là cái bắt tinh sơ cấp nhiệm vụ ngươi có tiếp hay không? Thông tiên, nguyên lai like là hoang. Khách hàng quen tới nha, tiếp, nhất định phải tiếp. Cái này Thông Thiên trong lòng cũng là mười phần vui vẻ. Chính mình vừa mới còn tại nói, này làm sao không có nhiệm vụ Không nghĩ tới, cái này hiện tại liền đến. Hơn nữa còn là chỉ định cho mình nhiệm vụ, người khác đoạt đều không giành được. Tổ Long, Trấn kinh, lại có thể có người chỉ mặt gọi tên muốn thông thiên, sao? Nhận nhiệm vụ. Chúc Dung, đây chính là trong truyền thuyết khách hàng quân a. Dương Mai đại tiên, đây là chúng ta trong nóng, lần thứ nhất ra khách hàng quân đi. Không nghĩ tới cũng là bị thông thiên cho vượt lên trước. Võng Thư, hiển nhiên, ở trong nhiệm vụ, cùng cố chủ xử lý tốt quan hệ là trọng yếu đến cỡ nào, thật là người ở trong nhà ngồi, nhiệm vụ đưa tới cửa. La Hầu, đây đều là cùng một thế giới diệp hắc giá hỏa này, lúc nào đến nhiệm vụ a? Nếu không thông thiên, ngươi lần này đi giúp ta hỏi một chút. Lần sau bản tọa có chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Thông thiên, ngươi là quên rồi sao? Hoang thời gian là Diệp Hắc thời gian trôi qua, ta đến đâu cho ngươi đi tìm Diệp Hắc. Thông thiên, ngươi hay là chậm rãi trở lấy đi, ta hiện tại đi chấp hành nhiệm vụ. Đàm Dương lão tổ, đáng giận, loại này bắt tinh cấp nhiệm vụ đưa tới cửa cảm giác, ta cũng tốt muốn à. Con Mô lão tổ, ngươi chính là chua, ha ha, muốn. Một bên khác, Thông Thiên mở ra nhiệm vụ cộng truyền tống, tiến nhập thế giới hoàn mỹ. Một bên lão tử cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn đều làm một mặt âm mộ nhìn xem Thông Thiên đi chấp hành nhiệm vụ. Lúc nào Mình cũng có thể có như vậy đại khí mối khách cũ đâu. Vừa ra tay chính là một cái bắt tinh cấp nhiệm vụ, chúng ta chỗ này còn muốn vì thấp tinh cấp nhiệm vụ đoạt bề đầu. Không có so sánh, liền không có tổn thương a. Thông Thiên lần nữa giáng Lâm Hoàn Mỹ thiên địa, xuất hiện tại hoang trước mặt tiểu Hữu, chúng ta lại cảm mặt. Thông Thiên đối với Hoang Hiền lành cười nói đối với loại này cho mình đưa cao tinh cấp nhiệm vụ người tốt, Thông Thiên làm sao có thể không hiền lại đâu. Thông Thiên tiền bối, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Thông Thiên đến, Hoang lập tức vui mừng. Mà hắn câu này tiền bối, lại là để đối diện ba cái chuẩn tiên đế tâm bên trong giật mình. Có thể bị hoang xưng là tiền bối ít nhất cũng là một tôn chuẩn tiên đế cấp cao thủ khác a. Khan, chương 103, giết chuẩn tiên đế như là đồ cầu bình thường. Chứ 103, giết chuẩn tiên đế như là đồ cầu bình thường. Nhưng là, phương thế giới này lúc nào lại tăng thêm một cái chuẩn tiên đế cấp cao thủ khác? Hay là loại này hoàn toàn xa lạ, giống như trống rông xuất hiện ra hỏa. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại là hoang đang hụ dọa nhóm người mình? Hung đế ba người càng nghĩ, càng cảm thấy chính là cái đạo lý này. Một bên khác, hoang lại là phát hiện cái này thông thiên khí tức càng khủng bố hơn, càng thêm nhìn không thấu. Nếu như nói lần trước thông tiên, là để Hoang cảm giác ngưỡng mộ núi cao lời nói, như vậy hiện tại thông thiên liền như là như vực sâu, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Núi cao mặc dù cao không thể chạm, nhưng là ngươi tốt xấu các loại cảm giác được cao bao nhiêu, nhưng là dưới vực sâu, người căn bản cũng không biết nó ẩn tàng thực lực sâu bao nhiêu. Hiện tại thông thiên hiện tại đã là chuẩn thánh chu kỳ, chém tới hai kỳ, thực lực tự nhiên là viễn siêu lúc trước. Tựa hồn là nhìn ra Hoang nghi hoặc, thông thiên giải thích đạo bần đạo hiện tại đột phá, thực lực tự nhiên là so trước đó cao hơn hơn nhiều. Lần này là muốn làm ai? Thông thiên tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Hoang chỉ vào cách đó không xa, Thương Đế, vụ Đế, Hồng Đế ba người đạo chính là ba người bọn hắn, có thể hay không giải quyết. Thông Thiên nhìn ba vị chuẩn tiên đế một chút, nói không có vấn đề, việc rất nhỏ, do ta lo. Ba vị chuẩn tiên đế, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt Thông Thiên. Thông Thiên cho bọn hắn cảm giác rất mạnh, tối thiểu nhất cũng là cùng chính mình cùng cấp độ tồn tại hư, không biết ngươi là nơi nào còn sống sót chuẩn tiên đế, nhưng là bán tọa cảnh cáo ngươi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thương Đế hừ lạnh một tiếng nói. Thông Thiên lại là cười nhạt một tiếng nói nhã dự. Ta nơi nào có thời gian xen vào chuyện bao đồng? Ta hiện tại chỉ muốn giết ba người các ngươi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ." Hung đế nghe được đằng sau cười lạnh nói, "Giết chúng ta, quả thực là buồn cười. Liền xem như chuẩn tiên đế, chúng ta cũng không phải chưa từng giết ba." Hắn không nói cái này còn tốt, lời nói này, Hoang liền đến khi đó là ngươi tự mình một người giết ta. Ba đánh một, còn không biết xấu hổ khoe khoang, cũng không ngại mất mặt. "Vô tri tiểu bối, ngươi biết cái gì?" Thương đế âm thanh lạnh lùng nói bất luận một vị nào chuẩn tiên đế đô là vạn cổ không một tồn tại, ở đâu là dễ giết như vậy. Lời này nói chưa lời, lời nói này, Hoang liền không nhịn được tiếp tục châm chọc nói lời nói này. Không buồn không giống như ai còn không phải cái chuẩn tiên đế mở dạng. Tất cả mọi người là vạn cổ không một tồn tại, vì cái gì các ngươi đánh người khác muốn ba cái đánh một cái đâu? Còn không phải bởi vì chính mình đồ ăn. Vũ Đế toàn thân lập lòe thần quang, một mặt bất thiện nhìn xem Hoàng. Nếu không phải hắn đơn đấu giết không chết ra hòa này, chỉ sợ sớm đã ngang nhiên xuất thủ. Tiểu tử đáng giận này, tuổi không lớn lắm, cái miệng này cũng không tha người. Thông Thiên tiếp tục chà phúng, đạo các ngươi như vậy kẻ như dung dế, như thế nào lại biết tiên địa rượu, chết đi cho ta. Nói đi, cái này Thông Thiên sau đó một trường vỗ hướng về phía Thương Đế. Thông thiên một trường này lập tức liền quấy thiên địa này tứ phương, toàn bộ giới hải đều rung chuyển không thôi. Chỉ thấy một cái cực đại không gì sánh được bàn tay, từ trong trời cao chậm rãi đập xuống giết. Thương đế gào to, bụi rối tung, hùng vị quân ý, để ép thiên vũ vỡ nát, vạn vật tàn lùi, không có gì có thể ngăn cản hắn vô địch quân uyấn. Thương đế quân bạo công kích, nắm đấm ánh quang, tựa như đánh vỡ vạn cổ chư thiên, nhìn thấy vĩnh hằng. Huyết nguyệt dòng sông bị hắn đạp ở dưới chân, lúc này hắn vô địch. Nhưng là thực lực chiến cũng không phải là chiến ý sục là có thể giải quyết. Chuẩn tiên vậy xuống không, đỏ vùng thiên địa này. Vì thế vô địch thương đế trực tiếp bị Thông Thiên một bàn tay đập thành bụi mịn. Hùng đế, Vũ đế trong mắt của hai người đều là lộ ra vẻ chấn động. Hoàng cũng là hóa đá ngay tại chỗ, chấn động vô cùng. Thông Thiên tiền bối thực lực so với lần trước đến cũng cường đại nhiều lắm đi. Đây chính là Chuẩn Tiên Đế a. Chỉ đơn giản như vậy thô bạo một bàn tay. Hoa Nguyên bản còn tưởng rằng thực lực mình tiến nhanh đằng sau, bao nhiêu có thể nhìn thấy điểm Thông Thiên bóng lưng, hiện tại xem xét, thực lực này chênh lệch ngược lại lớn hơn có được hay không? Chính mình đi lên, cũng chính là đối phó một bàn tay sự tình. Thông Thiên lắc lắc tay, một mặt khinh thường nói liền cái này. Chuẩn Tiên Đế liền cái này. Liên chút thực lực ấy còn tại trước mặt ta trong đâu bạn tọa giết các ngươi như đầu cầu bình thường lúc này vô lượng tiên quang hiện lên thương đế tại cách đó không xa gây dựng lại chân thân nguyên thần của hắn phát sáng, sángảng sợ nhìn xem thông tin với mới thông tin một chữ kia thật sự là quá mạnh liền xem như hắn lúc này lại đi tiếng gọc lên cũng cảm thấy một trận vô lực nhưng là hoàng sợ qua đi chính là tức giận mình tại trước mắt bao người bị áp người một bàn tay chục chết giá trị này là vô cùngục nhã đối với thương đế mà nói trên thế giới này nhập hắn mắt chỉ có chuẩn tiên đế bây giờ thế giới hoàn Mỹ chuẩn tiên đế đều là ở đây Sau đó hắn bị người một ba chục chết, cái này lại sao có thể nhịp. Thương đế cả giận nói, ngươi chọc giận ta bản tọa đã ước vạn năm chưa từng tụ thương, hôm nay muốn để ngươi trả giá đắt. Thông Thiên lạnh cười nói có đúng không? Ức vạn năm chưa từng tụ thương, vậy ngươi thật đúng là có đầu rút cổ có thể à, chỉ sợ là ức vạn năm ngay cả cửa đều không ra đi. Nói đi, cái này Thông Thiên vây tay một cái, vô tận thần quang hóa thành pháp tắc chí thủ, đem Thương đế Giang cầm Không Trung ở trong. Gặp Thương đế còn dãy rủa, Thông Thiên nói cười lạnh nói là phí công nhất định phải chết đi, trở thành bụi bằng lịch sử. Thương đế trực tiếp ở trong hư không nổ tung, để một bên Hồng đế cùng Vũ đế lập tức giật nảy cả mình. Cái này, cái này sao có thể? Gia hỏa này là bực nào tồn tại, vì cái gì vung tay lên, liền đem chuẩn tiên đế thương đế chém giết? Vậy liền coi là là tiên đế đều làm không được a. Không sai, nguyên bản đến chuẩn tiên đế cấp độ này, đã là bất tử bất diệt chi thân. Bình thường thủ đoạn căn bản không giết được hắn, chỉ có thể tiêu hao thời gian dài đem nó ma diệt mới có thể đơn giản tới nói chính là đánh nổ có thể, giết chết rất khó, liền xem như thực lực mạnh hơn hắn, cũng rất khó. Nhưng là nếu như bọn hắn không có cảm rất sai, thương đế, đế khí tức đã biến mất. Từ trên căn nguyên biến mất, Này làm sao có thể không để cho bọn hắn chấn kinh? Lần thứ nhất, bọn hắn có một loại tính mạng của mình không nắm trong lòng bàn tay cảm giác đặc biệt là khi chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một thân thực lực, hoàn toàn mất đi tác dụng thời điểm, loại sợ hãi này liền lộ ra đặc biệt bổ xuất. Mặc dù là Thương Đế cũng là thế giới hoàn mỹ đỉnh cấp chiến lực nhưng là tại thông thiên trước mặt, hay là không có chút nào đủ. Chuẩn tiên đế chiến chết, thiên địa rung động. Trong bầu trời huyết vũ bay tán loạn, kinh lôi trận trận, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại vì thế mà tiếp hận. Vô số sinh linh càng là cảm giác buồn từ tâm đến, nhịn đau không được khóc xuất sinh đối mặt thiên địa dị tượng này, Thông Thiên trực tiếp vung tay lên, đem nó biến mất chỉ là sâu kiến, cũng xứng thiên địa dị động. Sau đó Thông Thiên trực tiếp dùng tay chỉ hướng đế, Vũ Đế đạo hiện tại đến phiên hai người các ngươi là cùng chết, hay là từng cái đến. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc, mặc cho ngươi Thiên Thu bá nghiệp, vạn cổ thiên tiêu, cũng bay đầu không, phí hoài tháng năm, ma diệt một thế này thân đi. Hồng Đế thanh âm lạnh lùng, như là ma chúa bình thường, ở phía sau hắn là nhìn không thấy bờ cõi quốc, đây là đột ngột hiện hiện quần của đức vạn dạng đó là một cỗ khí thế, càng giống là trong cõi u minh thiên cơ đảo loạn Càn Khôn, biểu thị hoang kết cục, hồng đế ngôn suất tức pháp, vận dụng tự chú, ý đồ đánh giết thông thiên. Liên quan tới nguyên rủa, vô luận là ở nơi nào, đều xem như thần bí mà quỷ dị thần thông, khó lòng phòng bị. Nhưng là chơi mượn rủa, hắn nhưng là tìm nhầm đối tượng. Phải biết, ngày sau thông thiên trong tay lục hồn cơ, thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng có thể chú sát, ngươi chỉ là một cái đại la cũng chưa tới chuẩn tiên đế, cũng dám đối với thông thiên hạ chú. Thật là không biết sống chết. Thông thiên ngạo nghễ nói, tại trước mặt bản dùng cái này. Quả nhiên là lời chết. Nói đi, cái này thông thiên trực tiếp một chỉ điểm ra, xuyên thủng hồng đế thân thể. Hưng đế quá sợ hãi, mi tâm phát sáng, thân thể thật nhanh gây dựng lại, chu thân đế lửa thiếu đốt, cực điểm thăng hoa, sợ thông thiên như thế một đầu ngón tay, trực tiếp liền đem chính mình cho điểm chết. Vừa mới thông thiên một trưởng trấn sát thương đế chẳng diện, thật sự là quá rung động. Lúc này, một cây sáng chói thân mâu, chiếu sáng kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, màu đỏ lưới mâu nhuộm máu, ra ánh sáng, xét qua chư cổ kỷ nguyên đây mới thực là vô địch đại thế. Vũ đế chiến mâu này trở thành một phần của thân thể hắn, đánh đâu thắng đó, không có địch thủ có thể ngăn nó đường, có thể phá diệt và cổ. Vũ đế điều khiển một chiếc chiến xa cổ xưa mà đến. Chiến xa đủ đủ. Tại kiểu đầu cổ thú lao nhanh bên trong, lôi kéo nó cực mà tới. Cái kia cừu đầu cổ thú đều tản ra vô lượng uy áp, từng cái sừng đầu dữ tợn, có vẻ chi chi, bọn chúng giống như là chằn lòng, có thể cũng không phải, đều thuộc về chưa từng thấy qua chủng tộc. Cừu đầu cổ thú đạp trên tuyết nguyệt trường hà mà đi, chờ chiếc kia cự tiên kim chiến xa đánh tới. Thông thiên trên mặt thần sắc khinh thường càng đậm chu tiên tứ kiếm. Hiện, thông thiên ngay cả thôi động kiếm trận tâm tư đều không có, trực tiếp hiển hóa chu tiên tứ kiếm oanh. Bốn đạo kinh khủng kiếm khí bao phủ bốn phương tám hướng. Chỉ là cái này tán giật lượng, đều tại cái này mấy cái hung thú run rẩy không thôi chết. Thông Thiên Tâm Thần khẽ động một chút, Chu Tiên kiếm bên trên kiếm khí tung hành. Một đạo kiếm khí đáng sợ từ trên trời giáng xuống, như là tinh thần truy lạc, trực tiếp liền bổ ra chiến xác kia, để cái kia chín cái cổ thú vẫn lạc tại chỗ, hóa thành cho bụi. Lúc này, Hồng Đế lấy ra Hắc Cám tù và, thổi lên cái lệnh, Hắc Cám đại quân xuất động, giới hải đại dung truyện, lấp nhá lấp nhít đại đạo phủ văn lăn tràn, hình thành phong bạo, cảnh tượng giàn người. Hoang nhìn thấy Hắc Cám đại quân, trong lòng lập tức nhiên, vội mở miệng nói ta tới đối phó quân, an tâm đối địch Thông Thiên lại là khoát tay nào nói, không cần, đây là phần của ta bên trong sự tình. Ta nêu tiếp nhiệm vụ của ngươi, chuyện này giao cho ta giải quyết. Muốn chút chuyện này đều không giải quyết được, bản tọa còn thế nào có ý tốt nhận nhiệm vụ. Nói đi, cái này thông thiên liền tế ra Hồng Quân đưa tặng Hồng Hoang kiếm trận. Bốn thanh sát kiếm một quyển, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được sát trận, trực tiếp liên hắc ám này đại quân bao phủ tại trong đó. Có thể bị Hồng Quân trở thành so sánh Chu Tiên kiếm trận sát kiếm há lại sẽ đơn giản. Chỉ nghe thấy trong sát trận này tiêu thảm không nớt, bất quá giây lát liền tràn đầy vụ. Bây ba rượu sang cứu si không. Những người này hao phí vô số kỳ nguyên xây dựng hắc quân, tại trong chốc này, liền tử thương vô số. Thông Thiên Lệnh tiếng nói: "Không chơi với ngươi, đều đi chết đi." Chu Tiên Tứ kiếm sát khí bốn phía, ở giữa thẳng hướng Hồng Đế cùng Vũ Đế. Bị cái này kinh khủng sát khí khóa chặt, liền xem như thân là chuẩn tiên đế bọn hắn, cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Hồng Đế cùng Vũ Đế tế ra các loại pháp bảo ngăn cản, vô số chân bí linh bảo như là nước mưa bình thường ném ra ngoài. Nhưng là tại cái này Chu Tiên Tứ kiếm trước mặt một chút tác dụng đều không được. Bất quá một lát, liền hóa thành bột mịn. Cái này hoàn toàn không phải một cái phương diện chiến đấu. Vũ Đế gào thét, một đôi cánh chim trong khí vũ, thiên địa sụp ra, hỗn độn bốn phía, ở chỗ này khai thiên lập địa. Hắn cực điểm tăng hoa, muốn đánh lui Chu Tiên Tử kiếm, nhưng là cái này cuối cùng chỉ là phí công. Và anh, vũ đế phía sau cánh chim rất giới, từng khúc vỡ nát, Chu Tiên Tứ kiếm càng lại như là đâm rách một tờ giấy bình thường, quán xuyên thân thể của bọn hắn. Chẳng lẽ, nếu là chết a? Vũ đế cùng hồng đế trong lòng, đều hoảng sợ không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, giới hải chỗ sâu một bộ tàn thi, phút chốc mở hai mắt ra, bắn ra ánh sáng xuyên thủ đại vũ trụ. Vô ngôn hư không nổ tung, hình thành một đạo lại một đạo đáng sợ vết nứt màu đen, không biết liên tiếp nơi đó, ngoanh một tiếng, từ nơi đó bay tới từng khối thi cùng hắn thân thể tàn phế nhận được cùng một chỗ, đến tận đây thân thể của hắn hoàn chỉnh. Một sát na, vùng vũ trụ này đều bị Hắc Vân bao trùm đó là nồng đậm tan không giá hắc ám lực lượng bản nguyên. Sau một khắc, hắn mở ra bước chân, xuyên thấu hư không, đánh vỡ giới vực, mang theo vô biên vi áp, giáng lâm tại giới hải bên trong. Một sát na, giới hải sôi trào, sau đó sóng lớn bốn phía, xoay tròn hướng cao tiên. Khi nhìn thấy tên lão giả này sau, hai vị đế giả vội vàng cao giọng nói tiền bối. Liền ta, tiền bối, liền ta. Hùng đế mở miệng, lại là danh xưng như thế này. Hắn uy thế rất thịnh. Giáng Lâm ở đây, chèn ép Giới Hải giũ chuyện, phương xa sóng biển mịt trời, không ngừng đánh ra tru vũ, lực lượng hắc ám tràn ngập càn khôn ở giữa. Hắn để Giới Hải nhuộm thành màu đen tiên bối, chính là khai thiên tích địa đệ nhất đế, diệt thế lao nhân chúng ta đều là kẻ đến sau, có tiền bối tại các ngươi chết chắn. Thương đế đạo. Khai thiên tích địa đệ nhất đế. Cái này lai lịch thật là đáng sợ. Cho dù là hoang lúc này cũng hít vào một luồng lương khí đều đúng tiên đế, người ta đều là người trong đồng đạo, làm gì đánh cái người chết ta xuống đâu?" Diệt thế lão nhân nói. Sau đó, hắn nhìn về hướng Hoang cùng thông thiên nói tội gì khổ như thế chứ, đến ngươi cấp độ này Còn có cái gì nhìn không, ra, vì một chút côn trùng, đáng ra không. Người ta mới là cùng loại người, chuẩn tiên đế chỉ có như thế vài tôn, tội gì tự giết lẫn nhau. Ngươi đã mẫn diệt nhất tính, tự nhận là nhưng ở trên, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Hoang lạnh lùng đáp lại ngươi như kinh lịch tuế nguyệt đầy đủ xa xưa, đây hết thể liền đều có thể bu xuống. Cái gì thất tình lục dục, cái gì cố thổ tình hoài, cái gì hận cùng cùng, đều cười bỏ qua ở giữa. Đại đạo vô tình, cuối cùng người ta đều là sinh linh như vậy, nên chém tình tự dục. Ngươi không bỏ xuống được, là bởi vì ngươi còn trẻ, các loại tuế nguyệt tẩy lễ sau, một trái tim đã tăng tương. Ngày xưa chú ý coi trọng, hết thể đều đã hôi phiên diện, tới lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, duy đạo của ta vĩnh hằng." Diệt Thế lao nhân nói nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, Thông Thiên Mại lấy tính tình nghe trước mắt cái này Diệt Thế lao nhân đem nói cho nói xong, nhưng là đáng tiếc, cũng không có xuất hiện nhiệm vụ ẩn tàng, cái này khiến Thông Thiên trong lòng thất vọng không thôi không có ý tứ, bản tọa cũng không cảm thấy cái gọi là chuẩn tiên đế có bao nhiêu như bước, bởi vì tại bản tọa trong mắt, giết các ngươi, liền như là đổ cầu bình thường. Thông Thiên lạnh lùng nói. Chương 104, phong ấn ám đầu mượn, Hoang Tinh khen ngợi đưa lên. Chương 104 Phong ấn hắc ám đầu mượn, Hoang Vũ Tinh khen ngợi đưa lên. Diệt Thế lão nhân cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, cái này thông thiên dĩ nhiên như thế không nể mặt mũi. Diệt chuẩn tiên đế như sắc cơ, hắn coi hắn là ai? Diệt Thế lão nhân giận quá thành cười ngao giống. Nhưng vào lúc này, Diệt Thế lao nhân rít lên một tiếng, hắn lộ ra một viên to lớn đầu sói, sinh hồng sắc lông rất nồng đậm, trên đầu mọc ra một đôi to lớn sừng trâu, hung ác điên cuồng không gì xảy được. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng về thông thiên thôn mà đến. Một ngụm này rơi xuống, giới đều tại chôn bụi, Chu Thiên Tinh đấu đều đã rơi vào trong miệng của nó. Quá mức khủng bố đây là chân chính thôn tiên tuyệt địa, luyện hóa chư thiên vạn vật đại thần thông. To lớn thần đầu sói sọ, đẫm máu miệng rộng, cứ như vậy một ngụm đem phụ cận hết thảy nuốt lấy, ra ô quang, luyện hóa hết thể hữu hình vật chất giống. Tiếng giống to vang vọng giới hải, chấn động cổ kim tương lai. Trong biển, xa xôi chi địa có xa đạo vương giả, tại cái này đáng sợ sóng âm bên dưới từng khúc tách ra, sau đó âm vang sụp đổ, giới hải bên trong hù dọa bọn nước rửa sạch tư Cùng một thời khắc, bất diệt lão nhân thân sói phía sau, đột nhiên xông ra chín cái đuôi, hướng về thông thiên giết mà đi, như là cự xá, muốn xé rách vũ trụ tinh không. Hoang Chư Tiên liền nhận ra lão giả này bản thể, lại là 10 hung một trong danh chấn thiên hạ. Cái này không biết sống bao nhiêu cái quỷ nguyên lão giả, nó bản thể lại thuộc về Cửu U, tuyệt đối là tộc này thủy tổ cấp tồn tại bản toàn nói, giết người như giết chó. Thông thiên ánh mắt băng lãnh, Chu Tiên kiếm bên trên, kiếm khí tung hoành. Một đạo kiếm quang sáng chói, càng la ẩn chứa vô thượng lực lượng phát tác, đứt đoạn thời không, phá hủy tuyết nguyệt. Diệt Thế lão nhân gào lên đau đớn, hắn nhanh ngang, cái, cái đuôi mất sáu cái, kiếm khí còn không có tới người, liền đã đối với hắn tạo thành khủng bố như thế thương, lưng bị đánh chia 7, nhanh giải thể Cửu như thế, Cùng với giống to một tiếng, diệt thế sau lưng của ông lão, dâng lên trận trận hắc vụ, hắn tự thân thì ô quang bành trướng, nung tụ thành một đạo pháp tướng, đó là chính hắn, đứng sừng sững mênh mông giới hải bên trong, to lớn vô cùng. Một tiếng ầm vang, phía sau hắn có một đạo hắc ảnh hình thành, là kiểu vũ giáng vẻ, khổng lồ vô biên, hướng về thạch hạo trấn sát mà đi. Diệt thế thân thể của ông lão chạy xuôi ô quang, cùng cái kia đạo pháp tướng dung hợp, pháp tướng cùng chân thân hợp lại là một, bạo diệt thế khí tức, đại vũ trụ vong, tàn giới hóa thành tro bụi. Giới hải bên trong cũng không biết do bao nhiêu tàn giới tạo thành, nhưng bây giờ đều tại sụp ra, đều tại tan rã. Hắn thi triển một kích mạnh nhất. Giống thú giống to lớn âm thanh, khủng bố mà giữ tận móng vuốt lớn, phô thiên cái địa xuống. Khiến người ta kinh sợ nhất chính là, sau lưng của hắn, trí đầu trận tự thần liền xuyên qua các hồn, đâm thủng dưới hải, hấp thu thế giới lực lượng bản nguyên, sau đó hướng về thông thiên quét ngang vô tri. Ba người các ngươi cùng nhau vẫn là đi. Thông thiên hiển nhiên sẽ không bỏ qua cách đó không xa vũ đế cùng hồng đế. Chỉ gặp thông thiên trong tay sát kiếm y năng bảo tăng. Sát khí tung hoành, mặc cho ngươi thần thông dị diệu pháp, ở đây trước mặt, vậy cũng là dễ dàng sụp đổ. Không. Diệt thế lão nhân Vũ đế cùng Hồng đế phát ra một tiếng không cam lòng gầm ghét, nhưng là đây chẳng qua là bại quyền gào thét thôi. Ba người bọn họ thân thể nổ tung, nguyên thần tiêu tan, trực tiếp vẫn lạc. Chính như Thông Thiên nói tới, cái gì chuẩn tiên đế, ở trước mặt hắn, giết chi như giết chó. Hoàng nhìn thấy ba vị chuẩn tiên đế đôi chết, trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng tỏa ra, phản phất tháo xuống cái gì gánh nặng bình thường. Hoàng đi vào Thông Thiên trước mặt, không gì sánh được thành khẩn nói đa tạ. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không phải Thông Thiên xuất hiện, chỉ sợ chính mình thật muốn ẩn hận nơi này. Thông Thiên lại là nói ra cái này không có gì, ta làm như vậy, vậy cũng là hắn là nếu như về sau cả ta Có thể tiếp tục tìm ta, ta có thể cho ngươi giảm giá, thu phí ít một chút." Thông Thiên nói tựa hồn là nhắc nhở Hoang, Hoang nhìn xem hát Cám cuối cùng, nói ra ta đích sắc còn cần ngươi giúp một chuyện. Thông Thiên lập tức liền đến Tinh Thần Đạo cứ nói đừng ngại. Hoang nói ra giúp ta tìm tới Hắc Cám đồng môn, đồng thời phong ấn hắn. Bảy nhắc nhở lập tức vang lên Thông Thiên phát động nhiệm vụ ẩn tàng, trợ giúp Hoang phong ấn Hắc Cám đồng môn, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hỗn nguyên thánh Thông Thiên nghe được đằng sau, bữa kia lúc vui mừng, rốt cuộc đã đến. Đợi nửa ngày nhiệm vụ ẩn nha ba. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hoang lão đệ thật đúng là đủ ý tứ. Mỗi một lần đều là nhiệm vụ đặc thù không nói, trả lại một lần liền cho mình một lần nhiệm vụ ẩn tàng, hồi hồi ngũ tinh kháng ngợi. Làm hoang một lần nhiệm vụ, bú đắp được người khác bảy tám lần. Lao đệ ra sức a. Trong lúc bất chi bất giác, thông tiên đối với hoang xứng hồ, đã từ tiểu hưu, biến thành lao đệ. Ngươi nhiệm vụ này ta tiếp. Thông tiên nghĩa chính ngôn từ đạo. Sau đó hoang cùng thông tiên đi vào hát cám cuối cùng. Huyết sát hoàng hôn bên dưới, thê lương loạn thạch sơn địa Hắn toàn thân đen kịt, thể phách phảng phất mục nát, tràn ra nồng đầm xương mù màu đen ai, đó chính là vật chất hắc ám chân chính nơi khởi nguồn. Tất cả hắc ám đều đến từ một bộ thi thể. Hắn rất tàn phá, giống như là bị xé nước từ đầu lâu bắt đầu vỡ ra, một mực lan tràn đến phần bụng nơi đó. Nửa thân trên thiếu khuyết một nửa, như nửa cái đầu lâu, cánh tay trái các loại, nửa thân thể bên dưới hoàn hảo, hắn nằm ngựa tại dưới đá. Cái này, chính là hoang tu luyện đến cấp độ này, cũng rất khiếp sợ đây chính là trùng cực cổ địa bí mật lớn nhất sao? Tại chỗ sâu nhất này, lại là một bộ thi thể khổng lồ, nếu là đứng lên Đỉnh thiên lập địa, trên người hắn trong lúc mơ hồ có tiên đế uy áp cùng khí cơ. Nhìn trước mắt Thi Hải Tiên đế, Hoang Ngưng trọng nói đây chính là Hắc Ám Đầu Ngườm, đem hắn phong ấn, tiền bối có thể sao? Thông Thiên không thèm để ý chút nào nói ra, chuyện nhỏ mà thôi, không có vấn đề. Thông Thiên tiếng nói vừa mới, cái này trong ngủ say Thi Hải Tiên đế tựa hồ cảm ứng được cái gì, trực tiếp vừa tỉnh lại. Bởi vì cái gọi là có thể tỉnh lại cự Long vĩnh viễn chỉ có cự Long đối với Hoang đến, Thi Hải Tiên đế còn có thể không thèm để ý, nhưng là Thông Thiên đến, khí tức đáng sợ bộc lộ, lập tức liền đánh thức Thi Hải này tiên đế. Chớ đừng nói chi là Thông thiên há miệng chính là muốn phong ấn hắn loại hình ông một tiếng, tại hoàng bên người, có một thanh kiếm thai huyền khủng, bộc phát ra ánh sáng vô lượng, phát ra tiên đế khí cơ, sau đó hướng phía thông thiên hai người đột nhiên chém tới. Hoàng Kiếp sợ không thôi, đây là đại La kiếm thai. Kiếm thai sáng chói, nó lăng lệ chi thế, xé rách vạn cổ chư thiên, vi năng cực hạn cường đại, vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hưng, vì đó suy, nó bao trùm tuế nguyện trường hạ. Giờ khắc này, tiên đế vi thế nội dụng, mênh mông khó thiên mở, chư giới vong. Lúc này, thiên địa long mở, càn sụp đổ chẳng diện, như là giới hải bên trong một nước, vô cùng vô tận. Đạo sinh đảo diện, quá mênh mông cho người ta cảm giác không chân thật. Uy lực của nó chí cao vô thượng, trước đó chưa từng có, chân chính ảnh hưởng đến vạn vật, ảnh hưởng đến vạn linh, ảnh hưởng đến vạn giới. Hoàng đại hung nói tiền bối thanh kiếm này không nhận ta không chế. Thông Thiên tự nhiên cũng là phát hiện điểm này, nhìn về phía Thi Hải Tiên Đế, âm thanh lạnh lùng nói cùng ta chơi kiếm, ta thế nhưng là tổ tông của người tổ tông. Phải biết, Thông Thiên ngày sau chứng đạo đồ vật, thế nhưng là thanh bình kiếm, trên kiếm đạo cảm ngộ có thể xưng hùng hoàng thứ nhất, còn không đối phó được ngươi một cái Thi Hải Tiên đế. Thông Thiên thần niệm khế động, một cỗ Thông Thiên kiếm ý đột nhiên bộc phát cũng đại la kiếm thai cái kia chói lọi đến cực hạn sáng chói khác biệt. Thông thiên kiếm ý không có nhiều như vậy loẻo loẹt, xuất kiếm chỉ vì giết địch. anh. kiếm khí giật giảo phía dưới, trong nháy mắt đem cái này đại la kiếm thai trấn áp. Cách đó không xa Thi Hải Tiên Đế nhìn xem Thông Thiên, trầm giọng nói các hạ rốt cuộc là ai? Thông thiên trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, nhìn lướt qua Thi Hải Tiên Đế, cùng Hoàng nói ra hỏa này bị bị hắc ám ô nhiễm nhưng là nội tâm còn có bừng sáng, là phong ấn hắn hắc chi niệm là có thể, vẫn là đem hắn trực tiếp phong ấn. Từ khi chủ nhóm bàn giao thiếu tạo sát nghiệt đằng sau, liền xem như thông thiên cũng biến thành bắt đầu cẩn thận, đương nhiên nếu là hộ khách yêu cầu giết, vậy liền coi là chuyện khác. Thi Hải Tiên Đế lúc này mở miệng, "Đã ngươi thật sự có thể giúp ta phong ấn vật chất Hắc Ám." Hắn có thể cảm giác được thông thiên trên người chỗ cường đại, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hy vọng. Hắn cũng là cử thế vô địch tiên đế, lại thế nào muốn được Hắc Ám ăn món đâu? Nhưng là xuất phát từ cẩn thận, hắn hay là mở miệng hỏi. Thông thiên khinh thường nói cái này có cái gì không thể. "Ngươi cái gọi là vật chất tại thế giới của ta trong hỗn độn khắp nơi có thể thấy được." Nói thật, Vân Đạo cũng rất tò mò, nhìn ngươi có đại la kim tiền tự lực lại bị ôn độn vật chất cá cho ô nhiễm quả nhiên là kỳ quái tối thiểu nhất bần đạo tu hành vô số năm ngưi dạng này lại là ta vẫn là lần thứ nhất gặp thi Hải tiên đế là một mặt im lặng hắn căn bản cũng không biết đồ chơi kia là cái gì liền bị hát cá xâm nhập có thể nói là ăn tin tức thua thì đi dù sao, đại La chỉ là đại biểu cảnh giới chiến lực thế giới khác biệt thần thông không giống nhau lắm thi Hải này tiên đế là xe cũng là hợp tình lý hoặc lúc này hồi đắp không cầu hoa tươi hay là trước tiên đem hát cá phòng đi chờ đợi hắn Quan Minh ấn ký trở về nói không chừng tương lai ra họa này hữu dụ đà Tạ tiểu hữu Thi Hải Tiên Đế nói cảm tạ. Thi Hải Tiên Đế cũng minh bạch, trước mắt hai người kia bên trong, hiển nhiên là vị này chuẩn tiên đế định đoạt tốt. Thông Thiên đáp ứng xuống. Thông Thiên một chỉ điểm ra, vô số đại đạo chi quang bay múa, rót vào Thi Hải Tiên Đế thể nội. Thi Hải Tiên Đế trên thân cái kia vô số hắc vụ lập tức liền như là gặp được tiên địch bình thường, phi tốc tiêu tán lấy. Không cần một lát, Thi Hải Tiên Đế chậm rãi mở hai mắt ra, khí thế trên người cũng so vừa mới đề cao một mạng lớn đa tạ tiền bối ân cứ mạng. Thi Hải Tiên Đế ánh mắt thanh minh, quanh thân hắc vụ tiêu tán không thấy, một mặt cảm kích nói ra. Chân Linh trở về hắn, đã biết chuyện gì xảy ra. Ngày đó, tại hắn đột phá tiên đế trong quá trình, bị thượng thương phía trên hai vị trở lên tiên đế an toán, bị màu đen quỷ dị huyết dịch ô nhiễm hóa hóa. Dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể nhục thân ngăn chặn kết nối thượng thương hang động, phòng ngừa hắc ám ăn mòn chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, lúc trước chính mình lấy bản thân ngăn chặn cái này quỷ dị đầu mồn, cuối cùng chính mình ngược lại trở thành đây hết thảy nguồn suối. Nó bị ô nhiễm nhục thân tản ra khí tức hắc ám ảnh hưởng tới vũ đế, thương đế, hồng đế cùng diệt thế lão nhân, đưa đến hắc ám động. Cái này khiến nội tâm của hắn tổn tức không thôi. Kết quả là chính mình ngược lại là cái gì đều không có cải biến a. Thông Thiên trong đôi mắt, hai bó đại đạo thần quang sáng lên, hướng phía cái kia quỹ dị lỗ đen nhìn sang không. Không cái kia quỹ dị hắc vụ căn bản là không có cách trở ngại Thông Thiên ánh mắt, để Thông Thiên thấy rõ trong đó hư thực. Lỗ đen này bên ngoài, lại là một mảnh hỗn độn. Nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện, cái này cùng Hồng Hoang thế giới hỗn độn lại không quá một dạng. Quả nhiên, thế giới khác biệt, liền xem như hốn độn cũng có khác biệt ta. Bất quá, đối với những người khác tới nói mười phần phiền phức cái đồ chơi này, đối với Thông Thiên tới nói lại là đơn giản rất dễ dàng. Không phải liền là phong ấn một phương không gian hỗn độn a, một đứa ánh sáng. Thông Thiên giơ tay lên, vốn số đại đạo pháp tắc ở trong tay của hắn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái chữ phong, rơi vào cái kia quỹ dị cửa hang. Chữ phong rơi xuống, khối kia hỗn độn lỗ hồng, lập tức liền bị một trùng sáng màng cho bao trùm, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thi Hải Tiên Đế ngây người nhìn xem vừa mới lỗ đen vị trí, nguyên bản lỗ đen đã biến mất không thấy gì nữa, không gian trồ bóng loáng không gì xảy được, căn bản liền nhìn không ra có bất kỳ phong ấn vết tích điều này không khỏi làm Thi Hải Tiên Đế đối với thông thiên cung kính hơn. Hiển nhiên trước mắt vị này là một vị thực lực viễn siêu mình tiền bối, không chỉ dễ như trở bàn tay liền giúp chính mình phong ấn hắc ám nhiệm, khôi phục bản ngã. Còn tiện tay liền đem cái này chính mình không có biện pháp quỷ dị đầu nguồn cho phân ấn. Thực lực thế này, thật sự là để Thi Hải Tiên Đế hoảng sợ không thôi. Trong lòng cũng nhịn không được suy đoán vị tiền bối này đến cùng là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ vị tiền bối này không thuộc về thế giới của chúng ta? Thi Hải Tiên Đế trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Dù sao trải qua thượng thương phía trên máu đen xâm nhập, cho hắn biết thế giới này trừ bọn hắn chỗ thế giới này bên ngoài, còn có mặt khắc càng cường đại hơn thế giới. Giờ phút này vị đột nhiên xuất hiện tiền bối, hiện nhiên thuộc về loại này. Lúc này, Thông Thiên cũng đối với Hoang nói ra, nhiệm vụ hoàn thành, ta đi trước. Đừng quên cho ngũ tinh khen ngợi a. Tiên tâm đi, mảnh này phong ấn có ta tự tay gia trì, liền xem như đến cái trăm 18000 cái tiên đế cùng nhau công kích, cũng sẽ không đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Thông thiên tự tin vô cùng nói đó là là. Hoang cũng là cảm cái nói. Một trận cơ hổ khiến thế giới này hủy diệt nguy cơ, cứ như vậy lắng lại tại thông thiên trong tay. Hoàng như thế nào lại keo kiệt tại ngũ tinh khen ngợi đâu? huống chi, lần sau thế giới của mình nếu là có nguy cơ gì, hoàn toàn còn có thể tìm hắn nha. Về phần phong ấn vấn đề, dựa theo thông thiên nhất nói được thì làm được tính dự, hắn nói 18000 cái tiên đế chính là 18000 cái tiên đế. Lần này hoang xem như yên tâm xuống tới. Cái gì? Nếu là thật có mấy ngàn cái tiên đế cùng nhau xuất thủ đánh vỡ phong vấn này. Xin Senior, chính mình bất quá là chuẩn tiên đế, có thể đối phó mấy ngàn cái tiên đế. Vậy dĩ như là tiếp tục lắc người kéo. Tại thi hải tiên đế một mặt ánh mắt kinh hãi bên trong, thông thiên biến mất tại thế giới nhiệm vụ trở lại hồng hoang ở trong. Sau đó trong nhóm xuất hiện nhắc nhở chúc mừng tay chân thông thiên xong đặc thù bắt tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được 3 thượng, 1000 Vút điểm tích lũy. Tay chân thông thiên hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được hôn nguyên thánh nhân cảm ngộ bạn chết tay. Bây chân thông thiên thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được rút thường cơ hội một lần. Đao. Chương 105, Hồng Hoang Chư Thần, Nữ hoa van cầu người gần thành thành đi. Chương 105, Hồng Hoang Chư Thần, Nữ Oa van cầu người gần thành thành đi. Trúc Dung, Ngoa Tạo, một đợt này tam liên ban thượng. Thông Thiên Đạo Hữu, ngươi phát đạt a. Thông Thiên, hại, bình thường chủ yếu là hộ khách nghệ tình. Liếc mắt cười đông hoàng thái nhất, Thông Thiên Đạo Hữu, người cái này không tử tế. Thái cực lão tổ, Chen, ta vừa chưa ta còn không có gặp qua nhiệm vụ ẩn tàng dấp ra sao đâu. Càn Khôn lão tổ, ai không phải đâu. Chuẩn đề Một đế tuấn, một trấn nguyên tử, chính là à, Thông Thiên đạo hữu, có thể hay không cho hỗn nguyên thánh nhân cảm ngộ bạn chép tay cho ta xem một chút. Dương Mi đại tiên, bần đạo cũng nghĩ mượn xem một hai. Võng thương, bản tọa cũng nghĩ nhìn xem. Thông Thiên, ta còn không có nhìn đâu, các ngươi nhìn cái gì? Chuyện này sau này hay nói đi. Điên đạo lão tổ, đáng giận. Thông Thiên đạo hữu, ta cảm thấy ngươi tại qué quang. Âm Dương lão tổ, khó chịu. Tranh. Côn Ngô lão tổ, tự tin một chút, đem khả năng đi đi bốn. Sau đó tại Tử Tiêu cung thu hoạch được hồng mông tử khí nữ hoa, lão tử, Nguyên Thủy giúp dẫn chuẩn để bọn người lại là đã sớm kìm nén không được chính mình nội tâm nghi vấn. Chuẩn đề, xin hỏi chủ nhóm, chúng ta lúc nào mới có thể thành thánh a? Thông tiên, không sai, ta cũng muốn biết, chúng ta lúc nào mới có thể thành thánh. Thái thượng lao tử, chỉ có hồng nông tử khí, nhưng là không biết nên dùng như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn xin chủ nhóm thúc thúc giải hoặc. Nhân viên quản lý hư vân, gấp cái gì? Hiện tại thời cơ chưa tới, đợi đến thời cơ thích hợp, các ngươi tự nhiên có thể thành thánh. Chủ nhóm Tô Thần, hiện tại còn sớm, nữ hoa còn không có thành thánh, các ngươi trên cơ bản cũng không có thể thành thánh, chỉ có nữ hoa thành thánh. Các ngươi mới có thể thành thánh. Câu nói này vừa ra, toàn bộ bảy đều ngây ngẩn cả người. Tam Thanh người càng là không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nữ hoa thành thánh đằng sau, chúng ta mới có cơ hội thành thánh? Hẳn là ở trong đó có cái gì huyền bí phải không? Nữ hoa cũng là một mặt mập bức. Ta lúc nào trọng yếu như vậy? Người khác phải chờ ta thành thánh đằng sau mới có thể thành thánh. Hồng Quân lúc này cũng là nhịn không được nói chuyện riêng Tô Thần tiền bối, Người đem không một chuyện này bạo lộ ra, thiên đạo sẽ không trách tội đi. Tô Thần không thèm để ý chút nào hồi đáp không có việc gì, ta lại không nói nữ làm sao thành thánh, khi nào thành thánh? mà lại chư thiên 6 thánh, chính là thiên định ta nói thiên đạo cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, Tô Thần còn có một câu không nói ra, coi như mình nói, có thể thì sao, thiên đạo còn có thể đem chính mình làm sao bây giờ. Lúc này, thiên đạo lúc này cho Tô Thần cùng Hồng Quân truyền âm tiền bối tùy ý liền có thể, chỉ cần không bại lộ quá lớn thiên cơ, không ảnh hưởng hồng hoang trật tự, thỉnh tùy ý. Hồng Quân nghe xong, lập tức bó tay rồi. Nói thế nào ngươi cũng là thiên đạo a. Trong hồng hoang cao nhất vô thượng tồn tại, ngươi cái này lẽ muốn hay không lại rõ ràng một chút. Đi theo ngươi này lại lão ta cảm giác tiền đổ vô lượng ác tại Tô Thần cùng cùng quân, thiên đạo nói chuyện trời đất thời điểm, trong nhóm thu hoạch được hồng mông tử khí thành viên, Đông hoàng thái nhất, tam tộc bá chủ, Tam Thanh, chuẩn đề nhau nhau nhịn không được. Thông thiên, nữ hoa và ngươi, gần thành thành đi. Đông hoàng thái nhất, nữ hoa và ngươi, gần thành thành đi. Một Tổ Long, đạo hưu tranh thủ thời gian thành thành đi, đừng kéo. Nguyễn Vương, chính là, đạo hưu tranh thủ thời gian thành thành đi, chúng ta cũng chờ đã không kịp. Bắt đầu kỳ lân, mỗi ngày hỏi một chút, hôm nay nữ thành thành thôi. Nguyễn Thủy Thiên Tôn, nữ hoa sư muội, ngươi hay là nhanh một chút đi. Đường chậm chệ chúng ta nha. Nữ Hoa, ta mặc dù đạt được Hồng Mông Tử Khí, nhưng bây giờ làm sao Thành thánh không hiểu ra sao, còn chưa tìm được Thành thánh thời cơ, các người thúc ta cũng vô dụng thôi. Côn Ngô lão tổ, ta bỗng nhiên nghĩ đến thế giới khác một câu, gọi Hoàng đế không vội thái giám gấp. Lâm Dương lão tổ, mặc dù ta không biết lời này là có ý gì, nhưng là ta biết đây tuyệt đối không phải một câu lời hữu ích. Vũ Hành lão tổ, Côn Ngô đạo hữu, ngươi hay là tranh thủ thời gian chạy đi, tương lai mấy vị này đều là muốn Thành Thành. Võng thư, không nghĩ tới Nữ Hoa Thành Thành, thế mà cùng đạt được Hồng Mông Tử Khí các đại lại có quan hệ. Đế Tuấn Không hổ là ta yêu tộc quang hoàng. Trúc Dung, Đế Tuấn, người ta nữ hoa bản sự cùng ngươi yêu tộc có quan hệ gì? 4. Tô Thần tính toán một cái thời gian, nữ hoa hoàn toàn chính xác nên thành thánh. Tô Thần tư nữ hoa đạo ngươi nếu có thì giờ rảnh lười nói, liền đến canh giờ đạo tràng một chuyến. Nữ hoa lập tức trả lời chủ nhóm tiền bối mời, hả có thể không đi. Sau đó, nữ hoa càng là trực tiếp cùng Phục Hy mở miệng nói Huynh trường, ta muốn đi một chuyến canh giờ đạo tràng, chủ nhóm tiền bối có chuyện tìm ta. Phục Hy thấy vậy, chỗ nào sẽ còn cản, vội vàng nói, đi thôi, mau đi đi. Bất quá đến chủ nhóm chỗ nào phải có lễ phép mới được. Nữ Hoa gật đầu nói minh trưởng yên tâm, điểm ấy cấp bậc lên nghĩa, tiểu muội nên cũng biết. Rất nhanh nữ Hoa đến canh giờ đạo tràng. Tô Thần cũng không phiền phức, trực tiếp liền xuất hiện ở nữ Hoa trước mặt ngươi có thể có đạo của chính mình. Tô Thần hỏi. Nữ Hoa mở miệng nói, đạo của ta chính là tạo hóa, nhưng ta từ khi đạt được hồng mông tử khí đến nay, một mực tại lĩnh hội, làm sao cũng không có lĩnh hội trong đó áo nghĩa. Tạo hóa chi đạo a. Tô Thần nghe được đằng sau, cười tạo hóa chi đạo, bản tọa vừa vận cũng có chỗ liên quan đến, liền chỉ điểm ngươi một đi. Nói, Tô Thần đối với nữ mi tâm một chút. Tạo hóa đại đạo xuất hiện ở nữ Hoa trong đầu hiện, hiện. Như thế nào tạo hóa? Trời sinh vạn vật, thư không sinh linh, tức là tạo hóa. Phát tác áo nghĩa khi thì diễn hóa con bằng, chân long, chu tước, phượng hoàng, huyền vũ, kỳ lân chờ chút vạn vật, cuối cùng diễn hóa thành bản cổ hình người thái độ, bản cổ hình thái diễn hóa vạn vật. Nữ oa lúc này phản phất giống như bị sét đánh một dạng, chấn kinh tại nguyên chỗ đây chính là tạo hóa đại đạo chân y a. Thiên địa vạn vật tạo hóa mà sinh. Một viên tạo hóa vạn vật hạt giống tại nữ oa trong lòng thai nén đánh thức nữ đằng sau, Tô Thần hỏi, ngươi có thể hiểu? Nữ oa đầu lại lắc đầu. Trong lòng của nàng, giống như minh bạch cái gì? nhưng lại lại giống như cái gì đều không rõ. Mơ mơ hồ hồ từ đầu đến cuối mang theo một tầng mê vụ. Tô Thần cười nói thôi, thôi, ngươi theo ta đi Hồng Hoang đi một chuyến, đến lúc đó, ngươi liền hiểu. Nói, Tô Thần liền mang theo nữ oa lúc rời đi thần đạo tràng, hướng phía Hồng Hoang đại lục bay đi. Tô Thần mang theo nữ oa ngao du Hồng Hoang, có Tô Thần mang theo, cơ hội trong lúc thoáng qua, nữ oa liền du lịch hơn phân nửa cái Hồng Hoang. Thấy được trong Hồng Hoang rất nhiều thần kỳ tạo vật, cuối cùng đứng tại Thủ Dương Sơn. Tại được chứng kiến những cái kia thần kỳ hay thay đổi tạo vật đằng sau, nữ oa trong lòng đột nhiên có cảm giác, tại bờ sông nắm nuốt đủ loại sinh linh. Chờ lâu, nữ hoa thở dài nói ta vừa mới lòng có cảm giác, cái này hồng hoang phía trên đại địa rất nhiều nơi còn mười phần hoang vu, cũng không có chủng tộc sinh tổn, lòng có cảm giác, liền nghị sáng tạo một chủng tộc đi ra sinh sôi. Ẩn ẩn cảm thấy, đây chính là lao sư cùng chủ nhóm tiền bối nói với ta thành thành cơ hội. Nhưng là ta vừa mới thử thật nhiều lần, nhưng thủy Trung không có cách nào sáng tạo ra như ta suy nghĩ sinh linh. Nói nữ hoa liền chỉ chỉ một bên bóp ra sinh linh, mặc dù ẩn chứa sinh mệnh khí tức, nhưng lại không có chút nào linh trí. Thần nghe nói, lại là cười ha ha một tiếng đáp nữ hoa, ngươi lấy phàm tổ tạo ra, liền xem như gia nhập sinh mệnh chi phí cũng không có cách nào sinh ra linh trí. Tô Thần lời này vừa nói ra, Nữ Hoa lập tức liền hiểu, chỉ có linh thổ mới có thể gánh chịu một màn kia tiên tiên linh quang. Rất nhanh, Nữ Hoa liền nghĩ đến một kiện thích hợp đồ vật. Chính ngày tức ngưỡng. Nói làm liền làm, Nữ Hoa thật nhanh lấy ra chín ngày tứ ngưỡng, mấy lần liền bóp thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Tiểu nhân vừa mới thành hình, Nữ Hoa liền cảm thấy một đạo tiên tiên linh quang sinh ra tại cái này trong tượng đất. Nhưng mà không đợi Nữ Hoa cao hứng bao lâu, cái này tượng đất lại đột nhiên lập tức nổ ra. Cái này khiến Nữ Hoa nguyên vui sướng thần sắc lập tức liền cứng ở trên mặt, rơi vào đường cùng. Nữ oa chỉ có thể tiếp tục cương nhở giúp đỡ không có ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Thần. Tô Thần cười một cái nói chỉ có linh thổ còn chưa đủ linh thổ làm căn cơ, còn cần một chút đồ vật đến làm chất keo dính. Không đợi nữ oa đặt câu hỏi, Tô Thần liền từ trong lực lấy ra chứa Tam Quang Thần Thủy Sứ trắng ngọc tinh bình. Tam Quang Thần Thủy bao hàm cường đại linh tính, mới vừa lấy ra, nữ hoa cũng cảm giác được vật này bất phàm. Mà lại, vừa vẫn có thể làm chất keo dính đền bù chín ngày tức nhường thiếu hụt. Nữ oa trên khuôn mặt lộ ra do dự thần sắc. Lấy nàng tính tình, tự nhiên là không nguyện ý lấy không Tô Thần đồ vật. Nhưng là việc này việc quan hệ chính mình chứng đạo, cho dù là nữ hoa cũng lộ vẻ do dự. Tô thần nhìn ra nữ hoa lòng nghi ngờ, cười nói loại vật này, tại ta chỗ này cũng muốn không giá trị nhất lên, bất quá chỉ là ao nước bên trong nước thôi. Nghe Tô thần lời nói, nữ oa giờ mới hiểu được đi qua đúng a, trong mắt ta chân quý tam quang thần thủy, chỉ sợ ở tiền bối trong mắt căn bản liền không đáng giá nhắc tới đi. Nghĩ đến cái này, nữ hoa tâm lý ngược lại là bông lòng cầm đi đi, chỉ là tam quang thần thủy, chỉ có sứ trắng ngọc tĩnh bình tại, liền có thể tái sinh, bất quá chỉ là tiêu hao một chút thời gian tôi việc này việc quan hệ ngươi chứng đạo, hay là không cần kéo dài tốt. Tô thần cười nói. Nữ oa thấy thế, cũng liền không chối từ nữa đồng ý đến ngày sau thành thành, tất nhiên là muốn báo đáp một phen to lớn. Có tam quang thần thủy, cô gái này hoa tạo ra con người liền trở nên thuận lợi nhiều. Lấy 9 ngày tức ngưỡng làm căn cơ, tam quang thần thủy bá quả, thai nghén sinh linh, sinh ra một điểm kia linh quang. Lấy tiên tiên đạo thể là ngoại hình, những sinh linh này xuất thế đằng sau 10 phần phù hợp tu đạo, thường thường mấy chục năm cấp phu, liền bu đắp được hơn ngàn năm cổ tu. Nhìn xem chính mình sáng tạo ra sinh linh, nữ hoa nói ra, kể từ hôm nay, các người chính là nhân tộc. Chỉ chốc lát sau, nữ oa liền đã sáng tạo ra 3000 nhân tộc. Có nam có nữ, nhưng là cái này chính ngày tức nhũ cũng tiêu hao hầu như không còn đầy chính là nhóm đầu tiên tiên tiên nhân tộc, có chính ngày tức nhũ làm căn cơ, thiên phú đều là vô cùng cường đại, mới vừa vặn sinh ra liền có thể chạy có thể nhảy, thân có tu vi, có xé sói săn hổ chi lực. Nhưng là hậu đại của bọn hắn coi như sẽ không như vậy. Nhân tộc chính thức xuất thế, tân sinh nhân tộc nghe được nữ oa lời nói đằng sau nhân tộc. Nhân tộc. Haha, ha, chúng ta có sư hô. Nhân tộc, chúng ta là người. Chúng tân sinh nhân tộc rất hưng phấn, bị định danh nhân tộc một khắc, toàn bộ hồng hoang bắt đầu rung động nhân tộc, thánh mẫu nữ nương nương. Chúng nhân tộc quỳ xuống đất quy lễ nữ hoa cảm tạ thánh mẫu nữ hoa nương nương sáng tạo chúng ta nhân tộc. Nữ hoa vui mừng cười một tiếng, "Đứng lên đi." Uy lễ cùng chư nhận giống như là một loại vô hình ý thức, nhân tộc cùng nữ hoa khí vận bắt đầu tương liên đến tận đây, một cú ngập trời khí vận bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt để nữ hoa một trận rung động sợ, khí vận lớn đến đáng sợ. Nhân tộc tân sinh, chỉ là tân sinh, liền trong nháy mắt ngưng tụ thiên địa hồng hoàng hai thành khí vận. Trong lúc nhất thời thiên động. Yêu tộc, vu tam tộc đại năng càng là nhao nhao khiếp sợ không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Cái này đột nhiên xuất hiện cái gọi là nhân tộc, thế mà lập tức liền phân Không không đi trong hồng hoang hai thành khí vận đây cũng quá đáng sợ một chút, thiên đạo như vậy chiếu cố tân sinh này chủng tộc a. Nữ hoa nhìn thấy đằng sau, trong lòng lập tức đại hỷ. Lập tức phân đi hai thành khí vận, đây không thể nghi ngờ là hồng hoang đối với nhân tộc tán thành. Đối với mình tán thành. Chính mình con đường này, đi đúng rồi. Sau đó, nữ hoa mở miệng nói thiên đạo ở trên, nay ta nữ hoa, cảm ngộ thiên địa sinh linh, nay người sáng lập tộc, tiên thiên nhân thể đạo vận ma hình, tạo hóa chi giao phó linh hồn. Nhân tộc, lập. Trong bầu trời, công đức chi Vân Ngũ độ Hai đạo sáng chói công đức kim quang rơi xuống, phân biệt rơi vào Tô Thần cùng nữ oa trên thân. Tô Thần lúc trước một phen chỉ điểm, cái này trên trời rơi xuống công đức, tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi Tô Thần phần, chọn vẹn chiếm, có ba thành. Mặc dù công đức này đối với Tô Thần tác dụng không lớn, nhưng là cái này cũng biểu lộ thiên đạo một loại thái độ. Tô Thần tiện tay đem thiên đạo này công đức chi lực lấy đi, nhìn nữ oa thì là bắt đầu hấp thu lên công đức chi lực đến. Thật lâu, nữ oa rốt cục đem trên người mình công đức chi lực cho hấp thu sạch sẽ. Một luồng khí tức đáng sợ tại nữ oa trên thân ngưng tụ. Trong bầu trời, quỳnh hoa tàn mát, hư không sinh liên. Mỗi một đóa hoa sen đều chống đỡ lên một vị tu sĩ mấy năm khổ tu đây là tiên đạo người khen. Thánh nhân sinh ra, khắp trốn mừng vui. Đây chính là thánh nhân khí thế a. Vô số hồng hoang sinh linh nhao nhao phụ phục tại Cố khí tức này phía dưới run lẩy bẩy. Liên Sếp như chuẩn thánh, cũng vô pháp chống cự lực lượng này. Nhưng là khí tức này tại Tô Thần trước mặt lại như là thanh phong quất vào mặt bình thường, không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng hôm nay, bản cung sáng tạo nhân tộc lập địa thành thánh. thánh âm thật lớn truyền khắp hoang, trong hồng hoang mỗi một cái sinh linh đều có thể nghe được nữ oa âm. Nữ thành thành. Không nghĩ tới trong 6 người cái thứ nhất thành thánh lại là nữ a. Chính là, ta còn tưởng rằng là thái thượng Lao tử hoặc là thông thiên ông, không nghĩ tới lại là nữ a. 4. Một đám trong Hồng Hoang đại năng giả là nghị luận ầm ý, bọn hắn không nghĩ tới cái này cái thứ nhất thành thánh lại là nữ a. Mà đã sớm tại trong nhóm đạt được nội bộ tin tức thái thượng Lao tử bọn người đều là nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ trong lòng, nữ a xem như thành thánh. Cô gái này oa một thành thánh nhóm người mình cơ hội, xem như tới. Đồng thời trong lòng cũng đối với chủ nhóm là càng bội phục. Thật không hổ là chủ nhóm, liếc mắt liền nhìn ra đến, cô gái này oa muốn chức thành thánh. Nữ oa nhìn xem Tân Sinh Sinh nhân tộc, vung tay lên, một đạo pháp tắc xuất hiện, đạo pháp tắc này bên trong ở trong chứa không ngừng luân lên áo nghĩa, Tô Thần cũng hỗ trợ đem pháp tắc chiếu xuống nhân tộc cái này trong lòng. Phải tự cường không thôi rơi vào nhân tộc trong lòng một khắc này, nhân tộc lại lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhân đạo hình thức ban đầu chính thức thức tỉnh. Chương 106, Thiên đạo bái phòng Tô Thần, muốn tấn thăng đại đạo. Chương 106, Thiên đạo bái phòng Tô Thần, muốn tấn thăng đại đạo. Đến tận đây, trong hoang, trời, địa, người, ba đạo cục toàn bộ xuất hiện. Mặc dù địa đạo chỉ là vừa mới thức tỉnh, nhân đạo hình thức ban đầu mới vừa vặn xuất hiện. Nhưng là hồng hoang tiên địa cũng phát sinh thiên đại biến hóa. Vô số linh khí bộc phát, một gốc lại một gốc linh căn sinh ra mà ra. Thiên hoa luật truy, mặt đất nở xen vàng, vô số tiên âm chống giống mà hiện, ước bạn tường vân vẽ thành vô số tường hòa thụy thú lựa lở, lại ra đủ loại vi diệu thanh âm. Giữa thiên địa hiện lên đoá đoá ngũ sắc thải liên, thanh hương bốn phía, vô cùng chân thật, trong bầu trời một mảnh cánh kim hoa tử trên trời rơi xuống. Phàm là bị kim hoa nhiễm linh vật đều là mở ra linh trí, thánh Phản Phật tại an mừng tại thiên địa, người ba đạo đầy đủ đạt tạ tiền bố chỉ điểm. Thành Thánh đằng sau nữ oa nói cảm tạ. Tô Thần lại là một mặt lạnh nhạt nói, ngươi Thành Thánh là vấn đề sớm hay một thôi, không cần nhiều tạ ơn. Bản tọa chẳng qua là thuận theo tự nhiên thôi. Nữ hoa cũng cảm nhận được nhân tộc biến hóa, trong lòng không khỏi mừng rỡ dị thường. Dù sao, đây là chính mình sáng tạo ra chủng tộc nha nhân tộc vừa mới sinh ra, ngươi cần nhiều che chở. Nữ hoa minh bạch, đối mặt Tô Thần chỉ điểm, nữ oa gật đầu nói. Bây giờ hồng hoang hung hiệp dị thường, một cái tân sinh chủng tộc, thường thường cũng không dễ dàng như vậy sinh tồn được. Nữ Hoa Tâm Thần vừa mới động, đỉnh đầu Tam Hoa bên trong, một cái khuôn đạo chậm rãi đi ra gặp qua đạo hữu. Người ta vốn là một thể, không cần như vậy. Nữ Hoa mỉm cười nói, "Không sai, cái này khuôn đạo chính là Nữ Hoa Tam thi một trong tốt thi ngươi vì bản tọa chi thiên nghiệp, người thời nay tộc sơ định, ngươi vị nhân tộc thánh mẫu, thủ hộ nhân tộc 1000005 là Đạo hữu." Tốt thi đáp lại nói, "Chấn thủ che trở nhân tộc 1000005, đây là Nữ Hoa minh ngộ, thậm chí dự đoán ra sau này nhân tộc cần kinh lịch gặp chắc trở. Không gặp chắc trở khó mà thành chân nhân, không gặp chắc trở sao lại thành tiểu tiên địa chi chủ?" Nhân tộc sinh ra là có thể khống chế, nữ hoa mặc dù thôi diễn đến nhân tộc sau này cực khổ, nhưng cũng không cách nào tránh cho, tối thiểu phía trước là quang minh đấy. Nàng hy vọng chính mình tốt thì có thể che trở nhân tộc một đoạn thời gian, vì nhân tộc đúc thành một chút căn cơ, để nhân tộc có thể trưởng thành một chút. Kể từ đó nàng cũng công đức viên mãn, sau đó đều xem nhân tộc chính mình nhân tộc cảm tạ thánh mẫu, cảm tạ nữ hoa năng lượng. Nhân tộc rất kích động, thánh mẫu phân thân thủ hộ, tối thiểu bọn hắn tạm thời đạt được bảo hộ. Bây giờ Hưng Hoang, tiên tiên linh khí khắp nơi trên đất, liền xem như phổ thông giá thú tại tiên tiên linh khí đổ vào phía dưới, cũng không phải bây giờ nhân tộc có thể chống cự. Hiện tại có thánh mẫu phù hộ, tự nhiên an toàn nhiều. Về phần 100005 sau, thánh mẫu viên mãn rời đi, chính là bọn hắn cần đối mặt mình thời điểm tốt. Nữ Hoa nhẹ gật đầu. Sau đó nữ Hoa thanh âm truyền khắp Hồng Hoang đạo lấy ta nữ Hoa tên, kể từ hôm nay, phù hộ nhân tộc 100005. Từ nay về sau, bất luận cái gì yêu tộc dám lấy nhân tộc là huyết từ người, giết không tha. 100005 bên trong, bất luận cái gì bất luận cái gì dám đối với nhân tộc người xuất thủ giết không tha. Nữ Hoa thanh âm vang vọng Hồng Hoang, làm cho vô số yêu tộc kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Nữ Hoa không phải chúng ta yêu tộc thánh nhân a? Vì sao người khác là 100? 0005, chúng ta yêu tộc chính là vĩnh cửu. Cái này không công bằng. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là không có một cái nào yêu tộc dám đi chất vấn ở trước mặt chất vấn một cái thánh nhân, bọn hắn còn không có cái này. Tại nữ hoa xem ra thì là, mình nói như thế nào cũng là yêu tộc bá hoàng, không quản được người khác, còn không quản được ngươi yêu tộc à. Vì vậy, nữ hoa lúc này mới đặc biệt mở miệng cảnh cáo. Nàng cũng không muốn chính mình sáng tạo ra nhân tộc không bao lâu liền diệt tuyệt. Về phần 100, 0005 sau, vậy liền nhìn nhân tộc tạo hóa của mình. Một chủng tộc không có khả năng vĩnh viễn vào một người phụ hộ. Bất quá, Nữ Hoa có thể cho phép chiếm giết, nhưng là nếu là yêu tộc thật thôn vệ nhân tộc tinh huyết tu luyện, như vậy Nữ Hoa tuyệt đối sẽ không khách khí. Trước đó cái kia thế giới khác kinh lịch, để nàng đối với loại hành vi này, cam thủ đến tận xương tủy Nữ Hoa từ bi. Nữ Hoa thánh mẫu vô lượng, Nữ Hoa đại hải vô cương, bốn. Vô số nhân tộc vì dạ xuống đất cảm kích Nữ Hoa nương nương ân đức Nữ Hoa, đã ngươi đã thành thánh, cũng đừng có tại trong hồng hoang dừng lại. Hồng Quân thanh âm từ thiên ngoại truyền đến là, đầu xưng là, Thiên đạo thánh nhân thực lực quá mức đại, trong lúc tay có năng lao liêu tại trong hồng hoang khó tránh khỏi sẽ đối với hồng hoang tạo thành tổn hại, mà lại, thánh nhân đạo tràng tiểu thế giới cũng có thể đưa đến bảo vệ hồng hoang tác dụng. Nữ oa bay vào trong hố độn, lấy giang sơn xã tác độ mở tiểu thế giới, từng đạo hỗn độn linh quang quét xuống, chỉ chốc lát sau, nữ oa liền thành công tên này oa hoàng trời, kể từ hôm nay, chính là bạn cung đạo tràng. Nữ oa thanh âm cuồn cuộn tuyên cáo hồng hoang. Yêu tộc khí vận, cùng theo nữ oa thành thánh cũng cấp tốc phóng đại. Lúc này trong cũng là xôi chào chúc mừng nữ oa Đây là ta yêu tộc chi phu nhất, chúc mừng nữ đạo hữu nguyên tử, nữ hữu Đây chính là ngươi không tử tế chân trước ngươi còn nói không biết làm sao thành thánh, kết quả ngươi đạo mắt liền thành thánh." Liết mắt cười. "Kỳ Hỏa, chúc mừng Nữ hoa tỷ tỷ ba. Hầu Tổ, chúc mừng Nữ Oa muội muội. Vọng Thương, không nghĩ tới cái này trong Hằng Hoang, vị thứ nhất thành thánh lại là chúng ta nữ tử, Nữ hoa đạo hữu quả nhiên là vì chúng ta nữ tiên tranh giành khẩu khí nha. Nữ hoa, kỳ thật đây hết thảy đều là chủ nhóm chỉ điểm chứ vị tán thượng, Nữ hoa nhận lấy thì ngại. "Chủ nhóm tốt thần, không thể nói như thế, bản thân cái này cũng là ngươi nên được." "Hồng Vân lão tổ, không hổ là chủ nhóm thật to, khắp thành thánh đồ có thể chỉ điểm." "La Hầu, ha ha ha, bọn văn ngươi thật sự là không kiến thức, còn có các ngươi những này phía sau vào nhóm quả nhiên không biết chủ nhóm tường đại, hiện tại nói cho các ngươi biết, bản tọa thành thánh cũng là chỉ điểm a. Nhóm thứ 3 vào nhóm thành viên, 3. Sau đó La Hầu nhìn thấy bọn hắn đặt câu hỏi hảo, cho bọn hắn giải thích một đợt, chính mình làm sao bị chủ nhóm chỉ điểm thành thánh. Một giây sau, trong nhóm vang lên đinh tai nhức óc rốt ngựa chủ nhóm chi năng, vọng thư bội phục. Chủ nhóm đại lao như bức. Chủ nhóm, quá lợi hại đi. Đều tại ta vào nhóm mượn, không có cái này điểm chi thức bốn. Lúc này, Tam Thanh hiện tại trong lòng cũng không phải tư vị. Hồ Quân môn hạ cái thứ nhất thánh nhân a mặc dù chủ nhóm đã sớm nói, muốn nữ hoa thành thánh nóng người mình mới có cơ hội, hiện tại đương sự tình phát sinh thời điểm, vẫn là có mấy phần không thoải mái. Côn Ngô lão tổ nói trở lại, nữ hoa đã thành thánh mấy vị biết mình thành thánh cơ duyên a. Chuẩn đề, Thái thượng lão tử, Thông Thiên, Nguyên Thụy Thiên Tôn, Đông Hoàng thái nhất, Tổ Long, Nguyên vượng, bắt đầu kỳ lân. Âm Dương lão tổ, ngón tay cái, Đạo Hữu Như bức. Điên Đảo lão tổ, Côn Ngô Đạo Hữu nam nhân thật sự. Nguyên Thụy Tôn, biết cái gì? Chủ nhóm không phải đã nói rồi sao, chỉ có nữ hoa thành chúng ta thành thời cơ đến. Nguyên Thụy Thiên Tôn Côn Ngô đột phá đại là Kim Tiên không có, quan tâm chúng ta như vậy, có phải hay không định tìm chúng ta luận bản 12? Chuẩn đề. Bần đạo gần nhất trong lòng có chút cảm nộ, muốn tìm Côn Ngô đạo hữu luận đạo 12. Thái thượng lão tử, bần đạo gần nhất thái cực đồ cũng nghiên cứu phát minh không ít ảo diệu. Thông thiên, bần đạo gần nhất nghiên cứu ra hai tòa hung trận hợp nhất pháp môn, thiếu một cái luyện tập đông hoàng thái nhất, hỗn độn trùng, đến, bốn. Côn Ngô lão tổ, cái này đấu võ mồm ta vẫn được, đấu pháp thôi được rồi. Xoa mồ hôi lạnh. Trấn lại tìm đường chết ta, thật sự có một ngày ngươi màu chân dung sẽ không lại nhảy lên. Hung văn, duy nhất một lần phiêu khích nhiều như vậy tương lai thần nhân, ta nguyện rưng ngươi là mạnh nhất. Kỳ hỏa, chính là chính là, thiếu đi ngươi côn nô, trong nhóm nhưng là không còn một đại la thú. An dưa. võng thương, côn ngô đạo hữu, ngươi cần tăng lên tăng thực lực lên không phải vậy ta thật sợ ngày nào ngươi liền không có ở đây bốn. chủ nhóm tốt thần, tốt, việc này dừng ở đây, côn ngô nói vậy cũng là là trò đồ nói. Chủ nhóm tốt thần, bất quá nữ hoa thành thành các ngươi thu hoạch được hồng mông tử khí cũng đừng để cho ta thất vọng. Thiên đạo, giống như trên. Con bằng, tuyệt không để chủ nhóm thất vọng. Tổ Long, còn xin chủ nhóm yên tâm. Nguyên vương Chúng ta tự nhiên cẩn củ. Để chủ nhóm phi tâm. Bắt đầu kỳ lân, chúng ta nhất định hào hào lĩnh hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ nhóm thúc thúc yên tâm, phía dưới ta nhất định cái thứ nhất thành thánh. Thiên đạo, các ngươi không có chú ý tới ta. Toàn thể thành viên, 4. Tại trong nhóm nói mấy câu, Tô Thần liền trở về canh giờ đạo tràng, lại phát hiện Thiên đạo xuất hiện tại đạo tràng cửa ra vào. Bởi vì cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện, Tô Thần cũng không cảm thấy, đương nhiên đang lành thiên đạo sẽ không dưên vô cớ tìm đến mình. Tô Thần nhìn lên trời đạo, mở miệng nói có chuyện gì, đi vào nói chuyện. Cần tuân tiền bối chi mệnh. Nói thiên đạo liền theo Tô Thần, tiến vào căn giờ trong đạo tràng nói đi, chuyện gì? Tô Thần trực tiếp nói ngay vào điểm chính tiền bối, ta muốn tấn thăng đại đạo. Thiên đạo mới mở miệng này, kém chút bị Tô Thần gọi cho nhảy một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này thiên đạo tìm đến mình lại là vì tấn thăng đại đạo còn xin tiền bối vì ta giải hoặc, cáo chi như thế nào đột phá đại đạo gồm cùng xiển xích cùng công xiển. Thiên đạo thành cần nói. Tô Thần tưởng tượng, trong lòng cũng là thoải mái. Cho dù là thiên đạo, cũng muốn truy cầu tầng thứ cao hơn, cái này lại có gì không thể đâu. Hùng chi, nếu là thiên đạo tấn thăng đại đạo, đối với mình tới nói, cũng là có ích vô hại. Một cái người một nhà đại đạo cùng người xa lạ đại đạo, cái nào tốt hơn, cũng không cần nói đi. Tô Thần suy tư một lát hồi đáp, "Ngươi muốn tấn thăng đại đạo, đột phá hạn chế, biện pháp duy nhất chính là để hồng hoang thế giới không ngừng mà mạnh lên. Ngươi thân là hồng hoang thế giới chúng sinh chi nguyên, chúng sinh bắt đầu, hồng hoang mới là căn bản của ngươi chỗ, chỉ có hồng hoang cường đại ngươi mới có thể càng mạnh. Tăng cường hồng hoang thế giới biện pháp có rất nhiều, một trong số đó chính là để cho người ta hợp đạo, hợp đạo càng nhiều người ngươi cũng càng mạnh. Đơn giản, đạo thánh nhân số lượng càng nhiều, cũng có thể để hồng hoang thêm vững chắc. Đại khái cần 3000 vị thánh nhân." Đồng thời mỗi một cái thánh nhân cũng không chế một đạo pháp tắc, dạng này ngươi mới có thể đột chạm đến đại đạo mà cửa. 3000003. Nghe được con số này đằng sau, Thiên đạo lập tức liền bó tay rồi đây chính là 3000 vị thánh nhân, không phải 3000 con heo a liền không nói thánh nhân, ngay tại lúc này trong hừng hăng, ngay cả 3000 chuẩn thánh đều không có đa tạ tiền bố chỉ điểm. Rơi vào đường cùng, Thiên đạo cũng mang theo cười khổ bái biệt Tô thần rời đi. Mà Thiên đạo bên này chân trước vừa mới rời đi, chân sau, hệ thống này nhiệm vụ liền đến kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mới, phải chẳng tiếp nhận. Tiếp nhận. Sau đó Một bộ hệ thống hình ảnh xuất hiện ở Tô Thần trước mặt không nghĩ tới thế giới này, thế mà cũng là hồng hoàng thế giới chiếu ảnh. Tô Thần tự lẩm bẩm: "Trên đời ai có thể bất tử? Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, kết quả là cũng là hững phấn cô lâu. Mặc cho ngươi một đời thiên kiêu, có được vạn lý giang sơn, kết quả là cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một năm cát vàng. Vạn thế trùng nổi, thưng suy vĩnh lục, trăm ngàn vạn năm giống như một cái chớp mắt qua, cho dù chân chính trường sinh bất tử thì như thế nào? Kết quả là bất quá là tận mắt chứng kiến một trận thần thoại cao hứng cùng vong." Lưu lại bên giới đầy bụng phiền muộn cùng đau thương đông đảo chúng sinh cùng tiên kiêu không khác nhau chút nào, mỗi người đều là giữa thiên điệu nhân vật chính, mỗi người đều có chính mình con đường khác. Không sai, cái này Hồng Hoang chiếu ngành thế giới, chính là Trường Sinh Đại Lục vị diện, Thần Châu thế giới. Chỉ bất qua dưới mắt, phương thế giới này chính gặp phải thai họa ngập đầu. Vô số tu sĩ dị giới giáng lâm ở thế giới các nơi, để Thần Châu cùng tứ phương thế giới tu sĩ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mấy chỗ chủ yếu chiến trường, càng là đến gay cấn, đại chiến cực kỳ, kỳ liệt. Thần Tiễn không, liên tiếp chín đạo thần xuyên tiên biến mất nhiều năm hậu nghệ ở tu chân giới hiển hóa thân ảnh, hắn hóa, sao? Giải một chỗ chiến trường chính tình thế nguy hiểm, nhưng là tự thân lại bị một tên mạnh mẽ khủng khiếp dị giới bán tổ tập trung vào. Cùng một thời gian, Phật Đà hiển hóa tại trường sinh đại lục tiên đế thành, đại chiến cường giả dị giới, nhưng là cuối cùng còn lại quá bất đắc chúng. Mà bán tổ bên trong cường giả tuyệt đỉnh lao tử cũng xuất hiện ở hư giới, thưởng về một tên bắt trọng thiên bán tổ đánh tới, mặc dù cưỡng ép đem nó đánh giết, nhưng là cũng đưa tới càng nhiều dị giới phong bán tổ, cuối cùng cũng chỉ có thể Bán tổ đẫm máu, thiên địa long bi, đỉnh phong chiến lực tiêu thốn làm cho cả trường sinh đại lục vị diện thần châu đều từ từ lâm vào trong nguy cục. Trong trời sao ngoài vũ trụ, to lớn tổ long thuyền bên trên, song song đứng bưng hai cái bóng người, nhìn xuống thần châu mặt đất bao la, lộ ra bất đắc di thần sắc vô tận năm tháng trước đây, chúng ta đã dùng tổ long thuyền đưa tiến một nhóm người, chẳng lẽ lần này lại không thể không làm như thế sao? Tổ Long Yên Sương, thần mục ý làm, tạo nên thần truyền, lại lạnh như thế đến dụng, đáng buồn đáng tiếc. Viêm Hoàng Nghị Đế trong mắt càng là lộ ra liền bi thương chi sắc. Thần châu cùng phương thế giới mấy cái trên chiến trường chính, lưu lại đến không hết thi thể, máu đỏ tươi nhuộm đỏ đại địa. Tổ Long thuyền bên trên Viêm Hoàng Đế Nhìn chằm chằm đây hết thảy, tựa hồ vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Tiêu thần tại đống máu chết, liên cùng Si View cùng hình tiên hai vị bán tổ cùng nhau đánh chết không ít cường giả dị giới. Mặc dù hắn có cơ hội trở thành hạt giống, rời đi một phương thế giới này, nhưng là, chính hắn không nguyện ý. 30, 000 năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Dòng dõi năm vị tổ thần dị giới đều tới, vượt qua thần châu đồng cấp cao thủ, một khi khai chiến sợ rằng sẽ không có chút nào lo lắng. Cho tới bây giờ, tổ thần trở xuống tu giả khắp sâu cảm thấy chính mình nhỏ bé, năm vị tổ thần dị giới đồng thời giáng lâm, đơn giản có thể quét ngang thần châu cùng tứ phương thế giới. Bây giờ Trần Châu cũng chỉ còn lại chỉ là hai vị tổ thần, nhiều lắm là lại tính cả một cái thần hồn tạm lưu tại tổ long chiến trong thuyền tổ long. Thực lực của hai bên không thành có quan hệ trực tiếp ăn. Chương 107, Tổ thần dị giới giáng lâm, thần châu nguy cơ, phục hi trọng quyền xuất kích. Chương 107, Tổ thần dị giới giáng lâm, thần châu nguy cơ, phục hi trọng quyền xuất kích. Sa sôi trên bầu trời, một tiếng ầm vang tiếng vang, mấy triệu tinh thần hôi phi yên diệt, một tòa thông thiên tử tiểu ngàng qua trong tinh không, ngăn cản ngũ đại thần đường đi. Một tên cao lớn mãnh lão nhân, tóc dài xõa bay, đầu sinh tổ long sửng. Người mặc áo giáp vải rỗng, môi phiến lưng giáp đều có chói mắt quang mang đang nhấp nháy, đây là một đầu tổ long. Chỉ bất quá hắn thân ảnh hơi hư ảo, chỉ là một đạo thần hồn ở bên cạnh hắn, là một người tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân, người mặc đồng trao chiến y, y, cầm trong tay đồng trao cư kiếm, ánh mắt lập loè, không giận tự uy. Người này chính là ngày xưa hoàng đế, cũng là trước mắt thông thiên tử kiệu trưởng không giả. Người thứ ba nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là giờ khắp này ở trung quanh hắn quần quật lấy vô tận sinh chi lực đẩy trời của cây phiêu ở trung quanh, tại băng hàn trong tinh không xình trượng, có hương thơm đóa hoa, cũng có cao lớn thần thụ. Đó là một đời tổ thần thần nông thị thần lực biến thành chỉ là tàn hồn, cũng nghĩ ngán ta. Tổ thần dị giới nhìn xem trước mặt Tổ Long lạnh như băng nói năm đó có thể giết ngươi một lần, hiện tại tự nhiên có thể giết ngươi lần thứ hai. Một vị khác tổ thần dị giới mở miệng nói Viêm Hoàng Nghị Đế a, năm đó nữ oa cùng phục phụ dùng sinh mệnh bảo vệ các người, không nghĩ tới các ngươi còn dám tới chịu chết. Vị thứ ba tổ thần cũng mở miệng viết, Viêm Hoàng Nghị Đế cùng Tổ Long cũng không cùng bọn hắn nói nhiều, chỉ có một trận chiến, tám vị tổ thần kịch chiến cùng một chỗ, thật lớn ba động chấn động toàn bộ tinh không. Nhưng là rất nhanh, thần châu tổ thần liền đã rơi vào hạ phong đối mặt năm vị hoàn hảo vô quyết tổ thần. Bọn hắn thậm chí ngay cả năm đó chiến lực đều không có khôi phục. Lúc này, Trường Sinh Đại Lục kịch chiến câu tu, Trường Sinh Đại Lục Tổ Long Thần Hồn một cái đại thủ, mạnh lực hướng lên trời bên trong tìm kiếm. Thần Châu Hoàng Hà thượng du lập tức xuất hiện một cái cự đại võ rồng, một tòa pha tạp cổ đại phóng hướng tiên vũ ngoại lục đạo luân hồi. Tổ Long Thần Hồn, người đầu tiên độc thủ, vừa mới đi lên liền cho thấy đại thần hùng, quả thật thần uy cái thế. Hào quang ngắm ánh, bao phủ tinh không, vô tận tinh thần, hóa thành các đùi, 6 cái thế giới nổi lên, đem năm tên thần dị giới toàn bộ bao phủ đi bảo. Cùng lúc đó Hoàng đế cùng thần nông hai người cũng triển khai công kích mạnh nhất ước vạn hoa một bao phủ bầu trời, vô tận thần lực hướng về lục đạo luân hồi chăm chú mà đi. Tổ thần cấp cường giả đại chiến, đại biểu thế gian này cao nhất ngọn núi đại quyết chiến. Lục đạo luân hồi đúng là cái thế thần thông, nhưng là chúng ta thiên cổ khó diệt, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta không muốn không bọn họ đi luân hồi sao? Tổ thần dị giới thần sắc lạnh như băng nói. Một chọi một bọn hắn còn có thể bị cái này lục đạo luân hồi gây thương tích, nhưng là bọn hắn hiện tại tròn vẹn năm người, làm sao lại bại đâu? Chỉ gặp Cái này 5 vị tổ thần dị giới trực tiếp lấy đại pháp lực lay động đất trời, đánh nát lục đạo luân hồi, từ cái kia mông lung phiêu miểu trong thế giới bọn ra. Ngũ đại tổ thần dị giới xếp song song, đứng ở trong tinh không, từng cái thần uy cái thế phong thiên, đất phòng, phong người. Đúng vào lúc này, Viêm Hoàng Nghị Đế hét lớn một tiếng, hai người liên thủ. Thiên âm lớn lao truyền khắp tinh không mênh mông, tại trong nháy mắt, đem một tên tổ thần dị giới trấn phong lại. Cảnh tượng trước mắt để Tiêu thần vui mừng, trấn phong một cái, nói không chừng còn có hy vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này lại, lại có bốn vị tổ thần dị giới vượt giới ma đến để Tiêu thần tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Nguyên bản hy vọng lập tức liền biến thành tuyệt vọng. Chín vị tổ thần dị giới, cái này khiến Thần Châu lấy cái gì đi ngăn cản? Lúc này, mặc khác mấy vị tổ thần cũng xuất thủ tâm hoa lụi. Một vị tổ thần dị giới mặc dù thân hình không cao, còn có chút hòa, nhưng lại trực tiếp để Viêm Hoàng Nghị thân thể kịch liệt lay động đứng lên, muốn lật ở trong không đây là bắt nguồn từ thần thức công kích, từng đạo kinh lôi tại bọn hắn trong tâm nổ vang, muốn vỡ nát thần niệm của hắn, khiến cho tâm hoa khô héo, thần thức tịch diệt doanh. Tại đối diện mấy vị tổ thần liên miên không dứt công kích phía dưới, Viêm Hoàng Nghị Đế cũng là ho ra máu liên tục. Cho dù là tổ thần thân thể, cũng tại trong khoảnh khắc trọng thương. Tổ thần chiến trường còn như vậy, chớ đừng nói chi là phía dưới phốc. Huyết quang trùng thiên, từng bộ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, đại đa số đều là thần châu tu sĩ, cường giả dị giới vẫn lạc nhân số cực kỳ có hạn. Thỉnh phẩm có tu sĩ chết tử, từ trên trời rơi xuống. Vô tận tuyết nguyệt tích lũy, dị giới bất luận thực lực hay là nội tình đều viễn siêu thần châu. Tại loại này để cho người ta tuyệt vọng hoàn cảnh lớn bên dưới, tất cả mọi người đã mất đi lòng tin. Chúng ta còn muốn lấy cái gì đi chống lại? Coi như chúng ta lại cố gắng, cũng mất quá là diệt vong thôi. Trên bầu trời mịt vũ bay tán loạn, không ngừng có thi thể lạnh băng rơi xuống phía dưới, sinh mệnh tại thời khắc này là như vậy không có ý nghĩa, hiện thực tàn khốc để cho người ta tuyệt vọng. Thế gian, từng màn bi kịch ở trên diễn, xa so với trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn cùng đáng sợ. Phía dưới Tiêu Thần thấy cảnh này, một phương diện thâm hận thực lực mình không đủ, một phương diện khác nội tâm thì là lo lắng không thôi có người hay không, có người hay không có thể trợ giúp Thần Châu, trợ giúp chúng ta khu trục dị giới kẻ xâm lược. Tiêu Thần nội tâm cuồng hô đúng vào lúc này, Tô Thần thanh em xuất hiện ở bên thai của hắn, người tựa hồ cần một chút trợ giúp. Cần tay trấn an. Cần. Ta cần. Chỉ cần có thể bảo hộ ta Thần Châu giết chết những người xâm lược này, lớn hơn nữa đại giới ta đều nguyện ý thanh toán. Tiêu thần giờ phút này như là bắt được cuối cùng một gốc cây có cứu mạng bình thường thuê hiệp nghị đã đạt thành, chư thiên vạn giới bảy tay chân sau đó liền đến. Nhiệm vụ đã tạo ra, thất tinh cấp nhiệm vụ, trấn sát xâm lấn thần châu kẻ xâm lược. Tô thần sau đó biên tập một chút, đem nhiệm vụ tình huống biên bố đến trong nhóm chủ nhóm Tô thần, tất cả mọi người, đi ra nhận nhiệm vụ lần này cũng là một cái hồng hoang chiếu ảnh thế giới, đây là nhiệm vụ tình hình chung. Vừa nghe nói có nhiệm vụ, tất cả thành viên lập tức đến, bắt đầu quan sát nhiệm vụ cảnh. Kết quả, lại là để bọn hắn thấy được không ít người vật quan thuộc. Chúc Dung, ta thấy được simu, không phải ta nói, vì cái gì có simu chiếu ảnh thế giới nhiều như vậy? Cái này đều người thứ mấy a? Chúc Dung, không giống ta, trên cơ bản mỗi lần xuất hiện đều là xuất hiện tại bối cảnh trong chuyện xưa, cũng đều là cùng một sự kiện, cậu công tên kia ưa thích đụng sơn quan ta chuyện gì, khiến cho đại ca của ta hiện tại cả ngày để phòng ta, sợ ta cùng cộng công đánh nhau, đem bất chu sơn đũ. Càn Khôn lão tổ, thỏa mãn đi, người để cho chúng ta những này chiếu ảnh trong thế giới căn bản liền không có tồn tại, làm cảm tưởng gì? Thái cực lão tổ, chính là, chính là chúng ta ngay cả khi tranh nền cũng cơ hội đều không có. Tổ tộc, ta thấy được hình thiên nhóc con này, ai, quả nhiên, mặc kệ thế giới nào, hắn đều là giống nhau cỡ, trừ đánh nhau gì cũng không biết. Tổ Long, Ngọa Tào, ta làm sao thảm như vậy a, thế mà thân thể bị làm thành thứ ba. Bất quá kéo dài chủng tộc, thế giới khác ta vẫn rất vĩ đại. Nữ Hoa, cái này lại có ta, chính là chết có chút sướng nha. Phúc hy, đừng nói nữa, muội muội, thế giới khác ta cũng đã chết. Cười khóc, chúng ta thật là đồng bệnh tương liên a. Võng Thư, trên lầu 2, thân huynh muội trực truy. Côn Ngô lão tổ, Thái thượng lão tử, Tổ Long, Ngọa Tào mau nhìn, hai người các ngươi bị người đánh độ Thái thượng lao tử, Tổ Long, ta đột nhiên rất muốn đánh người. Thái thượng lao tử, đứ dịm, ta cũng là. Sau đó, trong nhóm một đám người liền thấy dị giới 5 cái tổ thần xuất hiện, không khỏi hơi kinh ngạc. Bọn gia hỏa này, rõ ràng đều là đại la cấp cường giả. Thất tinh cấp thế giới thế mà duy nhất một lần xuất hiện 5 vị đại la cấp cường giả, thật sự chính là lần đầu gặp. Tô Thần lại là biết, nguyên bản trường sinh giới thế giới tổ thần sẽ không mạnh mẽ như vậy. Nhưng là, đó cũng không phải nguyên bản trường sinh giới, hay là hồng hoàng chiếu ảnh đằng sau trường sinh đại lục, cùng nguyên bản thế giới có khác biệt rất lớn. Là cả hai kết hợp phía dưới, sinh ra thế giới hoàn toàn mới. Vì vậy, phương thế giới này tổ thần mới có thể là đại la cấp. Thái cực lao tổ, thế giới này cường giả thực lực không kém a. Âm Dương lão tổ. liền cái này, liền cái này. Âm Dương lão tổ, đại la kim tiên tính là cái giám gì? Chúng ta nơi này có thế nhân, thiên đạo, thậm chí là không chỗ không, ạ, có thể chủ nhóm thật to. Chỉ là đại la thôi. Càng Khôn lao tổ, chỉ là đại la. Cảm giác lại bị mạo phạm đến. Điên đảo lao tổ, đâm tâm. Ngũ hành lão tổ, khó chịu. Âm Dương tổ, lâu như vậy cũng không vào giai đại la, trách ta lạc. Thái cực lão tổ. Nói giống ngươi tiến bộ lớn bao nhiêu một dạng. Âm Dương lão tổ, cái kia không giống mới, ta là chuẩn thánh thôi. Thông thiên, a, chuẩn thánh sơ kỳ. Ta nhớ được ta vào nhóm thời điểm mới lại là, hiện tại không cẩn thận đều chuẩn thánh trung kỳ. Thái thượng lão tử, hại, không cẩn thận đều chuẩn thánh hậu kỳ, lúc nào có thể thành thánh a? Dương Mi lại tiên, chuẩn thánh hậu kỳ. Sao la hậu, lúc nào chuẩn thánh cũng có thể rồi. Đây không phải là có tay là được. Nhân viên quản lý Hồng Vân, ta liền nhìn xem không nói lời nào bốn. Vọng thư, cái này Hồng Hoang chiếu ảnh thế giới nhân vật cũng quá thảm rồi điểm đi, hoàn toàn bị đè lên đánh a. Tổ Long, không có cách nào, đối diện là có vô số văn minh tích lũy, không giống Thần Châu bên này, nội tình yếu kém. Nguyễn Vương, một cái bị nuôi nốt chủng tộc, muốn quật khởi, quá khó khăn. Bắt đầu kỳ lân, cái này mẹ nó có thể chịu, nhất định phải làm hắn. Nữ Hoa, không sai. Đánh nổ dị giới, đồ sát tổ thần dị giới 3. Quân bằng, nữ Hoa đạo hưu thật sự chính là táo bạo nha. Nữ Hoa, ha ha, thế giới khác ta đều treo, ta còn không thể xả giỡn. Tổ Long, làm ơn chắc chắn nhiệm vụ này cho ta. Mặc dù là một thế giới khác ta, nhưng là cũng là không dung vũ đục. Nội giận Thái thượng lao tử, Bần đạo ý nghi cũng giống như vậy. Không phải liền là tổ thần dị giới à, Bần đạo ngược lại là muốn để bọn hắn nhìn xem, Bần đạo thái cực đổ lợi hại. Chủ nhóm tốt thần, tốt, nhiệm vụ này là chúng ta hồng hoang thế giới chiếu ảnh, xuất hiện một chút người quen thuộc cũng là chuyện thưởng, về phần ai đi làm nhiệm vụ này, chính các ngươi là tốt, ai cũng được, đó chính là ai. Đang khi bọn họ nhao nhao thời điểm, Phục Hy lặng lẽ meo meo đem nhiệm vụ cấp đi chúc mừng tay chân Phục Hy, cướp được nên thất tinh cấp nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Tổ Long, Phục Hy ngươi hèn hạ A, nhiệm vụ phát ra tới đều không nói một tiếng mà. Bắt đầu kỳ lân, chính là Không nói một tiếng, ngươi liền đem nhiệm vụ cho tiếp. Đến rồng, không phải đâu, lại bị ăn trộm gà ba. Côn Mô lão tổ, ta đột nhiên nghĩ đến, lần trước vọng thư đạo hữu cũng là làm như vậy. Vọng thư, ngươi có ý kiến? Côn Mô lão tổ, không có. Một chút cũng không có. Đáng giận, bị hắn cướp được. Đáng tiếc a, ta hối hận a. Phục hy thế mà vụng trộm đoạt nhiệm vụ. Phục hy nhiệm vụ này ngươi đem cầm không được, để cho ta tới. Bốn. Phục hy, ai bảo các ngươi một mực tại cái kia ánh sáng hồn nào? Nào giống ta, thật sớm chú ý chủ nhóm lúc nào phát nhiệm vụ? Thông thiên, thì ra là thế. Học được. Nguyên Thủy Thiên Tôn, học được học được lần sau ta cũng giống như ngươi, lén lén các loại nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái Nhất, qua loa à, vào xem lấy cùng ngươi bước bước lại lại không có chú ý nhiệm vụ. Đế Tuấn, Phục Hy đạo hữu quá giàu hoạt. Chuẩn đề, chính là chính là. Nữ Hoa, chúc mừng ca ca cấp được cao cấp nhiệm vụ. Phục Hy, ha ha, chỉ là vận khí tốt thôi. Tổ Long, tính toán, không giành được ta cũng không có cách nào, làm ơn sẽ giúp ta thật tốt giáo dục một chút dị giới những tên kia. Thái thượng lão bản tọa cũng là. Phục Hy, dễ nói. Dễ nói. Buốn Sau đó Phục Hy còn nói chuyện riêng với Nữ Oa, "Đạo Nữ hoa muội tử, có thể hay không cho ta mượn mấy món linh bảo?" Nữ hoa hiếu kỳ nói, "Đại huynh ngươi không phải đã sớm chuẩn thành sao? Đối phó mấy cái đại là Kim Tiên còn không đơn giản, hoàn thành nhiệm vụ này còn không phải dễ dàng. Đây không phải sợ vạn nhất ta. Phục Hy nói ra để cho an toàn, hay là mang nhiều mấy món linh bảo cho thỏa đáng. Nữ hoa nói muốn muốn, mở miệng nói, "Cũng là." Sau đó Nữ Oa đem Giang Sơn Sa tắc đồ cùng Hồng Tú cầu hai quyển linh bảo cho mượn Phục Hy. Mang theo cái này hai quyển cực phẩm tiên tiên linh bảo, Phục Hy có thể nói là lòng tin 10 phần, không nói hai lời trực tiếp liền mở ra cổng truyền tống, trực tiếp truyền tống đến nhận chức vụ thế giới. Phục Hy vừa đến nơi này, liền nghe đến tổ thần dị giới đang kêu gạo lấy nửa oa chết, Phục Hy cũng đã chết. Mặc cho bọn hắn lúc đó không gì sánh được tương đại, kết quả là còn không phải vẫn lạc. Các ngươi bọn này kéo dài hơi tàn thần châu thần linh, bất quá là chúng ta vật thí nghiệm thôi. Hôm nay các ngươi giám phản vệ đều phải chết, bốn. Phục Hy nghe được đằng sau, trong lòng khó chịu càng tăng lên. Ngươi chết, ngươi mới là. Chỉ gặp Phục Hy hét lớn một tiếng đạo ta Phục Hy, ở đây ba. Ai nói bản tọa chết ba? Bản tọa mới không có chết, các ngươi cùng lên đi. Phục Hy ba khí không gì sánh được nói, không có chút nào đem đối diện mấy vị tổ thần dị giới để ở trong mắt. Trong ngay mắt, Trường Sinh Đại Lục tất cả mọi người nhìn về hướng Phục Hy. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn là Phục Hy, trong truyền thuyết tổ thần Phục Hy. Quá tốt rồi. Phục Hy tổ thần sống lại. Ta liền biết, chúng ta Thần Châu không bị thua. Chúng ta còn có lực lượng. Tổ thần, chúng ta còn có tổ thần. Không sai, Phục Hy tổ thần nhưng mà năm đó mạnh nhất tổ thần một trong bốn. Vô số Trường Sinh Đại Lục nhân tộc reo hò không thôi. Phục Hy xuất hiện không thể nghi ngờ là cho bọn hắn đánh một đệ thuốc trợ tim. Dị Giới mấy vị tổ thần cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Phục Hy, làm sao có thể? Hắn không phải chết ba? Năm đó chúng ta thế nhưng là hao phí lao đại công phu mới vây giết hắn, hắn thế nào không chết? Điều đó không có khả năng muốn. Nhược chương 108, Phục Hy một vẽ khai thiên, liên sắt năm tôn tổ thần dị giới. Nói, chương 108, Phục Hy một vẽ khai thiên, liên sát năm tôn tổ thần dị giới. Nói, Phục Hy hai chữ này đại biểu không chỉ là một cái tổ thần danh tự. Vậy, càng là một loại truyền thừa, một loại tín ngưỡng. Tam thần châu nhân tộc, bất diệt tín ngưỡng. Năm thậm chí Tuần Châu nhân tộc tại phục hi xuất hiện ủng hộ phía dưới, chiến ý sục sôi, thế mà còn tại thế yếu tình hỗn dưới, ổn định trận cước. Sau phục hi lúc này nhìn về phía Tiêu thần, nói chính là đem bọn hắn mấy cái đều giết là được đi. Ba Tiêu thần gật đầu nói, hai đúng vậy, đem bọn hắn giết là có thể giải quyết nguy cơ. Ba hiện tại dị giới vượt giới mà đến tổ thần hết thể còn thừa lại 5 cái. 6 cái gì? Mà khác bốn cái đâu. Một tự nhiên là bị Viêm Hoàng Nghị Đế cùng tổ Long cho giết chết. Ba chín cái đánh hai cái rơi, còn bị người phản sát bốn cái. Không thể không nói, cái này tổ thần ở giữa thực lực sai biệt cũng là lớn. Nhưng là cho dù dạng này, Viêm Hoàng Nghị Đế cùng Tổ Long Thần Hồn cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Tổ Long Thần Hồn ám đạm không thôi, phản phất tùy thời đều muốn tiêu tán. Viêm Hoàng nhị Đế trên thân thể, cũng là hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, nhìn không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Còn lại chiến lược cũng thực có hạ. Lúc này Viêm Hoàng Nghị Đế đi vào Phục Hy trước mặt, một mặt kích động nói Phục Hy, Người thật là Phục Hy thôi, Người không có chết ba. Làm ban sơ mấy cái tổ thần một trong, Phục Hy đối bọn hắn những hậu bối này thế, nhưng là thượng xuyên dịu dắt. Thậm chí ở thời đại trước trong đại chiến, nếu không phải Phục Hy kéo lại đông đảo thủ, hai người bọn hắn cũng không xuống nổi. Bọn hắn vẫn cho là Phục Hy chết, lúc này gặp lại Phục Hy, càng là kích động không thôi. Phục Hy nhẹ gật đầu lại lắc đầu đạo ta là Phục Hy, nhưng lại không phải là các ngươi thế giới này Phục Hy. Viêm Hoàng Nhị Đế lộ ra vẻ không hiểu. Phục Hy giải thích nói các ngươi thế giới này từ trình độ nào đó tới nói, là ta thế giới kia chiếu ảnh. Cho nên thế giới này Phục Hy, đó bất quá là ta một đạo chiếu ảnh thôi. Mặc dù hắn cũng là độc lập tồn tại, nhưng là đến chứng đại la đằng sau, chỉ cần có bản tọa tại, hắn bản nguyên liền sẽ không triệt để hủy diệt, sớm muộn cũng sẽ có phục sinh một ngày. Chân chính Phục Hy sẽ không chết. Không sai. Chỉ cần cái này chiếu ảnh thế giới người đến chứng đại la, từ nơi sâu xa liền sẽ cùng hồng hoang thế giới bản thể có chỗ liên lụy. Chỉ cần bản thể không chết, bọn hắn ở thế giới này bản nguyên cũng sẽ không tiêu vong, sớm muộn cũng sẽ có phục sinh vào cái ngày đó chuyện còn lại, các ngươi cũng không cần lo lắng, cái này năm cái tổ thần dị giới ta tới đối phó." Phục Hy lạnh nhạt nói. "Năm cái đại la mà thôi." Với hắn mà nói, một bữa ăn sáng thôi. Lúc này, Tiêu Thần mở miệng nói, "Cái này 5 cái tổ thần, chính là Vũ tộc, Chu tộc, hồng tộc, Hoang tộc, Thiên tộc tổ thần, mỗi một cái tổ thần dị giới trên tay đều có pháp bảo khủng bố, nhất định phải coi chừng." Điên tâm. Phục Hy mười phần ngạo nghễ nói, "Có lẽ là người có tên cây có bóng." Đối với Phục Hy lời nói, "Tiêu thần bọn người lạ thừa 10 phần an tâm." Mà tại tổ thần dị giới bên này, sắc mặt lại là hết sức khó coi. Bọn hắn không tin người này là Phục Hy. Năm đó vây giết Phục Hy trận chiến kia, trong bọn họ thế nhưng là có không ít người tham gia trong đó. Càng là thấy tận mắt Phục Hy tử vong, nếu là Phục Hy cái này cũng chưa chết, chẳng phải là càng nói rõ sự bất lực của bọn hắn. Nhưng là, liền xem như bọn hắn cũng nhìn không thấu cái này tự xưng Phục Hy chi thực lực. Không thể nghi ngờ, vị này khẳng định cũng là một vị tổ thần cấp cao thủ. Đánh chết Mỗi lần Văn Minh kết thúc bên trong, Thần Châu nơi này tiểu gì cũng sẽ thêm ra mấy cái như vậy không biết tên tổ thần cao thủ. Vũ tộc tổ thần lạnh lùng nói ngươi tuyệt đối không phải Phục Hy. Phục Hy năm đó bị chúng ta tự tay chém giết. Hoang tộc tổ thần cũng làm mở miệng nói buồn cười, ngay cả mình diện mục chân thật cũng không dám bại lộ, chỉ dám đỉnh lấy Phục Hy tên tội a. Thần Châu tổ thần, quả nhiên là thật đáng buồn a. Phục Hy lại là một mặt lạnh nhạt nói năm đó các ngươi giết chết, bất quá là bạn tọa một cái chiếu ảnh thôi, các ngươi thế mà còn dính dính tự hỷ, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Kỳ thật theo Phục Hy nói như vậy, hắn nói cũng không sai. Trời giới này phục hi bản thân liền là hắn một cái chiếu ảnh thôi. Nhưng là lời này rơi vào người khác trong lốt hay, liền không được bình thường. Ngoa đảo. Thần Châu tổ thần nguyên bản như bức như vậy sao? Dị giới mẹ gần chết làm chết khô một cái, mới bất quá là người ta chiếu ảnh. Trong ngay mắt, không ít người liền nghĩ tới những cái kia chiến tử thần Châu tổ thần, sẽ không cũng là chiếu ảnh đi. Chiếu ảnh bỏ mình, chân thân ẩn giấu đi, chẳng lẽ là vì nghẹn một đợt đại chiêu. Trong lúc nhất thời một cố bị âm nhu bao phủ cảm giác, ba phủ cái này người dị giới tâm linh. Vô số thần Châu sinh linh không gì sánh được sùng tính nhìn xem phục hi. Thấy không? Đây chính là chúng ta Thần Châu Tổ Thần. Nư Bức. Đồng thời không ít người cũng nhìn về hướng một bên Viêm Hoàng Nghị Đế cùng Tổ Long Thần Hồn. Vừa mới đánh thế thảm như vậy, nguyên lai đều là tại ẩn giấu thực lực a ba. Thần Châu Tổ Thần, quả nhiên âm hiểm Nư Bức. Viêm Hoàng Nghị Đế cùng Tổ Long Thần Hồn càng là một mặt biệt khuất, nếu không phải vừa mới Tiêu Thần nói cho bọn hắn nguyên nhân, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng phải tin. Nhưng là, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến trạm đi già chọc thùng điểm này. Một cái thế giới khác tới cương giả, cùng Thần Châu ẩn Tổ Thần, hai cái này, cái nào mang tới uy càng lớn đâu? Ai cũng không biết, Thần Châu đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực ư? Quản hắn có phải hay không phục hi, giết là được thiên tộc tổ thần âm thanh lạnh lùng nói không sai giết chính là hôm nay hắn chết chắc không cần để ý tới hắn nói giết hắn hết thể tự nhiên là biết được chúng ta 5 người đồng loạt xuất thủ ta cũng không tin hắn có thể chống đỡ được 4 thu di vô cương khoa tộc tổ thần trong mắt giết ra hai vệt ánh sáng lạnh leo lập tức đánh xuyên mười mấy ngôi sao tay phải của hắn hóa thành mấy triệu thần Sơn ngang qua trên bầu trời mỗi một tòa đều so một ngôi sao còn muốn to lớn thiên tộc tổ thần cũng tại lúc này xuất thủ thế ra thiên thần xuống giết hướng phục khi chỉ gặp hắn trong tay thiên thần thương xuyên thủng tinh không, chín mâu dài tới mấy bạn rằm, đâm xuyên đến phục hi trước mắt, tính hủy diệt khí tức liền xem như tổ thần cấp linh hồn của cường giả cũng có thể trấn nhiếp, lưới mâu hàn quang bắn ra bốn phía, vô cùng băng lẫm coi chừng. Viêm hoàng nghị đế nhịn không được mở miệng nhắc nhở, lấy một địch năm phục hi, khiên động ở đây trái tim tất cả mọi người, nhưng là phục Hy trong mắt lại là lộ ra thần sắc khinh thường liền cái này. Chỉ gặp phục hi trực tiếp xuất thủ, một chưởng rơi, hỏa tinh bay thần quang Tứ Sạ, lập tức để quanh tinh quang đều ám đạm xuống, hào quang để cho người ta mắt mờ không ra. Lại cấu xương sát khí, dễ như trở bàn tay, để một mảng lớn tinh vũ triệt để hắc ám xuống dưới, vờn nát hết thảy vật chất. Thiên thần thương ứng thanh màn nát, thiên tộc tổ thần chấn kinh vạn phần đạo cái này sao có thể. Đây chính là tộc ta trí bảo tổ thần minh ba. Sau đó, Phục Hy càng là phất ống tay áo một cái, ước vạn tinh hải tại hắn dưới vung lên này cho bụi. Hoang tộc tổ thần thủ huyết mà quay về trên mặt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn lực của mình một kích, bù không được đối phương vung tay áo. Gia hỏa này thật hay là tổ thần a? Phục Hy lại lần nữa ra tay, một cỗ sát khí vô hình chấn động mà ra, quét sạch thiên vũ, đánh nát hư không ù ù. Giống như là thiên lôi đang chấn động, sát khí bộc phát, thần lực sôi trào mấy liệt, bộc phát ra vạn trượng quang mang, cuối cùng quang mang chói mắt vỡ vụn hết thảy, ầm vang bạo phát ra. Thời không cũng tại Phục Hy giới một trường này xô đổ, bàng bạc chiến lực lan đến gần vô hạn xa trong tinh không anh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hào quang giật giỡ. Tại đoạn mục đích trong con mang, những người khác bị cái này dư ba đều là hất bay ra ngoài, một chuôi máu dài, đem mấy chụp ngôi sao hủy diệt, không biết là ai vậy xuống huyết dịch đợi mang lại, thiên tộc tổ thần một kích tại Hy dưới một thần hồn chớp bụi, hóa thành Còn sót lại bốn vị tổ thần khiếp sợ không thôi. Cái này phục hi cũng quá mạnh đi. Tổ thần cảnh giới này đã bất tử bất diệt tồn tại. Bất luận một vị nào tổ thần muốn bị giết chết, đều cần bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Thế nhưng là cái này một thương thức, tại vừa mới bị đánh vỡ. Dưới một tích, tổ thần vẫn lạ. Thực lực thế này đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Trong ngay mắt, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, trước đó phục hi nói, có phải thật vậy hay không? Dị giới trước đó phí hết tâm tư giết chết, thật là đối phương một cái chiếu ảnh, trước mắt trước đó, thật là chân chính phục Hy. Một loại hoảng sợ cảm xúc, tại trong lòng của bọn hắn lan tràn, bọn hắn giống như thấy được một cái thiên đại âm u. Lúc này Cùng tiên tộc tổ thần quan hệ tốt nhất hùng tộc tổ thần hồ lớn ta không tin, ngươi tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy, ngươi nhất định là dùng đặc thủ nào đó thủ đoạn, loại thủ đoạn này, ngươi trong thời gian ngắn nhất định không cách nào vận dụng lần thứ hai, ngươi một cái người đã chết, đáng chết tại quá khứ, hiện tại đi ra, vậy liền lại giết ngươi một lần. Hung tộc tổ thần cuồng loạn căm phết, ngược lại là càng khiến người ta cảm thấy sự trột dạ của hắn. Thậm chí, chính hắn đều thừa nhận, người trước mắt chính là chân chính Phục Hy. Ngô mắt khôn. Phục Hy than nhẹ một tay. Sau đó, Phục Hy trong tay xuất hiện một cây bút, sau đó nhẹ nhàng lẩm bẩm một vẽ thiên. Bút vẽ rơi xuống, một bộ đẹp đẽ lệ giang sơn xà tắc đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, bao gồm thế giới này và vật vật. Giờ phút này vô số bút niệm nhăn, đồng nhiên trong lúc khế động, cùng nhau ngưng tụ tại Phục Hy trước người không cầu hoa tươi. Thời gian phảng phất bị dừng lại tại Phục Hy đặt bút trong nháy mắt đó, toàn bộ trường sinh đại lục đều bị đưng im, chỉ để lại Phục Hy một bút này. Phục Hy vẽ bắt quái, bắt đầu tại quẻ Càn ba chi thứ nhất vẽ, Càn là trời, cho nên vị một vẽ Khai Thiên. Thư hào bắt quái tại Phục Hy trung quanh xuất hiện. Trời can địa khôn nước hàm lửa cách lôi tốn núi cấn đuổi. Bao dung thế giới vật vật, cũng bao dung hết thể khả năng. Thiên địa hoành minh. Hình như có ca ca thanh nhiễm quân quân, trước mắt hắn mảnh thế giới này như chiếc gương vỡ vụn, phản phất bị phá đi một tầng sau, trận trận tiếng ồ lên quanh quần mà đến. Trong nháy mắt hồng tộc tổ thần hóa thành vô số mảnh vỡ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thế giới, trở thành trường sinh đại lục vị diện thần châu thiên địa chất dinh dưỡng. Dị giới đại năng nhìn thấy phục hi thủ đoạn, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Cứ thế mà chết đi. Đây chính là tổ thần A3. Mặc khác ba cái tổ thần lúc này càng là lòng sinh thoại ý đáng giận, năng lực của người này, đơn giản không thể cùng tổ thần giống nhau mà nói. Trong chốc nháy này, bọn hắn thật hoài nghi, bọn hắn thật là tổ thần A Vì cái gì cùng đối phương phong cách vẽ căn bản liền không giống với, hoặc là nói, đây chính là nghe đồn rằng, Thần Châu tổ thần chân chính thực lực sao? Viêm Hoàng Nghị Đế lúc này càng là nuốt một cái miệng nói, vị này phục hi thật thật mạnh a. Cương đại tổ thần dị giới, ở trước mặt của hắn đúng như cùng gà đất chó thành bình thường. Thực lực này trên lệch cũng quá lớn. Nếu là thế giới chúng ta phục hi có như vậy thực lực, bọn hắn Thần Châu chỗ nào sẽ còn bị dị giới đánh thảm như vậy? Không không đồng dạng là chiếu ảnh, thực lực này trên lệch cũng quá lớn đi. Tiêu Thần cũng là nội tâm rung động, hắn không đi tới, chính mình đưa tới tay chân nhu bước như vậy, Nguyên lai like chúng ta Thần Châu Tổ Thần bản thể nhu bức như vậy a. Nếu có thể đem mặt khác Thần Châu Tổ Thần bản thể cũng đưa tới, chỉ là dị giới. Đó không phải là một chuyện cười, Phục Hy rất hồng tộc Tổ Thần sau, lắc đầu nói ta nói, các ngươi cùng đi nhận lấy cái chết không tốt sao, làm gì để cho ta từng cái giết, lãng phí thời gian của ta. Còn lại ba vị tổ thần nghe nói lập tức giận dữ đáng giận ba. Ngươi là đang nhìn không dậy nổi chúng ta. Ta vì sao muốn để mắt chỉ là sâu kiến." Phục Hy lạnh nhạt nói, không có chút nào đem những này cao cao tại thượng tổ thần để ở trong mắt. Lúc này, trong nhóm thành viên nhìn thấy miỆng vụ cảnh bên trong Phục hy, cũng là kinh thán không thôi. Tổ Long, đáng giận A. Để Phục Hy được ba Nguyễn Vượng, lần tiếp theo ta đi chấp hành nhiệm vụ cũng dạng này. Thông tiên, Phục Hy cái này bức giả bộ, để cho ta hận không thể thay vào đó. Chủ đề, học được học được Phục Hy trang bức quả nhiên có một tay. Nữ Hoa nói, không nghĩ tới huynh trưởng cũng có phương diện này nằm thiếu. Con Ngô Lao Tổ, Nữ Hoa, Phục Hy đạo hưu cảm nộ là trang bức đại đạo A. Thật mạnh A. Đông Hoàng Thái Nhất. Nữ Hoa. Trúc Dung. Nguyễn Thủy Thiên Tôn, ta có dự cảm, Phục Hy đạo hưu sau khi trở về sẽ không bỏ qua ngô lão tổ trấn Nguyên tử Con ngô lão tổ Người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trốn đi, Hồng Hoang đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Hình ảnh lại lần nữa quay lại thế giới nhiệm vụ, ba vị tổ thần giận giữ phía dưới, nhao nhao tế ra chí bảo. Hoàn Vũ Đao, Vạn Trụ Tháp, Hoang Vũ Kiếm, ba kiện cấp cao nhất tổ thần trí bảo tàn mát ra vô tận sáng ngời. Các ngươi coi là dựa vào mấy món pháp bảo này liền có thể đền bù chúng ta trước đó chênh lệnh rồi sao? Quả nhiên là vô tri a. Phục Hi âm thanh lạnh lùng nói, chỉ gặp ba vị tổ thần đồng thời quát to ta vũ tộc nhân. Chu tộc nhân, Hoang tộc, tộc nhân, dâng ra tiến ngưỡng của các ngươi chi lực, trợ ngô các loại rết đi Trong lúc nhất thời, tại phía xa dị giới, tam tộc trong thần miếu, ba tòa tượng thần càng là tản ra vô lượng thần quang. Ba vị tổ thần thanh âm cách thế giới chuyển vào tam tộc bên trong. Vô số tộc nhân quỷ rạp xuống đất, vô số tín ngưỡng lực hội tụ như biển, nhờ nhờ tượng thần này chi lực chuyển vào ba kiện này tổ thần binh bên trong. Khi lấy được tín ngưỡng này chi lực ra trì đằng sau, ba kiện tổ thần binh bên trên cũng là uy năng tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, lực lượng càng là viễn siêu trước đó, thậm chí so với trước đó chín vị tổ thần cộng lại còn cường hơn. Phúc Hy nhìn thấy bọn hắn tế ra tiên tiên linh bảo, không khỏi cười nói sọ so bảo. Sau đó Phục Hy trực tiếp đem nữ oa cho Hồng Tú cầu, trực tiếp ném ra đi. Oeng. Dù là hội tụ tam tộc toàn bộ tín ngưỡng lực, ba kiện này linh bảo cũng không phải Hồng Tú cầu đối thủ. Vũ trụ hoàng ba vị tổ thần càng là tại cái này Hồng Tú cầu dư ba phía dưới tổ thần thân thể đập nát, tại chỗ bỏ mình. Đao. Chương 109, tay chân bảy mới bảy sủng, bức vương Phục Hy. Chương 109, tay chân bảy mới bảy sủng, bức vương Phục Hy. Tiên cổ đội vàng. Lúc này, nhất thời giấu ở mấy vị tổ thần phía sau thế giới khác đại năng xuất thủ. Nguyên bản đã bỏ mình ba vị tổ thần cả lực lượng thời không tác dụng dưới mặt thân thể gây dựng lại, mặc dù sắc mặt trắng bệnh hay là thân thể bị trọng thương, nhưng là cuối cùng là sống lại. Nếu không phải vừa mới cái kia ba kiện tổ thần binh nguyện tới tam tộc tín ngưỡng lực, chỉ sợ vừa mới dưới một cái kia, ngay cả thay đổi thời gian đều không thể phục sinh bọn hắn. Nhìn trước đó thiên tộc cùng hồng tộc tổ thần liền biết, chết không thể chết lại, ngay cả lịch chuyển thời gian đều không thể đem nó phục sinh. Hắn ngay từ đầu cũng không xác định, gia hỏa này, đến cùng phải hay không cái kia phục hi. Chính mình thế nhưng là tận mắt phục hi chết, nhưng là gia hỏa này trên người bản nguyên khí tức lại cùng cái kia phục hi giống nhau y hệt. Vì vậy Hắn mới khiến cho cái này 5 vị tổ thần tiến đến thăm dò một hai. Nhưng là không nghĩ tới, mấy vị này tổ thần căn bản cũng không phải là phục hi đối thủ, Hồng tộc cùng Thiên tộc tộc tổ thần càng là trực tiếp bị đối phương chém giết, ngay cả bản nguyên đều bị diệt. Mỗi một cái tổ thần đối với dị giới tới nói, đều là một bút hiếm có tài phú, dưới mắt hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ cứu. Vừa mới phục sinh ba vị tổ thần nhìn nhau, tự giác không phải phục hy đối thủ. Thời kỳ toàn thịnh đều đánh không lại đối phương, càng không cần hiện tại. Bọn hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là rời khỏi thần châu, lui về dị giới, bảo toàn tính mạng của mình. Phục hi chỗ nào nhìn không ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Nói đùa, hôm nay để cho các ngươi chạy, ta mặt mũi này còn hướng chỗ nào đặt. Còn không bị trong nhóm đám người kia chết cười. Phục Hy quá lớn, nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Nói đi, cái này Phục Hy liền tế ra nữ hoa cấp cho chính mình một kiện khác pháp bảo Giang Sơn xã tác Đồ. Giang Sơn xã Sát Đồ hành mình, hóa thành một phương thế giới, lập tức liền bao phủ dị giới lẻ bốn số không đại năng, còn có ba vị tổ thần không nghĩ tới gia hỏa này lại có bực này chí bảo. Dị giới đại năng trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Loại này diễn hóa thế giới bảo vật, liền xem như tại thế giới của bọn hắn cũng không có mấy cái oanh. Dị giới đại năng một quyền đệ xuống, tận chứa vô lượng thần quang cùng y năng lớn lao, lại là la đập vào một tầng màn sáng trong suốt bên trên, màn sáng kia lắc lư hai lần đằng sau liền khôi phục nguyên trạng, không có chút nào bởi vì dị giới đại năng một quyền này mà có bất kỳ tổn thương không phá nổi. Bản tọa còn không tin, từng luân từng luồng cuồng bạo, man hoang, lại dẫn một loại vô địch tinh thần ý chí khí tức, từ dị giới đại năng trên thân dâng lên. Hiển nhiên tu vi của hắn Viễn Siêu vừa mới mấy vị tổ thần, thậm chí đã sở đến chuẩn thánh biên giới, nhưng là cùng phục hy bị hay là kém nhiều lắm. Phục hy hừ lại một tiếng, Tôi động Giang Sơn Sát Đồ, nguyên bản bình tĩnh Giang Sơn Sát Đồ bên trong lập tức liền bắn ra dậy sóng tiếng nước, lực lượng đáng sợ bị hoàn toàn tố dục. Dị giới đại năng một quyền đánh vào không trùng, gây nên không gian chúng quanh không ngừng lắc lư, tựa hồ muốn phá toái bình thường, nhưng là cuối cùng còn lại dần dần ổn định lại trận pháp này, không gian cực kỳ vững chắc, cho dù là bằng vào ta không gian thiên phú mà không cách nào tiện tay xé rách nơi này không gian, có ý tứ. Dị giới đại năng sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trong bầu trời một đầu đục ngầu giống nước, từ chín ngày xuống, thẳng đến bốn người bọn họ mà đến, để mấy vị tổ thần đều là sắc mặt đại biến. Cùng thần Châu người giao thủ nhiều lần như vậy, đầu này được vinh dự Thần Châu tổ mạch Hoàng Hà, bọn hắn như thế nào lại không biết đang chết. Gia Hỏa này thật là phục hi, không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như vậy. Thần Châu tổ thần, tâm đều bận, bốn. Giờ khắc này, liền xem như dị giới đại năng cũng tin tưởng, trước mắt phục hi mới thật sự là tổ thần phục hi. Không thấy được đến Hoàng Hà đều đi ra rồi sao? Cái này còn có thể là giả? Trong nước sông này có cố lực lượng kỳ quái, tựa hầu ngay cả tổ thần thân thể cũng có thể ăn ổn. Thật sự là khác, nếu như không phải tận mắt tất cả ta cũng sẽ không tin tưởng, trên thế giới này lại có đồ vật có thể ăn mòn tổ thần chi thân. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, tổ thần cũng không phải vô địch sẽ xuất hiện vật chất ăn mòn tổ thần cũng không phải không có khả năng. Thần Châu bà bối, thật sự chính là nhiều a. Dị giới đại năng đưa tay tiến vào cái này, màu vàng trong nước sông cảm giác một chút nói ra trong này ẩn chứa một cố nhân quả quy tắc chí lực, chính là nguồn lực lượng này ăn mòn chúng ta tổ thần chi thân. Bất quá, dạng này liền muốn lưu lại chúng ta a. Chỉ gặp dị giới đại năng hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đánh ra, trực tiếp liền đem cái này hoàng hà sẽ nát gử, coi như pháp bảo của ngươi có mạnh đến đâu. Pháp bảo cuối cùng chỉ là pháp bảo. Sau đó, Dị Giới Đại Năng đáp ý lời còn chưa nói hết, vừa mới sụp đổ Hoàng Hà lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, cuồn cuộn nước sông hướng phía hắn mà tới, thậm chí so vừa mới khí thế càng thêm khủng lồ. Dị Giới Đại Năng sắc mặt lập tức liền đứng đờ đây, chính là trần chuỗi mà làm mất mặt ra các người đối với lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Phục hy thanh âm lạnh lùng tại trong vùng không gian này vang lên oanh. Hoàng Hà chi thủy sôi trào, mang theo lực lượng kinh khủng hướng về bọn hắn cọ rửa tới a. Vừa mới phục sinh ba vị tổ thần dẫn đầu chống đỡ không nổi phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại cái này hoàng hà chi thủy bên trong từ từ hóa thành bụi bặm tiên cổ đội và ba. Dị giới đại năng một lần nữa muốn nghịch chuyển thời gian, nhưng là lần này lại biến mất tại thế giới trong bức hoa kia, liền xem như thời gian cũng do ta khống chế. Phục Hy lạnh lùng nói a, tại chính mình lớn nhất áp chủ bài mất đi hiệu lực đằng sau, dị giới này đại năng cho dù pháp lực mặt trời cũng không thể thoát khỏi diệt vong chúng mục tiêu. Chuẩn thánh cùng đại la ở giữa trên lệch bản thân liền rất lớn. huống chi, cái này phục hy trong tay còn có như vậy chí bảo. Sở dĩ đem bảo vật này tới ra, chẳng qua là vì từ trên Tân Nguyên, đem bọn hắn triệt để mà gì thôi. Đồng thời, Phục Hy thôi động Giang Sơn Sát Đồ, lập tức liền bao phủ toàn bộ Thần Châu, đem hết thể xâm lấn người dị giới hết thảy đặt đi vào. Sau một lát, bất luận là dị giới đại năng, hay là tổ thần, cũng hoặc là là dị giới lại quân, đều tại Giang Sơn xã Sát Đồ bên trong phân giải thành tinh thuần nhất năng lượng, cũng trả lại cái này Thần Châu đại địa. Phục Hy lấy đi những cái kia tổ thần tiên thiên linh bảo, đi vào Tiêu Thần trước mặt nói nhiệm vụ hoàn thành, ta phải đi, nhớ kỷ Ngũ Tinh khen Tiêu Thần tự nhiên là vô độ ngực cam đoan, không phải liền là Ngũ Tinh khen a. Chút lòng thành Ngay tại Phục Hy muốn rời khỏi thời điểm, Viêm Hoàng nhị Đế nhịn không được tiến lên hỏi tiền bối lúc nào trở lại. Phục Hy dừng một chút bước chân nói ra, "Ta trung quy không phải là các ngươi thế giới người, nếu không có đại sự đương nhiên sẽ không lại đến, yên tâm các ngươi thế giới Phục Hy sẽ tại tương lai một đoạn thời khắc phục sinh. Đương nhiên, nếu là thần châu gặp nguy hiểm, có thể cho Tiêu Thần liên hệ ta, ta lập tức liền đến." Lúc đầu Phục Hy còn muốn hỏi Tiêu Thần muốn hay không hủy diệt dị giới vừa nghĩ tới thông tin nhận được hoàng đế tiếp sau nhiệm vụ, hắn không hỏi thêm nữa. Dị giới có câu nói nói thế nào, vô béo lại làm thịt. Viêm Hoàng Nghị Đế sau khi nghe, đó là vô cùng động. Có vị này cam đoàn, thần châu không lo. Chúng ta là thần châu sinh linh, bái tạ phục hi tiền bối. Tốt, làm chuyện của chính các ngươi đi thôi, bản tọa đi cũng là. Nói đi, phục hi biến mất tại trước mặt bọn hắn chúc mừng tay chân phục hi, hoàn thành thất tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng điểm tích lũy 400 V đúc chúc mừng tay chân phục hi thu hoạch được ngũ tinh khăng ngợi, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Phục hi bên này vừa về tới Hằng Hoàng, bảy nhắc nhở không ngừng vang lên, kết quả, phục Hy vào nhóm xem xét, phát hiện một đống người tại hắn. Phục hi, các ngươi đây là làm gì a? Cả đám đều ta làm gì, trước kia làm sao không thấy được các ngươi tình như vậy? Tổ Long, đến rồi đến rồi, 3 năm kỳ hạn đã tới, cung đình Bắc Vương trở về. Thông Thiên, chúng ta chưa bao giờ thấy qua trang bức trang như vậy, tôi mát thoát tục ta Thông Thiên nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Ngũ hành lão tổ, học xong, học xong, lần sau ta cuối cùng biết làm như thế nào trăm bức. Nguyên Vương, cậu Bắc Vương dạy ta làm sao trăm bức. Tô Thần nhìn thấy những lời này, cũng là khỏe miệng giật một cái, bọn gia hỏa này, tại dị thế giới bên trong đều học cái gì à, phong cách vẽ này rõ ràng không đúng à. Các ngươi còn có thể hay không có chút hồng hoang đại lão phạm. Bất quá giống như đầu này là ta mơ. Cái kia không sao. Phụng Hi, ta nhưng không có chắc bức. Ta đó là tại nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, đáng giận lại cho hắn được. Vô hình chớp mắt, trí mạng nhất. Trang chi đạo, ngạo thế gian, có ta phục Hy liền có trời. 4. Đế Tuấn, Phục Hy, các ngươi làm nhiệm vụ thời điểm chúng ta đều thấy được, ngươi thu hoạch nằm kiện tiên tiên linh bảo, lần này ngươi thế nhưng là phát đạt, không phát cái hồng bao, chúc mừng một chút. Thông thiên, phát hồng bao 31. Thái thượng lao tử, sắp thực hành là phát hồng bao. Trấn văn tử, nghe nói có hồng bao. Côn bằng, nơi nào có hồng bao chỗ nào liền có ta. Chuẩn đề, năm kiện tiên tiên linh bảo à, thật là là thật sự là hâm mộ chết ta nhất định phải phát hồng bao mới được. Hồng Vân, tên thực chế hâm mộ. Phục Hy, cái này đơn giản, các ngươi trở lấy. Phục Hy ban bố một cái 50 vạn điểm tích lũy liều vận may hòm bao. Càng Khôn lão tổ cấp được 64165 điểm tích lũy. Ngũ Hành lão tổ cấp được 2431 điểm tích lũy không. Đế Tuấn cấp được 15410 điểm tích lũy. Đông Hoàng thái nhất cấp được 13451 điểm tích lũy 4. Hào khí, không hổ là ngươi. Đa tạo Phục Hy, để cho ta cái này tại trong nhóm không lý tưởng có điểm tích lũy hòm bao. Trước đó kém mấy vạn điểm tích lũy có thể hoán đổi đồ vật, hiện tại đủ. Phúc Hy người tốt, người tốt cả đời bình an. 4. Phúc Hy lại đang trong nhóm phát một cái chuyên môn hồng bảo cho nữ hoa. Phúc Hy, nữ hoa nói đa tạ muội muội mượn bảo vật. Nữ hoa, huynh trưởng Khách khí. Đông Hoàng Thái nhất, đáng giận, ta cũng muốn muốn chuyên môn hồng bảo. Lần sau tá phát bảo tìm ta, ta cho ngươi mượn huống độ chung. Thông Thiên, ta cho ngươi mượn chu tiền từ kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cho ngươi mượn bản cổ phiên. Tổ Long, ta cho ngươi mượn tổ Long ấn. Phúc Hy, a, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Lần này lần, Phúc Hy tại trong nhóm địa vị lập tức liền siêu việt một mực tại tìm đường chết trên đường côn lô lão tổ trở thành tay chân bẩy mới bẩy sủng. Phục Hy đem Giang Sơn Sát Tắc Đồ cùng Hồng Tú Cầu trả lại cho cho nữ hoa, sau đó nhìn xem trước mắt mình pháp bảo, cảm khái nói rốt cục có trạm thi pháp bảo. Lần này Phục Hy có thể nói là thu hoạch tương đối khá, lập tức liền thu hoạch được năm kiện Tiên Tiên Linh bảo. Nguyên bản còn đang vì Trảm thi phát sầu hắn, lập tức liền không hờ hốt. Thậm chí còn có dư thừa. Kỳ thật Phục Hy tu vi đã sớm có thể đột phá chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng là khổ vì một mực không có Tiên Tiên Linh bảo Trảm thi không cách nào đột phá. Cũng không thể chính mình Trảm thi còn muốn tìm muội của mình tá pháp bảo đi. Cái này khiến Phục Hy mặt mũi để nơi nào? Phục Hy tùy ý lấy ra một kiện từ mấy đại tổ thần trên thân lấy được tiên tiên linh bảo chém. Phục Hy tâm thần khẽ động. Trong lúc nhất thời, Phục Hy trên thân linh quang mờ mịt, đỉnh đầu tam hoa nọ rộ, một bóng người ngồi ngay ngắn ở đỉnh đầu hắn tam hoa bên trong tản ra khí thế kinh người. Đây hết thảy, nước chạy thành sông, Phục Hy thành công chém tới Ái Thi, tấn thăng chuẩn thành Trúng Kỳ. Phục Hy, hôm nay cao hứng, tái phát một cái hòm bao. Phục Hy ban bố một cái 50 vạn điểm tích lũy liều vận may hòm bao. Tổ Long cấp được 21441 điểm tích lũy. Vọng Thư cấp được 1311 điểm tích lũy 4. Kỳ Hỏa, 3. Tình huống như thế nào? Vừa mới không phải mới phát qua hồng bào a Càng khôn lao tổ, Phúc Hy, chuyện gì xảy ra à? Đạo hữu hôm nay thế mà xuất hết nhiều, phát nhiều như vậy hồng bào. Phúc Hy, vừa mới chém tới ác thi, tấn thăng đến chuẩn thành trung kỳ, trong lòng cao hứng, mọi người cùng nhau chúc mừng một chút. Trong nhóm thành viên hòa đá, cái này mẹ nó tiêu chuẩn phàm nhĩ tái phát biểu A Đừng hỏi ta vì cái gì hồng hoang đại năng biết cái gì gọi là phàm nhĩ tái, họ chính là thế giới khác hiểu do đến. Con mô lao tổ, lại cho tên này được. Quả nhiên trang bức loại hành vi này đã xâm nhập đến phục hi đạo hữu nhất tay ném 2.2 đủ ở giữa, đây chính là trang bức chi đạo áo nghĩa a. Âm Dương lão tổ, Côn Ngô lao tổ, liền cùng ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều tại tìm đường chết một dạng. Ta mãnh liệt hoài nghi, ngươi tu luyện là tìm đường chết đại đạo. Nữ oa, 1. Nguyên vương, 24. Lúc đầu coi là cấp được hồng bao thật cao hứng, không nghĩ tới trở thành phục hi chúc mừng trên nền. Lập tức đã cảm thấy, trong tay điểm tích lũy, nó không tơm. Không muốn ngươi có thể dừng được ta. Cái kia không có khả năng. Thật là tơm. Cũng không biết, ta lúc nào mới có thể bước vào chuẩn thánh cảnh. Ta đều kẹt tại Đại La mấy phần năm. Đừng nói nữa, 100 100005 đi ngang qua, 200 20000 đi ngang qua 4. Phục Hy, các ngươi không cần hâm mộ ta, ta tin tưởng các ngươi về sau sẽ đột phá đến chuẩn thánh. Vậy liền mượn Phục Hy đại lão chúc lệnh. Hy vọng Phục Hy đại lão một câu thành sống đi. Không nói, ta cũng muốn đi cố gắng tu luyện. Đừng cố gắng, dù sao ngươi lại cố gắng cũng không đột phá nổi, người với người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng heo còn lớn hơn. 3, 4. Chủ nhóm Tô Thần, ta nói, các ngươi có rảnh ở chỗ này sờ bẹp nhóm, còn không bằng nhiều loạt nhiệm vụ. Hiện tại trong tay ta có 7 8 cái tam tinh cấp trở xuống nhiệm vụ, ai muốn? Tô Thần chính mình cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ này lập tức đến cái tám cái, cũng đều là nhiệm vụ đạt thủ, trực tiếp cho hắn nói lừa rồi. Có chút nhiệm vụ là ạ niệm thế giới có là tiểu thuyết thế giới, nhưng là những nhiệm vụ này quá cấp thấp, liền xem như nhiệm vụ đạt trụ, Tô Thần cũng lười đi xem, dù sao toàn bộ tiếp, sau đó ném đến trong nhóm, ai muốn đi làm, chính mình đoạt liền tốt. Chương 110, thấp tinh tay chân nhiệm vụ hoạt động mở ra, Thái Nhất Quang Vinh lấy được nhiệm vụ của Mã Sư Hạo. Chương 110, thập tinh tay chân nhiệm vụ hoạt động mở ra, Thái Nhất Quang Vinh lấy được nhiệm vụ của Mã Sư Hạo. Nhìn thấy Tô Thần nói 78 cái nhiệm vụ sau, trong nhóm thành viên lại lần nữa sôi trào. 78 cái nhiệm vụ? Đây là khái niệm gì? Dĩ vãng đều là một cái nhiệm vụ một đám người đoạt, hiện tại 78 cái nhiệm vụ đồng thời xuất hiện, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cơ được nhiệm vụ sát suất thật to tăng lên ba. Cái này có thể không khiến người ta kích động a. Cho ta, làm ơn tất lưu một cái nhiệm vụ cho ta. Chủ nhóm thật to, đừng quên ta à, ta đã lâu lắm chưa làm qua nhiệm vụ. Đúng vậy a, đúng vậy a, liền xem như thấp tinh cấp nhiệm vụ, ta cũng cũng chọn. Ngẫm lại ta điểm tích lũy, thế mà 90% đều dựa vào đoạn hồng bao tới. Ta đại lão cũng đường dành với ta bốn. Tô Thần thấy cảnh này cũng không nhịn được gâm thầm bật cười, tiện tay liền đem mấy cái thấp tinh cấp nhiệm vụ, ném cho gần nhất vào nhóm 7 thành viên, để bọn hắn làm quen một chút làm thế nào nhiệm vụ. Cuối cùng đem còn lại 2 cái tam tinh nhiệm vụ ném đến trong nhóm để bọn hắn loạn. Cứ như vậy, cũng coi như chiếu cố một chút người mới đi. Khi Hỏa, ta là nhất tinh nhiệm vụ, trợ giúp thành không phải là đánh bại thiết đạm thần hầu. Mặc dù ban thưởng không cao, nhưng là rốt cục có thể đi thế giới khác tản bộ. Vân, ta là nhị tinh nhiệm vụ, rốt cục rồ sạ Ki cứu vật lộ kỳ á. Đế Tuấn, ha ha, bản được nhị tinh nhiệm vụ chợ giúp lớn ống một truyện, cứu ra mẹ của hắn. Đối với nhiệm vụ này, Tô Thần nhìn thấy thời điểm cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới hệ thống này, ngay cả nhân vật phản diện nhiệm vụ cũng tiếp. Nhưng là nghĩ lại, chư thiên vạn giới đều là thật sự tồn tại thế giới, chỗ nào lại có cái gì nhân vật phản diện nói chuyện đâu? Hòa ảnh bên trong, tuyên thần nút mấy ngàn năm chính là vì cứu ra huy ra cơ, sống sợ sờ, sờ đem một cái nhiệt huyết khắc biến thành, đen tuyệt cứu mẹ nhớ, loại này mảnh liệt ý niệm, bị hệ thống bắt được tựa hồ cũng không đủ là lạ lạng. Hành lão tổ, ta đây là nhất tinh nhiệm vụ, trợ giúp Dương Quá tìm tới cô cô của hắn, một cái tìm người nhiệm vụ, thật đơn giản muốn. Thái thượng lao tử, ta cấp được một cái đặc thù nhiệm vụ, để cho ta trợ giúp một cái cố chủ chơi game, giúp hắn chơi thành giới đất, đánh bại An Đồ Ân. 3, 4. Nhìn thấy trong nhóm cái này liên tiếp dấu chấm hỏi đằng sau, Tô Thần cũng là trực tiếp cười phun ra không một để hổng hoang đại lao giúp ngươi đi chơi game, thật sự chính là có tài. Bất quá không biết vì cái gì, Tô Thần tâm lý không hiểu có chút mong đợi đứng lên chủ nhóm Tô Thần, Thái thượng lao tử, ngươi nhiệm vụ này thật là có thú. Thái thượng lao tổ, chủ nhóm, nhiệm vụ này cũng quá hiếm thấy đi. Chủ nhóm Thần, cái này không kỳ quái, chư tiên bạn ở cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ đều có. Có đôi khi tay chân cũng không phải là chỉ là giúp đánh người cũng có thể là chơi game cái gì chủ nhóm tốt thần ánh mắt của các ngươi không cần như vậy cả hạ. Trấn nguyên tử thì ra là thế là chúng ta nhỏ hẹp đông hoàng Thái nhất cũng đối tay chân 7 nhiệm vụ vốn là hết hệ đều có khả năng chủ nhóm tốt thần tốt dẫn tới nhiệm vụ đều đi chấp hành nhiệm vụ đường sợ kèm nhóm tốt chủ nhóm không có vấn đề chủ nhóm chúng ta cái này đi bốn. không bao lâu không vẫn bọn người liền hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ trở về nói cho cùng là thấp tin cấp nhiệm vụ đối với những ngày tối thiểu nhất đều là đạiạ tồn tại tới nói Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hồng Vân, ai, nhiệm vụ này quá đơn giản, bất quá thế giới này ngược lại là có chút ý tứ, đem chính mình một bộ phận linh hồn chuyển đổi thành vũ khí, ngược lại để bản tọa có cảm giác nộ. Võng thương, thế giới này mặc dù cấp thấp, cấp độ năng lượng cũng rất thấp, nhưng là đối với lực lượng sử dụng tinh sao độ bên trên, thật là không sai, bản tọa cũng là hơi có giận dắt, khai phát mấy cái không sai thần thông. Ngũ Hành lão tổ, chẳng lẽ liền ta xui xẻo như vậy à, ta cái này một cấp thấp thế giới, cái gì đều không có, làm xong nhiệm vụ, ta liền trực tiếp rút lui. Đế Tuấn, đừng nói nữa, ta nhiệm vụ này làm cảm giác ta mới là chủ mảng diện, mà lại người của thế giới này đầu góc có phải hay không không quá bình thường. Luyến mộng đam mê, trùng uỷ bị ủ, trang mực phạm, yêu đương não, thật là loại người gì cũng có. Đế Tuấn, cũng bởi vì một cái thầm mến nữ nhân chết liền muốn đi hủy diệt thế giới. Người đem nàng phục sinh chẳng phải xong việc a? Nhất định phải cùng thế giới làm khó dễ. 4. Rất nhanh, cơ hội nhận được nhiệm vụ người, đều hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, trừ một người, đó chính là Thái thượng Lao tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tò mò đứng lên, cái này Thái thượng lão tử nhận được nhiệm vụ đạt đến cùng là cái dạng gì nhiệm vụ? lấy thực lực của hắn, làm sao đến bây giờ còn không có giải quyết. Thật tình không biết, Thái thượng Lao tử hiện tại cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Kỳ thật cái này cũng không thể trách Thái thượng Lao tử, chủ yếu là bọn hắn lý giải trò chơi này đi, có chút sai lầm. Khi hắn xuất hiện tại cố chủ trước mặt, một thanh niên trực tiếp làm cũng quá bên trên lão tử đạo lao đầu người thật sẽ đánh an đồ ân. Lũ ngữ này bên trong nồng đậm công tin, đều nhanh tràn ra tới. Thái thượng kêu lão tử đâu chịu nổi loại kích thích này, lúc này liền biểu thị ta cái gì cũng biết. Đây thật ra là một cái vô ma thế giới, cho nên thế giới này nhiệm vụ cố chủ chỉ là cho là mình tại cái nào đó nhóm trò chơi bên trong, phát cái cày lên thuê tờ đơn, căn bản liền không có hướng siêu phàm phương diện muốn. Gặp lao đầu này nói mình sẽ đánh, thanh niên cũng chỉ có thể cảm thán, hiện tại người già thật đúng là chiều, ngay cả trò chơi đều sẽ đánh, nghe hay là toàn năng dáng vẻ. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại là ngoài người thanh niên này hôm trước. Chỉ gặp cái này thái thượng lao tử trực tiếp bên trên cố chủ hào tốt tiến đoàn. Kết quả đi vào, khá lắm, thái thượng lao tử căn bản liền sẽ không thao tác. Tại cùng nhau dấu chấm hỏi tam liên tình huống dưới. Trực tiếp liền đoàn diệt đối với loại này đứng như cọc gỗ đồng đội, trong đội ngũ người tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn đối với hắn tiến hành các loại thân thiết ân cần thăm hỏi, cùng tố chất tam liên. Cho dù là hàm dưỡng vô cùng tốt, luôn luôn lấy vô vi trừ danh thái thượng Lao tử, lúc này cũng là một trận nổi giận. Nhưng là nghĩ đến đó là cái nhiệm vụ đã thủ, hắn cũng chỉ có thể giặn xuống chính mình lửa giận trong lòng ngươi đến cùng có thể hay không a. Lúc này, Cố chủ cũng đối thái thượng Lao tử phát ra chất vấn. Người biểu hiện này, thấy thế nào, đều không giống như là biết bộ dáng a chính mình sẽ không tìm cái hàng lượm đi khu khu. Thái thượng lão tử ho khan hai tiếng đạo cái này muốn làm thế nào? Ngươi nói cho ta một chút. Không phải đâu. Ngươi vừa mới không phải còn nói chính mình toàn năng a. Cố chủ một bộ bị ngươi đánh bại dáng vẻ, vị đầu bắt đầu giới thiệu nói cửa thứ nhất này muốn đánh chính là thôn phệ ma. Trong thấy thôn phệ ma thả ra một cái màu đỏ bóng, liền lên đi đánh dục. Mạt khác sẽ từ bốn cái nơi hẻo lãnh đi ra ánh sáng, tối, lửa, băng bốn cái thuộc tính bóng, nhìn xem chủ C là thuộc tính gì, liền đem mạt khác thuộc tính toàn bộ đánh đi Đợi cắn nuốt ma đem còn lại bóng ăn hết, sau đó các loại chủ C chuyển vận là được rồi. Hắc vụ bột, hiện giai đoạn tới nói kỳ thật rất tốt đánh, tiến hành trực tiếp dùng sức mạnh không không ở. Giống kiếm hồn một giúp nhị giác, mù lòa lớn bằng, ma đạo điện thắp các loại đều có thể, hiện tại chỉ cần trang bị không phải đặc biệt kém, trên cơ bản tập kích đằng sau có thể giết chết bốn. Gian phòng này là có một cái thanh tiến độ chỉ cần cương thi tại trong vòng, thanh tiến độ đầy đằng sau sẽ ra ngoài của sáng, đằng sau liền có thể đánh bốn. Cái này bộ chính là tiến nhu toán sau thả phân thân, đem phân thân đánh chết đằng sau, nàng vòng phòng hộ sẽ biến mất, sau đó liền có thể dây nàng. Cũng có thể tại tiến hình trong nháy mắt tiến hành mạnh bắt, dạng này liền có thể nhảy qua chấm điểm thân, đánh con sóc giai đoạn. Sau khi đi vào tại tiểu địa đồ bên trên có thể nhìn thấy 5 cái một dạng đầu, đánh dụng ba cái liền có thể tiến vào bột dân phòng, sau khi đi vào chớ nóng vội đánh mắt to từ 4. Cố chủ thao thao bất tuyệt giảng giải, địa bộ này xem xét chính là trong truyền thuyết chúa tể lý luận. Nói nhảm, nếu là hắn nếu có thể, liền sẽ không nghĩ đến tìm người hỗ trợ. Thái thượng lao tử cũng là tuyệt từ đối phương trong miệng hiểu do ý nghĩ, vội vàng nói đã hiểu, đã hiểu, sau đó nhìn ta thao tác liên tốt. Sau đó trực tiếp thần niệm bao trùm thế giới này. Trong một nhịp thở, thái thượng lão tử liền biết cái đồ chơi này rốt cuộc muốn làm sao làm. Thì ra là như vậy, đơn giản. Sau đó, Thái thượng Lao tử trực tiếp tựa như biến thành người khác bình thường, hóa thân đại thần cấp thao tác tuyệt thủ. Các loại vi mô, luyện chiêu từ đầu tới đôi, bất luận là bổn hay là tiểu quái, căn bản liền người của hắn đều không có sợ đến, trực tiếp liền vô hại thông quan. Nguyên bản mấy cái kia còn tại phát ngôn bừa bãi đồng đội, càng làm ngậm đây chính là đại lão a. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể đánh an đồ ân vô hại thông quan. Gia hỏa này thật không phải là treo đi. Loại này tỉ mỉ thao tác, thật là người có thể làm ra tới. Cố chủ nhìn thấy lão tử vừa rồi cho đứng, còn có phóng thích kỹ năng điểm thời gian, cũng là trợn mắt hơn mồm. Tốc độ tay này, nhanh đều ra từng ảnh. Khá lắm, nguyên lai gia hỏa này vừa mới một mực tại giả heo ăn thịt hổ a như bức như vậy thao tác, ngươi dám tin tưởng hắn không có chút nào sẽ. Không nghĩ tới ngươi một lao đầu đã vậy còn quá nhanh liền lên tay, còn như thế như bức, lợi hại lợi hại. Không nghĩ tới các ngươi cái này tẩy đêm thuê trong đám còn có người loại này nói cho. Thái thượng lao tử hiện tại cũng là một thân mồ hôi, cái này so với hắn tìm người đấu pháp đại chiến một trận còn muốn loại. Nếu để cho hắn đánh người, có thể thuần hiệu, nhưng là cái này chơi đêm, lần thứ nhất tiếp xúc, trực tiếp cho hắn nói lời rồi. Không có cách nào, cái này chuyên nghiệp không nhỏ gãy a ại cố chủ tán dương sau, Thái thượng lao tử càng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi thế giới này, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ta có thể đi được chưa? Cố chủ nói ra đương nhiên là có thể, chúng ta thê đổi là cái thứ nhất thông quan an đồ ân cái này, nhất định phải cho ngươi ngũ tinh khen ngợi ba. Thái thượng lao tử xoa xoa mồ hôi trán nói vậy đã tạm. Cố chủ tự hồn là nghĩ tới điều gì còn nói, vậy vậy ta lần sau còn cần tay chân có thể tìm người sao? Thái thượng lao tử hai mắt tỏa sáng nói không có vấn đề. Loại nhiệm vụ này quen thuộc đằng sau, Liên phát hiện kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì độ khó đơn giản chính là suất điểm tích lũy suất ngũ tinh khen ngợi lợi khí. Trong nhóm thành viên nhìn thấy Thái thượng trưởng lão nhiệm vụ chàng cảnh sau, cũng là cảm thán không thôi Thái thượng lão tử tìm tới một cái trường kỳ điểm tích lũy phiếu cơm. Ta lúc nào có thể có một cái dạng này cố chủ. Ai, tên thực chế hâm mộ. Vì cái gì chuyện tốt như vậy đều là người ta? Bốn. Hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, cái này Thái thượng lão tử liền trở lại Hồng Hoang Colo, cũng nhận được nhiệm vụ ban thưởng cùng Ngũ Tinh khen ngợi. Thái thượng lão tử không chút do dự liền đem lần này Ngũ Tinh khen ngợi cơ hội cho dùng. Kết quả, vận này cũng không tệ lắm, thế mà rút thưởng thu được một thanh tiên thiên linh bảo hoàng cổ kiếm. Thái thượng lão tử Không nghĩ tới thế mà quất đến một thanh tiên thiên linh bảo, xem ra bản đạo gần nhất cũng là Ô Hoàng phụ thể a hoàng cổ kiếm. Hâm mộ, Thái thượng Lao tử vận khí thật tốt, nhất tinh nhiệm vụ lại có thể quất đến tiên thiên linh bảo. Không buồn không vì cái gì ta rút thượng chỉ có mấy trăm điểm tích lũy. Người này cùng người trên lệnh, có đôi khi so với người cùng chó còn lớn hơn. Không phải tù cùng đâu hẳng, vậy thì không phải là cùng một cái giống loài. 4. Thái thượng Lao tử, cũng liền bình thường đi, cái đồ chơi này trong tay ta cũng không có gì dùng. Ai? Thở dài. Phục Hy, ngươi hiện học hiện mạn. Tổ Long, xong, Thái thượng lão tử cũng chứa vào. Đồng viên, huynh trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng am hiểu đạo này ba. Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyên Lai Thái Thượng đạo bạn cũng là trong đạo này người. Côn Ngô lão tổ, phụ hi, thái thượng, cả đời chi đỉnh. Ha ha ha ha ba. Hồng Vân, Côn Ngô đạo hữu lại thả bản thân. Trấn Minh tử, kiên trì sống đến bây giờ không có bị đánh chết, có lẽ đây chính là Côn Ngô đạo hữu có thực lực này nguyên nhân đi. Tô thần lúc này lại là nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở bản nhóm sắp thăng cấp, sau đó sẽ tiếp nhận 100 cái nhiệm vụ, mỗi ngày cấp cho 10 cái nhiệm vụ. Xin mời chủ nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Lại phải bảy thăng cấp a. Đôi thần hai mắt tỏa sáng đã đợi lâu như vậy bọn này rốt cục muốn thăng cấp. Sau đó tô thần tại trong nhóm tuyên bố thông cáo ngày mai sẽ tuyên bố 10 cái tam tinh cùng dưới tay chân nhiệm vụ, trong vòng 10 ngày, hy vọng mọi người nô nước tập nhập tham gia. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, toàn bộ nhảy cẳng hoan hô đứng lên. Nguyên Lai tưởng rằng trước đó như vậy lập tức đụng tới 10 cái nhiệm vụ đã là quyền lợi, không nghĩ tới cái này đầu to ở phía sau a. Lập tức 100 cái nhiệm vụ, hay là vì nó 10 ngày. Lại thêm thái thượng lão tử còn tại rút thưởng bên trong tu được một kiện tiên thiên linh bảo. Lập tức tất cả mọi người bảy thành viên đều giãy lên đấu chí. Dựa vào cái gì hắn có thể chúng ta lại không tin. Nói không chừng chúng ta rút thưởng cũng có thể thu hoạch được tiên tiên linh bảo đầu. Cảm tại chủ nhóm. Chủ nhóm vĩ đại. Chủ nhóm như bức. Trong mấy mắt, đến ngày thứ 2, Tô Thần liền tiếp thu được nhiệm vụ trực tiếp phát ra tới. Mặc dù là dạng sáng, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất thật sớm trông coi nhiệm vụ. Khi Tô Thần phát ra nhiệm vụ, duy nhất một lần đoạt 5 cái tay chân nhiệm vụ. Thổ Long, Ngọa Cảo, Đông Hoàng Thái Nhất người hay là người a? Động tác nhanh như vậy ba. Cho con đường xuống a. Đông Hoàng Thái Nhất, không có ý tứ vốn cũng không phải là người, ta là yêu. Đông Hoàng Thái Nhất ta đi làm nhiệm vụ các vị. Ngoa Tào, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Ngươi tốt xấu lưu ngủ canh a. Gia hòa này, còn kém ngay cả nổi đều cho ngươi bưng đi. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, thời gian 10 ngày trong nháy mắt liền đi qua trong thời gian 10 ngày mặt, Đông Hoàng Thái Nhất không ngủ không nghỉ, mạnh liệt soát 30 nhiệm vụ 3. Có thể xưng trong nhóm nhiệm vụ thứ nhất của ma. Chương 111, 7 lần thứ tư thăng cấp, chư thần điên cùng xin mời vào nhóm. Chương 111, 7 lần thứ tư thăng cấp, chư thần điên cùng xin mời vào nhóm. Trong nhóm thành viên đều bị Đông Hoàng Thái Nhất đều khiếp sợ đến bọn hắn cũng không nghi tới, Đông Hoàng Thiên Dịch lần này mạnh như vậy A duy nhất một lần 30 nhiệm vụ, tổng cộng tại 100 cái, hắn lập tức liền xử lý 1/3. Đông Hoàng đạo hữu thật sự là quá mạnh. Không sai, ta nguyện ý sử người là mạnh nhất. Đang làm nhiệm vụ phương diện này, ngươi cũng là không có người nào muốn. Cũng là bởi vì Đông Hoàng thái nhất mạnh liệt suất nhiều như vậy nhiệm vụ, hắn tay chân bảng xếp hạng cũng là thẳng tắp lên cao, đã vượt tới người thứ hai. Càng làm cho tất cả mọi người kêu rên một mạnh. Nếu như nói tiên đạo là tại chất phó diện, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng nói, như vậy Đông Hoàng thái nhất chính là tại trên số lượng, một kỵ tuyệt chừ một cái chữ phục bên ngoài, không còn có khác. Ngày thứ 10, Tô Thần xuất hiện nhìn phán qua nhận nhiệm vụ thành viên. Khá lắm, Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà liên tục quét 30 nhiệm vụ. Cái này không tưởng thưởng một chút hắn, đơn giản có lôi với hắn cái này nhiệt tình a. Kết quả là 4. Do dự Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện đột xuất, thu được nhiệm vụ của Ma Sương hảo, cùng Tiên thiên Linh bảo một chuyện. Lập tức liền, trong nhóm này liền náo nhiệt. Bầy thành viên nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất thu hoạch được nhiệm vụ của Ma Sương hảo, cùng là nhịn không được đặt câu hỏi. Thông thiên, Đông Hoàng Thái Nhất, cái danh xưng này có làm được cái gì? Đông hoàng thái nhất, ta cũng không biết a, một mặt ngậm bước bên trong. Chủ nhóm Tô Thần, nhiệm vụ cuồng ma sương hào, tại Thương Thành mua sắm đồ vật có thể đánh giá 10. Bảy thành viên nhìn thấy phúc lợi này sau, con mắt đều tái rồi chủ nhóm ta cũng muốn muốn cái này sương hào. Chủ nhóm ta có một cái ý nghĩ to gan. Không sai, chủ nhóm, ta cũng có. Chủ nhóm, có thể hay không cũng cho ta cái sương hào a? Chủ nhóm Tô Thần, nói cái danh sương này hiện tại chỉ lần này một cái, về sau cũng sẽ không có. Chủ nhóm Tô Thần, ai bảo các ngươi lần này không đoạt nhiệm vụ, các ngươi nhìn Đông hoàng thái nhất, cỡ nào tích cực, ngay cả suất 30 nhiệm vụ, còn có đế tuấn cũng là làm hơn 10 nhiệm vụ. Ngươi xem một chút người khác hai huynh đệ. Bảy thành viên sau khi nghe, trong lòng vậy liền một cái hối hận a. Chủ nhóm chúng ta sai, chúng ta nhất định hào hảo làm nhiệm vụ. Chủ nhóm chúng ta không phải là không muốn làm nhiệm vụ a, mà là đế tuấn thái nhất cùng hai huynh đệ tốc độ tay quá nhanh. Không phải chúng ta không cố gắng, đều là hai tên giá hỏa kia quá giỏi hoạt. Chính là chính là, chuyện này thật trách không được chúng ta nha. Bốn. Nhìn xem trong nhóm một đống thành viên tại đậu đen do uống, đông hoàng thái nhất tâm tình, gọi là một cái thoải mái a. Nhất là khi nhìn đến danh hiệu phúc Lợi sau, tư bị kia đừng nói nữa. Giảm 10% chiết khấu. Nói cao giá không cao, nói thấp cũng không thấp, nhưng là mấu chốt là cái gì? Mấu chốt là người khác không có, người khác đều không có mà ta có. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là bức cách. Trong thiên đình, Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn nhìn nhau, Đông hoàng thái nhất cười nói, "Đại huynh ta đều nói rồi, lần này chủ nhóm phát nhiều như vậy nhiệm vụ, khẳng định có ẩn tàng ban thưởng. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là thu được nhiệm vụ cùng ma danh hiệu sưng hào thôi. Giảm 10% ban thưởng có thể giúp chúng ta tiết kiệm không ít điểm tích lũy, đồng thời còn có thể giúp chúng ta yêu tộc khai hỏa danh khí. Bây giờ trong nhóm có danh hiệu, coi như có ta một cái nha." Đế Tuấn cũng là cảm khái nói, hay là ngươi thái nhất nghĩ đến nhiều à, không nghĩ tới cái này nho nhỏ một cái nhiệm vụ bên trong, thế mà giấu giếm như vậy Huyền Cơ. Nếu không phải ngươi, Vi huynh đều kém chút bỏ qua. Về sau có nhiệm vụ chúng ta nhất định phải tham gia, vô luận là cấp thấp nhiệm vụ hay là cao cấp nhiệm vụ. Đông Hoàng thái nhất đạo, đó là nhất định, luận đạo nhiệm vụ. Ta thế nhưng là rất chuyên nghiệp. Cái tiêu nhị lệ ngươi cho rằng, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Đế Tuấn hướng về thái nhất kiêm tốn tỉnh giáo, tại quản lý yêu tộc phương diện này, thái nhất có thể có thể không bằng chính mình. Nhưng là tại kiến thức qua vô số thế giới khác đằng sau, Cái này thái nhất trong đầu ý đồ xấu, ngược lại là có nhiều lắm. Liên xem như Đế Tuấn cũng muốn thỉnh thoảng hỏi một chút cái này thái nhất ý kiến. Lần trước tại Bất Chu đỉnh núi sáng tạo thiên đình, có thể nói là thần lai chi bút. Ta coi là chúng ta vẫn là phải tiến một bước lớn mạnh yêu tộc thế lực. Đông Hoàng thái nhất nghĩ sâu tính kỹ đạo bây giờ hoàng, chuẩn thánh đã là qua quyết bình bình, thánh nhân mới là mấu chốt. Đừng nhìn chúng ta yêu tộc bây giờ đã có nữ hoa một tôn này thánh nhân, nhưng là nữ hoa là tình huống như thế nào, hai người chúng ta cũng đều biết được. Chẳng qua là treo cái tên thôi, đối với yêu tộc có thể có bao nhiêu thuộc về chi tâm đâu. Cái kia nghị như thế nào? Chúng ta nên mời chào ai đây?" Đế Tuấn hỏi Hồng Vân, Chấn Nguyên Tử. Đông Hoàng Thái nhất đạo Chấn Nguyên Tử thực lực không kém, mà lại Hồng Vân kia nói thế nào cũng là thu được Hồng Mông Tử khí ra hỏa, có cơ hội thành thánh. Mấu chốt nhất là, chúng ta có một trời sinh mời chào hắn lấy cớ. Côn Bằng. Đế Tuấn hỏi dò không sai. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng lần trước cái kia Hồng Hoang thế giới chiếu ảnh bên trong, côn bằng truy sát Hồng Vân lấy cớ tiến đến tiếp xúc Hồng Vân. Mà lại, bây giờ côn bằng thực lực càng ngày càng mạnh, tại yêu tộc thế lực cũng càng lúc càng lớn. Chúng ta cần tìm người đến cùng hắn chống lại, Hồng Vân chính là thí sinh tốt nhất. Muốn thực lực có thực lực, muốn mối cảnh có bối cảnh. Muốn phát triển tiền cảnh cũng có phát triển tiền cảnh, đầu óc không tốt lắm, còn dễ dàng khống chế, mấu chốt nhất là hắn cùng côn bằng lĩnh viên đi không đến cùng một chỗ. Không nghĩ tới nhị đệ ngươi lại muốn nhiều như vậy. Vì mình không bằng ngươi cũng, ngươi đây đều là ở đâu học được. Đế Tuấn cảm thán nói thế giới khác có quyển sách, gọi hậu hắc học đông hoàng thái nhất hồi đáp. Một bên khác, theo nữ oa Thành thánh, hoa hoàng thiên bên trong, nữ hoa cũng là nhận được một đống lớn hạ lễ. Bất qua lấy nữ oa bây giờ thân phận tự nhiên cũng là bình chân như vậy, đem những bảo vật này hết thảy nhận lấy bần đạo, thượng lão tử. Bần đạo, nguyên thủy thiên tôn. Bần đạo, thông thiên cầu kiến nữ oa thái nhân qua Hoàng Thiên bên ngoài, tam Thanh thân hành xuất hiện, cũng theo lên cầu kiến nữ oa. Trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm có thể nói là muội phần cảm giác khó chịu. Nữ oa người tiểu sư muội này dẫn đầu thành thánh. Cái này khiến cao ngạo hắn, trong lòng muội phần không phải mái. Nguyên bản hắn là nghĩ đến, nếu tiền bối nói, nữ oa thành thánh đằng sau, chúng ta mới có thể thành thánh, như vậy hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn làm cái thứ hai thành thánh người. Nhưng mà ai biết, lâu như vậy đi qua, hắn ngay cả cái thành thánh manh mối đều không có. Về phần vậy được thánh cơ hội, càng là không hiểu ra sao. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đặc biệt tìm đến nữ lấy một tìm kinh. Hy vọng có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm đôi này, luôn luôn tiếp sĩ diện Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, có thể là một cái cự đại đả kích mấy vị sư huynh không cần như vậy, hay là mau mau mời đến. Nữ oa cũng không có bày chính mình thánh nhân tư thái, ngược lại là hoàn toàn như trước đây mời tam thanh tiến và ba hoàn thiên. Nay mới khiến sắc mặt khó coi Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình hơi tốt một chút, không nghĩ tới Nữ oa sư muội thế mà có thể được đến chủ nhóm tiền bối coi trọng, dẫn đầu thành thánh, thật sự là bội phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn như cảm khái, trên thực tế lại là đang nói, Nữ oa thành thành, bất quá là dính tô thần ảnh sáng thôi. Cái này khiến một bên thông cùng thái thượng tử nhíu mày. Chúng ta là đến hỏi thăm, người cái này vừa lên đến, liền đem chủ nhân cho đổi. Nữ hoa cũng là không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, mở miệng, "Sư huynh nói đùa, luận tư chất, luận lộ tính, sư muội ta làm sao sánh được các sư huynh đâu. Sở dĩ có thể vượt lên trước một bước thành thánh, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, chủ nhóm vun trồng tôi." Chưa từng nghĩ, thái thượng lao tử lại là lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói cũng không phải, "Sư muội ngươi có thể đạt tại mọi người trước đó thành thánh, đây cũng là cơ duyên của ngươi, năng lực của ngươi, nhất định phải là trùng hợp hai chữ có thể lý dung." Liên như chủ nhóm coi trọng, như vậy vì sao chủ nhóm không coi trọng người khác đâu? Gặp Thái thượng lao tử nói như vậy, nữ hoa tự nhiên cũng là không tốt kiên trì, đành phải hỏi ba vị sư minh đến sư muội nơi này, cái này sợ cũng không phải là đơn giản chúc mừng đi. Nữ oa mười phần thông minh, biết loại thời điểm này tam thanh tự mình đến thăm, chỉ sợ cũng không phải là nói muốn vì chính mình chúc mừng. Thái thượng lao tử mười phần thẳng nhiên nhẹ gật đầu nói ra không sai, vân đạo ba người đến đây, là có cái yêu cầu quá đáng. Lao tử sư minh cứ nói đừng ngại. Nữ hoa mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng là vẫn không có trực tiếp làm nói ra không có gì, vân đạo chính là muốn hỏi một câu nữ oa sư muội, cái này thành thành cơ hội đến cùng là cái gì? Trước đó Lao sư đã từng nói, chúng ta mấy người đều đem chứng đạo, Thành thánh, thế nhưng là như thế nào chứng đạo? Lao sư nhưng không có nói. Bây giờ nữ hoa sư mọi người đã chứng đạo, chắc hẳn tất nhiên là có cảm giác ngộ, còn xin cáo chi M2. Mấy vị sư huynh vô cùng cảm kích. Thái thượng Lao tử ngữ khí mặc dù nghe bình tĩnh, nhưng là mơ hồ, lại lộ ra một cô vội vàng. Không sai, chính là vội vàng. Nữ hoa người sư muội này đều thành thánh, hắn cái này cái gọi là đại sư huynh, lại ngay cả thành thánh cơ hội là cái gì đều không có hiểu rõ, đây không phải mất mặt à? Nhưng mà, làm cho thái thượng lão tử không nghĩ tới chính là Nữ oa lại là chậm rãi lúc đầu, nói ra chỉ sợ muốn để lão tử sư huynh người thất vọng. Trước đó bạn cung chỉ là trong lòng có cảm giác, phát giác đây là bạn cung thành thánh cơ hội, lúc này mới xuất thủ tạo ra con người. Trong thời gian này, còn muốn đa tạ chủ nhóm đại nhân xuất thủ tương trợ, lúc này mới thành công chứng đạo. Đã như vậy, thật sự là quái rể nữ oa thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm dương quái khí nói một câu, liền biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tin tưởng nữ oa nói tới. Bởi vì cái gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, do mình cùng người, tại Nguyên Thủy Tôn xem ra, nữ khẳng định là không muốn bọn hắn sớm như vậy thành thánh. Lúc này mới cố ý không có nói cho bọn hắn, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì mình tới thời điểm cũng đi hỏi một chút chủ nhỏ tốt tốt tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cử động, để Thái thượng lao tử muội phần không thích. Cùng nữ hoa cáo lôi một tiếng, mang theo thông thiên rời đi, oa hoàng cùng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn âm dương quái khí, nữ hoa cũng không có si khí, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đã sớm biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là người như thế nào, căn bản không muốn cùng hắn so đo. Mà Tô Thần bên này, lại là bảy nhắc nhở vang lên. Bảy kinh nghiệm thỏa mãn thăng cấp yêu cầu, phải chẳng thăng cấp. Nói đùa, loại tình này, làm sao có thể không thăng cấp đâu. Thăng cấp Tô Thần không chút do dự nói bảy thang cấp thành công, trước mắt bảy đẳng cấp là bước cấp, thu hoạch được 10 cái mời danh nghịch, cùng cấp 4 chủ nhỏ gói quả. Đối với cái này cấp 4 chủ nhóm gói quả các ngươi có cái gì, Tô Thần cũng là 10 phần hiếu kỳ mở ra gói quả thành công, thu hoạch được Hồng Mông Linh căn đại đạo thánh thụ, thu hoạch được Hỗn Nguyên vô cực kim đan 10, thu hoạch được Hỗn Độn linh bảo quỷ nguyên chi địa. Tô Thần nhìn những bảo vật này thời điểm, rất là chấn kinh, lập tức liền cái này cấp 4 chủ gói quà rất người. Gói quà này ban quả là một lần so một lần tốt. Hồng thụ, tên như ý nghĩa, đây là một gốc Hồng Mông Linh căn Trong đó càng là dự dụng mấy cái hoàn chỉnh đại đạo, vùng những cái kia hỗn độn linh tăng không biết mấy con phố đi. Hỗn nguyên vô cực kim đang thì càng không cần nói, đến tô thần cảnh giới này, mỗi một khóa có thể đối với hắn tạo tác dụng năng dược, vậy cũng là vô giới chi bảo. Những đan dược này, liền xem như đến đại đạo cảnh đều có thể tiếp tục sử dụng. Không chỉ có thể cho tu vi của mình tinh tiến, càng là có thể khôi phục tự thân thương thế. Cuối cùng cái này hỗn độn linh bảo kỉ nguyên chi địa, trong đó càng là ẩn chứa từ xưa đến nay, vô số kỉ nguyên đại đạo, vật này càng là có thể dùng đến tránh thoát vô lượng lực kiếp, bất quá chỉ có thể dùng một lần vượt qua vô lượng lực kiếp, dùng đằng sau liền vỡ vụn. Từ chính độ nào đó đến xem, cái này tương đương với tạo hóa đĩa ngọc thằng các bạn. Mà hắn một cái khác thuộc tính, càng là kinh người đợt này ban thường, cho dù là đối với hiện tại Tô Thần tới nói, đó cũng là tác dụng phi phàm. Bầy nhắc nhở lại lần nữa vang lên tên nhóm chán đã mở thả, xin mời chủ nhóm mau chóng tuyển nhận thành viên mới vào nhóm. Hệ thống thế mà thúc chính mình nhận người vào nhóm. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình, Tô Thần bản năng đã cảm thấy, chỉ sợ phía sau hệ thống này muốn nghẹn cái gì đại động tác, lúc này mới thúc chính mình nhận người. Tô Thần cũng không rảnh lần nữa chiêu cáo hường hoàng. Cuồn thanh âm truyền vào, sao Mỗi một cái Hồng Hoang Sinh Linh trong Thhai Chư Thiên Vạn Giới tay chân bẩy lại lần nữa tuyển nhận thành viên, trong Hồng Hoang bất luận cái gì chư thần có thể xin mời. Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ Hồng Hoang lập tức liền chấn động, chư thần cũng là kích động không thôi một đã nhiều năm như vậy, bọn này trong truyền thuyết Chư Thiên Vạn Giới tay chân bẩy, rốt cục nhận người ba. Phía trước mấy lần cơ hội bỏ lỡ còn chưa tính, lần này quả quyết không có khả năng bỏ lỡ nữa. Tiên đỉnh tử phủ, Đông Vương công một mặt kích động nói rốt cục đợi đến hôm nay, lần này ta nhất định phải vào nhóm. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng là chịu đủ loại khổ sóng này. Chỉ một mình ngươi tưởng tượng một chút, mỗi lần bọn hắn loại đại năng này cấp cường giả tụ hội thời điểm, người khác đều đang nói một chút hắn nghe không hiểu lời nói, nhiệm vụ gì à, điểm tích rồi à, đánh giá a đi qua hỏi một chút, người ta xem xét, ngươi cũng chưa đi đến bảy. Lập tức liền không thế nào phản ứng hắn. Cái này khiến hắn cái này cái gọi là nam tiên đứng đầu mười phần thật mất mặt. Một cái ngay cả bảy đều vào không được nam tiên đứng đầu lại có bao nhiêu người sẽ thừa nhận. Đông Vương công cảm giác mình bị bài xích tại Hồng Hoang đỉnh cấp vòng tròn ở ngoài. Nghĩ đến cái này, Đông Vương công lập tức hiệu triệu Tiên đỉnh tu sĩ, toàn bộ xin mời. Bất kể như thế nào, lần này Chúng ta tiên đình tử phụ, nhất định phải cầm xuống một cái danh bạch. Tây, tây Vương Mẫu cũng lộ ra dáng tươi cười đợi đã nhiều năm như vậy, tay chân bảy rốt cục lần nữa nhận người. Lần trước nghe Hi Hòa thường hi các nàng cùng mình nói cái gì tay chân bảy, chư thiên và giới, càng làm cho nàng lòng ngưỡng ngái khó nhịn lần này, nhất định phải vào nhóm mình không thể bị cực hạn tại cái này trong hồng mang. Tây Vương Mẫu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói, cùng lúc đó, Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, Vu tộc đều để người trong tộc xin vào nhóm 10 khăn đệ cử tiểu đồng bọn đòi với ta, 32 cá nhân đại tần tử. Chương 112 Tổ Long Nguyên Vương Thủy Kỳ lần dốc hết vô liếng, mua sắm vào nhóm danh lệch. Chương 112, Tổ Long Nguyên Vương Thủy Kỳ lần dốc hết vô liếng, mua sắm vào nhóm danh lệch. Long tộc, Tổ Long nhìn xem dưới trướng Vô Số Long tộc, lời thể son sắc nói lần này, chúng ta Long tộc nhất định phải bảo trì chúng ta dẫn trước ưu thế, lại giành lại một cái danh lệch. Cần tuân tộc trưởng chi lệ. Vô Số Long tộc nhau nhao giận dữ hét. Phượng tộc chúng ta Phượng tộc đã rơi ở phía sau, đã mở ra 3 lần vào nhóm, chúng ta Phượng tộc trừ bên ngoài là không có bất kỳ ai. Này, giới tay đám, nếu không ngẩng đầu được lên mà Cứ như vậy các ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng cái gì thượng cổ tam tộc à? Ân. Vi Phượng tộc Vinh Quan Ba. Vô số Phượng tộc nhau nhau giận dữ hết. Kỳ Lân bộ tộc khác bản tọa cũng không nhiều lời. Liên một câu, bản tọa không nghĩ rằng chúng ta Kỳ Lân bộ tộc, tại tam tộc bên trong hạng chót, các ngươi có thể làm được thôi. Có thể ba. Vô số Kỳ Lân bộ tộc tộc nhân quát trầm lên. Một bên khác, Tô Thần Tiễn Bảy, liền thấy trong nhóm thành viên nghị luận ầm ĩ đợi lâu như vậy, bảy rốt cục thằng cấp a. Chờ lấy một ngày quá lâu, lệ rơi mặt. Xin thời hệ liệt. Đáng tiếp theo vào nhóm khẳng định có trong tộc ta người. Cho cười. Chỉ có người tộc ta mới có thể bị chủ nhóm nhìn trúng. 4. Chủ nhóm Tô Thần, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy, Hậu Thổ, Thông Thiên, Côn Bằng, các ngươi năm cái gần nhất biểu hiện không tệ, cho các người một cái mời vào nhóm danh lịch. Đông Hoàng Thái Nhất, đa tạ chủ nhóm tiền bối. Phục Hy, cảm tạ chủ nhóm đại lão. Thông Thiên, đa tạ chủ nhóm thúc thúc. Côn Bằng, chủ nhóm tri ân, Côn Bằng Ghi nhớ. Chủ nhóm Tô Thần, về phần những cái kia không có lấy đến mời danh lịch, cũng đừng quá khó chịu, về sau chỉ cần làm nhiều nhiệm vụ, các ngươi đều sẽ đạt được danh lịch. Chủ nhóm tri ý, chúng ta minh bạch, làm nhiều nhiệm vụ, đã hiểu. Ai, lần này không được, lần sau nhất định cố gắng. 4. Sau đó Tô Thần bắt đầu xem xét xin mời vào nhóm Hồng Hoang Chư Thần. Rất nhanh Tô Thần liền từ trong đó chọn lựa ra thích hợp vào nhóm nhân duyên, theo thứ tự là Hạ Phiên, Đông Vân Công, Tây Vưng Mỗ, Tiếp Dẫn, Đoại Nhân Thị thông qua được. Từ Tiêu cung bên trong, Hạ Phiên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đối với cái này Chư Thiên Không Bốn Không Vạn Giới tay chân bảy, hắn đã ngất ngã đã lâu. Lại thêm trước đó bởi vì không có gia nhập cái này Giới tay chân nhân, ném đi lão mũi để nó thêm nóng sư huynh, thông qua được. Một bên giao chỉ lộ ra vẻ hâm mộ. Hai người bọn hắn đều đưa ra xin mời, kết quả chỉ có Hạo Thiên một người thông qua được, ngươi nói cái này có thể không để cho nàng hâm mộ a. Đúng vậy ba. Ta thông qua. Ta cùng lao ra tại trong một nhóm. Hạo Thiên cố nén nội tâm kích động nói ra, Tiên đỉnh, tử phủ ha ha. Bản tọa rốt cục thông qua được. Đông Vương công ngửa mặt lên trời cười to nói. Nguyên bản hắn nghĩ đến, coi như hắn gia nhập không được, dưới trướng nhiều người như vậy, chỉ cần có một cái gia nhập liền tốt. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, thượng tiên thế mà cho hắn như thế một kinh hỉ. Lần này chính mình rốt cục vẫn là tiến vào cái này trong hồng hoang cấp cao nhất vòng tròn. Phương Tây tiếp dẫn nhìn thấy chính mình vào nhóm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không phải sao, tương lai thiên đạo 6 thánh, liền chính mình một cái không có vào nhóm, cái này khiến tiếp dẫn có một loại tất cả mọi người không mang theo chính mình chơi cảm giác. Hiện tại xem như vào nhóm a, 4. Ở trong thiên đình, Đông Hoàng thái nhất bà thập đại yêu thánh triệu hoàn đến, nhìn xem bọn hắn, nói ra bản tọa có một cái mời danh ngạch vào nhóm danh ngạch, các ngươi ai muốn đi vào. Thập đại yêu thánh nhìn chăm chú một chút, sau đó không gì sánh được cung kính nói hết thảy đều nghe theo yêu hoàng an bài. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Đông Hoàng Thái nhất khẽ gật đầu nói trắng trạch nhiều lần vì yêu tộc bảy mưu tính kế, chính là ta yêu tộc quân sư, Lao khổ công, cao không nói, vào nhóm đằng sau cũng là một sự giúp đỡ lớn, lần này hắn có thể vào nhóm, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có vấn đề. Chúng ta không có ý kiến, hết thể nghe theo yêu hoàng đại nhân an bài. Trắng trạch huynh đệ hoàn toàn xứng đáng. Đông Hoàng Thái nhất bạ danh hạch cho trắng trạch sau, nói ra, về sau bản tọa có mời danh hạch, các ngươi có cơ hội gia nhập tay chân bệ. Trắng trạch vô cùng kích động nói bệ hạ đại ân. Bên cạnh còn lại chín đại yêu thánh cũng là nhao nhao mở miệng nói đa bệ hạ. Vậy hạ đại ân, chúng ta không thể báo đáp. Chúng ta định là yêu tộc, sống pha khói lửa, không chối tử. Vu tộc thánh địa bên này lại là phạm và khó. So sánh yêu tộc đột đoán, vu tộc nơi này, 12 tổ vu ở giữa, ai lại sẽ nhường ai, ai lại sẽ chịu phục đầu. Hậu thủ có chút nhức đầu nói ra ta hiện tại thu được một cái mời danh nghịch, các vị các ca, ai bọn họ muốn vào nhóm. Cộng công trước tiên mở miệng đạo hầu thủ muội muội, đây nhất định là ta nha. 12 tổ vu ở giữa, căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì khiêm cho ngươi làm gì. Đi cùng chúc dung đối với phun A3. Cú mang âm thanh lạnh lùng nói hầu thủ muội Hay là cho ta đi, trong nhóm đã có chúc dung cái kia kéo thấp vũ tộc cấp bậc gia hỏa, cũng không thể lại tiến một cái cùng hắn không sai biệt lắm ra hỏa. Ngươi là có ý gì? Dựa vào cái gì đem ta cùng Trúc dung tên phế vật kia nói nhập là một? Lần này cộng công không vui nói nhập là một. Mỗi lần ngươi cũng cùng hắn hai cái đôi đến đôi đi, rất khó tưởng tượng các ngươi không cùng đẳng cấp tồn tại, dù sao chúng ta cùng Trúc dung đều không có nhiều như vậy tiếng nói chung. Cú mang trực tiếp đương đạo ngươi có ý tứ gì? Cộng công bên người xuất hiện từng đạo gợn nước, thủy chi đại đạo pháp tất hiện, hiện liền mặt chưa ý tứ thôi. Cú mang quanh, hiện ra từng tia từng tia màu xanh biếc. Mục chi pháp tắc tranh phong không để cho. Hai người các ngươi, đối với phun về đối với phun, đừng kéo tới ta ba." Trúc Dung cả giận nói. "Không phải sao, hai người các ngươi lẫn nhau tổn hại coi như xong, vì sao muốn đem ta dính líu vào? Ta không phải liền là đến xem náo nhiệt ta ba." Huyền Minh rung tay đạo không có cái nào, ai bảo Trúc Dung ngươi vào nhóm đằng sau một chút cống hiến đều không có, ngươi nhìn hậu thổ tại phía sau ngươi vào nhóm, dựa vào chính mình đều mò được một cái mời danh ngạch, ngươi cái này lao thành viên cái gì đều không có. Hậu tổ muội không bằng ngươi đem danh ngạch cho ta đi, hai chúng ta tỷ đồng tâm, không thể so với bọn hắn hữu dụng. Lúc này, Huyền Minh vẫn không quên giật dây hậu thổ đem danh ngạch cho hắn, thậm chí còn đánh ra tình cảm bài. Cái này khiến một bên Trúc Dung là càng thêm tức giận thôi. Các ngươi trò chuyện, ta đi. Trúc Dung cũng là chịu không được loại hoàn cảnh này, trực tiếp đứng dậy, rời đi nơi đây. Không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát ra. Một đám tổ vu đều nói ta, lần này để hắn vào nhóm, làm cho hậu thổ là được không xấu hổ. Cuối cùng, hậu thổ hay là lựa chọn đế dàng vào nhóm các ngươi không nên tranh cãi, lần này danh ngạch liền cho đại ca đi. Cuối cùng, hậu thổ hạ quyết tâm nói. Còn lại chín đại tổ vu mặc dù không có cam lòng, nhưng là lại không có cái nào. Danh ngạch này là hậu tổ, nếu hậu tổ có quyết đoán, bọn hắn cũng không có cách nào cải biến ý nghị của hắn. Mà Côn Bằng bên này, hắn một mực ở tại phương Bắc, lại thêm cái tính cách này vấn đề, giao hảo đạo hữu cũng không có bao nhiêu, trong lúc nhất thời không biết mời ai vào nhóm tốt một chút. Lúc này Tổ Long lại là nói chuyện riêng Côn Bằng đạo không biết Côn Bằng đạo hữu có thể có thích hợp danh ngạch nhân tuyển. Tạm thời còn không có, thế nào? Côn Bằng tự hồ nghĩ đến Tổ Long ý đồ đến, cố ý nói ra cái kia thật là quá tốt rồi. Tổ Long tin tức phát nhanh chóng dù sao danh ngạch này đạo hữu cũng không dùng được, không bằng đem danh ngạch này bán cho ta vừa vặn rất tốt. Không sai. Tổ Long tìm côn bằng ý nghĩ chính là mua sắm lời mời này danh ngạch. Nó mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là muốn cho chính mình con trai trưởng đại nhập Tiên Long vào nhóm. Tổ Long thân là Long tộc tộc trưởng hay là công và tư rõ ràng. Nếu là danh ngạch này là chính hắn có được, vậy hắn tất nhiên sẽ không cho con của mình, mà là lựa chọn cho Long tộc cường giả. Không có cách nào, trong Long tộc cường giả bây giờ còn không ít. Coi như nến rồng đã vào nhóm, còn có ứng long, thanh long bọn người. Thân là tộc trưởng, hắn tất nhiên không có khả năng lấy quyền nhũ tư. Nhưng là, nếu là lấy một cái phụ thân thân phận đi ra mua danh hạch, vậy liền không thành vấn đề. Côn Bằng nói ra bán cho ngươi có thể, nhưng là phải dùng linh bảo cùng điểm tích lũy đổi, những vật khác không cần. Tổ Long nghe chút, lập tức mừng rỡ không có vấn đề, yên tâm đi. Luân bảo vật, Long tộc chi rồi rảo viễn siêu người bên ngoài tổ tượng, lại thêm cái này Tổ Long gia nhập trò chuyện nhóm cũng có một đoạn thời gian. Tay này bên trong điểm tích lũy cũng là không ít, đổi một cái danh ngạch, đâm đâm có thừa. Côn Bằng cũng là cảm thấy, đem danh ngạch này đổi thành điểm tích lũy cùng bảo vật, đối với mình tới nói, là một cái lựa chọn tốt. Cuối cùng Tổ Long lấy 3 kiện thương phẩm tiên tiên linh bảo, cộng thêm 1 triệu điểm tích lũy, thành công mua được Côn Bằng vào nhóm danh ngạch. Sau đó Tổ Long mời Đại Nhật Thiên Long vào nhón. Kỳ thật Tổ Long cùng mình Nhi từ này quan hệ cũng không tốt, bởi vì Đại Nhật Thiên Long sau khi xình, quanh thân toàn thân xích hồng như máu, tướng mạo cùng thuần chủng Long tộc khác hẳn hoàn toàn. Vậy cách này cùng Tổ Long tương khắc, đúng lúc gặp Cửu Tinh Liên Châu, Đại Nhật Thiên Long tự thân huyết mạch mượn nhờ thiên tượng cưỡng ép tiêu tán Tổ Long một nửa công lực, dẫn đến Tổ Long cùng với vợ, thủy kỳ lẫn lúc đối chiến, ở thế yếu ném đi mật mũi. Mà trong Long tộc không ít người, người phi thường căm thù Long, cho là nếu không phải hắn trận cũng sẽ không thường, làm cho vô số Long tộc binh sĩ chết hảm. Lần này, trong Long tộc đối với Đại Nhật Thiên Long đa số ước thiết cùng xa lãnh. Tổ Long mặc dù biết, nhưng là cũng không có làm cái gì, cái này khiến bọn hắn quan hệ rất kém cỏi, Đại Nhật Thiên Long càng là trốn đi Long tộc. Cũng chính bởi vì hắn trốn đi Long tộc mới bị cái kia Cửu Thiên côn bằng đánh lén gây thương tích, một lần sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Kỳ thật Tổ Long đã sớm muốn cùng Đại Nhật Thiên Long ở giữa hòa hoãn một chút quan hệ, nhưng là một mực không có gì cơ hội, lần này Tổ Long phụ tử ở giữa mâu thuẫn rốt cục bắt đầu làm tan. Thủy Kỳ Lân Phượng nhìn thấy người trong tộc không thể vào nhóm, tâm tình phiền thôi đây đã là nhóm thứ tư vào nhóm. Thế nhưng là chính mình trong tộc, lại là ngay cả một cái vào nhóm đều không có, người nói này làm sao có thể làm cho bọn hắn vui vẻ. Nếu là tất cả mọi người dạng này thì cũng tôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác Long tộc, Vũ tộc, Yêu tộc đều thu được mời danh lịch. Cái này khiến bọn hắn càng là bực bội bất an. Mà với lúc này, mẹ hắn lại nhìn thấy Đại Nhật Thiên Long bị Côn Bằng mời vào nhóm, lập tức liền lên nghi đang yên đang lành Côn Bằng làm sao lại mời Đại Nhật Thiên Long vào nhóm. Quan hệ giữa bọn họ lúc nào? thuốc như vậy, cũng không nghe nói cái này Côn Bằng cùng Đại Nhật Thiên Long có quan hệ a. Rất nhanh bọn hắn đã nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt. Tổ Long, một điểm là Tổ Long cùng Côn Bằng nói cái gì, đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu không, Côn Bằng sẽ không vô duyên vô cớ mời đại Nhật Tiên Long vào nhóm. Lúc này bọn hắn cũng động tâm tư, nếu Tổ Long có thể mua được Côn Bằng, như vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể mua được những người khác đâu. Nói làm điều làm. Cái này Thủy Kỳ Lân lập tức liền đi nói chuyện diễn phục Hy phục Hy đạo hữu lời mời của người danh ngạch dùng không có. Còn không có thế nào? Phục Hy hồi đáp, còn có danh ngạch. Nhìn thấy Phục Hi nói như vậy, Thủy Kỳ Lân là trong lòng vui mừng Phục Hi huynh, ngươi nhìn, chúng ta đều tại Bất Chu Sơn, là hàng xóm. Ngươi nếu là không có người mời vào nhóm, có thể bán cho ta, ngươi cứ nói giá. Phục hy cũng là được không hàm hồ đáp lại nói cũng được, ngươi tùy tiện cho một hai kiện tiên tiên linh bảo là được rồi. Tiên tiên linh bảo A Đây cũng không phải là rau cải trắng, còn tùy tiện cho hai kiện là được rồi. Cái gì? Tổ long trả ra đại giới càng lớn. Người ta long tộc vốn là rồi rào, lại thêm người ta đó là vì con của mình có thể giống nhau sao ba. Nhưng là cuối cùng thủy kỳ lân hay là cắn răng đáp ứng xuống không có vấn đề, không phải liền là hai kiện tiên tiên linh bảo a ít ngày nữa đưa đến một bên khác Vụ tổ Nguyên Phượng lúc này cũng lại nói chuyện Diên Thông Thiên Thông Thiên đạo hữu, lời mời của ngươi danh mạch dùng không có. Còn không có đâu, thế nào? Nguyên Phượng trực tiếp nói ngay vào điểm chính ta muốn cùng ngươi mua sắm mời danh mạch, đại giới gì ngươi nói? Thông Thiên suy tư một lát, đạo ta muốn một đóa Niết Bàn Chân Hỏa. Thông Thiên hiện tại, trên thân Linh Bảo đã đủ dùng, Hồng Hoang Sát trận cùng Chu Tiên kiếm trận một công một thủ. Cho nên, Thông Thiên lựa chọn toàn bộ trong Hồng Hoang chỉ có Phượng tộc mới có Niết Bàn Chân Hỏa đại ca không phải đang tu luyện kia cái gì phần quyết ta. Cái này Niết Bàn Chân Hỏa đến lúc đó có thể cùng đại ca đổi không ít cựu đến. Thông Thiên giáo chủ nghĩ như thế đến Hiện tại Thông Thiên còn không có thu đồ lệ, cái này nhiều danh mạch tự nhiên là không dùng, còn không bằng cho mình Nưu Phúc chỉ đang cùng Thông Thiên giao lưu một phen sau, Phượng tổ Nguyên Phượng cuối cùng vẫn đáp ứng Thông Thiên điều kiện, mua đến Thông Thiên mời danh mạch. Nguyên Phượng lựa chọn để Phượng tộc con trai trưởng Cửu Thiên Quân bằng vào nhóm. Không có cách nào, không giống Long tộc gia đại nghiệp đại cao thủ nhiều, Phượng tộc trong cao thủ mạnh nhất cũng chính là hắn cái này con trai trưởng Cửu Thiên Quân bằng. Hắn luôn không khả năng vì tránh hiềm nghi, cố ý chọn một yếu hơn a. Tô Thần nhìn thấy Quân bằng, Thông phục hi bọn người mời người vào nhóm, bằng ngón tay tính toán phía dưới lập tức liền hiểu đây là có chuyện gì. Khá lắm Còn mượn nhờ cơ hội này, giàu sang một đợt ác cũng không đần đối với cái này, Tô Thần không để ý đến. Dù sao danh mạch này cho bọn hắn chính là chính bọn hắn, mới ai vào nhóm vậy cũng là là chuyện của bọn hắn, Tô Thần cũng sẽ không can thiệp. Người có thể bán ra cái giá cao, đó cũng là chính người bạn sự. Tô Thần không nói hai lời, hết thảy phê chuẩn bọn hắn vào nhóm. The S, Quỷ Cầu Hoa tươi khách thưởng. Chương 113, Thất tinh cao giai nhiệm vụ, Đế Tuấn, Đế Giang, Minh Hà tổ đội. Chương 113, Thất tinh cao giai nhiệm vụ, Đế Tuấn, Đế Minh Hà tổ đội. Đại Nhật Tiên Long đã gia nhập trò chuyện nhóm. Điểu Tiên Quân Bằng đã gia nhập trò chuyện nhóm. Kỳ Lân Thái Tử tứ bất tượng đã gia nhập trò chuyện nhóm. Yêu Thánh Trăng Trạch đã gia nhập trò chuyện nhóm. Hạ Tiên đã gia nhập trò chuyện nhóm. Đa Vương Công đã gia nhập trò chuyện nhóm. Tây Vương Mẫu đã gia nhập trò chuyện nhóm. Tiếp Dẫn đã gia nhập trò chuyện nhóm. Đế Giang đã gia nhập trò chuyện nhóm. Nhân tộc thủy tổ thoại nhân thị đã gia nhập trò chuyện nhóm muốn. Nương theo lấy một nhóm lớn gia nhập trò chuyện nhóm tin tức, nhóm thứ tư chính là vào vào Dẫn, qua các vị lão gặp qua các vị Cho nên, sư huynh ngươi rốt cục vào nhóm. Lẽ rồng đều là bạn nhóm, mọi người không cần như vậy câu thúc. Côn Ngô lão tổ, Cửu Thiên Côn Bằng, Côn Bằng, hai người có phải hay không có quan hệ gì a? Ta nhớ được Côn Bằng cũng có một cái chim bằng hình thái có thể không thành. Côn Bằng, Côn Ngô lão tổ, ngươi đừng chạy. Nguyễn Vương, Côn Ngô lão tổ, ngươi cho bản tọa chờ lấy. Hồng Vân, chậm chậm chậm, Côn Ngô đạo hữu thường ngày tìm đường chết. Trấn Nguyễn tử, mỗi ngày hỏi một chút, hôm nay Côn Ngô đạo hữu tìm đường chết thành không? Bốn. Cũng chính hắn Thần Cương muốn tại trong nhóm nói cái gì thời điểm? Một đầu hệ thống nhắc nhở xuất hiện kiểm tra đo lường đến mới nhiệm vụ đạt thủ, phải chăng tiếp nhận. Tô Thần nghe được có nhiệm vụ đạt thủ, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Sau đó Tô Thần trước mắt nổi lên nhiệm vụ chàng cảnh tất cả vực ngoại dị tộc tộc chiến sĩ, lắng nghe vĩ đại uy nghi ra những mệnh lệnh đi, một tiếng ầm ầm tiếng vang, vang vọng đất trời, tiếng vọng tại mảnh thế giới này mỗi một chỗ ông. Chỉ gặp toàn bộ thế giới trung ương châu cao nhất xuất hiện to lớn mịt mở của sáng, đi theo mị mờ bên trong cột ánh sáng xuất hiện một đạo hư ảnh. Vẹn vẹn chỉ là một cái liền để tất cả chúa cảm giác được trong lòng lại ta vực ngoại dị tộc tộc các chiến sĩ ra Nhị quan sát phía dưới, vẫn như cũ mỉm cười, các ngươi từng đám từ quê quán chạy đến, đi vào cái này một hỗn độn vũ trụ, là vì cái gì? Chiến tranh. Một trận quyết định vận mệnh chiến tranh. Quyết định vận mệnh của các ngươi, quyết định vận mệnh của ta. Cuộc chiến tranh này, nhất định phải thắng. Thắng. Các ngươi tất cả chúa tể đế quân đem chân chính đại giải thoát đại tự tại, đồng thời ta ra Nhị sẽ vinh viễn chiếu cố các ngươi. Iliazia Nhị nói lần trước chiến tranh vẹn vẹn chỉ là một lần nếm thử, mà lần này chiến tranh lại là cuối cùng quyết chiến. Chúng ta đã không có đường lui, lần này chiến tranh một khi thua, các ngươi sẽ không còn hy vọng. Lần này, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, chiến thắng. Lập xuống đại công lao người, cho dù chết tử, ta cũng đem lịch chuyển thời không phục sinh hắn. Trốn tránh người nhu nhược, cho dù còn sống, ta cũng vừa nó sự tử. Từ giờ trở đi, ra đi, dựa theo chúng ta đã sớm quyết định kế hoạch, ra đi. Tiến về người tu hành văn minh khắp nơi của giới. Trên bầu trời ý ý gia nhĩ thân ảnh dần dần nhạt đi. Nhưng là lời của hắn lại quanh quẩn lấy chúng nhân trong lòng thật lâu không có khả năng tán đi chúng ta không có đường lui, chỉ có thắng mới có thể giải thoát. Chiến. Những chúa tể này quân bọn họ từng cái nhìn nhau đều cảm giác được lẫn nhau ngập trời chiến ý trận chiến này, bọn hắn không cách nào tránh khỏi. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Từng chiếc khổng lồ chiến thuyền bắt đầu bay lên, mỗi một chiếc trong chiến thuyền đều ước hẹn 20 tên chúa tể cùng càng nhiều đế quân bọn họ, đương nhiên còn có phân phối đông đảo khối lỗi, cường đại bảo vật mở ra. Vành ba. Không gian rung động, tòa này rộng lớn mà không gian thần bí rốt cục mở ra, phản phất to lớn cánh hoa giống như lở rộng. Cái này một tòa không gian thần bí, liền giấu vũ trụ trong đó một chỗ trong hắc vô tận, đã ẩn vô tận năm tháng, có thể người tu hành văn minh chưa bao giờ hiện. Lít lít nhít, từng chiếc đồng thời bay ra. Về sau hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa. Trung quanh xuất hiện từng đầu không gian thông đạo, mỗi một chiếc chiến thuyền đều tùy tiện vượt qua thời không, nhanh rời đi. Giờ khắc này, tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ, tại khác biệt khu vực, hết thể có 18 chỗ không gian thần bí nở rộ ra, mỗi một chỗ không gian thần bí đều có lít nha lít nhít chiến thuyền bay ra, những cái này mới là vực ngoại dị tộc tộc chuẩn bị 5 tháng dài đằng đẵng đại lượng chiến sĩ. Những chiến sĩ này rất nhiều đều lên lần sau khi chiến bại, tiếp tục từ quê quán điều khiển tới chiến sĩ. 18 cái thế giới không gian nở rộ. Đại lượng chiến thuyền bay ra bay về phía tứ phương báo. Thiên Vũ chiến trường báo nguy, Xuân Thu chiến trường bá nguy. Thiên luân chiến trường xuất hiện đại lượng người xâm nhập, bốn. Từng đầu tin tức chuyển đến, để Bác Minh tiên quân nội tâm có chút khẩn trương. Hắn cũng nghĩ liệu lĩnh xuất thủ, nhưng là chiến trường này chiến tuyến thật sự là quá to lớn. Cho dù hắn một người cũng là phân thân không còn chút sức lực nào đây không phải một người chiến đấu, mà là hai cái tộc đàn ở giữa chiến tranh. Bác Minh tiên quân trong lòng lo lắng không thôi. Nhỏ đáng giận, nếu là ai có thể giúp ta một chút liên tốt, nói nhiều như vậy địch nhân đồng thời xuất hiện, ta đi theo không kịp cứu viện, đúng vào lúc này, Tô Thần xuất hiện. Tám nhìn ngươi bây giờ tựa hồ cần mạng hội, ngươi cần tay chân sao? Năm ai? Sáu Bác Minh Tiên Quân tâm lực bao trùm bốn phương tám hướng, nhưng lại liền đối phương bóng dáng đều thẩm tra không đến. Ba cao nhân phương nào cùng Bác Minh mở trò đồ này? Hai Bác Minh Tiên Quân cẩn thận nói, ba ngươi không cần bây giờ khẩn trương. Sáu Tô thần bình tĩnh nói, một ta đến từ tại một phương thế giới khác, là Chư Thiên Vạn Giới cung cấp tay chân phục vụ, đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý. Ba một phương thế giới khác, Chư Thiên Vạn Giới. Hai cái này tự để Bác Minh Tiên Quân trong lòng mĩnh bình. Cơ hội là qua trong giây lát, Bác Minh Tiên Quân liền lựa chọn tin tưởng. Bởi vì đối phương căn bản liền không có lựa hẳn lý do. Bắc Minh Tiên quân nói ra không sai, bạn tọa cần. Tốt, thuê hiệp nghị đã đại thành, Chư Thiên bạn giới bảy tay chân hơi liền đến. Đặc thù thất tinh cấp nhiệm vụ hình thành, trợ giúp Bắc Minh Tiên quân tiêu diệt hết thảy người xâm nhập. Bản nhiệm vụ là nhiệm vụ đặc thù, cần nhiều người tổ đội phối hợp hoàn thành. Đây là Tô Thần nhìn thấy cái thứ nhất cần tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ngấm lại cũng là, nhiều như vậy trên trường, vượt ngang vô số tinh vực, dựa vào một người căn bản không kịp chủ nhóm Tô Thần, toàn thể thành viên, nơi này có một cái thất tinh cấp cao cấp nhiệm vụ, mọi người nhìn một chút. Trong nhóm thành viên nghe chút có cao cấp nhiệm vụ, lập tức liền đến tinh thần, kết quả xem xét nhiệm vụ này tình hình chung, phát hiện vậy mà đây cũng là một cái bị hồng hoang ảnh hưởng đến thế giới. Lập tức là hứng thú tăng nhiều. Chuẩn đề, chủ nhóm, nhiệm vụ này ta đến. Tiếp dẫn, chủ nhóm xin mời cho bản đạo một cái cơ hội biểu hiện. Nếu rồng, ta long tộc thiện chiến, thích hợp nhất hoàn thành loại chiến trường này nhiệm vụ. Hữu Tiên quân bằng, cho cười, các người long tộc chính là dựa vào nhục thân ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới tôi, bản về địch hiệu suất, chỗ nào sánh được ta phu tộc. Sao la hổ, nghe nói muốn để muốn so giết người hiệu suất ba. Thông thiên, so giết người Cái kia không được là bẩn đạo trong tay Chu Tiên, Hồng hoang hai đại kiếm trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phạm Vi Tổ Thương. Đây không phải là phải xem bản tỏa bản của cờ. 4. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, các người trước thấy rõ ràng, đây là một cái tổ đội nhiệm vụ, nhiệm vụ này cần 3 tên thành viên. Chủ nhóm Tô Thần, hiện tại ai muốn tham gia, bắt đầu báo danh đi. Tô Thần bên này mới nói xong, bên kia rầm rầm liền một đám người báo danh. Dù sao đến qua hai lần phục hi cùng vọng thư ăn trộm gà thua thiệt, tất cả mọi người trở nên kê tặc không như tại nói chuyện phiếm, thật đều chú ý tới nhiệm vụ động thái, thời khắc chuẩn bị cướp đoạt lần này nhiệm vụ. Sau đó tại bầy hệ thống tuyển lọc phía dưới, chọn lựa ra Đế Giang, Minh Hà lão tổ, Đế Tuấn đi ra chúc mừng tay chân, Đế Giang, Minh Hà lão tổ, Đế Tuấn cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Đông Vương công, cái này Đế Giang vận khí thật tốt, vừa mới vào nhóm liền cấp được nhiệm vụ, hâm mộ. Đại Nhật Thiên Long, đáng giận, Bản Long cũng là vừa mới vào nhóm, thế mà không có cấp được. Đế Giang, ha ha, rốt cục cấp được cao cấp nhiệm vụ, không nghĩ tới bản tọa cũng là vận khí người thiên, khởi đầu tốt đẹp a Minh Hà lão tổ, ha lần này rốt cục đến với ta, đạo là gì bạn đạt. Đế Tuấn Bản tọa thế mà cũng có như thế hào vận một ngày. Côn Bằng, Minh Hà lão tổ, Minh Hà Đạo hữu, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, nhưng là muốn ủng hộ a. Hầu tổ, đại ca ủng hộ. Chúc Dung, đại ca xuất mãi nhất định không là vấn đề. Đông Hoàng thái nhất, Đế Tuấn huynh dài một chuyến hưng phong, lần này nhiệm vụ còn không dễ như trở bàn tay. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, các ngươi đừng sợ vẻm nhọn, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ. Muốn sợ vẻm nhọn trở về có nhiều thời gian nước. Đế Tuấn, tốt. Đế Giang, cần chủ nhóm thúc thúc Minh Hà lão tổ, tốt, không có vấn đề. Tô Minh Nguyệt Hải, Minh Hà lão tổ mang lên các loại pháp bảo. Nguyên độ A Tỵ song kiếm, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, đó càng là hết thảy mang tốt. Thậm chí ngay cả huyết hải đại trận bị dành riêng, dù là cách một phương thế giới, cũng có thể bộc phát ra vô minh huyết hải chi lực. Không cầu hoa tươi. Minh Hà lão tổ âm thầm thầm nghĩ, đây là ta Minh Hà khai hỏa cao cấp nhiệm vụ thứ nhất áo, nhất định là hoàn thành thật xinh đệ ba, để cho cái này Hồng Hoang nhân ý biết đến, ta Minh Hà Lao tổ cũng không phải là chỉ là hư danh. Tiên đỉnh, Đông Hoàng thái nhất đem hỗn độn, ca, hốn độn dụng, căn ta suy đoán, đây là nhiệm vụ khảo nghiệm phạm vi lớn tính sát thương năng lực cùng bay liên tục chi lực. Trận trưởng nhiều như vậy, chỉ có làm đến hai điểm này mới có thể ở đây phiên trong nhiệm vụ trổ hết tài năng. Đông Hoàng thái nhất dặn dò Đế Tuấn rất tán thành gật đầu nói nhị đệ yên tâm, lần này huynh trưởng định sẽ không thua hai tên ra hỏa kia, dương lên ta yêu tộc tên. Vu tộc bên này, mà khác 11 vị nhao nhau đem thần thông pháp tắc của mình chế tạo ra một tấm đùa chú giao cho Đế Giang đại huynh đây là người lần thứ nhất làm nhiệm vụ, đừng thua cho Đế Tuấn cái kia ba cơ hấp nhà. Chính là bại bởi ai cũng không thể thua cho yêu tộc những tên kia. Không sai, nhất định phải làm cho bọn hắn kiến thức đến chúng ta vu tộc lợi hại. Bốn. Đế Giang Ngực nói nhĩ đàng yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi Đế Tuấn gia hoặc kia. Chúng ta Vu tộc bản thân liền là là chiến mà sinh, luận chiến trận quân thuộc, ai có thể so ta chúng ta Vu tộc. Nhiệm vụ này tổng cộng có 23 chiến trường, bản tọa muốn đánh 10 cái bà. Cái gì minh Hà, Đế Tuấn đều chỉ phối tại bản tọa sau lưng hất đuổi. Nhìn xem hảo tình vạn trưởng Đế Giang, một đám tổ vu nhau nhau nói ra không. Không đại ca ta xem trọng người chi, còn xin đại ca vì ta Vu tộc dương danh. Lần này ta Vu tộc xem như muốn danh dương chư thiên bản giới, bốn. Sau đó đế Giang, Đế Tuấn minh hạ lão tổ mợ ra nhiệm vụ cùng Chu Tống, đi vào Bắc Minh tiền quân trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ba người, Bắc Minh Tiên Quân đầu tiên là Giả mình, sau đó chính là Cổ Nghị. Ba người này bất luận cái nào, từ trên khí tức đến xem, đều viễn siêu chính mình. Có này cường viện, chính mình lại có sợ gì? Đế Giang nhìn xem Bắc Minh Tiên Quân đạo chính là người cần trợ giúp đúng không? Bắc Minh Tiên Quân gật đầu nói không sai, chính là ta, chúng ta cái này hỗn độn vũ trụ quá lớn, chiến tuyến quá dài, cho nên xin nhờ các vị chặn đánh vực ngoại dị tốc tốc. Đế Tuấn mở miệng nói yên tâm đi, việc này bao tại trên người của chúng ta. Chỉ là vực ngoại dị tốc tốc, có bản tọa tại muốn bọn hắn có đến mà không có về. Đế Giang ngạo nghễ nói bản tọa đi đầu một bước. Nói đi, Minh Hà Lao tổ trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang phá không mà đi, đế tuấn cùng đế giang hai người đầu tiên là sức sở, sau đó chính là ở trong lòng thầm mắng Minh Hà Lao tổ ra hỏa này gian trá. Cũng là nhao nhao thi triển thần thông, tiến về chiến trường. Tinh khiết quỳnh chiến trường. Một đầu trùng trùng điệp điệp xuyên qua hư không dòng sông, phản phất dây lụa giống như bao quanh một vòng lại một vòng. Tại bốn lượn vờn quanh dòng sông chu lương, đang có lấy một tòa cường đại pháo đài. Bên trong pháo đài chính tụ tập Lít nha lít trên trăm đạo thân ảnh, có non nửa là chố còn lại đều là đế quân bọn họ. Bọn hắn đều thi triển quần quân pháp lực duy trì lấy tòa này cường đại pháo đài, toàn bộ pháo đài là tòa này cường đại nhất phòng ngự trận pháp hay tâm. Mà cái kia trung binh trong dòng sông, bọn hắn đại lượng pháp thân cùng bộ phận chúa tể đế quân bản tôn phân biệt thủ hộ lấy các nơi, kết lực ngăn cản vượt ngoại dị tộc tộc chí truyền đến tin tức một tên râu đỏ chúa tể quát, hai ngày, chỉ cần chúng ta kiên trì hai ngày thời gian, liền có viện quân chạy đến. A được cứu rồi. Nguyên bản đều nhanh tuyệt vọng chúa cái ra kích hai ngày, chỉ cần 2 ngày. Chúng ta chỉ cần kháng trụ 2 ngày, đến lúc đó chết chính là những kẻ đáng chết ngoại dị tộc tộc. Zhou Đỏ lão giả quát tầm lên tất cả các huynh đệ tìm muội, "Kháng trụ, chỉ cần kháng trụ hai ngày, chúng ta liền có thể sống xuống tới." Thanh âm truyền ra pháo đài, truyền vào ngoại giới cái kia từng vòng từng vòng hỗn lộn cuộn nằm trong dòng sông các nơi đóng giữ chúa tể đế quân bọn họ kháng trụ, nhất định kháng trụ. Chỉ cần kháng trụ hai ngày liền tốt. Hy vọng ngay tại phía trước, ta nếu là không tiên chỉ nổi, ta đi lên trước tự bạo. Tính ta một người, dù sao ta thương thế này cũng cũng đã trị không hết, còn không bằng cống hiến một chút lực lượng. Ha, ha cũng coi như ta một cái, không phải liền là chết, ta chính là chết, cũng muốn khiến cái này vực ngoại dị tộc tộc đàn để mắt. 4 Nhưng mà, ngay tại những này hỗn độn vũ trụ những người tu hành chuẩn bị kháng khải chịu chết thời điểm. Tại cái kia bốn lượn trên không dòng sông trong hư không, một bóng người vượt qua hư không mà đến, toàn thân hắn uy năng cuồn cuộn, mắt thường khó mà nhìn thẳng vào. Chương 114, Đế Giang, cùng ta soi nhục thân. Người là thật giang a? Chương 114, Đế Giang, cùng ta soi nhục thân. Người là thật giang a? Lam Vi Vân, những cái kia còn sót lại người tu hành văn minh chúa tể đế quân bọn họ vì đó kích động theo họ. Mặc dù Đế Tuấn không thuộc về phương thế giới này, nhưng lại trên bản chất cũng là người tu hành văn minh, trên thân tản ra người tu hành đặc thủ khí tức cũng không khó phân biệt là người tu hành bên trong trí cường giả, trốn. Cái kia chính không chế lấy rất nhiều bảo vật điên cùng tấn công lấy xịt tộc bọn họ nộm, bọn hắn đã rất nhanh, chỉ cần diệt đi chỗ này, chiến trường bọn hắn liền sẽ nhanh rời đi, muốn lại tìm đến bọn hắn sẽ rất khó, nhưng là người tu hành văn minh chí cường giả hay là chạy tới. Lẻ loi một mình đến đây, khí tức này, nhất định là người tu hành bên trong trí cường giả một trong. Không nên nhanh như vậy à. Căn tứ bọn hắn tính toán, nhiều như vậy chiến trường đồng thời bộc phát chiến đấu, liền xem như cách gần nhất người tu hành chí tôn nhanh nhất cũng muốn hai thiên tài có thể chạy đến. Hai ngày thời gian, đủ để bọn hắn diệt đi chỗ này gần như diệt không xong, cũng có thể tạo thành cực lớn tổn thương. Cái này đột nhiên xuất hiện trí cường giả đến cùng là ở đâu ra? Sĩ tộc ngươi hiển nhiên không biết, Tam túc Kim Ô có thể xưng hùng hoàng của tộc, bất kể thế nào sắp xếp đều có thể xếp tại ba vị trí đầu hàng ngũ, luận đi đường tốc độ, tuyệt đối là tuyệt thế vô song. Trong chốc lát Đế Tuấn liền xuất hiện ở phía trên chiến trường này, quân cuộn sóng pháp lực bao trùm tứ phương đạo các ngươi không cần tự bạo, ta Đế Tuấn ứng bắc minh tiên quân mời, đến đây trợ giúp các ngươi. Nói đi, cái này Tuấn trực tiếp tế ra Hà Đồ Lệnh lại một phương này thời không, quét sạch trước vạn vực tộc. Ông Một cú vô hình ba động trong nháy mắt đảo qua chúng quanh vực vạn dặm khu vực. Nguyên bản còn tại điên cuồng xịt tộc từng cái khí tức diệt tuyệt, chỉ có số rất ít tại trong chiến thuyền bộ thao tung chiến thuyền công kích xịt tộc mới may mắn mạng sống. Nhưng là, việc này mệnh cũng chỉ là ngăn ngủi, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian sau, trong chiến thuyền bộ xịt tộc chủ làm thịt đế lệ 4 số không quân cũng xong rồi. Tại Hà Đồ Lạc Thư Bi năng phía dưới, bọn hắn căn bản không có một chút cơ hội sống sót. Nếu là văn minh chiến tranh, đế tuấn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ, trực tiếp đem đám gia hỏa này đều vơ nát. Cái gì? Sau khi chết chủng sinh, trở về phe bình hỗn độn vũ trụ? Cái kia căn bản liền không khả năng Đế Tuấn tồn tại được này xuất thủ, liền xem như Hỗn Độn Vũ Trụ ý chí, cũng vô pháp bảo vệ những cái xịt tộc sinh mệnh. Cái này nếu là còn có thể phục sinh, ngươi để Đế Tuấn mặt để nơi nào? Đây cũng là vì cái gì Đế Tuấn muốn tế ra cái này Hà đổ Lạc thư nguyên nhân? Hôm nay, bản tọa chính là muốn giết bọn hắn, ngươi hôn Độn Vũ Trụ ý chí tới cũng không tốt làm, ta nói, chí ít còn may mắn còn sống sót hơn phân nửa. Đế Tuấn đứng ở trên bầu trời, quan sát pháo đại kia, nhìn xem những cái kia còn may mắn còn sống sót chúa tể đế bọn họ âm thầm đầu tạ tiền, bối. tiền bối thần vô địch. Đa tiền bối ân mà những chúa tể kia đế quân bọn họ kích động cảm kích, dù sao bình thường cầu cứu, tuyệt đại đa số đều là không kịp cứu viện, đế tuấn gật đầu nói hiện tại các ngươi an toàn, ta muốn đi kế tiếp chiến trường. Nói đi, cái này quay đầu liền rời đi, những chiến thuyền kia bảo vật thì là lưu lại, đối với những này, đế tuấn căn bản liền chướng mắt đế tuấn, đã giải quyết xong cái thứ nhất chiến trường, ai có ta nhanh. Liếc mắt cười đông hoàng thái nhất, đại ca xuất mã quả nhiên lợi hại. Thông tin móc mũi, hai người các ngươi huynh đệ cũng đừng lẫn nhau thổi được hay không muốn. Cùng lúc đó, nhìn thấy đế tuấn đã quét ngang một cái chiến trường, trong lòng cũng sốt ruột không nghĩ tới thế mà bị Đế Tuấn Gia Hỏa này cho vượt lên trước. Xa xôi làn mây chiến trường, người tu hành văn minh chúa tể đế quân bọn họ liên tục bại lui, đã lùi bước đến cuối cùng cường đại nhất một chỗ trận pháp, vạn vật trong giới. Một bộ áo xanh nam tử chính ngẩng đầu nhìn không trung, không trung ngay tại rung động, ẩn ẩn có vết nứt không gian thanh trúc, có tin tức sao? Thanh trúc kiếm tiên, chí tôn sẽ đến cứu chúng ta sao? Tại phía sau hắn đang có lấy một đám chúa tể đế quân bọn họ, chỗ này chiến trường may mắn còn sống sót chúa đế quân còn có thành nhiều. Đây là bởi vì chỗ nguy hiểm nhất, chúa đế quân bọn họ đều là điều động chính mình trên pháp thân. Bọn hắn pháp thân cả đám đều tan mỡ. Ngay cả Thanh Chúc Kiếm Tiên pháp thân cũng đã chí tử. Bọn hắn đã lùi bước đến nơi đây, chỉ cần cuối cùng một nơi không bị công phá, bọn hắn còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Chỉ khi nào bị công phá, bọn hắn sẽ bị đại lượng tàn sát đường nắm nội. "Ta đã cầu cứu." Thanh trúc Kiếm Tiên nói ra. Chúa tể khác đế quân bọn họ đều lo lắng chờ đợi, đồng thời cũng duy trì lấy đại trận này. Bên ngoài, vị công nơi đây vực ngoại dị tộc cười lạnh nói: "Các ngươi trốn không thoát, sẽ trở thành món ăn của chúng ta, dễ rồi đi, tại máu cùng tối trong vực sâu." Vạn vật trong giới tu sĩ song quyền nắm chặt, gần xanh báo động. Bọn hắn biết, những dị tộc này là muốn chọc giận bọn hắn để bọn hắn ra ngoài một trận chiến, không có khả năng chúng đối phương kế. Đông nhiên, thanh chúc kiếm tiên sắc mặt thay đổi không tốt, trận pháp muốn chống đỡ không không nổi. Quả nhiên, vạn vật giới phía trên trên trận pháp, xuất hiện từng đạo vết nước, màn sáng cũng biến thành mở đi đứng lên. Những chúa tể này đế quân bọn họ từng cái sắc mặt cũng thay đổi, rất nhiều đều lộ ra vẻ tuyệt vọng không có cách nào. Thanh trúc kiếm tiên đạo chỗ này vạn vật giới đại trận khắp nơi tiểu giới đều bị công phá, đã không chịu được nổi, làm ra quyết đoán đi, chúng ta đợi không đến cứu viện. Ha, ha không phải liền là vừa chết a. Đúng vậy a, chết thì chết đi. Lại có gì khó? Sắp chết đến nơi. Từng cái chúa tệ cương giả, ngược lại là nghị thoáng một hồi đại trận phá vỡ, chúng ta trực tiếp tự bạo, tuyệt đối không nên cho đối phương thi triển phép linh bí thuật cơ hội. Không sai, chúng ta cho dù chết cũng không thể để đối phương đạt được một chút chỗ tốt. Bốn. Đúng vào lúc này, Đế Giang xuất hiện. Cuối cùng là đối kịp. Thân là không gian tổ vụ Đế Giang, đối với không gian pháp tắc khống chế cực cao. Tại Đế Tuấn đã quét sạch một phương chiến trường kích thích bên dưới, càng là không ngừng vượt qua thời không, lúc này mới kịp thời cảm thấy. Chỉ gặp Đế Tuấn tắt qua một cái, bàn tay khủng lồ phô thiên cái địa, bao phủ một phương này hoàn vũ, trong nháy mắt liền đánh chết trăm ngàn vạn dị tộc. Dị tộc các đại năng giả khiếp sợ không thôi, đây là ở đâu ra cường giả, một trường ý lực, vậy mà kinh khủng như thế đế giang đại quái, tự bạo cái gì tự bảo, có bản tọa tại, hôm nay các ngươi một cái đều không cần chết. Chỉ là dị tộc, người đế giang ra ra ở đây, mơ tưởng bước vào giới này nửa bước. Dị tộc đại năng cười lạnh không chỉ đạo ngươi một cái mãng phu cũng nghĩ ngăn cản tộc ta đại sự. Theo bọn hắn nghĩ, đế giang bất quá chỉ là một cái nục thân cường đại chúa tể thôi. Phương thế giới này trí tôn bọn hắn đã sớm điều tra nhất thanh nhị sợ, tuyệt đối không có đế cái này số một nhiệm vụ. Sau đó dị tộc đại năng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tới muốn đem đế giang Nhưng mà, không đợi hắn tới gần đế giang, cũng chỉ gặp đế giang trực tiếp một cước đá ra. Vị kia dị tộc đại năng trực tiếp liền bạo tạc trên không trung, chấn kinh vực ngoại dị tộc. "Ra đi." Nói thế nào đó là tộc ta đại năng, cứ như vậy bị người một cước đá nổ. Lúc này vạn vật trong giới tu sĩ cũng là cứ thế tại đương trường, một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng của bọn hắn hiện lên. "Chúng ta bên này, lúc nào nhiều hơn dạng này một cái gọi đế giang mã nhân." Mà lúc này, trong nhóm cũng là náo nhiệt. "Nhỏ. Côn bằng, đế giang thật là mạnh a, một cước này, ra Không hổ là tổ vu đứng đầu, nói, "Chúc Dung, đó là cũng không nhìn một chút là ai, 7. Hậu thổ, huynh trưởng chi năng, tự nhiên viễn siêu tưởng tượng. Đông hoàng thái nhất, cắt, huynh trưởng ta không thể so với hắn lợi hại hơn nhiều, đều đã đánh tới cái thứ hai chiến trường. Năm hậu thổ, Đế Giang, đại huynh ủng hộ a, đế tuấn dẫn trước ngươi một cái chiến trường. 6 Đế Giang, muội muội yên tâm, không cần phải gấp, trước hết để cho hắn một cái chiến trường thì như thế nào? Ta một hồi liền có thể đuổi kịp. Đế Giang ba khí a. Hai Đế Giang 66663 đây chính là 12 tổ vũ khí thế a. Quả nhiên lợi hại a. 61. Một. một bên khác, dị tập mấy vị chí tôn Nhìn thấy đế giang hung mãnh như vậy, lập tức liền hiểu tới, người này tuyệt đối là một vị trí tôn không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới bên này thế mà còn ẩn tàng cái này như vậy một vị trí tôn. Kém chút tính sai. Một vị không bị hạn chế chí tôn, thường thường có thể thay đổi một phương chiến cuộc. Thế là, trong lúc nhất thời, dị tộc chí tôn nhao nhao đi lặn mây trên trường. Một vị tu luyện nục thân dị tộc chí tôn, thần tượng chí tôn cách gần nhất, cơ hội trong chốc lát liền đổ tới. Chỉ gặp, cái này thần tượng trí tôn ngang nhiên xuất thủ, hướng thẳng đến đế giang một quyền đánh tới. Một quyền rơi xuống, vô số hư không cũng ở đây nát, lực lượng đáng sợ tràn ngập tứ phương. Sẽ rách rức vạn tinh hải lui, mau lui lại. Đây là chí tôn ở giữa chiến đấu, mau lui. Loại này dư ba cũng không phải chúng ta có thể chống cự. 4. Trong lúc nhất thời, vô số đại quân dị tộc nhao nhao rút lui, sợ bị cái này dư ba thương tới. Dù vậy, hay là không còn có mấy triệu người, tại cái này trong dư âm hủy diệt hầu như không còn. Hiển nhiên, tại loại tầng thứ này trong chiến đấu, bọn hắn cũng không thể giúp đỡ được gì, chỉ là muốn chết thôi đối mặt thần tượng chí tôn công kích, đế giang trở tay chính là một quyền. Quân quật lực lượng tràn ngập, trực tiếp liền đẩy lui thần tượng chí tôn. Một màn này, để thần tượng chí tôn rung động. Mấy tên khác dị tộc chí tôn cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn biết cái này thần tượng trí tôn thế nhưng là tu luyện Hỗn Độn Tiên tự quyết, lục thân thực lực cường hãn không gì sánh được. Liên xem như ở trong tộc không ai dám cùng hắn so lục thân lực lượng, có thể xưng lục thân trí tôn vô đi không? Dị vương chỉ cần có trí tôn bị nó cản thân, vậy liền nhất định phải thua. Trước đó bọn hắn nhìn đế giang không tránh không né, còn tưởng rằng đế giang càng lớn, nhất định là bị ăn phải cái thiệt to lớn. Nhưng là không nghĩ tới, người ta không phải chước mức, là thật nhu mức. cũng đối cái này thần tượng chí tôn cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên, người này luyện thể chi pháp cũng hồng hoang có thể nói là khác nhau rất lớn. Nếu là đem nó cho luyện hóa, đối với đế giang tới nói, cũng là chỗ tốt rất nhiều, chính mình nhục thân có thể gia tăng cường độ đến bọn hắn cấp độ này, cường độ nhục thân dù là gia tăng một chút, vậy cũng là cực kỳ khủng bố. Thần tượng trí tôn nhìn xem đế giang đạo nhục thể của ngươi rất mạnh, chúng ta không thể so với pháp bảo, không thể so với thần thông, liền ánh sáng so lực lượng nhục thân này như thế nào. Thần tượng trí tôn lời này mới mở miệng, đế giang liền cười ngươi cùng ta so nhục thân lực lượng, là thật rằng Thần thượng trí tôn đạo bạn tọa không gì sánh được xác định. Hiển nhiên thần thượng trí tôn cũng không biết, vừa mới đế chỉ dùng 3 thành lực thôi. Sở dĩ không cần quá nhiều, chỉ là sợ cái này dư ba quá lớn, đánh chết phía sau cái này vạn vật trong giới tu sĩ nhưng làm sao bây giờ. Hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, thần tượng trí tôn có thể mặc kệ hắn đồng tộc sinh tử, nhưng là hắn không thể được. Chính mình tới cứu người, kết quả người chết hết, đây coi là chuyện gì. Bây thành viên thấy cảnh này đằng sau nhau nhau cười ha hả cảm thấy cái này thần tượng trí tôn tựa như một kẻ đốc. Cung vũ tộc đám mọi vợ này so nhục thân. Đại khái là điên rồi đi. Toàn bộ trong hồng hoang, còn không có chủng tộc nào, dám đi tìm vũ tộc so nhục thân liền xem như vu tộc lao đối đầu yêu tộc, cũng không thể không xương một câu, cái này vu tộc nhục thân cường đại đã như vậy vậy bạn tọa liền thỏa mãn ngươi tốt. Đế Giang nói, "Sau đó sau đó, đem sau lưng bạn vật trong giới tu sĩ thu vào, đưa đến ngoài ước vạn giặm đối với khống chế không gian pháp tắc đế Giang tới nói, loại sự tình này chính là một bữa ăn sáng." Thần tượng chí tôn cũng không có ngăn cản, chỉ là lạnh lùng nhìn xem xuất phát từ ngươi vừa mới không có xuất thủ quấy rầy phần thượng của ta, bạn tọa cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi một cái mở mang kiến thức một chút, bạn tọa thân cơ hội, hy vọng ngươi không nên hối hận. Theo cái này chữ hối rơi xuống, xuất thủ vánh Đế Giang cùng cái này thần tượng trí Tôn kịch liệt đánh vào nhau. Nhưng mà hiển nhiên, cái này thần tượng Chí Tôn cũng không phải là đế Giang đối thủ, nhất là còn ngưng tụ bản cổ hư ảnh đế Giang đối thủ răng rác. Thần tượng Chí Tôn nắm đấm dẫn đầu vỡ vụ, liền ngay cả ngực cũng bị đánh xuyên qua. Trung quanh dị tộc Chí Tôn càng là một mặt hiển nhiên. Tình huống như thế nào? Thân thể này vô song thần tượng trí Tôn, thế mà tại giao thủ trong nháy mắt bị người đánh xuyên qua nhiều thân. Đây cũng quá kinh khủng đi. Thần tượng thân lực, gia trì thân ta. Khẽ quá thành trận thần tượng Chí Tôn giống lớn một tiếng, lực lượng bản nguyên bộc phát. Vô tận vĩ lực ra trí thân thể của hắn, một cái 2.2 chỉ hỗn độn thần tượng, từ trong hư không sinh ra, diễn hóa vô tận thần tác. Đồng thời, thần tượng trí tôn thân thể khí thế phóng đại, xem liền biến thành một cái cao vút trong mây cự nhân người cho rằng đây cũng chính là bản tỏa đối thủ a. Cho cười. Đế Giang cười lạnh một tiếng cũng được, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính đi. Ngoan. Đế Giang thân ảnh cũng bỗng nhiên cất cao, biến thành một tôn vạn trượng thần nhân. Một thân ảnh, phảng phất đạp vỡ vô tận thời gian, chậm rãi từ viễn cổ đi tới. Trên ảnh này đỉnh thiên lập địa, để cho người ta thấy không rõ diện mục, nhưng lại đầy đủ có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Khí thế cường đại, phản phất vùng tiên địa này, cũng đang vì đó nhượng đường. Đây là bản cổ hư ảnh. Đế Giang gọi đến bản cổ hư ảnh lực lượng, dung nhập trong cơ thể của mình. Trong lúc nhất thời, đế Giang thân hình phát sinh biến hóa cực lớn. Từng đạo hỗn độn chi khí quấn quanh ở trên thân thể của hắn, đồng thời bộ dáng, khí tức cũng biến thành cùng vừa mới bản cổ hư ảnh mười phần tiếp cận đứng lên ngươi căn bản cũng không biết lực lượng chân lý. Oanh. Đế Giang một quyền tung ra, thiên địa vũ trụ đều ở đây khắc bị xé nứt. không tái diễn hỗn độn. Tựa như diệt thế bình thường, tựa thần chí tôn thân thể, trong khoảnh khắc liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Tứ chi, thân thể cũng bị lực lượng đáng sợ này hóa thành cho tàn, chỉ để lại một cái đầu lâu, bị Đế Giang giẫm tại dưới chân liền cái này. Đế Giang khinh thường nói liền cái này cũng muốn kiến thức bản toàn lục thân chi lực, muốn chết. Chỉ tiếc, câu nói này, tựa thần trí tôn là nghe không được, hắn chân linh bản nguyên đã sớm tại Đế Giang dưới một quyển kia, triệt để vỡ nát, làm sao đều không cứu lại được đến loại kia. Chương 115, Minh Hả đại sát tứ phương. Hung hoang cường giả khủng bố như vậy. Chương 115, Minh Hả đại sát tứ phương hung hoang cường giả khủng bố như vậy, mặc khác mấy tên dị tộc chí tôn nhìn thấy đằng sau, lập tức là giận dữ không thôi, nhao nhao xông tới muốn là thần giống chí tôn báo thủ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đế giang, mạnh hơn, cũng bất quá là một người thôi. Ngươi chỉ là một cái trí tôn, chẳng lẽ còn đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy a? Chẳng qua là nhục thân cường đại mãng phu thôi. Nhưng là đi, rất nhanh, bọn hắn liền biết. Giữa người và người chiến lệch, so với người cùng chó ở giữa, còn muốn lớn đối mặt mấy vị chí tôn công kích, đế giang ngay cả tránh né hứng thú đều không đáp lại. Trực tiếp một quyền một cái. Quả ngươi thần thông đạo pháp gì, pháp bảo bị thuật Dưới một quyền, đều đánh tan, ngay cả người đều tiện thể cho ngươi diện. Tĩnh. Vùng chiến trường này tựa hồ giống như là bị người nhấn xuống đứng im khóa bình thường. Tất cả mọi người ngây dại. Chết. Mấy đại trí tôn cứ như vậy đều đã chết. Hay là tất cả đều bị người một quyền một cái giải quyết hết? Là chúng ta điên rồi hay là thế giới này điên rồi? Bất quá Đế Giang cũng sẽ không nhân từ nâng tay, trực tiếp hóa thân bản cổ cự nhân trắng trợn trận giết chóc, không cần một lát, liền bình định chiến trường này. Sau đó Đế Giang cũng không dừng lại, lập tức liền hướng phía một cái khác chiến trường tiến đến lưu lại một mặt mộng bức vạn vật trong giới tu sĩ. Lúc nào, chúng ta bên này trí tôn như bước như vậy. Đánh nhiều, cũng đều làm biểu sát. Lúc này, trong nhóm thành viên đều đang chăm chú đế giang cùng đế tuấn, chiến luận, hai người bọn hắn ở giữa, đến cùng cái nào có thể quét sạch chiến trường càng nhiều. Có người nhiệm vụ là đế tuấn, dù sao Hà Đồ Lạc thư là phạm vi công kích, Kim Ô Chân Thân lại là thiên hạ cực tốc đi đường cùng giết địch hiệu suất, vậy cũng là nhất lưu. Cũng có người cảm thấy là đế giang. Hóa thân bản cổ cự nhân giết địch, hiệu suất kia không nên quá nhanh có được hay không? Lại nói đi đường, người bay lại nhanh, có thể có vượt qua thời không nhanh a. Liền lúc này, côn nô lão tổ Các ngươi nhìn Minh Hà lão tổ bên kia. Lần này bậy các thành viên mới nhớ tới, còn có một cái Minh Hà Lao tổ a, trong lúc nhất thời nhao nhao nhìn về phía Minh Hà Lao tổ bên này. Chỉ gặp, giờ phút này Minh Hà lão tổ đang bị Ức Vạn Vạn Điểm báo vực ngoại dị tộc vây công. Vô số dị tộc chiến hạng ba quạ, hiển nhiên là dự định đem nó không một vây giết. Không thể không nói, cái này dị tộc phản ứng cũng rất nhanh. Tại Đế Giang Minh Hà bọn người xuất hiện bất quá một lát, liền đã nhận ra mấy vị này không muốn người biết trí tôn, đồng thời quyết định thật nhanh, hạ lệnh vây Mà lựa chọn chính là Minh Hà lão tổ. Ai bảo mà khác Đế Tuấn cùng Đế hai người Chạy tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không có cách nào đem nó vây quanh, rất có thể vòng vây của ngươi còn không có hình thành, đối phương liền đã trượt. Vì vậy, quan sát, bọn hắn lựa chọn Minh Hà lão tổ cái này quả hồng mềm ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi những người tu hành này cắt trí tôn, hết thể lại có thể giết bao nhiêu. Ý Ilya ra nhĩ ngồi cao tại trên quân đoàn, cũng nhận được các phương đội ngũ tin tức chuyển đến, biết được ba vị này đột nhiên xuất hiện trí tôn. Hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh coi như các ngươi che giấu mấy cái trí tôn có thế nào. Tốt bạn vạn điểm báo binh sĩ vây giết, cho dù chết đi một nửa, cũng đủ để đem vị này chí tôn cho mài chết đổi một cái chí tôn, đợt này không lỗ. Đối mặt tình cảnh này, Minh Hà Lao tổ lại là không có chút nào sợ. Ngược lại, thời khắc này Minh Hà Lao tổ nội tâm hết sức hưng phấn. Từ U Minh huyết hải đạn sinh hắn, đạo của hắn chính là lấy sát chứng đạo. Anan nguyên đồ đó cũng là sát lục chi kiếm, thập nhị phật nghiệp hỏa hồng liên càng là vì giết mà thành. Nhưng là đáng tiếc, tại Hồng Hoang hắn không dám sát sinh lung tung. Từ khi chủ nhóm tiền bối ngăn lại tam tộc sau đại chiến, là hắn biết, vị tồn tại này không cho phép trong Hồng Hoang xuất hiện chằng chịt giết chóc. Vì vậy, Minh Hà lão tổ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn số dưới. Hắn biết, lấy thực lực của hắn Tại chủ nhóm trước mặt, vậy căn bản là không nổi một tia bọt nước. Nếu là hắn dám ở trong hồng hoang trắng trợn giết chó, chân trước vừa lập thủ, chân sau tự nhiên không cần chủ nhóm xuất thủ, liền sẽ có người thay chủ nhóm tiêu diệt hắn. Nhưng là bây giờ thì khác, đi tới thế giới nhiệm vụ, hắn có thể nói là giết không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Trong lòng đó là máu khát vọng càng thỏa mãn, liền liên sát lục đại đạo, cũng biến thành ngày càng viên mãn đứng lên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dị tộc xuất hiện. Minh Hà lão tổ cũng là càng phát ra hưng phấn. Minh Hà lão tổ hô lớn đến, đều đến ta nơi này, để ta giết thú vãi. Chú ý, không nên tới gần. Đây là một cái người tu hành trí tôn. Chúng ta tạo thành đại trận đem nó phong cấm, không cần cho nó đánh trả cơ hội." Một vị dị tộc chúa tệ bình tĩnh nói là. Trong ngay mắt, vô số dị tộc lập tức tạo thành đại trận. Bốn phương tám hướng thiên địa chi lực đều bị đại trận này chỗ phong cấm đây chính là dị tộc dùng để đối phó người tu hành chí tôn một trong các thủ đoạn. Người tu hành bình thường lực lượng đều bắt nguồn từ vùng thiên địa này vũ trụ. Mượn nhờ lực lượng pháp tắc công kích. Chỉ cần phong cấm vùng thiên địa này, không thể nghi ngờ sẽ đệ cho người tu hành chí tôn thực lực giảm lớn. Nhưng là biện pháp này tương đối đơn giản, bởi vì bình thường người tu hành chí tôn gặp được loại tình huống này rất nhanh liền có thể dết ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại là gặp một cái không chạy. Nhưng là không chạy cũng không có nghĩa là sẽ không phản kích, đối mặt với tòa này ngàn vạn dị tộc tạo thành đại trận. Minh Hà lão tổ trực tiếp tế ra nguyên đồ a tị song kiếm. Minh Hà trong lòng tự tin không thôi, trong tay nguyên đồ a tị 2 thành trưởng kiếm hóa thành hai đầu huyết long lên không, thẳng đến trước mặt đại trận mà đi oanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại trận trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Ngàn vạn tu sĩ dị tộc cũng là tại lúc này bỏ bình. Lúc này, có mấy vị dị tộc chí tôn xuất hiện, liên hợp cái này ức vạn vạn điểm báo dị tộc sinh lượng. Bạo phát ra đáng thương lực lượng. Tại lực lượng đáng sợ này phía dưới, cái này hai đầu huyết long cũng là hậu kính không đủ, bị đánh trở về nguyên hình, biến trở về kiếm bộ dáng bay ngược đi qua ngược lại là có mấy phần bản sự. Minh Hà lão tổ hai tay cầm kiếm, hai kiếm bạo phát ra một cố cường đại kiếm khí, hóa thành hai đầu hư hào long ảnh, dương nhanh múa đuốt hướng phía dị tộc chí tôn nào tới. Dị tộc chí tôn khinh thường nói, bất quá là dựa vào pháp bảo chi của tôi, hôm nay, người hẳn phải chết. Mặc dù dị tộc chí tôn ngoài miệng nói chẳng thèm nó tới, nhưng dưới tay lại không có chút nào mập mờ. mờ. Dị tộc Chí Tôn trên thân đột nhiên khí thế phóng đại, nguyên bản nóng ánh hai tay biến có lúc đầu gấp 200 kiện, hai tay hoa trảo, bắt lại song kiếm biến hóa ra long ảnh. Dị tộc Chí Tôn hai tay một trận lắc lư, nhưng vẫn là thật chặt bắt lấy song kiếm biến thành long ảnh. Cảm thụ được trong tay chuyển đến dã dượi chi lực, cái này khiến Dị tộc Chí Tôn trong lòng giật mình, không nghĩ tới Minh Hà pháp bảo lại có mạnh như vậy lực lượng, thế mà có thể dung chuyển hai tay của mình. Thậm chí, hắn còn có thể cảm giác được pháp bảo này bên trong ẩn chứa lực lượng, ngay tại không ngừng ăn mòn chính mình ngay tại lúc này, mau ra tay. Lúc này, hai vị khác Chí Tôn lại là không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở Minh Hà lao tổ sau lưng. Trong hư không, hai bàn tay to ẩn chứa vô số đáng sợ lực lượng phát tác, hướng về Minh Hà Lao tổ đánh ra. Trước dùng ngàn vạn tổ người tạo thành đại trận làm mồi nhử. Sau đó lại dùng một vị trí tôn hấp dẫn lực chú ý, hai vị trí tôn tùy thời đánh lén, có thể nói là mưu đồ đến cực hạ. Nhưng mà, đối mặt cái này đánh lén, Minh Hà Lao tổ thật không biết ta. Không, hắn biết, bất quá hắn khinh thường tại đi phòng ngừa thôi. Chỉ gặp một đóa màu đỏ thập nhị phẩm đại sen xuất hiện ở Minh Hà Lao tổ dưới thân. Một đạo màn ánh sáng màu đỏ sập lập tức bao phủ Minh Hà lão tổ thân thể. Vừa mới dự định đánh lén hai vị kia chí tôn Một trưởng rơi vào cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trên màn ánh sáng a. Hai người nhịn không được kêu lên thảm thiết. Chỉ gặp cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bắn ngự sen hồng nghiệp hỏa như là như rọi trong xương bình thường, dính chặt tại trên thân thể của bọn hắn. Mặc kệ người dùng cái gì biện pháp, đều từ đầu đến cuối không cách nào đem nó thoát khỏi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này nghiệp hỏa hồng liên đem chính mình đốt cháy trí tử. Loại này tuyệt vọng, loại này bất lực, người phi thường có thể đạo qua thay. Minh Hà lão tổ nhìn thấy trước mắt chi cảnh, cũng là cười lạnh một tiếng. Cái này hồng liên nghiệp lửa, thế nhưng là trực tiếp đốt cháy linh hồn hỏa diễm. Chỉ cần trên người ngươi còn có nghiệp lực tồn tại, liền không khả năng giập tắt, đến chết mới thôi. Duy nhất khắc tinh, cũng chính là công đức chi lực. Bất quá, liền các ngươi những này máu tươi đầy tay kẻ xâm lược, trên thân lại thế nào khả năng có công đức chi lực đâu? Mà các cường giả dị tộc thấy thế, càng là vội vàng triệu hoán càng nhiều dị tộc đi vào chiến trường này đã tổn thất nhiều người như vậy, nếu là không đem ra hỏa này cho xem giết, đây chẳng phải là hy sinh vô ích? Vậy Thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng là trong lòng còn có nghi hoặc. Côn Bằng, Minh Hà tiểu tử này có thể đánh thắng sao? Một người đối chiến nhiều như vậy dị tộc, cho dù hắn là thánh cũng chịu không được a. Hơn nữa còn có dị tộc Chí Tôn, những này tiếp cận chuẩn thánh cường giả. Tứ bất tượng, ta cũng cảm thấy có chút treo, Minh Hà thực lực tại chuẩn thánh bên trong cũng không tính là mạnh nhất, hắn sẽ không phải lận xe đi. Côn Ngô lão tổ, Minh Hà lao tổ thế nhưng là Hồng Hoang tu sĩ, các người thế mà hát suy hắn, ta muốn cùng chủ nhóm báo cáo. Hồng Vân, ha ha, hôm nay cái này Côn Ngô rốt cục nói một câu không khiến người ta chán ghét lời nói. Trấn Nguyên tử, không sai, chúng ta Hồng Hoang tu sĩ, lệ ra đồng tâm hiệp lực mới là. La Hầu, các người a, còn quá trẻ. La Hầu, Minh Hà gia này thế lực của hắn mặc dù tại chuẩn thánh bên trong chưa có xếp hạng mạnh nhất, nhưng là đây chính là thích hợp cho hắn nhất chiến trường, rất nhanh các ngươi liền sẽ thấy được, cái này Minh Hà Lao tổ khủng bố bốn. Thế giới nhiệm vụ, Minh Hà Lao tổ nhìn thấy dị tộc đại năng, các phương đại quân đều đến, ngược lại cười ha ha ha ha. Đến rất đúng lúc, bản tọa thế nhưng là chờ các ngươi đã nửa ngày. Huyết Hải đại trận, lên. Chỉ gặp trong khoảnh khắc, Huyết Hải cuồn cuộn, từng đạo hồng quang đầy trời. Đồng thời một đạo màu đỏ đen vết nứt xuất hiện ở trong Huyết Hải, còn có một cái màu đỏ hình người quang ảnh đang liều mạng trui ra ngoài. Bóng người màu đỏ thực lực không mạnh, thậm chí có thể nói hơi yếu. Vì tiện một cái dị tộc chí tôn đều có thể đem nó đem tan. Bất quá, rất nhanh từ trong cái khe tranh nhau chen lấn leo ra ngoài không xuống 20 con bóng người màu đỏ, đồng thời vết nước còn tại tiến một bước mở rộng. Một đạo kim hoàng cổ sáng từ dị tộc chí tôn mi tâm, xuất vào phong vết nước bên trong, thấy được trong khe hở cảnh tượng. Từng cái cao tới mấy chục mét, không có khuôn mặt huyết thần con, người khoác huyết sắc chiến giáp, đứng tại trên một vùng huyết hải. Chung quanh cái này lít nha lít nhít huyết thần con, chỉ là nơi này có thể nhìn thấy, có chừng lấy mấy chục triệu ức giá vẻ, không nhìn thấy cuối cùng anh. Vô số huyết thần con từ trong cái khe bay ra, thẳng đến đại quân dị tộc mà đi. Cái này đẩy trời hết thần con, Phù Thiên cái địa, tản ra một cô hung sát chi khí. Huyết thần con thực lực cũng không có minh hà bản thể mạnh như vậy, thậm chí yếu nhiều nhiều, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều, nhiều vô số kể. Mà lại mấu chốt nhất là, những này huyết thần con đều là bất tử chi thân. Thậm chí, theo chiến đấu không ngừng kéo dài, vừa mới những cái tiêu bị giết chết không bốn không người, cũng sẽ biến thành huyết thần con. Cái này có thể nói là này lên kia xuống. Không ít gì tộc tu sĩ thấy rõ ràng, chính mình vừa mới giết chết huyết thần con, một giây sau ngay tại trong huyết hải xuống lại. Thế thì còn đánh như thế nào? Giết không hết, giết không bao giờ hết. Mệnh của mình liền một đầu, đối phương lại là đánh không chết quái vật, mà lại chỉ cần mình chết như vậy một cái, đối phương liền sẽ thêm một cái. Loại chiến đấu này, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm thần sụp đổ. Lúc này, trong nhóm nói chưa tiếng, Tiên Tình đi mắng, chẳng ai ngờ rằng, loại tuyệt cảnh này tình huống dưới, Minh Hà Lao tổ thế mà còn có thể tuyệt địa là bản. Không, không nên nói là là bản, từ vừa mới bắt đầu, chính là Minh Hà Lao tổ đang dẫn dụ đối phương. Bọn hắn tưởng rằng quả hờm mềm, nhưng là không đi tới, lại là lớn nhất một khối thế bản. La Hầu, thấy được chưa, không nên coi thường bất cứ người nào. Tổ Long Chuyện này nói cho ta biết, về sau tuyệt đối không nên cùng Minh Hà ra hỏa này kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Nguyên Vượng, 1. Hung Vân, 2. Cô Bằng, 3 4. Chỉ gặp cái này Minh Hà lão tổ một bên thao túng huyết thần côn, một bên cầm trong tay nguyên độ kiếm, a tị kiếm xông về đại quân dị tộc, đại sát tứ phương. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, đại quân dị tộc số lượng không ngừng giảm bớt, trái lại là Minh Hà lão tổ huyết thần con đại quân trở nên càng ngày càng nhiều. Lần này, đại quân dị tộc có thể nói là triệt để đã mất đi đấu trí, muốn chạy trốn. Nhưng là Minh Hà nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này? Hiện tại huyết thần con số lượng đã lại vượt qua đại quân dị tộc, trực tiếp đem bọn hắn cho bao vây lại. Từ tợ săn lập tức biến thành con ngùi, kết cục này là ai đều không có nghĩ tới. Mấy vị dị tộc chí tôn đến đây ngăn cản Minh Hà Lao tổ, nhưng là bọn hắn nơi nào sẽ là Minh Hà Lao tổ đối thủ chết. Minh Hà Lao tổ trong tay a nan nguyên đồ song kiếm bộc phát, đáng sợ hùng hoàng phô thiên cái địa quên nói cho các ngươi biết, bản tọa hai thanh kiếm này, có thể theo huyết thần con số lượng, không ngừng điệp ra lực lượng. Minh Hà Lao tổ cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp hai đạo hồng quang lên, những kẻ ý đồ ngăn cản Minh Hà lão tổ giới chí tất cả đều bị Minh Hà lão tổ đánh giết. Hoa thành huyết hải này đại trận một bộ phận. Bảy thành viên nhìn thấy Minh Hà lão tổ hành động sau, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, cái này Minh Hà lão tổ ở chỗ này mới là nhất có ưu thế ra hỏa. Khá lắm, đế tuấn cùng đế giang đô là độc thân phân chiến, Minh Hà Lao tổ ra hỏa này trực tiếp kéo một cái huyết thần quân đoàn con. Cái này giết địch tốc độ cũng là không có người nào. Rất nhanh chiến trường này dị tộc bị Minh Hà Lao tổ rõ ràng xong, mang theo trùng trùng điệp, điệp huyết thần con đại quân, Minh Hà lão tổ chạy tới kế tiếp chiến trường. Chương 116, Hồng quân bị chơi bùa. Kinh khủng cửu tinh nhà vũ. Chương 116 thống quân bị chơi bùa, kinh khủng cựu Sau đó, Đế hóa thân bản cổ cự nhân, quét ngang 9 cái trường, không người là hắn một quần chi địch. Giữa tay nhấc chân ở giữa, xé rách tinh hải, địa đường. Có đôi khi Đế nhân còn không có độ tới, cái này tán giật ra khí thế, liền đã để cho địch nhân sợ vỡ mật. Minh Hà lão tổ xuất lĩnh lấy dưới huyết thần quân đại quân, quét ngang 7 cái trường. Huyết hải trời, tỷ huyết thần quân đó càng là phô thiên cái địa. Minh Hà lão tổ hắn một người, chính là một chi đại quân. Người khác lấy một địch tức Chỉ có Minh Hà lão tổ là đem đối phương vây đánh đế tuấn cầm trong tay Hà đồ lật thư, đại trận bao trùm 4 phương 8 hướng, một phương hoàn vũ, quét ngang chín cái chiến trường. Mặc kệ có đến bao nhiêu lại quân, đều bị đế tuấn đều thu nhập trong đại trận này. Quả nhiên là làm được tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cũng không lâu lắm, dọn dẹp tất cả chiến trường đằng sau bọn hắn, liền trở lại Bắc Minh tiên quân trước mặt lần này nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, tất cả chiến trường chúng ta đều đã làm xong. Minh Hà lão tổ mở miệng nói, về phần tại sao là Minh Hà lão tổ mở ra miệng, đây còn không phải là bởi vì đế tuấn cùng đế Giang hai người không ai phục ai ai cũng không nguyện ý làm cho đối phương đến đại biểu mở miệng, rơi vào đường cùng, chuyện này cũng chỉ có thể để Minh Hà Lao tổ tới. Bác Minh Tiên quân không gì sánh được nói cảm tạ thật là đa tạ mấy vị. Không sao. Minh Hà lão tổ mở miệng nói ngươi nhớ kỹ cho cái Ngũ Tinh khen ngợi liền tốt, về sau còn có cái gì nhiệm vụ tùy thời có thể lấy tìm chúng ta. Ngũ Tinh khen ngợi phải không? Không có vấn đề. Bác Minh Tiên quân khẽ vớt cảm nói. Không phải liền là Ngũ Tinh khen ngợi a, đây không phải nhất định sự tình. Sau đó, Đế, giang, đế Tuấn Minh Hà lão tổ bọn người về tới Hồng Hoang thế giới. Nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở xuất hiện tại trong nhóm chúc mừng tay chân, Đế Tuấn, Đế Giang, Minh Hà Lao tổ hoàn thành lần này tay chân nhiệm vụ. Đế Giang thu hoạch được 180 V đút điểm tích lũy, Đế Tuấn 160 vạn điểm tích lũy, Minh Hà lão tổ thu hoạch được 140 V đút điểm tích lũy. Thu hoạch được ngũ tinh khăng ngợi, Đế Giang, Đế Tuấn, Minh Hà Lao tổ thu được một lần rút thưởng cơ hội. Đế Tuấn nhìn thấy chính mình so Đế Giang thế mà thiếu khoảng chừng 20 V đút điểm tích lũy, không khỏi có chút buồn bực Đế Tuấn, không nghĩ tới, ta thế mà thua, đáng giận. Đế Giang, hai vị, thừa nhận. Đế Giang, ta quét ngang chín cái chiến trường, các ngươi đâu? Minh Hà lão tổ ta bảy cái, Đế Tuấn bản tọa tám cái, còn kém một cái, liền có thể nâng Tuấn đáng giận, lần sau ta khẳng định siêu việt ngươi. Hiển nhiên lần này điểm tích lũy là dựa theo quét ngang chiến trường mà tính, một cái 20 virus điểm tích lũy cũng là công bằng. Minh Hà lão tổ mặc dù Z địch hiệu suất cao, nhưng là đáng tiếc phương diện tốc độ quá thê yếu, vì vậy trở thành trong 3 người thấp nhất một cái đế giang trên này, bản cổ chân thân mấy bậc củng, dưới một quyển trực tiếp một phương thế giới hủy diệt, cái kia tốc độ nhưng so sánh Đế Tuấn nhanh hơn. Lại thêm không gian này pháp tắc vượt qua thời không đi đường. Liền xem như Đế Tuấn cũng chỉ có thể nhận thua Đế Giang, ngươi nghĩ đến khiêu chiến, Bản Tọa chờ ngươi chính là. Bản Tọa không sợ bất luận người nào khiêu chiến. Côn Ngô lão tổ, các ngươi không phải muốn so sao, sau đó không phải có rút thưởng a. Đề nghị các ngươi rút thưởng nhìn xem ai vận may tốt. Đế Tuấn, ý, ý kiến hay. Bản Tọa nhiệm vụ độ hoàn thành không bằng ngươi, nhưng là vận may của ta nhất định so người tốt. Minh Hà lão tổ, luận giết địch không bằng các ngươi, so vật khí, Bản Tọa cũng không sợ. Đế Giang, mặc kệ là bất kỳ khiêu chiến nào, Bản Tọa cho tới bây giờ còn không sợ. Không sợ nói cho các ngươi biết, hậu thủ vận khí cùng Bản Tọa là nhất mạch tương thừa. Hồng Vân, thật hay dạ. Vọng thư, ta làm sao nghe được không tin lắm đâu. Khi hỏa, chính là, chính là, thấy thế nào đều giống như đang qua lá. Sau đó, cái này Đế Tuấn Đế Giang Minh Hà ba người tiến hành rút thượng phát sóng trực tiếp Đế Tuấn cùng Đế Giang hai người đều quất đến một cái không sai Tiên Thiên Linh Bảo. Nhưng là làm sao biết Minh Hà cơ hội này, vận may người thiên, trực tiếp quất đến một giọt bản cổ máu đen. Mâm này cổ máu đen cùng bản cổ tinh huyết không sai bị lắm, đều ẩn chứa cực mạnh quý huyết chi lực. Cái này khác biệt duy nhất, có lẽ chính là mâm này cổ máu đen bên trong ẩn chứa cực lớn hung sát chi khí. Cái này dù sát chi khí đối với người bên ngoài tới nói, khả năng cũng không phải là vật gì tốt, nhưng là đối với Vu tộc tới nói, đây chính là vật đại bộ a. "Chúc Dung, Minh Hà đạo huynh, vật này bán cho chúng ta Vu tộc như thế nào?" "Hậu thổ, không sai, vật này cũng chỉ có tại chúng ta Vu tộc trong tay có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chúng ta Vu tộc nguyện ý dùng Tiên Tiên Linh Bạo cùng người trao đổi." Mặc dù thứ này đối với Minh Hà cũng không nhỏ tác dụng, nhưng là hiển nhiên, giao dịch cho Vu tộc, vậy mình mới có thể lợi ích tối đại hóa. Minh Hà sảng khoái cùng Hậu thổ cùng chúc dung giao dịch. Toàn loại giao dịch cầm tới bàn cổ máu đen tổ vu bọn họ có thể nói là hương phấn không gì sánh được đế giang càng là nói thẳng lần tiếp theo ai có thể vào nhóm, liên đem một giọt này phụ thần tinh huyết cho ai. Lời này vừa nói ra, toàn bộ vu tộc đều hưng động, vu tộc đại vu, Simu, Hình Thiên, Hầu Nệ, khoa phụ chờ chút đều là hương phấn không gì sánh được, ma quyền sát trưởng muốn trở thành kế tiếp tiến vào nhóm nói chuyện với người. Mà lúc này tại trong nhóm bên trong, Thái thượng lao tử, nữ hoa, nữ hoa sư muội ta, vận đạo ta có thể đi nhân tộc truyền đạo sao? Nữ hoa, đương nhiên có thể, chỉ cần không làm thương hại nhân tộc, hoàng lên sư huynh đến nhân tộc truyền đạo. Thái thượng lao tử, vậy liền đa tạ nữ hoa sư muội. Tô Thần nhìn thấy cái tin này đằng sau, liền biết Hồng Hoang Thánh Nhân thời đại muốn mở ra. Sau đó liền hẳn là tam thanh người lập giáo thành thánh đi. Đối với cái này Tô Thần cũng không có quá nhiều của sáng, thiên đạo cho phép, đây là Hồng Hoang đại thế, không dùng cải biến. Tô Thần hạ tuyến đằng sau, liền bắt đầu bế quan luyện hóa trước đó bảy gói quả lấy được Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Đan. Theo Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Đan nuốt vào, Tô Thần trung quanh đại đạo quanh mình, vạn đạo triều nổi, một phương thế giới này đại đạo quy tắc tại sắp xếp, không ngừng cải biến. Trong hỗn độn tiếng hủ, trướng, thường lực điện mang múa. Tựa như như thế, làm cho tâm thần người rung động. Tại vô tận trong lôi quang, có một đạo thân ảnh màu vàng độc lập, tựa như vĩnh hằng. Là cưấn tại Hồng Hoang giữa thiên địa, trở thành thiên địa ngân nhớ. Lực lượng đáng sợ rung động toàn bộ hư hoang. Giờ phút này Tô Thần tu vi đã đột phá đến hôn Nguyên vô cực hậu kỳ. Cách hắn nguyên bản cảnh giới, đã 10 phần tiếp cận. Cái này khiến Tô Thần mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, phát triển tay chân bẩy mới là để cho mình tu vi nhanh chóng tiến giai không có con đường thứ hai. Tại Tô Thần sau khi xuất quan, bảy nhắc nhở vang lên lần nữa, nhiệm vụ mới được kích. Tô Thần tiếp nhận nhiệm vụ, một hình ảnh tại trước mắt của hắn hiện. hiện chỉ gặp một cái cao lớn thanh niên, đưa lưng về phía Thương Sinh, trung quanh tuyết nguyệt trưởng hạ vẩn quanh mà đi. Nam tử này chỗ Long Hoàng Hỗn Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo phụ phục dưới trấn hắn, rũ lời bảy, không ngừng hiến tế thế giới bản nguyên cho người thanh niên này. Tô Thần nhìn cũng là mặt lộ vẻ quá dị. Này thiên đạo cũng quá thảm rồi một chút đi. Người cái này còn có thể gọi một phương vũ trụ thiên đạo a. Long Hoàng Thiên Đạo nhìn trước mắt nam tử này, trong lòng bi vẫn không thôi, nhưng là lại vô lực phản kháng. Cái mạng nhỏ của mình đều nắm giữ trong tay người khác, đối phương nhất niệm phía dưới, chính mình liền sẽ bỏ mình. Giới vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện ai có thể giúp hắn một chút, không phải vậy một phương này hỗn độn vũ trụ liền bị cái này khủng bố nam tử cho hủy diệt. Mà đúng lúc này đợi, Long Hoàng Thiên Đạo trong đầu vang lên Tô Thần thanh âm, "Ta cảm giác, ngươi cần trợ giúp." Long Hoàng Thiên Đạo cả kinh nói, "Ngươi là người phương nào?" Tô Thần cũng không trả lời, mà là nói ra ta có thể giúp ngươi giải quyết nam tử trước mắt này. Long Hoàng Thiên Đạo nội tâm không tin, hắn biết do nam tử trước mắt này khủng bố, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống cự ngươi thật có thể. Long Hoàng Thiên Đạo mang theo vài phần không xác thực tin hỏi, Tô Thần thì là hồi đáp ngươi không tin, có thể thử một chút, dù sao, lại hỏng, kết quả này cũng sẽ không so hiện tại còn hỏng, không phải sao? Không hề nghi ngờ, Tô Thần sau cùng nói, đã động Long Hoàng Thiên Đạo, lại hỏng, kết quả này còn có thể so hiện tại còn hỏng a. Củng cố chủ thương lượng hoàn thành, nhiệm vụ hình thành. Xin mau sớm điều động tay chân tiến về mục tiêu thế giới. Nhiệm vụ này hình thành đằng sau, Tô Thần xem xét, phát hiện cái này lại là một cái cựu tinh trung cấp nhiệm vụ, cần thánh nhân cường giả tiến về. Cái này có thể nói là trước mắt trong nhóm nhận được đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. Bất quá ngẫm lại cũng là, đối mặt trấn áp một phương thế giới thiên đạo tại, ngươi không để cho cái thánh nhân xuất mã, còn còn sớm đâu không giải quyết được. Tô Thần đem nhiệm vụ này đại khái tin tức biên tập tốt gửi đi đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, Dương Mi đại tiên, La Hầu, Hồng Quân, Thiên đạo, có cựu tinh cấp nhiệm vụ, cần cấp thánh nhân cường giả nhận nhiệm vụ, các ngươi có hứng thú không? Khi Tô Thần phát ra cái tin này sau khi đi ra, tất cả bảy thành viên sôi trào cái gì? Cựu tinh nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này có lẽ còn là lần thứ 2 xuất hiện đi. Không sai, lần trước xuất hiện là cựu tinh sơ cấp nhiệm vụ, cần ma diệt một phương thế giới thiên đạo, hiện tại cái này cựu tinh trung cấp nhiệm vụ, chỉ sợ độ khó không nhỏ a. Cái này cựu tinh nhiệm vụ vậy mà cần thánh nhân mới có thể nhận lấy, đây cũng quá kinh đi. Cái này có cái gì Thiên đạo trả lại trong nhóm tiếp nhận nhiệm vụ đâu, bình tinh bình tĩnh muốn. La Hầu, chủ nhóm, nhiệm vụ này giao cho ta, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Mi đại tiên, chủ nhóm, ngươi nếu là tin được ta, cho ta bản tọa xuất mã vạn vô nhất thứ ba. Nhân viên quản lý Hồng Quân, đều không cần kiếm, nhiệm vụ này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hồng Hoang Thiên đạo, lại dám nô dịch một phương thế giới thiên đạo, quả nhiên là đáng giận. Đáng tiếc bản tọa hiện tại không có thời gian, liền không tham dự nhiệm vụ. Chủ nhóm tốt thần, đã như vậy lời nói, Dương Mi La Quân, ta đem nhiệm vụ phát ra tới cho các ngươi ba cái đọc đi. Dương Mi đại tiên Tốt chủ nhóm. La Hầu, ta không có ý kiến. Nhân viên quản lý Hồng Quân. Bần đạo cũng là chúc mừng tay chân Hồng Quân có được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. La Hầu, không nghĩ tới, thế mà không phải mà tọa, đáng giận a a. Dương Mi lại tiên, đáng tiếc, lại bị Hồng Quân đạo hữu cho vượt lên trước. Nhân viên quản lý Hồng Quân, ha ha, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền có thể trở lại tay chân bảng đứng đầu bảng. Tổ Long, thâm mộ, đối với loại này kiểu tinh nhiệm vụ, ta chỉ có thể chạy nước miếng. Chuẩn đề, ta cũng tốt muốn tiếp cựu tinh nhiệm vụ a. Đáng giận, ta lúc nào mới có thể thành thành a? Nữ Hoa, chủ nhóm, ngươi có phải hay không quên ta đi? Vừa mới vì cái gì không ta? Chủ nhóm tốt Thần, ngươi mới vừa vận thành thánh, đối với thánh nhân chi lực khống chế còn không hoàn toàn, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói có chút nguy hiểm, hay là giao cho uy tín lâu năm thánh đi tốt. Nữ Hoa, không lớn, tôi ta, ta trở về nhất định hảo hảo tu luyện, bốn. Một bên khác, Hồng Quân truyền tống đến nhận chức vụ thế giới. Vừa đến thế giới này, Hồng Quân cảm ứng được thế giới này, cùng Hồng Hoang không kém bao nhiêu. Có hoàn chỉnh tiên đạo, thậm chí so với Hồng Hoang đến, hắn còn có càng thêm hoàn thiện lực lượng pháp tắc, cùng luân hồi hệ thống. Tóm lại thế giới này cùng Hồng Hoang 10 phần tương tự. Bất quá cùng Hồng Hoang khác nhau chính là, thế giới này không có khí tức của đại đạo cùng trật tự. Cũng chính là hạn mức cao nhất so với Hồng Hoang tới nói, phải kém một chút. Nói tóm lại, thế giới này người mạnh nhất không cao hơn đại đạo cấp. Hồng Quân cảm ứng một fan đằng sau, bước ra một bước, lập tức xuất hiện tại Long Hoàng Thiên Đạo trước mặt chính là người cần trợ giúp tôi. Long Hoàng Thiên Đạo con mắt lập tức sáng lên, không nghĩ tới cái này tay chân tới nhanh như vậy. Vội và nói, đúng vậy, chính là ta cần. Sau đó, hắn chỉ về đằng trước người thanh niên kia, "Giúp ta đem hắn ra Long Hoàng thế giới." Hồng Quân tự tin vô cùng nói yên tâm đi, hết thể do ta lo. Bây giờ đã hợp đạo hồng quân, chiến lược tăng nhiều, đối với mình có thể nói là lòng tin tràn đầy. Lại thêm bản thân mình chính là đến giúp đỡ phương thế giới này thiên đạo, tự nhiên có thể mượn nhờ cái này, sao? Phương thế giới thiên đạo chi lực. Cái này lập tức để Hồng Quân đã cảm thấy, đợt này ổn. Thanh niên quay đầu nhìn Hồng Quân, lộ ra mỉm cười đạo có ý tứ, một cái pháp tác trưởng không giả, mà lại nguyên thần còn ký thắc vào thiên đạo ở trong. Ngươi không phải thế giới này sinh linh đi. Hồng sau khi nghe quá sợ hãi, không nghĩ tới đối phương chỉ bất quá liếc mắt một cái thấy ngay lai liền mình. Đây cũng quá đáng sợ đi. Bất quá Hồng Quân rất nhanh trấn định lại, hắn đối với thực lực của mình có lòng tin. Có lẽ là người thanh niên này có cái gì thủ đoạn đặc thù không phải. Hồng Quân quả quyết xuất thủ. Tạo hóa ngọc điệp lơ lửng tại Hồng Quân đỉnh đầu, từng đạo màn sáng rủ xuống, hóa thành vô tận đại đạo pháp tắc, bao phủ Hồng Quân quanh thân. Thanh niên nam tử cũng là một trưởng vô gia. Vô tận lôi hải sen lẫn hỗn độn chi khí đánh tới, lộ ra đáng sợ như thế chỉ là lôi hải, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta. Hồng Quân cười lạnh một tiếng, thân ảnh không nhúc nhích tí nào, tùy ý cái kia vô tận lôi quang thân thể của mình. Cái này sen lẫn chi khủng bố hải đánh vào tạo hóa ngọc điệp trên màn ánh sáng, lại là dấu vết gì đều không có lưu lại. Hung quân ánh mắt nổ bắn ra, ngay tại lúc này. Hắn cấp tốc thúc tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa ngọc điệp phía trên vô lượng tiên quang bay ra. Thiên địa này đều giống như muốn diệt vong, khí tức khủng bố chảy xuôi, phát tắc diệt thế ánh sáng ước bạn, trong vũ trụ bị chấn động, cái kia vũ động 9 ngày tiên hoàng, cái kia tấn công tinh hà mãnh hổ, còn có cái kia tại trong biển vũ trụ bước lên về vũ. Tiên linh vô tận, nhao hiện ra, cùng phía trước mang hùng hực vào nhau, bạo phát ra đáng sợ nhất cơn bão năng lượng, toàn bộ hỗn vũ trụ đều đang run sợ. Song phương kịch chiến 9 ngày 9 đêm. Nhưng mà, Liền Hồng Quân đem thanh niên đánh chết thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình đánh chết, bất quá là người thanh niên này một đạo phân thân thôi khăn. Không hề nghi ngờ, Hồng Quân bị chơi sỏ. Chương 117, Tô Thần tự mình xuất thủ, toàn viên rung động. Chương 117, Tô Thần tự mình xuất thủ, toàn viên rung động. Hồng Quân sắc mặt, lần này lần có thể nói là triệt để thay đổi. Bắt đầu cái gì cho đùa, cái này cùng chính mình lại chiến 9 ngày 9 đêm ra hỏa, bất quá là một cái phân thân thôi. Cái này còn thế nào chơi? Như vậy cũng tốt rồi, so, người đã xuất toàn lực, kết quả đối phương nói cho ngươi, này nha ta phải dùng tay đây quả thực là song trọng đả kích a. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng là rung động không thôi. Phải biết, Hồng Quân mặc dù không nhất định là trong nhóm thực lực mạnh nhất, nhưng là nhất định là cao cấp nhất một nhóm kia. Nhất là tại hợp đạo đằng sau, Hồng Quân thực lực một mực xếp tại ba vị trí đầu. Nhưng là hiện tại, Hồng Quân thế mà phí hết tâm tư, mới giết chết đối phương một cái phân thân. Cái này sao có thể? La Hậu cùng Dương Mi đại tiên lúc này cũng biến thành nghiêm túc, nhiệm vụ này chỉ sợ không có dễ làm như vậy a Tổ Long, ta không nhìn lầm đi. Hồng Quân đánh chết là một cái phân thân. Trấn Nguyên Tử Phân thân đều mạnh như vậy, bản thể nên cướp được cái tình trạng gì? Nữ Hoa, ta hiện tại tin tưởng chủ nhóm lời nói, liền ta thực lực bây giờ, đi lên liền đối phương phân thân, cái kiếp đều đánh không lại nha. La Hầu, tên địch nhân này rất mạnh. Dương Mi đại tiên, người này cho ta một loại cảm giác quen thuộc, kỳ quái, ta làm sao lại đối với một cái thế giới khác người, có loại cảm giác này? Chủ nhóm Tố Thần, đây là một cái hỗn độn trưởng cường giả, đã siêu thoát thiên đạo, đó cũng không phải các ngươi trước mắt thực lực có thể đối phó. Lời này vừa nói ra, bày thành viên tập thể chấn kinh. Siêu việt thiên đạo, hỗn độn trưởng cường giả. Đây là một loại như thế nào tồn tại đáng sợ a. Mà lúc này, tại Long Hoàng Hỗn Độn Vũ Trụ, Hồng Quân một mặt kinh ngạc, cũng không biết nên làm cái gì. Long Hoàng Thiên Đạo càng làm mở miệng hỏi ngươi có được hay không a. Có thể hay không giải quyết hắn. Kỳ thật, dòng này Hoàng Thiên Đạo, trong lòng cũng là rung động không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này đem chính mình đè lên đánh ra hỏa, thế mà chẳng qua là hắn một cái phân thân. Đối mặt dòng này Hoàng Thiên Đạo hỏi thăm, Hồng Quân cũng là ngỡ ngác, không biết làm thế nào mới tốt. Bởi vì hắn vừa rồi giao thủ thời điểm, đã dùng chín thành thực lực. Nhưng dù cho như thế, chính mình mới giết người thanh niên này một cái phân thân chỉ là một cái phân thân giống như này khủng bố, càng không muốn đảm luận mặt khác bản thể. Cái này nếu là thật thân xuất thủ, vậy sẽ kinh khủng bở nào. Lúc này, thanh niên trầm rãi xoay người qua, mở ra yêu dị hai mắt, ánh mắt thâm thúy, không muốn không phản phất có 3000 đại thế giới trầm luân trong đó. Vô tận hỗn độn vũ trụ ở tại lưu truyền. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, tinh đực rung dậy. Giờ khác này phát tắc khí tức che trời, mêng mông vô tận, sáng lạn vô cương, giải đầy vũ trụ. Chỉ bất quá một chút, liên nhìn hồng quân toàn thân pháp lực cũng vì đó ngưng kết. Cái này, đây rốt cuộc lại như thế nào một cái tồn tại? Hồng quân hiện tại người đã chôn váng. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ lần này thế mà lại gặp được tồn tại bậc này. Thanh niên nhìn xem Hồng Quân, chậm rãi mở miệng nói ngươi vượt giới mà đến, muốn giết ta. Nhưng là, đáng tiếc, thực lực của ngươi không đủ. Chờ ta đưa ngươi chém, rút ra trí nhớ của ngươi, khóa chặt ngươi ở thế giới, đem ngươi chỗ thế giới luân hóa, để cho ngươi biết ra tay với ta hậu quả. Hồng Quân sau khi nghe, lập tức là giận dữ, quanh thân thiên đạo chi lực buộc phát một. Vô lượng tiên quang hội tụ tại Hồng Quân trên thân, hư ở xung quanh hắn xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị, khí tức khủng bố ngập trời. Hiển nhiên, Hồng Quân muốn liều mạng cùng thanh niên này một trận chiến. Nhưng mà Ngay lúc này, Tô Thần lại là chủ động Hồng quân chủ nhóm Tô Thần, Hồng quân, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đi." Nhân viên quản lý Hùng quân, thật có lỗi, Hồng quân học nghệ không tinh, để tiền bối thất vọng. "Chủ nhóm Tô Thần, là ta dự đoán xuất hiện một chút sai lầm nhỏ, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi kỳ thật làm được rất khá, ngươi về tới trước đi." Hồng quân nhìn về phía cái kia hỗn độn trưởng công giả, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ không cam lòng, nhưng là lại không có cách nào, mình bây giờ, sắp thực không phải ra hỏa này, đối thủ đợi tiếp nữa chẳng qua là tăng thêm cười hại. Rơi vào đường cùng. Hồng Quân chi năng đem nhiệm vụ chuyển cho Tô Thần, cuối cùng không cam lòng nhìn cái kia hỗn độn trưởng không dạ một chút, thông qua bảy cổng truyền tống về tới Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân đột nhiên biến mất, để thanh niên này sắc mặt lộ ra mấy phần vẻ giận mình. Liền xem như hắn, vừa mới cũng không có phát hiện Hồng Quân là thế nào biến mất. Cái này khiến hắn lập tức liền đến hứng thú đáng kết là, hắn cũng không biết, sau đó hắn gặp phải là thế nào một cái tồn tại. Mà lúc này, tại phía xa canh giờ đạo tràng Tô Thần, tâm thần vừa mới động, thần niệm bao thiên vũ trụ hỗn đại thiên thế giới. Rất nhanh liền từ vô số cái thế giới bên trong, tìm được Long Hoàng Hỗn Độn vũ trụ thế giới. Tô Thần bước ra một bước, biến mất tại trong hồng hoàng. Trong chốc lát, Tô Thần trực tiếp xuất hiện tại cái này Hỗn Độn Trưởng Khống Giả trước mặt. Hỗn Độn Trưởng Khống Giả nhìn thấy Tô Thần, sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng trước đó Hồng Quân bình thường, Tô Thần xuất hiện, cũng là để hắn không có một tiêu phát giác. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên mấy phần cảm giác bất an, ngươi là người phương nào? Hỗn Độn Trưởng Khống Giả nhịn không được hỏi. Tô Thần chậm rãi mở miệng nói tên ta cách giờ, ngươi lại là người nào? Cái này Hỗn Độn Trưởng Khống Giả ngạo nghễ nói, bản tọa tên là Tô có thể xưng hô bản tác là Tôn Ma Thần. Ma Thần? Người này lại dám lấy ma thần làm tên? Là người không biết vô tội đâu? Hay là có ý gì đâu? Tô thần nhìn kỹ một chút cái này thôn tiên chi chủ. Trong đôi mắt càng là thần quang lưu chuyển, lúc này mới phát hiện ra hỏa này lại là hôn độn thời đại 3000 hôn độn ma thần bên trong hôn độn thôn vẹ ma thần một đạo chân linh. Khá lắm, ta nói ngươi làm sao dám cho mình tự xưng là ma thần đâu? Nguyên lai thật sự chính là năm đó 3000 ma thần một trong. Có ý tứ, cá lọt lưới à biết ra hỏa này căn nguyên, vậy thì dễ làm rồi. Tô thần bấm ngón tay tính toán, bắt đầu thôi diễn lên ra hỏa này đến đây không tính là không biết, tính toán mình có thần thế mới biết đạo này, thôn vệ ma thần chân linh tại cái này đại thiên thế giới đã sống có mấy trăm cái kỷ nguyên. Nuốt không ít trung thiên thế giới vị diện thiên đạo, thậm chí ngay cả đại thiên thế giới thiên đạo đều thảm tao nó tay. Giống này hoàng thế giới thiên đạo cũng không phải là cái thứ nhất người bị hại. Hiện tại hắn tu vi đã siêu thoát thiên đạo, đặt đến hôn nguyên vô cực kim tiên sơ kỳ, trên cơ bản, đại bộ phận đại thiên thế giới thiên đạo đều không phải là đối thủ của hắn. Liên xem như hồng hoàng thế giới thiên đạo, gặp được hắn cũng nghỉ cơm. Song phương cũng không phải là một cái tầng cấp chiến đấu đây cũng là vì cái gì năm đó bản cổ muốn chém giết những cái kia hỗn ma thần nguyên nhân cơ hội tất cả hỗn độn ma thần, đi vậy cũng là thôn phệ con đường này. Dựa vào thôn phệ các loại thế giới bản nguyên đến tăng cường thực lực bản thân. Nhưng là hiển nhiên, bản cổ cùng Tô Thần cũng không muốn loại này hủy diệt thế giới con đường. Lúc này mới có Hồng Hoang Thiên Đạo sinh ra. Có thể nói, mặc dù cùng là hỗn độn ma thần, nhưng là sông so phương, trời sinh chính là tử địch. Bởi vì cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Tô Thần điều tra xong gia hỏa này căn nguyên đằng sau, cười lạnh nói ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái khai thiết lượng tiếp chạy đến dư nghiệt, hôm nay vừa vặn giải quyết. Tô Thiên chi chủ cau nói ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tô Thần Nạo Nghệ nói không có việc gì, ngươi không cần biết, bản tọa dọn dẹp một chút rác rưởi thôi." Trong nhóm thành viên nghe được Tô Thần lời nói sau, toàn bộ ngốc tại chỗ. Một cái hỗn độn trưởng không giả, tại chủ nhóm trong mắt, lại là một cái rác rưởi. Nếu như đây đều là rác rưởi, như vậy bọn hắn đến cùng tính là gì? Ngay cả rác rưởi cũng không bằng a. Khó trách chủ nhóm này bình thường đều không theo chúng ta so đo cái gì. Thì ra là thế, phá án phá án. Như vậy vấn đề tới, chủ nhóm này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đông Vũ Công, ngay cả hỗn độn trưởng không giả đều không để trong mắt, chủ nhóm này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Tố Long Xem ra người căn bản cũng không biết chủ nhóm khủng bố a. Côn bằng, các ngươi những này tân tiến bẩy có phúc được thấy, có thể nhìn thấy chủ nhóm ra. Bắt tay. Nhân viên quản lý Hồng Vân, chủ nhóm xuất thủ, khủng bố như vậy, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. La Hầu, không sai, liền ta thực lực này, tại chủ nhóm trước mặt ngay cả sách dày cũng không xứng. Thiên đạo, bản tọa cố gắng tu luyện, hy vọng sớm ngày có thể nhìn thấy chủ nhóm bóng lưng đi. Hồng Vân, trước đó chỉ biết là chủ nhóm rất mạnh, nhưng là nghe các ngươi tiểu nói này, chủ nhóm này tựa hồ so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm a. Tử, Hồng Vân hiện đại, chủ nhóm thực lực Tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Tôn Thiên chi chủ nghe được Tô Thần lời nói đằng sau, là giận tím mặt, đạo ngươi cái này đang tìm cái chết. Sau đó đồ này thôn Thiên tri chủ, tế ra Hỗn Độn Linh Bảo thôn thiên đấu, hướng về Tô Thần giết đi. Long Hoàng Tiên Đạo lập tức nhắc nhở các hạ coi chừng, thằng cái này thôn Thiên đấu có thể tồn vệ và vật, vật, cho dù là tiên đạo, phát tắc, tiên lực đều có thể tồn vệ, 10 phần khó chơi. Tô Thần lại là cười khẩy đạo tiểu đạo nhĩ, không đủ gây sợ. Đổi lại ngươi bản thể đến, ta có lẽ sẽ cẩn thận trọng một chút, nhưng là ngươi chỉ là một đạo chân linh tầng cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Thuôn Thiên Đấu thôn vệ hết lại, những cái kia bị hắn thôn vệ qua vô số sinh linh, cũng tại lúc này nhau nhau hiện hiện ra. Vô số loại lực lượng pháp tắc khác nhau hiện hiện. Chân long nổ lên, tiên hoàng nhảy múa, kỳ lân lên dị. Cái này thôn tiên Đấu phảng phất đã bao hàm thế gian vạn vật ở trong đó bình thường. Cơ hội là trong nháy mắt, hắn liền đến đến Tô thần trước mặt. Thuôn Thiên Ma thần trên khuôn mặt lộ ra vui mừng. Hắn thấy, thời khắc này Tô thần đã là một con đường chết. Chỉ cần là bị cái này thôn tiên Đấu tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, để hắn kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ gặp cái này Tô thần xuất thủ nhẹ nhàng điểm một cái, Một cây hỗn độn ngón tay đột nhiên xuất hiện, to lớn vô biên, để ép đẩy bốn phương tám hướng ù ù rơi xuống, giống như một cây cây cột chống trời ngã xuống. Căn này hỗn độn ngón tay rơi xuống, đem thôn thiên Ma Thần trực tiếp đạn ho ra đời máu, bay tứ tung mà đi, đụng nát cũng không biết bao nhiêu tinh thần, ngã xuống tại vũ trụ biên hoang. Hỗn độn linh bảo Tôn thiên đấu tức thì bị định tại mươn chỗ, theo Tô Thần một chỉ này, chi vi vỡ nát thành đầy trời mảnh vỡ. Long Hoàng Thiên Đạo khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới người trước mắt dĩ nhiên như thế đại. Chỉ bất quá một chỉ thôi, thế mà ngay cả hỗn độn linh bảo đều có thể vỡ nát, còn bắn bay Tôn Tiên Ma Thần. Bảy thành viên cũng là trợn mắt hốc mồm đây chính là chủ nhóm thực lực thôi. Trong ngáy mắt che trời. Hỗn độn linh bảo lại có làm sao? Còn không phải tại chủ nhóm tại dưới một chỉ sụp đổ. Quả nhiên, chủ nhóm mạnh vô ra. a. Ngoan. Không cam lòng thôn tiên ma thần xuất thủ lần nữa, siêu việt tốc độ ánh sáng, thời gian hối loạn, đảo loạn một phương thế giới này thời không phát tắc, ra tay bá đạo. Tô thần lại lần nữa ra tay, trực tiếp cầm giữ thời gian. Ngươi có thể nhiễu loạn thời gian phát tắc, ta trực tiếp giang cầm thời gian, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Bảy các thành viên thấy cảnh này đã cơ hồ chết lặng. Hai bị này đại lão thật sự là quá mạnh, ngay cả thời gian pháp tắc đều có thể tùy ý đùa bỡn. Cách đó không xa Long Hoàng Thiên Đạo Càng là lẫn mất xa xa, sợ bị cái này dư ba liên lụy. Thuôn Thiên Ma Thần Ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, vậy mà trực tiếp thôn vệ thời gian, chính thoát thời gian giam cầm. Hai người này từ vừa mới đến bây giờ, có thể nói là để người quan chiến mở rộng tầm mắt. Người đảo loạn thời gian pháp tắc, ta liền giam cầm thời gian linh lung 856323613. Ngươi giam cầm thời gian, ta liền trực tiếp đem thời gian thôn vệ. Có thể nói trước mắt đại chiến, đã hoàn toàn vượt quá bọn hắn nhận biết. Tô Thần nhìn thấy đằng sau cười lạnh nói, có chút bản sự, đáng tiếc, còn chưa đủ. Có đủ hay không, cũng nên đấu qua mới biết được." Chôn Thiên Ma thần âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, hắn điên cuồng hấp thu phương này hỗn độn vũ trụ tinh khí, từ trong hư không hấp thụ, từ vạn vật bên trong điều, vô cùng kinh khủng, toàn bộ phát sáng, như mấy triệu hàng tinh nổ tung, lực hải dương đang chạy, vô thượng khí tức đang tràn ngập. Ầm ầm. Thiên bang địa liệt, một năm đấm cực lớn xé rách thời không, bộc phát ra huy thế đáng sợ, chỉ để vỡ nát vùng thiên địa này. Tô thần toàn thân đều đang cuộn khí thế khủng bố. Trừng khí quyền thiên cổ, thân thể chống ra thần thoại thiên địa, chạy xuôi quang huy sáng chói, chí cường khí thế lộ ra, làm cho cả thế giới đều tại lay động. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Người anh. một quyền này phách tuyệt thiên địa, cái thế vô song. Thuôn Thiên Ma Thần cũng là không cam lòng yếu thế giống. Thuôn Thiên Ma Thần giống to một tiếng, chấn động lục hợp Bắc Hoàng, loạn phát bay múa, ánh mắt rét lạnh như dao bình thường. Chính là bầy thành viên nhìn, cũng không thể không nói một câu, ra hỏa này, là thật dụng á đầu như thế sắt sao? Lại dám chủ đối oanh, muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Quả nhiên anh Tô Thần một quyền trực tiếp liền đem Thôn Thiên Ma Thần cho đánh bay. Thôn Thiên Ma Thần nhục thân sổ đổ, màn lớn vết ngõ về xuống. Tô Thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, hắn đã hóa thành một đạo độn quang vào tới. Tốc độ nhanh chóng, càng là sẽ rách vùng tiên địa này đạo đạo vết nứt hư không, nương theo lấy Tô Thần thân ảnh xuất hiện. Giẫm chân một cái, đem nó chấn vỡ nát. Một kích này, cũng làm cho toàn bộ hư không sổ đổ tái diễn hỗn độn. Thậm chí ngay cả hỗn độn đều không chịu nổi nguồn lực lượng này, lần nữa sổ đổ. Chớ đừng nói chi là Thôn Thiên Ma Thần nhục thân, càng là hóa thành hư Ma Thần nổi giận gầm lên một tiếng, gây dựng lại chân thân. Hóa thành một tôn toàn thân tản ra hỗn độn chi khí ma thần, vung tay lên, giữa vũ trụ tinh hà sụp đổ, hỗn độn chi khí tràn ngập tứ phương. Trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa, chấn động dòng sông thời gian, song vương bộ phát ra lực lượng, đều để vùng vũ trụ này không chịu nổi. Cái này tôn thiên ma thần, dù có mạnh mẽ đến đâu hay là ngã xuống Tô Thần dưới chấn đốc. Máu tươi vẩy ra, Tô Thần sinh sinh đưa nó xé rách, lục thân càng là một quyền đánh nổ, lưu lại một tôn tàn phá huyên bị Tô Thần nắm ở trong tay, cũng trốn không thoát.